Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. linh 701, truy đuổi trong hư không. Kiếm mang sáng trói không hệ lăng không bay lên. Trăm thanh cự kiếm theo kiếm chỉ lục thanh dẫn động, cũng phóng xuất ra uy nghiêm bao la bát ngát. Trên dưới trăm thanh cự kiếm tụ hợp vào một chỗ trong không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều vặn vẹo. Không gian loạn lưu đen ngòm theo đó, ngưng tụ thành những mũi kiếm sắc bén cắn nuốt tâm thần. Ẩm. Trên chín tầng mây dường như vừa có một chàng sấm nổ một vầng sáng màu đỏ máu hiện ra huyết sắc dẻo dai bất tận dường như cùng chín tầng mây chấn áp mảng huyết hải huyết khí tanh hôi vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng dù cách xa vạn trượng lục đại sư nhiếp bích tâm quát lớn một tiếng đồng thời ném một chiếc bình ngọc vào tay lục thanh bước chân nhẹ nhàng rậm một cái lục thanh lập tức biến mất trên đỉnh điện phong lôi bộ hiện giờ gần như đã thoát khỏi phạm trù của bộ pháp đơn thuần một phen ta ngộ ở động cửu viêm khi trước đã khiến lục thanh hiểu ra rất nhiều Phong lôi bộ lúc này xuất ra, dường như có một cái gì muốn phá kén mà ra, chỉ còn thiếu một chút ăn ý là có thể thuận lợi như nước chảy thành sông. Giờ phút này, trên tấm màng máu bao phủ trên trời cao vạn trượng, một khe hở nứt ra rất rõ ràng. Thiên phong lạnh thấu xương từ trong đó thổi ra, e rằng kiếm chủ tiến vào trong đó cũng phải tan xương nát thịt. Chỉ một bước, lục thanh đã bước sang một vùng trời đất khác. Người dạm bên ngoài cầm kiếm tông, hai tên kiếm giả lăng không mà đứng. Trên người bọn chúng lởn vởn một tầng kiếm gương nồng đậm, ngăn cản thiên phong bên ngoài thân thể. Trong đó có một trung niên thân khoác áo bò màu đỏ máu, từ đầu đến chân bao phủ xương máu, là khác với những người còn lại. Y lặng lặng ngồi xếp bằng giữa không trung trên người không có một tia kiếm nguyên nào cả, dường như được không khí nâng lên, không hề có trọng lượng. Bên cạnh Y còn có ba lão nhân, một người trong đó lục thanh đã từng gặp qua, chính là chú kiếm sư tư đổ nam lúc trước thành tựu cấp bạch linh. Hai người còn lại bên cạnh có lẽ cũng có vị thế tương đương, mới có thể cùng đứng hầu sau lưng tên trung niên kia. Ngoài ra, 17 người còn lại toàn thân đầy kiếm cương. Không gian xung quanh 20 người này không còn chút không khí, đã hóa thành hư không thuần túy. Bất chợt người trung niên ngồi phía trước ba người tư đồ nam mở bừng hai mắt, đôi mắt màu đỏ máu tuy rằng không toát ra thần quang, nhưng dường như có thể nhì thấu tất cả trong không gian trước mặt. Ngay lúc này, ở ngoài xa mười mấy dặm, một tiếng gầm hùng mạnh vang lên. Không xong tư đồ nam biến sắc ba người định ra tay tâm cảnh các ngươi ở nơi nào người trung niên khẽ nói giọng nặng nề như một tòa núi lớn lại tràn ngập vẻ uy nghiêm khó tả bằng lời lập tức ba người bọn tư đồ nam ngừng động tác dạ sư thúc ba người vội vàng kho minh thi lễ mặt không lộ chút gì bất mãn chỉ có vẻ kinh sợ thật sâu ngay tức khắc từ phương xa vang lên một tiếng kiếm ngâm chỉ trong thoáng chốc một bóng xanh hiện ra lục thanh nhìn về phía trước sắc mặt lập tức đại biến là tông sư kiếm phách Sau khi đắc đạo, cảm ứng của Lục Thanh đối với tông sư kiếm Pháp đã hết sức rõ ràng. Hắn chỉ cần liếc qua một cái, đã cảm giác được vẻ bất phàm của trung niên huyết bào ngoài mấy dặm. Chỉ liếc nhìn một cái, Lục Thanh cảm thấy dường như mình vừa thấy huyết hải vô tận, máu huyết vô cùng, rất nhiều đạo huyết kiếm dường như muốn chấn áp mình, xông vào thần đình thức hải. Nhưng chúng không làm gì được hồn thức hùng mạnh của Lục Thanh, chưa kể sự tồn tại của thức kiếm. Những huyết kiếm kia chưa kịp nhập thể, đã bị đánh nát bên ngoài Đây là cảm giác huyền diệu khó lòng giải thích, bọn tư đồ nam không nhìn ra, NNG Lục Thanh cũng hiểu, nó vô cùng chân thật. Nếu lúc nãy hắn không ngăn nổi, hiện giờ đã mất hết tâm thần, không còn sức phản kháng. Trung niên huyết bào ủa một tiếng, ánh mắt nhìn Lục Thanh sững sờ, lập tức quắc mắt, đứng bật dậy, nhìn Lục Thanh trầm giọng nói. Người đã đắc đạo, lời nói, của Trung niên huyết bào vừa ra khỏi miệng lập tức hóa thành một đợt sóng ngầm cuồn cuộn. Không gian trong phạm vi mười mấy dặm đồng thời chấn động. Dường như không chịu nổi uy nghiêm của giọng nói kia, cơ hồ vỡ nát. Gần như trong khoảng khắc đối phương vừa mở miệng, Lục Thanh đã lập tức phán đoán ra, đối phương tuyệt đối không phải mới bước vào cảnh giới tông sư kiếm phách như bạch ma nữ, mà là đột phá đã lâu. Nếu không tuyệt đối không có được uy thế như vậy. Chạy! Không cần suy nghĩ, Lục Thanh bước một bước, khí động hư vô tận dưới chân dâng lên. Một bước vừa ra, xúc địa thành thốn, thoáng cái đã đi xa hai trăm dặm. Ở lại, trung niên huyết bảo quát trầm. Ngay sau đó thân hình chợt lóe cũng biến mất trong hư không. Bọn tư đồ nam ngơ ngác nhìn nhau, còn không hiểu ý đắc đạo là gì. Nhưng xem bộ dạng trang trọng của sư thúc bọn họ, cũng biết bọn họ không đối phó được với người nọ. Vừa bước ra một bước, lục thanh lập tức biến sắc. Một đạo kiếm quang màu đỏ máu cứng bước, ra một bước vượt qua không cách gần 200 dặm, tới phía sau hắn. Lúc này lục thanh dừng bước, xoay người về phía sau hắn. Lúc này, lục thanh dừng bước, xoay người về phía người mới tới. Ngươi quả thật lớn gan, không hổ là chuẩn tôn sư đã đắc thiên đạo. Nếu ngươi viên mãn pháp tắc, e rằng chỉ trong vòng vài năm là có thể đột phá thành công. Ánh mắt trung niên huyết bảo lộ vẻ hiếu kỳ. Bất quá ta rất ngạc nhiên rốt cục ngươi có được năng lực pháp tắc thế nào, ngươi tu luyện hệ gì? Hệ của ta? Lục thanh ngẩn ra, sau đó nói. Tạm thời ta cũng không hiểu rõ. Sắc mặt trung niên huyết bảo lập tức ra sầm, đột nhiên mỉm cười. Đã bao nhiêu năm? Không ai dám đáp lời ta bằng giọng điều như vậy, ngươi là người đầu tiên. Xem ra quá lâu không xuất thế, rất nhiều người đã quên ta. Muốn động thủ sao? Lục Thanh bất động yên lặng nhìn Chu Nhiên huyết bào trước mặt. Ủa, ngươi quả thật vô cùng chấn tĩnh. Tuy nhiên, nếu ngươi nghĩ rằng bộ pháp huyền ảo của mình có thể so vói một kiếm đế đại thiên vị, vậy ngươi đã sai lầm. Ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới kiếm phách, vậy không thể nào hiểu được sự huyền ảo của cảnh giới kiếm phách. Dựa theo hiểu biết của ngươi, ta cũng đã đắc đạo ánh mắt trung niên huyết bào trở nên lạnh lùng, tuy nhiên theo cảm giác của Lục Thanh, đó không phải là lạnh lùng điềm tĩnh, mà là lạnh lùng coi thường hết thảy. Tông sư kiếm phách đắc đạo, sẽ có lực lượng mà loại rác rưởi ngay cả khí bản nguyên còn chưa lãnh ngộ như ngươi có thể sánh bằng. Thần phục ta, ta sẽ tha chết. Thần phục ư? Lục Thanh lẩm bẩm. Ngay tức khắc, trên người hắn nổi lên một luồng khí phong mang không hề trở ngại, linh hoạt sắc bén màu trắng. Cùng với khí phong mang màu trắng này là một cỗ kiếm y mênh mông cuồn cuộn, cuộn kiếm ý vừa xuất hiện, chín tầng mây bất ngờ thay đổi, khiến cho trung niên huyết bào mơ hồ sinh ra một chút bất an trong lòng. đây là ý chí của ngươi sao? trung niên huyết bào trầm giọng nói. xem ra cũng không tồi. ý chí kiếm đạo của kẻ đắc đạo không phải dễ dàng thay đổi. tuy trung niên huyết bào đã đắc đạo, cũng đã bước vào cảnh giới kiếm phách, nhưng y cũng không nghĩ rằng chỉ bằng vào một câu nói của mình có thể làm thay đổi ý chí của lục thanh. muốn động thủ sao? lục thanh lẩm bẩm. đuổi theo ta rồi hãy nói. Ngay tức khắc, Lục Thanh lại bước ra một bước, biến mất giữa hư không. Chỉ là loài sâu kiến. Ánh mắt trung niên huyết bảo lộ vẻ cười chế nhạo, trước mặt y trượt mở ra một đạo không gian động hư hình tròn. Lập tức, trung niên huyết bảo bước tới một bước rơi vào trong đó. Ngay sau đó, không gian động hư biến mất, trong hư không chỉ còn lại một cỗ huyết khí nhàn nhạt lưu chuyển. Ngoài hai trăm dặm, thân hình hai người gần như hiện ra cùng lúc, bộ pháp của Lục Thanh không ngừng, lại bước một bước, lập tức biến mất trong hư không. Cảm nhận được khí động hư nhàn nhạt còn lại trong hư không, ánh mắt trung niên huyết bảo lộ vẻ nghi hoặc là hệ động hư ư. Không phải, nhất định không phải. Ngay sau đó, bắt đầu cuộc đuổi bắt kẻ đuổi người chạy. Khoảng cách 200 dặm hư không không ngừng bị vươn ra, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, hai người đã vượt qua vài vạn dặm hư không. Cảm giác được đối thủ sau lưng không chậm chút nào. Lục thanh thoáng động trong lòng. Tuy rằng bộ pháp của đối phương cũng vô cùng huyền bí, nhưng dường như còn chưa thể đạt tới trình độ này. Y mở ra, không gian động hư là để làm gì, không ngờ chỉ bước một bước đã theo kịp lục thanh hắn. Một lúc lâu sau, cả hai người dừng bước. Ngươi rất khá, không ngờ có được tốc độ nhanh như vậy. Dưới cảnh giới kiếm phách e rằng không ai có thể đuổi kịp ngươi. Trung niên huyết bảo lộ vẻ khen ngợi. Bất quá vừa rồi, ta chỉ dùng tốc độ bình thường. Nếu ngươi cho rằng bằng vào tốc độ này mà có thể chạy tới bốn đại tông môn, ta có thể nói rằng ngươi tuyệt đối không có cơ hội. Nhìn trung niên huyết bảo, lục thanh trầm giọng đáp cơ hội vẫn có thể sáng tạo ra. Dứt lời, sau lưng lục thanh, phong lôi kiếm xí rộng hai trượng mở ra, hào quang màu tím bạc toát ra hết sức kinh người. Trên mặt có từng đạo pháp tắc kỳ quái dao động. Đây là thần thông gì vậy? Trung niên huyết bào lộ vẻ kinh hãi hết sức rõ ràng. Phong lôi kiếm xí một lần vỗ cánh vượt 500 dặm. Dứt lời, lục thanh vỗ nhẹ một cái, chỉ để lại tại chỗ một đạo tàn ảnh màu tím bạc. Khốn kiếp! Ngay sau đó, sắc mặt trung niên huyết bào đỏ bừng lên. Hành động vừa rồi của Lục Thanh rõ ràng là muốn thách thức y, trước đó, Lục Thanh vẫn không thi triển phong lôi kiếm sĩ, dường như muốn trêu đùa y một phen. Ngươi sẽ phải trả giá rất đắt. Trung niên huyết bào quát một tiếng lạnh lùng, lập tức trên người hiện ra một tầng huyết quăng nồng đậm, không gian xung quanh y nháy mắt vỡ nát. Lúc này trong không gian động hư cũng xuất hiện một quầng sáng màu đỏ máu. Ngoài 500 dặm, thân hình Lục Thanh hiện ra, nhưng tốc độ của Trung niên huyết bào cũng không chậm chút nào, đã theo sát tới. Người trốn không thoát, huyết quang bộ, trung niên huyết bảo quát lạnh một tiếng, bước chân dẫm mạnh, huyết khí toàn thân bốc lên, giữa không trung nở ra một đóa hao sen màu đỏ máu, mỗi một cánh hoa sen đều có bề ngoài trong suốt màu đỏ máu. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, linh 702, gặp lại tử thiên lôi. Sắc mặt lục thanh đại biến, dốc toàn lực vỗ mạnh phong lôi kiếm si, lại vượt qua 500 dặm hư không? Người muốn chạy đi đâu? Sau lưng tiếng giống giận dữ của trung niên huyết bào vang tận mây xanh ngay tức khắc thân hình của y đã xuất hiện phía trước lục thanh mười dặm lục thanh dừng chân lại cao mày nhìn trung niên huyết bào trước mặt thật không ngờ đối phương lại có thần thông như vậy huyết quang bộ ư không sai đó là thần thông của ta có thể thiêu đốt huyết khí đổi lấy tốc độ rất nhanh thiêu đốt một thành huyết khí sẽ đổi được một thành tốc độ nhanh hơn trước vì đuổi theo ngươi ta đã thiêu đốt ba thành huyết khí quả nhiên không hổ là kẻ đã đắc đạo không tầm thường chút nào ngừng một chút, trung niên huyết bào nói tiếp chỉ cần ngươi thần phục ta ta có thể bỏ qua chuyện cũ nếu như không, ngươi chỉ có đường chết mà thôi nhìn trung niên huyết bào trước mặt lục thanh trượt trầm giọng hỏi ngươi có dám tiếp ta một kiếm hay không tiếp ngươi một kiếm ư trung niên huyết bào hơi sửng sốt sau đó nói tiếp, đừng nói là một kiếm ba kiếm cũng không thành vấn đề tuy nhiên nếu như bản đế tiếp được vậy ngươi phải thần phục t. lục thanh gật gật đầu có thể Tức thì huyết nhục cả người lục thanh sôi lên, toàn thân bắt đầu bành trướng, nhìn thấy sắc đau khổ hiện ra trên mặt lục thanh, trung niên huyết bảo hơi sừng sốt. Người muốn liều mạng ư? Bắt quá, dù là như vậy, người có thể xuất ra được bao nhiêu thực lực, kiếm đế tiểu thiên vị ư? Lục thanh không thèm quan tâm, nếu trung niên huyết bảo không đắc đạo, lục thanh không dám làm như vậy, nhưng lúc này lại là thời cơ tốt nhất. Cơ nhục toàn thân gần như phá nát, xung quanh thân lục thanh dần dần nổi lên một tầng khí phong mang màu trắng nồng đậm tiếng kiếm ngâm vang lên hết sức trong trẻo, theo đó trong đan điền khí hải của lục thanh luyện tâm kiếm đang lơ lửng bên cạnh kiếm chủng cũng đồng thời phát ra âm thanh phụ họa, xoay quanh kiếm chủng, dường như đang nghênh đón thứ gì đó. đây là ngay sau đó trước mặt trung niên huyết bào bạch mang chợt lóe một thanh thần kiếm phong cách cổ xưa dài chừng một trượng xuất hiện, đây là một thanh thần kiếm cấp bạch linh, xem trên thân lập loè khí thức sắc bén, trung niên huyết bào có thể phán đoán đây là một thanh thần kiếm đạt tới cấp bạch linh trung phẩm đỉnh phong, chỉ có điều tuy rằng thần kiếm tràn ngập linh tính vô cùng, nhưng giờ phút này có vẻ hơi đỡ đẫn. Không có khả năng. Trung niên huyết bào hơi không tin nổi vào mắt mình, nhìn lại thần kiếm kia, lúc này đang chậm rãi rung động, đang phóng xuất ra linh tính vô biên. Không có khả năng, hắn là nhân tộc, không phải kiếm linh. Thần sắc trung niên huyết bào tỏ ra chán động, ánh mắt nhìn chăm chú lục thanh trước mặt y đang hóa thành thần kiếm. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng giờ phút này y vẫn tỏ vẻ do dự. Bởi vì y có cảm giác rằng thần kiếm trước mặt không phải là từ không thành có. Như vậy, một kiếm này của lục thanh chứng tỏ điều gì? Hóa thân thành kiếm. Đây là thần thông thế nào? Giống như thần kiếm cấp tử hoàng sẵn có tự nhiên, vừa sinh ra đã có được lực lượng đáng sợ. Tư chất thần thông như vậy quả thật hùng mạnh không gì sánh kịp. Người này có được thần thông như vậy, nếu sau này tu vi của hắn tinh tiến. Lòng thầm cân nhắc, gần như vào lúc này, trên mặt trung niên huyết bảo lộ ra sát ý nồng đậm, kẻ này không thể lưu được. Nhưng trung niên huyết bào còn chưa kịp ra tay, gần như chỉ trong chóp mắt, một ánh thần mang màu tím bạc thoáng xuất hiện trên thân kiếm, ngay lập tức cả thanh thần kiếm biến mất giữa không trung. Cái gì? Tâm thần chấn động, trung niên huyết bào vội vàng thả thần niệm ra. Không có! Trung niên huyết bào chấn động trong lòng, trên thân bất chợt bùng lên huyết khí nồng đậm, trong sát na biến mất giữa hư không, tám trăm dặm, một sáu trăm dặm, hai bốn trăm dặm, tám vạn dặm. Giữa không trung huyết quang ngừng lại thần sắc trung niên huyết bào tỏ ra âm trầm đáng sợ vô cùng ánh mắt y nhìn hư không trước mặt trống rỗng không một vật rất lâu sau rốt cục quay đầu bước ra một bước biến mất tại chỗ cốc tử lôi trong cốc tử lôi thuộc tử lõi tông hư không rung động một trận lập tức một thanh thần kiếm màu trắng tinh thuần từ giữa hư không hiện ra khí phong mang màu trắng tinh khiết bạo phát ngay tức khắc lục thanh khôi phục nguyên hình sắc mặt lục thanh tái nhợt sự tiêu hao của hóa thân thành kiếm quả thật vô cùng lớn lúc trước vì phòng ngừa huyết hải môn bảy mai phục ở hư không kiếm vực trên đường đi tới bốn đại tông môn cho nên bọn lý trường cầm đã an bày cho lục thanh một con đường khác vốn chỉ có 30 vạn dặm hiện tại bất thình lình tăng lên 35 vạn dặm cho nên lục thanh hóa kiếm mà đi chặng đường vừa rồi đã làm tiêu hao một phần ngàn nguyên dịch thiên địa trong máu thịt của hắn không nên coi thường một phần ngàn này nếu đem chế thành bổ nguyên đan trung phẩm ước chừng cũng có được vài trăm hạt dù sao đi nữa nguyên dịch thiên địa có từ bạch linh kiếm cốc Không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lần thứ hai tới cốc tử lôi, lục thanh quét mắt nhìn quanh, lôi vân dày đặc bày ra phía trên cốc trước kia, giờ đây đã biến mất không thấy, lôi nguyên dịch đầy cốc cũng đã bị lôi thần trùy cắn nuốt sạch sẽ. Giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy đáy cốc khô cạn, nứt nẻ ra vô số khe rãnh màu tím trong dữ tợn. Đột ngột ánh mắt lục thanh chóp động, bày ra ngũ hành liên thiên kiếm trận, toàn thân biến mất tại chỗ. Vút, vút, hai đạo kiếm quang hạ xuống lục thanh vừa nhìn thấy một người trong đó thoáng động trong lòng đại ca người tới không phải ai xa lạ một người trong đó chính là tử thiên lôi mà người bên cạnh lục thanh cũng không xa lạ chính là phó vũ trước kia muốn cướp đoạt lôi thần chùy của hắn là nhị kiếp kiếm hoàng của tử lôi tông giờ phút này vẻ mặt tử thiên lôi vô cùng ngưng trọng nhìn chăm chú phó vũ trước mắt sư thúc thật sự người phải làm vậy sao phó vũ hử lạnh bọn trưởng tông sư huynh quá mức thiên vị cơ hội này chỉ có thể tự ta tranh thủ lấy sư thúc chẳng lẽ người còn không hiểu hay sao người cứ tiếp tục cố chấp như vậy ắt sẽ sinh ra tâm ma tử thiên lôi trầm giọng nói tâm ma ư phó vũ cưỡi lạnh không cần lấy cớ nực cười như vậy hiện tại ngươi cũng đã là kiếm hoàng tự nhiên biết nơi đó quan trọng với kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ lôi của thiên linh tộc chúng ta tới mức nào kiếm giả phải dũng mãnh tinh tiến tự nhiên là phải dốc hết toàn lực giành lấy hết thảy những gì có thể như vậy mới không uổng cả đời truy tìm sư không cần nói nữa cứ động thủ đi đừng nghĩ rằng ta say mê đạo rèn kiếm tu vi thực lực sẽ bị giảm sút cũng không nên nói là ỷ mạnh hiếp yếu đây chính là quy luật của tự nhiên thân là sư thúc ngươi ta cũng không dựa vào ngoại vật ta sẽ không vận dụng thần kiếm cấp bạch linh sắc mặt tử thiên lòi sa sẩm thật sự phải làm như vậy ư thần quang chớp động trong mắt phó vũ quát to đừng lại nhảy nhiều lời nữa cứ việc thắng ta vậy sẽ không có chuyện gì đừng móm lời vô ích tiếp chiêu Lập tức một đạo pháp tắc tử điện ngưng kết trước người Phó Vũ, hóa thành một thanh thần kiếm pháp tắc sáng chói, thần kiếm pháp tắc tử điện trong nháy mắt phóng to lên gấp mấy trăm lần, hóa thành một thanh cự kiếm kinh thiên cao 500 trượng, lăng không đánh xuống tử thiên lôi, kiếm khí tử điện vô cùng bá đạo đè ép thẳng lên thân tử thiên lôi, không có chút gì là giữ lại. Thần sắc tử thiên lôi tỏ ra trịnh trọng, lôi thần kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, trên thân kiếm màu tím sẫm đầy hoa văn nhỏ mịn, đạo đạo vầng sáng thiên lôi lập lòe liên tục trên bề mặt. Lập tức đạo đạo lôi quang trên thân tử thiên lôi bùng phát, lôi vực 300 trượng thành hình, chiến y bốc cao, không gian xung quanh lập tức rung động kịch liệt, một vòng gợn sóng không gian khuếch tán ra xa. Tử thiên lôi chợt giống to một tiếng không giống tiếng người. Sau tiếng giống này, bên trong lôi vực trợt vang lên tiếng sấm nổ thật lớn, lôi vực kinh khủng theo đó trở nên khuấy động kịch liệt, điện quang thiên lôi mau chóng ngưng kết, lôi thần kiếm vẽ ra nhưng quỹ tích huyền ảo, khí thế trên người tử thiên lôi trong nháy mắt đạt tới cực điểm. Ngay sau đó, bên trong lôi vực của tử thiên lôi dần dần dâng lên một lôi kiển, kén thật lớn, lôi kiển này có chiều cao 600 trượng, vừa dâng lên đã thoát ra một cỗ khí thế bá tuyệt thiên hạ, tử điện thiên lôi xung quanh cùng với pháp tắc tử điện, cuồn cuộn lập tức bắt đầu khởi động điên cuồng. Kiếm nguyên tử điện toàn thân hóa thành kiếm cương tử điện liên miên, toàn bộ đầu nhập vào trong lôi kiển này. Đồng thời sắc mặt tử thiên lôi trở nên ngưng trọng vô cùng. Y không hề do dự, sau khi đạo kiếm cương cuối cùng dung nhập vào trong lôi kiển. Thân hình Tử Thiên Lôi cũng tiến nhập vào trong lôi kiển. Một tiếng giống to cuồn cuộn như tiếng sấm vang lên trong cốc Tử Lôi, chỉ trong thoáng chốc, dường như khiến cho cốc Tử Lôi này khôi phục lại vài phần khí thế. Ầm, um, lôi kiển vỡ ra. Một con lôi thú cao 600 trượng, rộng ngàn trượng lập tức hiện ra, toàn thân lôi thú là do kiếm cương Thiên Lôi hùng mạnh ngưng tụ mà thành, thân nó giống như thân sư tử, đầu như đầu rồng, trên đó có một chiếc sừng sắc bén dài tới 50 trượng, chiếc sừng này là lôi quang thuần một màu tím sẫm. Bốn chiếc chân như chân sư tử dẫm trên chu vi bốn trăm trượng trên lôi vực, lôi khí bạo ngực giờ phút này phóng ra không hề kiêng nể, đuổi cỗ kiếm y uy nghiêm trên người ra ngoài, không gian phá nát, thanh thần kiếm pháp tắc màu tím không hề hoa mỹ chém thẳng vào chiếc sừng lôi thú. Một đạo không gian động hư rộng chừng một trượng hiện ra trên chiếc sừng lôi thú, đồng thời lôi thú như bị xét đánh, thân hình thật lớn bay ngược về phía sau, bên kia. Phó vũ cũng lui về phía sau trên dưới trăm trượng mới có thể ngừng lại. Giỏi! Không hổ là nhân vật thiên tài xuất hiện ở thiên linh tộc ta mấy trăm năm qua. Phó Vũ cười lạnh một tiếng, động tác trong tay không chút nào chậm chạp, vẽ ra nhiều đạo quỹ tích huyền ảo trên không. Ngay lập tức, một con lôi xà cực lớn ngưng kết trước mặt Phó Vũ, dao động kinh khủng của pháp tác truyền ra. Kiếm cương bắt đầu khởi động, khí tức linh hoạt sắc bén cắt nát không gian, làm hiện ra nhiều đạo không gian động hư dài hẹp. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 703, nhớ mày khinh miệt trên đầu lôi xả có một chiếc sừng thật lớn trên sừng đầy những ký hiệu kỳ dị lôi quang hội tụ dày đặc thành một đạo thiên lôi màu đen pháp tắc kiếm cương ẩn chứa trong đó vô cùng linh hoạt sắc bén kiếm y tràn ngập hư không uy thế như vậy lôi thú không thể nào ngăn cản nổi những tiếng kêu kinh khủng vang lên hai con cự thú bắt đầu rằng co trong cốc tử lôi lúc này phó vũ dùng kiếm chỉ dẫn động lôi xả không chút nào kém hơn lôi thú lập tức xông lên chỉ thấy một đạo lôi quang màu tím chớp động giữa hư không sau đó là một chẳng tiếng gầm thật lớn vang lên không gian phá nát từng đạo không gian động hư hẹp dài hiện ra trên không nuốt trừng loạn thạch nằm trên mặt đất cùng với nguyên khí linh khí thiên địa bên trong cốc lôi thú giống lên một tiếng thật dài lúc này bị lôi xà dùng thân hình không lộ của nó quấn lấy từ điện hà a hợp cùng thiên địa một trận sấm nổ vang rền khắp cả không gian chịu thua đi phó vũ trầm giọng nói tử thiên lôi không trả lời lôi thú vẫn dãy dụa không ngừng kiếm cương từ miệng của nó bắn ra liên tục Nhưng không có cách nào thoát khỏi thân rắn khổng lồ kia. Lục Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, pháp tắc trên thân lôi thú lúc này vô cùng mỏng manh, mà pháp tắc trên thân lôi xà lại nồng đậm. Tuy rằng khí thức huyết mạch của nó không bằng lôi thú, nhưng uy thế lại hơn xa lôi thú. Cho dù Lục Thanh ở cách xa mười mấy, mấy dặm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lôi xà và lôi thú đang giao chiến. Miệng thú mở ra một khoảng không gian động hư kinh khủng, nuốt chừng tất cả mọi thứ không chừa, Cuồng phân nổi lên. Không gian bị phá nát hết sức rõ ràng, khí lưu vô hình xung động, bị chấn áp. Rắc, trên chiếc sừng của Lôi xả ký hiệu lập lòe chớp động. Thiên lôi màu tím đen càng lúc càng sáng, cho người một cơ hội cuối cùng, nếu không, sư thúc buộc phải đánh trọng thương ngươi. Phó Vũ trầm giọng nói. Xung quanh khoảng không gian này đã bị kiếm trận thần ẩn che giấu khí tức, dù là trưởng tông và sư phụ ngươi cũng sẽ không xuất hiện tại đây. Cho nên ngươi liều chết chống cự, chỉ có thể gánh lấy hậu quả trọng thương. Tuy tu vi Thiên Lôi không bằng sư thúc nhưng cũng sẽ không nhận thua một cách dễ dàng như vậy cứng đầu khó dạy phó vũ hử lạnh thiên lôi phía trên lôi xả rốt cục bắn nhanh ra thiên lôi màu tím đen cắt ngang không trung một đạo không gian loạn lưu đen ngòm bị dẫn động ra tấn công vào người lôi thú lập tức thân hình lôi thú trở nên tan rã thân hình tử thiên lôi cũng giống như một chiếc gối rách bay ngược ra sau đập mạnh vào vách cốc tử thiên lôi phun ra một ngụm tâm huyết cố gắng giữ thân hình lơ lửng trên không mắt lặng lẽ nhìn phó vũ trong ngũ hành liên thiên kiếm trận mắt lục thanh lộ ra vẻ khen ngợi từ đầu tới cuối lục thanh không nghĩ tới chuyện phải ra tay bởi vì hắn hiểu rõ tử thiên lôi phó vũ lộ vẻ giận dữ trầm giọng hỏi ngươi thật sự không nhận thua sao tử thiên lôi đưa lay lao máu trên miệng toàn thân y toát ra chiến ý y càng hùng mạnh hơn nữa kiếm ý y tử điện bá đạo dâng lên khí thế không hề thua phó vũ trấn áp kiếm ý y vô hình của phó vũ dội ngược trở về giỏi ngươi thật sự không muốn nhường cơ hội cho ta ư Sư thúc có thể hứa với ngươi, sau này ngươi trở thành tam kiếp kiếm hoàng, sẽ rèn cho ngươi một thanh thần kiếm các bạch linh. Thần sắc trên mắt Phó Vũ tỏ ra dịu lại, tử thiên lôi lắc lắc đầu. Sư thúc vẫn chưa hiểu được ý của con, nếu sư thúc vứt bỏ chấp nhiệm tĩnh tâm dưỡng khí, trưởng tông nhất định sẽ nhường cơ hội lại cho sư thúc. Nhưng với tâm trạng hiện giờ của sư thúc tiến vào trong đó, sẽ có tác dụng ngược lại hoàn toàn. Trưởng tông làm như vậy cũng chi vì muốn tốt cho sư thúc. Hoang đường! Phó Vũ hử lạnh một tiếng luôn luôn nói tốt cho ta. thật ra chi là sợ ta nâng cao thực lực của mình, sợ chú kiếm phong nhất mạch vượt qua các người, sợ ta cướp đi uy nghiêm của các người. Xin sư thúc cẩn thận lời nói. Tử thiên lôi biến sắc, trầm giọng nói, cẩn thận. ngươi bảo ta ăn nói cẩn thân ư? Phó vũ quát to, trong mắt toát ra nhưng tia sáng lạnh. lúc trước ngươi vẫn còn là một tên kiếm sư nho nhỏ, chỉ không lâu sau, không ngờ ngươi lại có can đảm như vậy, dám nói với ta như vậy. phải chăng lời nói của sư thúc này không ai nghe theo? Hay là thường ngày ta nhu nhược, mặc cho ai bày bổ ra sao cũng được. Nghe lời này của Phó Vũ, thần sắc tử thiên lôi khẽ biến. Thầm cười khổ trong lòng, vị Phó Sư Thúc này chấp nhiệm quá sâu. Nhưng tử thiên lôi vẫn không nói ra. Trong trí nhớ của y, từ trước tới nay đều là chú kiếm phong nhất mạch tự nhận mình có thể rèn kiếm, lấy thịt đè người, vô cùng ngạo mạn. Tử thiên lôi thầm thở dài mình cũng không nên tới. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có nhường cho ta hay không? Nếu như không, đừng trách ta ra tay tàn độc nếu ngươi trọng thương rồi làm sao có thể tiến vào trong đó tử thiên lôi biến sắc trầm giọng quát sư thúc tông quy có luật đại sư cảnh giới kiếm hồn không được tự tiện sát phạt chém giết lẫn nhau tự tiện sát phạt chém giết lẫn nhau phó vũ hử lạnh nơi đây không có người khác ta chi là chỉ điểm cho vãn bồi hơi quá tay một chút ngộ thương mà thôi thật nực cười bất thình lình một giọng lạnh như băng tử trong hư không vang lên ai Phó Vũ giật mình kinh hãi mắt chăm chú nhìn về phía trước. Tử Thiên Lôi không dám tin vào tay mình, quay đầu nhìn lại. Lúc đệ, chỉ thấy cách đó không xa, thân hình Lục Thanh hiện ra, một bước vượt qua khoảng không, tới trước mặt Tử Thiên Lôi. "Là ngươi?" Vừa nhìn thấy Lục Thanh, cơn giận cố kiềm nén nãy giờ của Phó Vũ lập tức bốc cao ngàn trượng. "Ta không đi tìm ngươi gây phiền phức, ngươi còn dám tới tìm từ Lôi tông ta? Mau giao Lôi Thần Chủy ra đây, nếu không ngươi đừng mơ rời khỏi." Ánh mắt Lục Thanh lạnh lùng nhìn Phó Vũ. Nếu còn cố chấp như vậy, sớm hay muộn gì lão cũng nhập ma. Đến lúc đó, ai ai cũng phải chu diệt lão. Sắc mặt phó vũ đỏ bừng, giọng lão lạnh như băng. Bất quá chỉ là kiếm hoàng vừa mới vượt qua một tầng lôi kiếp, cũng có can đảm như vậy. Chẳng lẽ ngươi nghĩ tử lôi tông ta là nơi có thể tự do ra vào hay sao? Lục Thanh không thèm đếm xỉa tới lão, nhìn tử thiên lôi nói. Đại ca, dẫn đệ đi gặp trưởng tông của huynh, đệ có chuyện vô cùng quan trọng. Nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Lục thanh. Tử thiên lôi hơi sững sờ một chút, lập tức gật gật đầu. Được, đệ mau theo ta. Khốn kiếp, ai cho các ngươi rời đi. Phó vũ giận không nhịn được, kiếm chỉ lăng không điểm ra. Trên sừng lôi xà lập tức nổi lên một đạo thiên lôi màu tím đen. Cẩn thận. Sắc mặt tử thiên lôi đại biến, đưa tay kéo lục thanh lại. Lục thanh vẫn bất động. Lục đệ. Tử thiên lôi gấp rộng quát. Chỉ thấy, lục thanh chậm rãi giơ tay phải lên, trên kiếm chỉ thoát ra một tầng phong màu trắng. Khí tức linh hoạt sắc bén tới nỗi phó vũ ở xa hàng trăm trượng, cũng cảm thấy mặt đau như cắt, còn có cảm giác lạnh lẽo. Lập tức đạo thiên lôi màu đen kia dẫn động ra một đạo không gian loạn lưu đen ngòm, đánh mạnh vào kiếm chỉ lục thanh. Phập! Giống như một dòng nước mềm mại, đạo không gian loạn lưu không như gặp một vách đá cứng rắn. Sau khi chạm vào kiếm chỉ lục thanh lập tức đổi phương hướng, bay sáng một không gian động hư khác. Không có khả năng! Ánh mắt phó vũ lộ vẻ điên cuồng! khí phong mang màu trắng chỉ có thần kiếm các bạch linh mới có thể có được dù là thần thông kiếm đạo cũng không có khả năng sinh ra làm sao ngươi có được khí phong mang như vậy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lập tức phó vũ nhớ tới cái gì trong mắt lại lộ vẻ tham lam lôi thần chùy nhất định là lôi thần chùy ngươi lợi dụng lôi thần chùy rèn luyện thân mình mới có thể sinh ra khí phong mang như vậy giao lôi thần chùy ra đây phó vũ hét lớn một tiếng một đạo kiếm quang màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay ngưng kết thành hình rõ ràng là một thanh thần kiếm các bạch linh trung phẩm một cỗ linh tính hùng mạnh toát ra xung quanh ngươi muốn ra tay với ta ư đột ngột lục thanh lên tiếng nói giọng điệu của hắn khó hiếu khiến cho tử thiên lôi và phó vũ cùng sửng sốt nhưng ngay sau đó thần kiếm các bạch linh trong tay phó vũ ngâm lên một tiếng run rẩy ngươi thật sự muốn ra tay sao lục thanh lại hỏi ngay sau đó thần kiếm các bạch linh kia bên run rẩy kịch liệt hơn một cỗ kiếm thức dao động lập tức truyền vào trong thần đình thức hải của phó vũ Ngươi nói ngươi không phải là đối thủ của hắn ư. Dường như phó vũ nghe thấy gì đó. Tay nắm chuôi kiếm nổi gân xanh. Không thể nào, ngươi là thần kiếm cắp bạch linh trung phẩm. Hắn tuyệt đối không có khả năng uy hiếp được ngươi, trừ phi hắn là kiếm đế. Cho dù là kiếm đế cũng phải dốc hết toàn lực mới được, không thể nào. Ông, thần kiếm run rẩy như trước, nhưng vẫn không thể thay đổi vẻ điên cuồng trong mắt phó vũ. Lúc đệ, tử thiên lôi nhìn lục thanh một cái thật sâu. Lúc này đội nhân y phát hiện ra. Sau cách gần hai năm qua, trên người lục thanh đã phát sinh ra rất nhiều biến hóa. Những biến hóa này cực kỳ huyền nó, không hề hiện ra bên ngoài, nhưng y vẫn cảm ứng được rất rõ ràng. Đứng bên cạnh lục thanh, y đột nhiên cảm thấy nhỏ bé. Không sai, chính là cảm giác nhỏ bé này. Trong trí nhớ của tử thiên lôi, có lần gần đây gặp được người kia, lần đầu tiên mới cảm nhận được một cảm giác này. Trước sức mạnh to lớn kia, y thật sự chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé, không có năng lực dãy ruộng. Những cảm giác như vậy cũng xuất hiện trên người Lục Thanh Khiến cho ý hết sức bất ngờ Chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua Lục Thanh lai có đột phá kinh người sao Càng nghĩ Tử thiên lôi càng cảm thấy rất có khả năng Nhưng bây giờ Lục Thanh đã đạt thành kiếm thể bạch linh Nhục thân kinh khủng phong bế hết thảy Tự thành hư không Kẻ dưới cảnh giới kiếm phách tuyệt đối không thể nhìn thấu Nhìn thấy phó vũ cách đó không xa Tử thiên lôi biết phó vũ đã cách nhập ma không còn xa nữa Nhìn lại phó vũ cách đó không xa. Tử thiên lôi biết phó vũ đã cách nhập ma không còn xa nữa. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, tử thiên lôi lùi lại phía sau, nhìn lục thanh nói. Không nên đả thương ông ấy. Lục thanh lặng lẽ gật đầu, không nói gì. Ngông cuồng. Phó vũ nổi giận đùng đùng, lúc này lão không còn điềm tĩnh như xưa nữa. Trong lòng lão bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là nghiền náy lục thanh trước mặt từng mãnh vụn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP Audio Chuyện. linh 704 Kiếm trận truyền ảnh, hội kiến tứ tông, lôi xà cùng vũ. Phó vũ quát lên một tiếng, ngay sau đó, thần kiếm trong tay lão múa tít, khí phong mang màu trắng tinh thuần lan tràn ra xung quanh, thậm chí thần kiếm đã rời khỏi tay phó vũ, theo kiếm chỉ của lão dẫn động, múa tít vẽ ra trên không nhưng quý tích huyền ảo. Pháp tắc kiếm cương màu tím đen bóng loáng lập lòe, kiếm ý tử điện minh mông cuộn cuộn không có chút gì giữ lại ép về phía lục thanh. Nhưng lập tức phó vũ phát hiện ra. Kiếm ý tử điện do lão thả ra sau khi ép tới người lục thanh, giống như gặp phải một khối ngọc tròn nhãn bóng loáng chân tuột. Kiếm ý như nước chảy, rẽ sang hai bên rồi tiêu tan mất. Phó vũ khẽ run lên, nhưng rất nhanh quanh thân lão đã ngưng kết ra chín con lôi xà thật lớn. Mỗi một con như vậy cũng không hề nhỏ hơn lôi xà lúc nãy đối phó tử thiên lôi. ầm, um, lôi vân hội tụ trên chín tầng mây, khí thiên lôi vô cùng vô tận tập trung lại, phủ lên nhưng đạo kiếm cưng lôi xà kia một tầng thiên lôi màu tím chín con lôi xà lấy phó vũ làm trung tâm tràn ra bốn phía nuốt trừng mọi thứ miệng rắn màu tím há to lưỡi rắn màu tím thò ra thụt vào lộ rõ cả hàm rằng vô cùng dữ tợn giao lôi thần chùy ra nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi ánh mắt lục thanh ngưng đọng bước ra một bước nháy mắt biến mất tại chỗ cái gì đồng tử phó vũ co rút lại gần như không cần suy nghĩ lập tức dẫn động chín lôi xà bên cạnh mình từng đạo không gian động hư hẹp dài hiện ra lực cắn nuốt kinh khủng tràn ngập xung quanh Chỉ nghe thấy một tiếng kiếm ngâm réo rất vang lên, ngay sau đó, bắt đầu từ con lôi xà thứ nhất, chín cái đầu rắn lần lượt vỡ tan, lát sau, chín thân rắn cũng vỡ vụn từng tấc, hóa thành vô số điểm kiếm cương trôi nổi trên không, lập tức bị không gian động hư nuốt chửng vào trong. Thần kiếm cấp bạch linh trong tay phó vũ bị kiếm chỉ của lục thanh kẹp lại, pháp tắc kiếm cương hộ thể chỉ trong nháy mắt bị phá nát, chiếc cổ dài của phó vũ đã bị giữ chặt. Không thể nào! Phó vũ lặng lẽ nhìn lục thanh trước mặt lực đạo truyền từ cổ vào thân thể khiến cho phó vũ không thể nghi ngờ thanh niên trước mặt có thể bẻ gãy cổ lão bất cứ lúc nào tuy nhiên bất chấp tính mạng bản thân ánh mắt lão nhìn chăm chú vào thần kiếm cấp bạch linh đang run lên không ngừng trong tay mình thần kiếm cấp bạch linh sắc bén như vậy nhưng lúc này lại bị kiếm chỉ của lục thanh phong ấn phó vũ cảm thấy thần kiếm trong tay giống như bị một ngọn núi cao vạn trượng đè lên không thể nhúc nhích mảy may nào đây là thần thông gì vậy phó vũ cắt giọng ấp úng hỏi lục thanh không đáp buông kiếm chỉ ra lùi lại một bước về bên cạnh tử thiên lôi sư thúc người còn chưa hiểu hay sao tử thiên lôi trầm giọng quát cảnh giới của kiếm đạo không phải là truy tìm ngoại vật mà là truy tìm con đường câm ngộ thiên đạo thấu hiểu nhân sinh truy tìm truy tìm cảnh giới trí cao của kiếm đạo phó vũ lẩm bẩm nhưng vì sư thúc cố chấp không chịu quay đầu đoạn nhập ma đạo vốn ngoại vật không thể khiến cho mình thêm mạnh chỉ có thực lực tu vi của bản thân mình mới chính là nền tảng ngoại vật không làm cho mình thêm mạnh thật sao trong mắt phó vũ dần dần xuất hiện một chút tỉnh ngộ có vẻ dãy dựa nhưng càng ngày càng rõ ràng. đột ngột lão ngẩng đầu lên nhìn lục thanh trước mặt châm chú vậy hiện tại tu vi của ngươi lục thanh không hề do dự lạnh nhạt đáp tam kiếp tam kiếp hóa ra là tam kiếp rót cục trong mắt phó vũ hiện ra vẻ chán nản cô đơn lập tức xoay người không nói hóa thành một đạo kiếm quang biến mất cuối chân trời tử thiên lôi thở dài một tiếng hy vọng sư thúc có thể vượt qua tâm trướng lần này Dứt lời, Tử Thiên Lôi xoay người nhìn Lục Thanh, rất lâu sau mới bùi ngùi cảm thán: "Mới không gặp một thời gian, đệ đã vượt qua ta rất xa, Tam Kiếp Kiếm Hoàng. Còn pháp tắc của đệ đã viên mãn hay chưa?" Nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của Tử Thiên Lôi, Lục Thanh lắc lắc đầu. "Ừ, nếu như viên mãn, quả thật khó lòng tưởng tượng." Tử Thiên Lôi lơ đãng gật gật đầu. "Bất quá, tất cả những chuyện không thể nào tưởng tượng, sau khi tới trên người đệ rồi lập tức trở nên hết sức bình thường." Lập tức hai người không nói nữa. Bắn nhanh về phía tử lôi cửu phong. Tử lôi phong là một trong tử lôi cửu phong, đời đời tổ tiên của tử lôi tông ở trên đó cai quản toàn tông, liệt danh đệ nhất trong tử lôi cửu phong. Tử lôi phong cao 8.000 trượng, chọc thẳng vào chín tầng mây, tựa như một thanh cự kiếm chọc trời, nhìn bề ngoài lục thanh cảm thấy một cỗ kiếm ý dao động khiến cho tim mình đập mạnh. Nên biết đây là đại thế của cả một tông môn tích lũy nên, những tông môn có lịch sử lâu đời trên vạn năm như tử lôi tông át tạo nên ý chí kiếm đạo trên ngọn chủ phong tụ mà không tan. Nếu là kiếm giả tầm thường khi đối mặt với chín ngọn núi lớn này, tám chí thiếu kiên định cũng sẽ bị đoạt mất tâm thần. Trên tử lôi phong, trong đại điện tử lôi, một lão nhân thân khoác kim bào, dáng người gầy gò đang ngồi xếp bằng dưới đất, cạnh đó là hai lão nhân khoác áo bào màu vàng tím ngồi hai bên. Trên thân ba người giao động pháp tắc vô cùng kinh khủng khuấy động nhộn nhạo khắp trong đại điện không ngớt. Bỗng nhiên lão nhân kim bào mở to hai mắt, có quý khách tới. Trưởng tông sư huynh, hai lão nhân bên cạnh đồng thời mở to hai mắt. Thiên lôi, dẫn quý khách vào điện đi. Thiên lôi, dẫn quý khách vào điện đi. Ở ngoài xa hàng chục dặm, hai người lục thanh vẫn nghe được rõ ràng câu này. Trong tai tử thiên lôi, thanh âm này chỉ hơi uy nghiêm một chút, nhưng vọng vào tai lục thanh lại khiến cho sắc mặt hắn đại biến. Thanh âm này mang theo gương vị cương nhu gồm đủ. Tự nhiên hài hòa dung nhập vào trong không gian xung quanh, người này đã đắc đạo. Lục thanh thoáng động trong lòng. Sau ngày lãnh ngộ được đạo cương nhu ở sinh tử uyên, đối với kiếm giả trên thế gian này, hắn có được một phần cảm ứng mơ hồ, mà cảm ứng kẻ đắc đạo là rõ ràng nhất. Tử lôi phong muôn hình vạn trạng, tuy rằng lúc này còn chưa đến tối nhưng cũng đã không còn sớm nữa, nhưng từ trên tử lôi phong, lục thanh có thể nghe thấy tiếng kiếm gào thét, tiếng kiếm giít không ngừng, tất cả hết sức tinh thuần. Lục thanh có thể biết rõ cảnh giới kiếm pháp của người nào đạt tới đăng đường nhập thất, hay cử khinh nhược trọng, hay chân chính đại thành. Từ trên không hạ xuống, còn ở rất xa, Lục Thanh vẫn có thể nhìn thấy một dãy cung điện màu tím đứng sừng sững, trên đỉnh núi có lôi khí mơ hồ lờn vờn, thỉnh thoảng lại có vài đạo tử điện hiện ra phía trên đại điện, xé rách không gian, phát ra nhưng tiếng nổ ầm ầm. Lục Thanh lướt qua một cái, lập tức thấy trước đại điện có ba người đang đứng, ánh mắt hắn tức thì nhìn chăm chú vào một người. Tại hạ hư nhược cốc, tham kiến Lục Đại Sư, trưởng Tông Sư Huynh, hai lão nhân bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc. Dù là gặp mặt tông chủ tông môn Cấp Kim Thiên, bọn họ cũng chưa từng thấy trưởng tông sư huynh có thái độ khách sáo như vậy bao giờ, thái độ của trưởng tông sư huynh như vậy, chính là đối đãi với nhân vật ngang hàng, nhưng dù thanh niên này còn trẻ như vậy đã đạt tới nhất kiếp kiếm hoàng, cũng không đến nỗi khách sáo như vậy mới phải. Thiên Lôi Tham Kiến trưởng tông sư bá, sư phụ, sư thúc, Tử Thiên Lôi đáp xuống, vội kho mình thi lễ, mà lúc thanh nhìn chăm chú lão nhân Kim Bảo trước mắt, một lát sau mới khẽ khom người. Lục Thanh Tham Kiến hư tông chủ Hư nhược cốc mĩnh cười, xin lục đại sư đừng khách sáo, chúng ta luận giao ngang hàng là được. Nếu như lời nói trước kia của hư nhược, cốc khiến cho ba người tử thiên lôi kinh ngạc trong lòng, thì lời này lại khiến cho bọn họ không hiểu. Dường như nhận ra sự kinh ngạc của ba người. Hư nhược cốc nói tiếp, lục đại sư đã đắc đạo, ngày thành kiếm phách không còn xa nữa. Rốt cục ba người tử thiên lôi đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Trưởng tông sư huynh, hư nhược cốc gật gật đầu, đưa tay ra mời, mời lục đại sư vào điện nhưng lục thanh lại lắc lắc đầu chuyện quá khẩn cấp tại hạ sẽ không vào điện hư nhược cốc tỏ ra ngưng trọng xin lục đại sư cứ nói lúc này lục thanh bên nhanh chóng kể lại tất cả sự việc xảy ra ở cầm kiếm tông một lượt huyết ma khí huyết hải lan can đồ thần quang chớp động trong mắt hư nhược cốc lão liếc nhìn lục thanh lục đại sư có thể trốn thoát khỏi tay huyết hải lão tổ thật sự vô cùng may mắn tử sư đệ ngươi nhanh đi mời lão tổ xuất quan lúc đai sư xin mời vào điện Lần này Lục Thanh không từ chối, theo ba người hư nhược cốc vào trong đại điện tử lôi. Trong một góc đại điện, có một kiếm trận năm mặt tinh xảo, có chu vi chừng một trượng. Đây là... kiếm trận truyền ảnh có thể liên lạc với bôn tông kia. Hư nhược cốc giải thích, sau đó bắn ra ba đạo kiếm cương thiên lôi vào ba mặt kiếm trận. Lập tức Lục Thanh thấy ba mặt kiếm trận biến ảo, rất nhanh đã hiện ra ba bóng người. Chuyện làm cho Lục Thanh kinh ngạc chính là trong ba bóng người vừa xuất hiện, có một nữ nhân... Với tu vi của ba người, cho dù là cách một kiếm trận truyền ảnh, và làm cho Lục Thanh cảm nhận được một cỗ kiếm ý hùng mạnh như ẩn như hiện, trong ba người này không có người nào đắc đạo, còn về tu vi cụ thể của bọn họ, vì cách kiếm trận cho nên khó thể nhìn ra, lúc Lục Thanh đang nhìn ba người, ánh mắt của ba người cũng đồng thời nhìn châm chú hắn. Trong ba người, ngoại trừ nữ nhân kia, còn lại là một lão nhân và một trung niên. Hai người này khí độ bất phàm, thân khoác kiếm bào màu vàng. Khi ánh mắt của họ nhìn Lục Thanh, khiến cho hắn cảm thấy một chút khí phong mang. Hư huynh vận dụng kiếm trận truyền ảnh là có chuyện gì? Lão nhân kia lập tức nhìn Lục Thanh, "Còn vị này là?" Không trần chờ lâu, Hư Nhược Cốc lập tức kể lại tin tức mà Lục Thanh vừa mang tới cho ba người. "Huyết Hải môn." Xem ra bọn chúng không nhịn được nữa rồi. Nữ nhân kia khẽ nói giọng lạnh lùng như băng tuyết, thậm chí Lục Thanh còn có thể cảm ứng được một cỗ sát ý vô cùng sâu nặng. Trung nhân Kim Bảo gật gật đầu, trầm giọng nói: Nếu như bọn chúng đã không nhịn được Vậy chúng ta cũng không cần phải e ngại nhiều như vậy Hư Huynh nghĩ sao Vậy Điện Kim Thiên sẽ buộc Bọn họ không muốn đếm xỉa tới chuyện này Nào phải dễ dàng như vậy được Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện linh 705, bộ ý, thuấn di Nghe lời của bốn người vừa nói lục thanh thoáng động trong lòng Dường như họ đã sớm biết rõ nội tình của huyết hải môn Tuy nhiên trong đó còn liên quan tới Điện Kim Thiên Cho nên khó mà hiểu được cũng không nói thêm gì nữa hư nhược cốc bèn đóng kiếm trận truyền ảnh lại quay sang nói với lục thanh có lẽ lão tổ tông ta đã tới lập tức đi trước ra ngoài điện bên cạnh tử thiên lôi thấp giọng nói với lục thanh lục đệ lục thanh gật gật đầu sóng vai tiến ra cùng tử thiên lôi theo hư nhược cốc bên ngoài đại điện tử lôi lúc này trăng đã lên cao trên quảng trường ngoài điện không có một bóng người vừa ra ngoài điện một lúc trong mắt lục thanh thoáng chớp động thần quang màu tím nhìn về phía mộ ý khoáng đất trống một tiếng kiếm ngâm lạnh lùng vang lên trong tiếng kiếm ngâm này còn có lôi âm cuồn cuộn tuy lôi âm không lớn nhưng truyền vào tay từng người dường như xâm nhập vào hồn phách lập tức không gian động hư mở ra trên mảnh đất mà lục thanh nhìn lại có hai bóng người dắt tay nhau tiến ra hư nhược cốc lịch thanh tử thiên lôi bái kiến lão tổ gần như đồng thời ba người tử thiên lôi kho mình thi lễ lục thanh lại không động mảy may lúc này trong mắt hắn chỉ có bóng người vừa xuất hiện đây là một thanh niên dung mạo anh tuấn khoác một chiếc áo bào màu tím rộng thùng thình mái tóc màu xanh rối bù không được cột, cứ để xòa trên vai. Bước chân y nhẹ nhàng như không hề gắng sức, nhưng trong mắt lục thanh, trong phạm vi không gian hàng chục dặm này, dường như chỉ còn mình y tồn tại, hết thảy đều biến mất. Đây là nhân vật đã đắc đạo, tự đắc thiên đạo. Lại là một nhân vật đắc đạo nữa. Trong nháy mắt lục thanh phán đoán, trên thần thanh niên anh tuấn này, lục thanh cảm nhận được lực lĩnh vực hết sức thâm sâu. Lực lượng này theo sự so sánh của lục thanh, quyết không kém huyết hải lão tổ mảy may nào. Ngươi là lục thanh ư? Lúc này thanh niên kia cất tiếng hỏi, tuy rằng bề ngoài người này là một thanh niên, nhưng khi thanh âm y lọt vào tay lục thanh, lại có cảm giác tăng thương, hết sức già nua, lục thanh gật gật đầu không nói ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú thanh niên. Ta sống đã hai ngàn năm, thanh niên nói tiếp, hai ngàn năm qua ta đã trải qua rất nhiều chuyện cũng hiểu biết rất nhiều, có lẽ thu hoạch được không ít, nhưng nhãn lực có lẽ cũng đã suy yếu đi nhiều, người đã đắc đạo, nhưng kiếm khí của người ta chưa từng gặp bao giờ, người có thể cho ta biết thuộc hệ nào không? Giọng thanh niên hết sức từ hòa, nhưng bốn người hư nhược cốc bên cạnh lục thanh vẫn không dám động đậy, ánh mắt kính sợ nhìn về phía thanh niên không thay đổi, dường như trước mặt thanh niên, tự tiện động đậy một chút cũng sẽ trở thành hành động xúc phạm rất lớn. Lục thanh nở một nụ cười khổ. Kiếm khí của ta thuộc hệ gì, ta cũng không biết rõ ràng. Chỉ có điều trước đây, kiếm khí của ta là hệ phong lôi, nhưng hiện giờ lại không thể phán đoán. Mặc dù ta đã đắc đạo, nhưng ngày pháp tắc viên mãn thì không biết còn bao lâu nữa. Thì ra là vậy. Thanh niên gật gật đầu, trên mặt lộ vẽ ngưng trọng hiếm thấy. Tuy rằng chưa từng gặp qua hệ nào như ngươi, nhưng ta có thể cảm nhận được trong đó ẩn tàng một sức mạnh lớn lao. Hệ này khiến cho lĩnh vực phong lôi của ta cũng phải dao động một chút, khi nào ngươi ngộ ra, đó sẽ là ngày rồng bay lên mây. Nói tới đây, ánh mắt thanh niên nhìn sang hư nhược cốc. Huyết hải môn đã động thủ rồi ư. Hồi bẩm lão tổ, huyết hải môn đã vận dụng huyết hải lan can đồ, phong bế phạm vì ngàn dặm xung quanh cầm kiếm tông. Mà huyết hải lão tổ cũng chấn thủ bên ngoài. Với uy thế của huyết hải lan can đồ, cử thiên phong nguyên anh kiếm trận của kiếm thần điện cũng không hoàn bị. Nếu huyết hải môn muốn phá, sợ rằng không cần tới 10 ngày. Huyết hải lan can đồ ư. Thanh niên gật gật đầu, thần sắc có vẻ kỳ dị, dường như nhớ tới cái gì. Không ngờ lão đã sửa xong kiếm bảo này, e rằng đã hao phí rất nhiều sức lực, bất quá lần này cũng không có cơ hội. Thanh niên ngừng một chút, bất chợt giơ tay chộp lên hư không một cái. Chỉ thấy không gian trước tay phải y tự động phá nát ra, một không gian động hư rộng chừng một thước xuất hiện, thanh niên thò tay vào trong, cũng không thấy kiếm quang hộ thể, đã lấy ra một thanh tiểu kiếm màu trắng sáng chói, thanh niên trầm ngâm một lúc, sau đó đưa mắt nhìn lúc thanh. Tiểu hữu chúng ta đi trước một bước. Lục thanh gật gật đầu nhìn thanh niên. Nghe nói ngươi có tốc độ vô song, dưới cảnh giới kiếm phách khó có người đuổi kịp, theo ta. Dứt lời, thanh niên bên bước ra một bước. Một bước này trong mắt lục thanh vô cùng huyền ảo toát ra một cỗ bộ ý thật dài. Ánh mắt lục thanh chất động, hắn thật không ngờ lão tổ của tử lôi tông đã lành ngộ được bộ ý. Một bước vừa rồi dù là hồn thức của hắn cũng không thấy được chút tung tích nào cả. Lục thanh không dám do dự, lập tức bước theo một bước, giây lát đã vượt qua khoảng cách 200 dặm. Thanh niên không quay đầu lại, một bước khi nãy cũng vượt qua 200 dặm, nhưng y cảm nhận được lục thanh đang đuổi sát phía sau, không hề do dự, y lại bước ra bước nữa. Một bước lần này đập vào mắt lục thanh, giống như tất cả hư không đều rơi xuống dưới chân y. Bộ ý, thần niệm lóe lên trong đầu, từ sau lưng lục thanh, phong lôi kiếm xí rộng hai trượng mở ra cực độ. Trong không chung, rất nhiều khí động hư hội tụ, một lần vỗ cánh đã vượt qua 500 dặm trong nháy mắt, thần niệm nhận biết, thanh niên quát to một tiếng. Giỏi! Lập tức các bộ y đạp liên tục, lục thanh chỉ thấy không chung chấn động kịch liệt, giống như cả thiên địa đều bị dẫm dưới chân thanh niên. Âm thanh phong lôi cuộn cuộn vang lên, khiến cho người ta cảm thấy run sợ trong lòng. Lục Thanh bình tâm tĩnh khí, trong lúc phong lôi kiếm xí vỗ, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào bước chân thanh niên, dường như cố ý nhường. tốc độ của thanh niên thủy chung vẫn duy trì không đổi ngay cả sự huyền ảo của Bộ Pháp, cũng cố ý để lộ ra ngoài toàn bộ hiện rõ ràng trước mặt Lục Thanh. Biết thanh niên cố ý chỉ điểm cho mình, Lục Thanh cũng không chối từ, hồn thức chuyển động như nước, vô tình vạn chuyển luyện hồn quyết, trong đầu vô cùng thanh tĩnh. Bên trong thần đình thức hải của Lục Thanh, trên thân thức kiếm màu bạch kim ngàn trượng, chữ đạo màu xanh lúc này phát tán ra quang mang tràn ngập chiếu sáng toàn bộ thức hải theo quỹ tích bộ pháp của thanh niên dần dần trên cước bộ của lục thanh cũng chậm rãi phát ra dao động kỳ dị dao động này theo sự xâm nhập dần dần của hệ kiếm trùng dưới bước chân của lục thanh đồng thời xuất hiện hai luồng sương mù màu tím bạc trên đám sương mù này còn có âm thanh phong lôi cuồn cuộn còn mang theo khí đen em em ở mờ khoảng cách hắn đang vượt qua lúc này chính là khoảng cách mà hắn dùng phong lôi kiếm xí bay trong mấy canh giờ khi trước Mà lục thanh lập tức cảm thấy tốc độ của phong lôi kiếm xí cũng tăng lên rất nhiều, vốn bình thường phải sử dụng 10 phần lực đạo, nhưng lúc này đã giảm xuống 7 thành. Vốn lục thanh từng cảm ngộ bộ ý, võ đạo của thiên linh tộc trong nơi truyền thừa ở động cửu viêm, nhưng vẫn không nắm được yếu quyết bên trong, nhưng một trận chiến trong thức hải lúc trước đã để lại mầm móng, lúc này lại được lão tổ của tử lôi tông vun tưới, lập tức nảy mầm, cây non từ dưới đất chui lên, tràn đầy sức sống. Qua ba canh giờ sau... Lục Thanh mới dần dần tỉnh lại, lúc này hắn khiếp sợ phát hiện ra, tốc độ của phong lôi bộ đã tăng lên tới trình độ làm cho người ta sợ hãi. Một bước bước ra vượt qua 500 dặm, Một cỗ bộ ý nhàn nhạt phát tán ra trong khi bước, tuy rằng vẫn còn non nớt, nhưng đã có thể cảm nhận được rõ ràng, trong lúc vô tình. Phong lôi bộ sinh ra bộ pháp đặc biệt. Tuy rằng cảm thấy tốc độ của bộ pháp vẫn còn có thể tăng lên, nhưng trong một thời gian ngắn đã đạt tới cực hạn. Nhìn về phía trước, rõ ràng thanh niên đang chờ đợi, Lục Thanh không hề do dự. Dùng phong lôi kiếm xí vỗ toàn lực. Một cái vỗ này, đột nhiên lục thanh cảm thấy khí động hư trước mắt bạo động hẳn lên. Không gian động hư tối đen gần như trong nhá vê mắt bao vây hắn, không gian loạn lưu trồi qua trước mắt hắn với tốc độ kinh người. Mà thanh niên vốn lúc nào cũng ở phía trước lục thanh cũng đột nhiên chấn động, quay đầu nhìn lại với vẻ khó tin, dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó kinh người. Ngay sau đó, một không gian động hư rộng trững một trượng mở ra trước mặt, thanh niên không chút do dự bước vào. Ngoài tám trăm dặm. Gần như chỉ sau một hơi thở, hai không gian động hư mở ra giữa không trung, hai người lục thanh đồng thời xuất hiện. Sao lại như vậy được? Cảm ứng không gian động hư phía sau biến mất, lục thanh nhớ lại tất cả chuyện lúc trước. Vừa rồi, vô tận khí động hư đè ép, đưa hắn vào trong không gian động hư, khí động hư trong khoảnh khắc lộ ra uy lực hết sức lớn lao, cũng giống như đi vào trong kiếm trận động hư, không gian nháy mắt bị rút ngắn lại. Quả nhiên tiểu hữu có cơ duyên rất tốt. Lúc này, rốt cục thanh niên cũng lên tiếng nói. Lục Thanh xoay người nhìn thanh niên, vội vàng không người thi lễ. Đa tạ tiền bồi chỉ điểm, Lục Thanh suốt đời khó quên. Thanh niên khoát khoát tay. Ta cũng không chỉ điểm cho ngươi gì cả, chỉ là ngộ tính của ngươi rất khá mà thôi, bát quá ta thật sự không ngờ. Chẳng nhưng lần này làm cho ngươi lãnh ngộ bộ ý của tinh túy bộ pháp, còn lãnh ngộ được thần thông thuấn di. Lục Thanh sững sờ, chuyện này hắn chưa từng nghe qua. Thanh niên lập tức hờ hừng giải thích. Thuấn di chính là lợi dụng không gian động hư để rút ngắn không gian. Từ đó đạt tới hiệu quả tuy xa tận chân trồi, mà gần trong gang tấc chỉ là thần thông như vậy, thông thường chỉ có tông sư kiếm phách mới có thể lãnh ngộ và thi triển mà thôi. Nói như vậy, lúc này Lục Thanh cũng phải giật mình kinh hãi. Không sai ngươi đã lãnh ngộ thuấn di, chỉ cần vỗ cánh một cái, lập tức đi được 800 dặm. Xem ra chuyện này cũng liên quan tới lực lượng hùng mạnh của ngươi, dường như không gian loạn lưu không thể tạo ra thương tồn cho ngươi. Nói tới đây, thanh niên không khỏi liếc nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Từ đây trở đi, nếu gặp phải nhân vật kiếm tôn trở xuống, chỉ cần không lọt vào trong lĩnh vực, tiểu hữu có thể lui tới tự nhiên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 706, chấn áp, nhiếp bích tâm đắc đạo. Thuấn di là mượn không gian động hư di chuyển có thể rút ngắn không gian, nhưng yêu cầu của nó cũng vô cùng khắc nghiệt. Dù sao, thân thể phảm thai đi qua trong không gian động hư, nhu cầu về phòng ngự không thể nghi ngờ gì là rất lớn, trừ phí là tông sư kiếm phách. Mới có thể nhờ vào lực lĩnh vực chống đỡ không gian loạn lưu bên trong, nếu không, dù là tam kiếp kiếm hoàng, trong lúc thuấn di cũng sẽ bị không gian loạn lưu nghiền thành bụi phấn. Hơn nữa, có thể tiếp xúc với khí động hư, ngoại trừ kiếm giả có được hệ động hư, chỉ có tông sư kiếm phách mà thôi, tông sư kiếm phách tự thành lĩnh vực. Xem như bước đầu sinh ra tiểu thế giới thiên đạo của mình, có thể mượn lực lĩnh vực tìm kiếm không gian động hư bên ngoài thiên đạo, từ đó mượn khí động hư mà lãnh ngộ thần thông thuấn di đây là cách giải thích về thuấn di của thanh niên lục thanh nghe xong lòng còn sợ hãi nếu không nhờ thuộc tính của hắn đặc thù lại thêm thành tựu kiếm thể bạch linh chỉ sợ lần thuấn di đầu tiên khi nãy đã làm cho hắn tan thành cho bụi bên trong không gian loạn lưu hai người đi thêm gần ngàn dặm nữa thanh niên bất chợt dững lại chúng ta xuống đi thôi dứt lời bèn dẫm chân một cái rơi xuống một ngọn núi lục thanh hạ xuống theo thanh niên gần như lập tức trông thấy ba người lão tổ của ba tông kia đã tới lục thanh hiểu ra Lặng lẽ quan sát ba người Ba người không có ý kiềm chế thuộc tính Cho nên lần này Lục Thanh chỉ cần hơi cảm ứng là có thể nhận biết Huyền dương lão tổ chính là lão nhân khoác kim bào Thiên hà lão tổ là trung niên khoác kim bào Nữ nhân cuối cùng chính là băng phách lão tổ Chỉ có điều nàng khoác một thần trường y trắng toát Gương mặt như hoa tươi mơn mởn Nhìn qua không quá ba mươi Đẹp biết nhường nào Dù Lục Thanh đã gặp qua nhiều mỹ nữ cũng không khỏi cảm thấy nao lòng Bất quá rất nhanh hắn đã chấn định trở lại Trân Long kiếm hoàng quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, huyền dương lão tổ nhìn Lục Thanh, nhẹ nhàng nói. Lục Thanh tham kiến ba vị tiền bối. Kẻ nhập đạo là Trên, tuy Lục Thanh đã đắc đạo, nhưng chưa chắc đã nhập đạo, cho nên lúc Thanh mới kho mình thi lề ba người. Tiểu hữu đã đắc đạo, về sau tương giao ngang hàng với chúng ta là đủ, Thiên Hà lão tổ bên canh nói. Lão Phu là Minh Thiên Hà. Băng Phách lão tổ cũng tự giới thiệu. Ta là Lạc Băng Y. Lão Phu liệt sĩ Thiên. Lúc này thanh niên bên cạnh cũng cười nói, huyền dương lão tổ cười thân thiết, ta là lôi thiên. Lục Thanh vẫn tỏ ra ung um dung bình thần, lại không người thi lễ. Tai ha Lục Thanh, tham kiên bốn vị. Lục Thanh biết rằng bốn người thấy hắn đã đắc đạo, cho nên mới nói như vậy, nếu không, cho dù hắn đạt tới tam kiếp viên mãn, cũng tuyệt đối không đủ cho bốn người hạ mình kết giao ngang hàng, nói tới cùng chính là coi trọng thực lực của hắn. Tiêu hữu không cần khách sáo, chuyện này không thể để chậm trễ, chúng ta đi mau. Liệt sĩ thiên gật gật đầu. Trong cùng lúc, từ đan điền ba người cùng bay ra ba thanh thần kiếm cấp bạch linh, ba thanh thần kiếm như du long tỉnh giấc, bay vòng quanh thân ba người, vang lên những tiếng kiếm ngâm ong ong, trong vô cùng linh tính. Ba thanh thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm, lục thanh thoáng động trong lòng, ba thanh thần kiếm cấp bạch linh này hiển nhiên phù hợp với thuộc tính của ba người, ba thanh thần kiếm bay lượn mấy vòng, sau đó rơi xuống chân ba người. Đây là ngự kiếm phí hành. Không sai. Sau khi hồn phách hợp nhất, lập tức nhân kiếm hợp nhất, từ đó mới có thể ngự kiếm phi hành, nháy mắt vượt ngàn dặm. Lôi thiên mĩnh cười nói, tin rằng lục tiểu hữu cách cảnh giới này đã không còn xa nữa. Minh thiên hà trầm giọng nói, lôi huynh, đi thôi. Ngay tức khắc, ba đạo kiếm quang xé rách không gian, vẽ ra ba đường sóng khí màu trắng biến mất cuối chân trời, nhanh quá. Lục thanh khẽ nhướng mày, hãn có thể phán đoán rõ ràng, ba người kia trong một nhịp thở đã vượt qua khoảng cách 600 dặm. Được rồi tiểu hữu chúng ta cũng không nên để tụt lại phía sau, lôi thiên cười lớn. Lục Thanh bị khơi lên chiến ý trong lòng. Phong lôi kiếm xí mở ra, chỉ một cái vỗ cánh, trong nháy mắt đã đuổi theo chân bốn người, khống chế được tốc độ của phong lôi kiếm xí. Lục Thanh phát hiện ra chỉ cần không sử dụng toàn lực, khí động hư sẽ không đủ kéo hắn vào trong không gian động hư tiến hành thuấn di. Dù là như vậy, tốc độ kinh người của Lục Thanh vẫn khiến cho ba người liệt xí thiên, phải lộ vẻ khen ngợi, cầm kiếm tông, bái nguyệt phong. Bọn Lý Trường cầm xếp bằng ngồi trên quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường đã hội tụ gần 150 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn, ngoại trừ 100 đại sư các tông, còn lại là khoảng 50 đại sư đến từ cầm kiếm tông và hạo nhân tông, trong đó cầm kiếm tông có gần 30 người, hạo nhân tông vì tới làm khách nên chỉ đi có mười mấy đại sư. Giờ phút này, ánh mắt mọi người tỏ ra vô cùng ngưng trọng, bởi vì quần sáng màu vàng nhạt trên không đã trở nên vô cùng ảm đạm, không còn bao lâu nữa sẽ bị phá vỡ. Đã bốn ngày qua... Xem ra không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Nhếp bích tâm trầm giọng nói. Lý Trường cầm gật gật đầu. Không biết Lục Đại Sư có thể chạy trốn thuận lợi hay không? Nếu như đích thân huyết hải lão tổ tọa chấn, e rằng với thực lực của Lục Đại Sư cũng gặp nguy hiểm vô cùng. Không sai, nghe đồn 300 năm trước, huyết hải lão tổ đã đạt tới cảnh giới kiếm đế trung thiên vị. Hiện giờ đã qua 300 năm e rằng đã đạt tới đại thiên vị. Lục Đại Sư muốn chạy thoát khỏi tay lão, e rằng hết sức vất vả gian nan một vị kiếm hoàng lên tiếng nói hiển nhiên có chút hiểu biết về huyết hải lão tổ hiện tại chỉ có thể hy vọng lúc ấy không có huyết hải lão tổ ở đó lục đại sư mới có thể thuận lợi đi mời lão tổ tông cùng nhau tiêu diệt huyết hải môn lý trường cầm nở nụ cười khổ nhưng ai cũng có thể nghe ra ý bất đắc dĩ trong lời của lão nếu huyết hải môn đã dám mạo phạm tới cả thiên hạ như vậy tất nhiên là đã kéo hết trọn ổ tới đây đây là hành động tiêu diệt toàn bộ tông môn cho dù huyết hải lão tổ e ngại thân phận. Cũng sẽ đích thân tọa chấn mà ứng phó. Trong lúc mọi người tâm thần bất loạn, đột nhiên tiếng máu chảy ồ ồ vang vọng vào tai. Tức thì trên quần sáng màu vàng nhạt, một tầng huyết lưu đang chuyển động. Vô số đạo kiếm mang màu đỏ máu nhanh chóng bắn ra, công kích quần sáng màu vàng nhạt, khiến cho toàn bộ không gian vạn trượng run rẩy kịch liệt. Lại tấn công. Sắc mặt Lý Trường cầm tỏ ra phức tạp. Sau khi lục thanh rời đi, đây là lần thứ năm kiếm bảo thượng phẩm huyết hải lan can đồ kia công kích. Dù là Cửu Thiên Phong Nguyên kiếm trận do kiếm thần điện, đích tân bày ra không ngăn cản được bao lâu. Huống chi theo sự chuyển động của huyết hải, mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó bắt đầu khởi động huyết ma khí. Giắc, gần như ngay sau đó, quần sáng màu vàng nhạt lập tức nứt ra vài khe nứt vắt ngang chừng vài dặm. Trên toàn không gian phạm vi ngàn dặm, quần sáng màu vàng nhạt lộ ra chấn động kịch liệt vô cùng, dường như trong nháy mắt sẽ vỡ toang ra. Xuyên qua khe nứt kia, một thanh âm uy nghiêm đè xuống gia nhập huyết hải môn ta nếu không tất cả đều phải chết gia nhập huyết hải môn ta nếu không tất cả đều phải chết mọi người đồng thời đứng bật dậy huyết hải lão tổ là thanh âm của huyết hải lão tổ uy nghiêm như vậy một đại sư cảnh giới kiếm hồn tuyệt đối không thế nào phóng xuất ra được trong khoảng khắc thanh âm này vang lên đa số đại sư cảm thấy tam thần mình nháy mắt như bị một ngọn núi lớn đè ép lung lay sắp đổ chưa động thủ đã bị giao động tâm thần chỉ có uy nghiêm của tông sư kiếm phách mới làm được như vậy quả nhiên không có chút phần thắng lý trường cầm cười hổ miệng lẩm bẩm nhiếp bích tâm bên cạnh cũng lộ vẻ thất vọng tuy nhiên hạo nhiên chính khí trên người lão càng ngày càng đồng đậm xem ra lần này quả thật là kiếp số của hai tông chúng ta lý trường cầm quát trầm lên một tiếng bất chợp nhiếp bích tâm ngửa cổ quát to huyết hãi lão tổ hôm nay lão làm chuyện trái với lẽ trời cho dù bọn ta có ngã xuống sớm muộn gì bốn đại tông môn sẽ biết lão gây hấn chinh phạt tông môn ẩn giấu kiếm giả ma đạo dù là kiếm thần điện cũng nhất định chu diệt huyết hải môn giọng của nhiếp bích tâm dõng dạc hùng hồn trong lúc nhất thời tâm thần vốn đang dao động của mọi người cũng dần khôi phục giỏi cho một nhiếp bích tâm hạo nhiên chính khí đã tu luyện tới tinh túy bất quá hôm nay các ngươi không còn đường nào chọn trên chín tầng mây uy nghiêm mênh mông cuộn cuộn kia lại tiếp tục đè ép các người còn thời gian một ngày nữa để quyết định đến lúc đó thuận ta thì sống nghịch ta thì chết uy nghiêm nặng nề trực tiếp đè ép lên hai người lý trường cầm Hai người phun ra một ngụ nghịch huyết, loạn choạng ngã ngồi xuống đất, chính là huyết hải lão tổ cố ý công kích nhắm vào hai người. Mọi người quê quần ngồi xuống, lúc này không khí trên quảng trường càng thêm ngưng trọng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đã không còn đường sống, chỉ có một con đường chờ đợi người mà thôi. Các vị, chỉ còn lại thời gian một ngày. nhiếp bích tâm nuốt xuống một ngụ nghịch huyết, cố gắng đứng dậy. Ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, lúc này trên người lão có thêm một tầng hạo nhiên chính khí mạnh mẽ phát tán ra. Khiến cho mọi người không ai dám nhìn thẳng. Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, không ai nhớ tới, có cái chết nặng tựa non cao, vĩnh viễn chuyển lưu, chúng ta truy tìm con đường kiếm đạo, cực khổ bấy lâu mới đạt được tu vi như ngày nay. Nói tới đây, hạo nhiên chính khí trên người nhiếp bích tâm gần như ngưng tụ thành thực chất. Mênh mông cuồn cuộn như núi. Đạo đã bất đồng, không thể ngồi lại với nhau. Thiên ma hai đạo không đội chung trời, nếu có người muốn quy y ma đạo, tham sống sợ chết cũng chỉ có thể tạm thời sống sót. Đến khi thiên đạo sáng tỏ, sinh tử luân hồi nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó thoát, ngàn vạn năm sau ác tiếng xấu còn truyền mãi. Ánh mắt Nhiếp Bích Tâm như điện, một cỗ khí tức huyền ảo dâng lên. Mười mấy vị kiếm hoàng bọn Lý Trường Cầm gần như cùng lúc cảm nhận được khí thức này, đồng thời chấn động. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 707, huyết hải giáng xuống. Vào giờ phút này, không ngờ Nhiếp Bích Tâm đắc đạo. Trên mặt Lý Trường Cầm lộ ra vẻ phức tạp. Đối với Tam Kiếp Kiếm Hoàng, mà nói đắc đạo và không đắc đạo cách biệt với nhau một trời một vực, kẻ không đắc đạo, dù cho pháp tắc viên mãn, cũng có thể ngưng kết kiếm phách tiến vào cảnh giới kiếm phách, nhưng từ đó về sau, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, nếu không gặp kỳ ngộ kinh người, cả đời này chỉ có thể dừng lại không thể tiến thêm được nữa. Mà kẻ đắc đạo, chỉ cần không bị ngoại vật quấy dày, chắc chắn sẽ tiến vào cảnh giới kiếm phách. Kẻ đắc đạo sẽ được ích lợi rất nhiều, ngày sau tiến vào cảnh giới kiếm phách, tối thiểu cũng có thể đạt tới cảnh giới kiếm tôn kiếm tôn chính là kiếm giả cái thế giống như khi trước lục thanh gặp được những người bên trong hư không kiếm cốc uy lực của bọn họ có thể hủy thiên diệt địa chính là lực lượng thuộc về tôn giả kiếm hoàng các tông đồng thời đứng đậy nhìn nhiếp bích tâm trước mặt giờ phút này nhiếp bích tâm bất động đưa mắt nhìn lên trên chín tầng mây chính khí toát ra mênh mông cuồn cuộn dù là huyết hải bên ngoài cử thiên phong nguyên kiếm trận cũng phải ngưng trệ trong giây lát kẻ đắc đạo quả nhiên chính khí ngất trời trên chín tầng mây giọng huyết hải lão tổ lại vang lên huyết hải lão tổ lão sẽ không có kết cục tốt hai mắt nhiếp bích tâm giận dữ trợn trừng khẽ quát một tiếng dài nhưng huyết hải lão tổ không hề tỏ ra tức giận hy vọng ngươi có thể sống được tới ngày đó nhiếp bích tâm hử lạnh sau khi đắc đạo khí chất toàn thần nhiếp bích tâm đều sinh ra thay đổi nếu nói trước kia nhiếp bích tâm là một tảng đá nặng ngàn cân vậy hiện tại nhiếp bích tâm đã hoàn toàn hóa thành một ngọn núi cao ngàn trượng đè ép đại địa bất kể thế nào đại sư các tông bị đạo khí trên người nhiếp bích tâm cảm nhiễm ai nấy lập tức an tĩnh lại, cho dù có người trong lòng có ý tưởng, nhưng lúc này sự việc phát triển như vậy, cũng không dám nói ra, chờ cùng nhau hành động. Thời gian cứ trôi, một ngày qua đi rất nhanh, rốt cục trên chuối tầng mây, trên quầng sáng màu vàng nhạt, huyết hải vô biên đã bắt đầu khởi động trở lại. Giống như vừa được nấu sôi, màu sắc của huyết hải biến thành màu tím đỏ. Bất chợt một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, trên quảng trường, đại sư các tông chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, không gian xung quanh trở nên giống như trong đầm lầy dính kết vô cùng mọi người không chút do dự đồng loạt đứng đậy không gian chắn động chỉ thấy trên chín tầng mây khí tức tanh hôi do huyết hải phát tán ra liên miên không ngớt ngay tức khắc toàn bộ cây cỏ trên bái nguyệt phong đồng thời héo úa ầm huyết hải vô biên chảy xuống ào ào và chạm thẳng vào quần sáng màu vàng nhạt giắt không có chút năng lực chống cự chỉ trong thoáng chốc toàn bộ phạm vì ngàn dặm không gian vang lên tiếng vỡ nát răng giắt tới rồi hai người nhiếp bích tâm nhìn nhau Phía sau bọn họ, hai người tử kiếm hoàng cũng tỏ vẻ ngưng trọng, tuy nhiên nếu so với đại sư Các Tông, trong mắt bọn họ lộ ra ý chí quyết tử vô cùng kiên định. Phụt, rốt cục quầng sáng màu vàng nhạt kia đã bị sóng máu phá tan, mang theo kiếm cương huyết ma linh hoạt sắc bén, cùng với khí phong mang màu trắng vần quanh, bao trùm toàn bộ bái nguyệt phong. Gần như cùng lúc, từ lòng bàn tay nhiếp bích tâm, một thanh thần kiếm màu trắng tinh thuần xuất hiện. Lúc này, Nhiếp bích tâm đột ngột cắn vào đầu lưỡi một ngụ máu tươi phun lên thần kiếm màu trắng kia sau khi nhận được máu tươi thần kiếm vốn đã toát ra hạo nhiên chính khí lập tức nổi lên hào quang mạnh mẽ cả không gian sáng rực lên các bức vách không gian trong phạm vi hàng chục dặm tràn ngập một tầng chính khí màu trắng đục khí thế trên người nhiếp bích tâm ngày càng tăng vọt trên từng bức vách không gian thiên đạo sinh ra chính khí màu trắng đục bắn ra tất cả hội tụ tới trước người nhiếp bích tâm lượng thiên kiếm xích uy nghiêm vô tận lan tràn tiếng quát vang của nhiếp bích Tâm tràn đầy uy nghiêm trong nháy mắt truyền khắp phạm vì trăm dặm, hạo nhiên chính khí nồng đậm cũng hội tụ vào thân thể lão. Một cỗ kiếm ý y mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, đồng thời thần kiếm trong tay nhiếp bích tâm lúc này được phóng xuất ra. Vô số đạo kiếm cương bắn mạnh ra, trên thần kiếm màu trắng tinh thuần, giờ phút này kiếm cương nồng đậm bao vây cuồn cuộn. Mỗi một đạo kiếm cương đều dài ngàn trượng, rộng hàng chục trượng, chỉ trong thoáng chốc, tất cả kiếm cương này đều dung hợp lại với nhau theo những đạo quý tích huyền ảo sau đó thu nhỏ lại thành một thanh kiếm xích hạo nhiên dài trăm trượng, rộng ba trượng. Kiếm xích này do kiếm cương hạo nhiên ngưng tụ mà thành, thần kiếm hình thước. Một cỗ hạo nhiên chính khí phóng vút lên cao, nhắm vào sóng máu phía trên bay tới. Đạo khả đạo, tự chi đạo. Nhiếp bích tâm quát lên một tiếng, từ trên người lão thoát ra một cỗ đạo ý huyền ảo, bất khuất kiên cường. Lượng thiên kiếm xích chém xuống ầm ầm, kiếm cương hạo nhiên bao la rộng rãi phá võ không gian, không gian loạn lưu dao động kịch liệt, khiến cho không gian phát ra những tiếng nứt nở từng tia cương phong trong không gian theo từng đạo không gian động hư bắn ra bốn phía bị không gian loạn lưu bao vây lấy toàn bộ hội tụ lên kiếm xích sau đó lập tức ngưng tụ trên kiếm xích dài trăm trượng tạo thành hai mũi kiếm loạn lưu sắc bén ầm um, chỉ trong thoáng chốc toàn bộ hư không chấn động trên hư không cao năm ngàn trượng cả phạm vì mười dặm hư không nháy mắt hóa thành không gian động hư lực đạo cắn nuốt hùng mạnh hoành hành ngang ngược vô số đa sỏi cỏ cây bị hút cuốn vào trong lỗ hổng đen ngòm giữa tận này giỏi cho một tên đắc đạo Giọng của huyết hải lão tổ vang lên, lập tức một bóng người màu đỏ máu từ trên không ráng xuống, đồng thời, hai người tư đồ nam theo sát phía sau, cùng mười mấy tên đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bọn Lý Trường cầm chăm chú quan sát, không ngờ tất cả đều là đại sư kiếm tông, huyết hải lão tổ hạ xuống, tất cả mọi người bên dưới đồng loạt tuốt kiếm ra, cùng quây quần lại. Sao hả, các người sợ rồi ư? Huyết hải lão tổ nhẹ nhàng nói, ánh mắt bình tĩnh như nước đứng, liếc nhìn một vòng ngoại trừ nhiếp bích tâm ra tất cả những người còn lại đều chấn động tâm thần đây là uy nghiêm của tông sư kiếm phách chỉ là ánh mắt nhưng dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng khó lòng chịu nổi huyết hải lão tổ lão thật sự muốn làm vậy xoa nhiếp bích tâm trầm giọng hỏi sao hả, bản tông đã có lời nói trước chẳng lẽ ngươi không nghe thấy ánh mắt huyết hải lão tổ nhìn thẳng vào nhiếp bích tâm lập tức một tiếng kiếm ngâm vang lên sắc mặt nhiếp bích tâm đại biến cấp tốc lui về phía sau nhiếp huynh Lý Trường cầm quát lên một tiếng, giơ tay đỡ lấy thân hình nhiếp bích tâm. Huyết hải lão tổ hừ nhẹ một tiếng, lập tức sắc mặt Lý Trường cầm đại biến, toàn thân như vừa bị xét đánh, bay ra ngoài theo nhiếp bích tâm. Sư huynh, hai người tử kiếm hoàng quát to, chia ra đón đỡ hai người, mà lúc này huyết hải lão tổ cũng không ngăn cản. Sao hả, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các người đưa ra quyết định cuối cùng đi. Huyết hải lão tổ trầm giọng nói ánh mắt lão hết sức bình tĩnh nhưng dưới mắt đại sư cảnh giới kiếm hồn giống như một thanh thần kiếm linh hoạt sắc bén chấn nhiếp lòng người huyết cốt tâm ngươi thật là oai phong hãy tiếp ta một kiếm đột ngột trên chín tầng mây một thanh âm thô lỗ vang lên huyền dương lão tổ ánh mắt tử kiếm hoàng sáng rực lên trầm giọng quát lúc này trên không hạ xuống một bóng người màu vàng liệt sĩ thiên ngâm lên một tiếng thần kiếm cấp bạch linh trong tay múa tít vẽ ra từng đạo quỹ tích huyền ảo trên không Huyền dương chân diễm cực nóng lập tức từ thân thể lão bắn mạnh ra, lan tràn bốn phía, hư không lập tức vang lên từng tràng cười dài cả không gian lập tức bị huyền dương chân diễm, đốt cháy không còn. Bùng! Kiếm mang huyền dương ngưng kết trước người liệt sĩ thiên, nháy mắt đã trở thành một cái kén màu vàng đỏ cao ngàn trượng. Kẻ đó, một mảng thần quang màu vàng đỏ cùng một cỗ khí man hoang, tinh thần nồng đậm phóng xuất ra. Bùng! Bùng! Trong kén màu vàng đỏ truyền ra nhưng tiếng nổ bùng bùng giống như có một cái gì đang sinh sôi này nở bên trong vậy mỗi một tiếng nổ như vậy giống như khắc thật sâu vào lòng người khí man hoang càng thêm nồng đậm Ông! một tiếng kiếm ngâm giống như từ ngàn xưa vọng lại trong không gian sinh ra từng đạo huyền dương chân diễm sắc vàng phá lẫn đỏ từng đạo không gian loạn lưu đen ngòm đột ngột xuất hiện trong không trung vườn xung quanh huyền dương chân diễm từ trong huyền dương chân diễm này đại sư các tông cảm nhận được một cỗ huyết ma khí khiến cho tâm thần mọi người không chịu nổi trở nên bấn loạn vô cùng Bất quá khí tức huyết ma này cũng không phải nhắm vào mọi người, nếu không sẽ có rất nhiều đại sư ngã xuống, dưới tay tâm sư kiếm phách sinh sát toàn quyền, tất cả chỉ nằm trong một ý niệm mà thôi. Uy nghiêm hoàng giả bá đạo phát tán ra, giống như tiếng bọt nước vỡ tan, chiếc kén màu vàng sáng trước mặt liệt sĩ thiên lập tức vỡ tan, hai chiếc cánh bằng huyền dương chân diễm mở ra, dài chừng hai ngàn trượng, giống như cánh loan phượng, chỉ có điều phía sau thiếu đi đuôi phượng, thần chim bao đầy lông vũ sắc vàng hoàn toàn do nhưng đạo huyền dương chân diễm nóng bỏng kết lại mà thành tam túc kim ô từ đôi mắt màu vàng đó của tam túc kim ô bắn ra hai đạo huyền dương chân diễm lần này đánh ra hai đạo không gian loạn lưu vô cùng mạnh mẽ không gian loạn lưu đen ngòm chấn động hư không lăng không đánh tới huyết hải lão tổ liệt lão quỷ lão cũng dám tới đây tham gia náo nhiệt ư huyết hải lão tổ quát lớn tay áo vung lên hai đạo không gian loạn lưu kia lập tức biến mất không tâm tích sao hả huyết cốt tâm ngươi tới được ta không tới được sao? liệt sĩ thiên quát lạnh một tiếng, tam túc kim ô cao ngàn trượng kia ngâm lên một tiếng giận dữ, tiếng ngầm lồng lộng chấn động mây xanh, lan tỏa ra vài trăm dặm, từng đạo không gian loạn lưu hẹp dài lập tức hiện ra. mà đạo không gian động hư vắt ngang mười dặm trước đây, dưới tiếng quát mạnh mẽ của liệt sĩ thiên đã bị đè xuống, uy thế kinh khủng đập vào mắt mọi người, uy nghiêm vô cùng xé rách không gian, khắc thật sâu vào lòng mọi người. trên chín tầng mây, lục thanh nhìn sự việc xảy ra bên dưới, tâm thần giao động. Cỗ khí tức man hoang nồng đậm kia đã làm cho huyết mạch long vương, bên trong tủy hải vô tận cất tiếng gầm vang giận dữ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện Chương 708, Pháp tác hệ chư thiên. Chỉ bằng vào ngươi ư. Huyết hải lão tổ trầm giọng quát, kiếm chỉ lăng không điểm ra, một đạo kiếm quang huyết ma màu đỏ bắn ra. Từ trong kiếm quang huyết ma này, lục thanh cảm nhận được một cỗ lực lĩnh vực chấn nhiếp lòng người đạo kiếm quang huyết ma kia lấy thế xét đánh không kịp bưng tai trong nháy mắt bắn vào thân thể tam túc kim ô một tiếng kêu thê lương vang lên giống như có được linh hồn tam túc kim ô cao ngàn trượng kia chỉ trong thoáng chốc hóa thành nhiều điểm sáng màu vàng đỏ tiêu tan giữa không trung kiếm quang lĩnh vực liệt sĩ thiên kinh hãi thét to lão đã đạt tới kiếm đế đỉnh phong huyết hải lão tổ liếc nhìn liệt sĩ thiên một cái không hề tỏ ra phật ý trước tiếng thét của lão liệt sĩ thiên ngươi còn có thế tiến vào cảnh giới kiếm phách ta đạt tới kiếm đế đỉnh phong có gì là khó? Liệt Sĩ Thiên cười lạnh, nhìn Huyết Hải Lão tổ trầm chầm, chầm, thần kiếm trong tay run lên ong ong như muốn rời tay bay ra. Nhưng lão đọa nhập ma đạo, chính là kẻ địch của kiếm thân đại lục ta, cho dù lão đạt tới kiếm đế đỉnh phong, cũng khó lòng tránh khói kết cục phải chết. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này không? Huyết Hải Lão tổ khẽ cười, vẻ lạnh lùng trên mặt chợt thu lại. Nếu các vị đã tới đây, vì sao không hiện thân ra gặp mặt? Huyết Cốt Tâm. Lão vần kích động chẳng khác xưa Trên chín tầng mây, bốn bóng người trước sau hạ xuống Tử lôi lão tổ Bảng phách lão tổ Huyền dương lão tổ Bọn tử kiếm hoàng thất thanh kinh hô Gương mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, Đồng thời ánh mắt chuyển sang nhìn lục thanh cạnh đó Huyết hải lão tổ cũng đã thấy lục thanh Quả nhiên không hổ là kẻ đắc đạo Ngàn năm qua, ngươi là người đầu tiên có thể chạy thoát khỏi tay bản đế Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của huyết hải lão tổ Sắc mặt lục thanh không hề thay đổi tuy nhiên trong lòng hắn có chút ngờ vực, đến lúc này rồi mà huyết hải lão tổ còn tỏ ra điểm tĩnh như vậy, không lẽ lão còn chỗ dựa nào khác hay sao? Huyết cốt tâm, lão cấu kết ma đạo, vậy công cầm kiếm tông, đẩy kiếm giả các tông vào chỗ chết. Hiện giờ âm mưu thất bại lão còn gì để nói? Minh Thiên Hà trầm giọng nói, cấu kết ma đạo, dường như huyết hải lão tổ không sợ hãi chút nào. Dù cho cấu kết thì đã sao, bằng vào các ngươi cũng mơ tưởng giữ ta lại đây sao? ủa Ánh mắt lôi thiên bình tĩnh nhìn huyết cốt tâm. Chẳng lẽ lão còn chỗ dựa nào khác, chi bằng gọi ra đây một thể đi thôi. Ánh mắt huyết hải lão tổ đột nhiên trở nên lạnh lùng vô kể. Nhìn lôi thiên chằm chằm, huyết quang chớp động. Lôi thiên, 200 năm trước, ngươi phá hủy huyết hải lan can đồ của ta. Lần này ta muốn xem ngươi làm sao phá được một lần nữa. Thần sắc tỏ ra chấn định vô cùng. Huyết hải lão tổ vung kiếm chi điểm ra. Một đạo kiếm quang rực rỡ màu xanh tím bắn nhanh ra. Trong nháy mắt đã chỉnh vào biến máu trên chín tầng mây. Một tiếng kiếm ngâm kinh khủng lập tức vang lên. Lập tức hóa thành một tiếng cười âm trầm lạnh lẽo. Huyền dương lão nhân. Tử lôi lão nhân, các ngươi còn nhớ ma mổ trăng. Là ngươi. Gần như cùng lúc, sắc mặt ba người liệt sĩ thiên đại biến. Nhìn sang lôi thiên, thần sắc của lão cũng vô cùng ngưng trọng. Ma vô thường. Lục thanh thầm kinh hãi không ngờ ma vô thường đã tới đây. Nói như vậy. Trong lòng thầm phỏng đoán Lục Thanh cũng mơ hồ hiểu ra, huyết hải lão tổ không phải cấu kết cùng ma đạo, mà là cấu kết cùng ma vô thường. Ma vô thường chính là kiếm linh của vấn tâm thần kiếm, của kiếm hoàng Lục Thiên Thư trước kia, sau lại kế thừa ma khí mấy đời của Lục Thiên Thư, được tiên thiên ma đạo chiếu cố, tiếp dẫn tiên thiên ma khí, trở thành ma kiếm linh. Hiện giờ đã biến hóa ra thần kiếm cấp tử hoàng, một thân tu vi có thể nói là vô cùng kinh khủng. Lúc này ánh mắt của ma vô thường dừng lại trên người Lục Thanh, cao mày hỏi. Vì sao ngươi lại ở đây? Ma vô thường ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Ngươi đi đi, chuyện ở đây ngươi không thể nhúng tay vào. Bọn bốn người lôi thiên trước tiên là sững sờ, sau đó dường như nhớ tới chuyện gì, thần sắc trở nên buông lỏng. Lục thanh lắc lắc đầu, thần sắc không đổi nhìn ma vô thường. Ngươi đi đi thôi cho dù hòm nay ngươi còn có chuẩn bị ở phía sau. Kiếm thần điện cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe lục thanh nói như vậy, đầu tiên thần sắc của ma vô thường chấn động, sau đó liếc nhìn lục thanh một cái thật sâu không ngờ chỉ một thời gian ngắn ngủi không gặp chẳng những ngươi thành tam kiếp kiếm hoàng lại còn đắc đạo chỉ chờ pháp tắc viên mãn vậy ngươi có thể thuận lợi ngưng kết kiếm phách tiến vào cảnh giới tông sư tuy nhiên ngươi cho rằng bằng vào vài câu nói của ngươi có thể khiến ta thu tay lại hay sao kiếm thần điện kiếm thần điện thì sao cho dù kiếm thần điện tới đây cũng khó lòng dẹp yên ma khí trong lòng ta ngoan cố lõi thiên lạnh lùng quát lớn ma kiếm lúc trước chúng ta có thể phong ấn ngươi bây giờ vẫn có thể làm được ma vô thường lạnh lùng nhìn lôi thiên. Bản ma bây giờ không gọi là ma kiếm nữa, gọi là ma vô thường. Muốn chấn áp ta, phải xem các ngươi có bản lãnh hay không? Dứt lời. Ma vô thường lại nhìn sang lục thanh, trầm giọng nói. Tiểu tử kia, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Nếu ngươi không đi, cho dù ngươi kế thừa huyết mạch Long Hoàng, là hậu bối đệ tử của lão, hôm nay cũng phải chết tại nơi đây. Lục thanh không hề do dự, hơi dừng mắt trên người bọn tử kiếm Hoàng, sau đó nhạt giọng nói. Người ta có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm, có nhưng lúc biết rõ không thế làm cũng phải làm. Kẻ đắc đạo bước vào kiếm phách, đạo cương nhu, cương không thể bẻ cong. Nói rất hay. Lúc này, tử kiếm hoàng hét lớn một tiếng, không thèm để ý đến nhưng nhân vật cấp tâm sư ở đây như bọn lôi thiên, lấy cho người ra một hồ lô, rượu ra vứt cho lục thanh. Bảy năm trước, quả nhiên lão phu đã không nhìn lầm người. Hôm nay bất chấp sinh tử, cũng phải uống cho khoái chí một trận. Lão tử quỷ. Ánh mắt cầm kiếm hoàng lộ vẻ kích động, sau đó trở nên hết sức kiên cường. Uống. Tử kiếm hoàng vung tay một vòng, lập tức trên đầu lão xuất hiện gần 200 hồ lô rượu màu xanh. Đại sư các Tông, chúng ta cùng uống, cùng chu diệt ma tặc. Khốn kiếp. Huyết cốt tâm nhớ mày, định ra tay. Chi là loài sâu kiến, hà tất phải nổi giận với chúng. Ma vô thường giơ tay ngăn căn. Dường như nhớ ra chuyện gì. Huyết cốt tâm lập tức trở nên trầm ngâm. Trong các hô lô rượu đơn thuần là rượu mạnh được pha với tinh túy của trúc xanh. Sau khi uống vào, tự nhiên sinh ra khí thế bừng bừng. Uống hết một hồ lô vào bụng. Lục thanh cảm thấy bỗng dưng nổi lên một cỗ chiến ý hùng mạnh. Nhìn sang đại sư các tông, lúc này dường như mọi người cũng bị ba người lục thanh cuốn hút. Ai nấy toát ra chiến ý bừng bừng, ngay cả toàn đại thế của cầm kiếm tông cũng hội tụ lại với uy thế kinh người. Tử kiếm hoàng quát to một tiếng, chiến ý của mọi người lập tức hội tụ lại thành một dòng nước lũ vô hình ập về phía hai người ma vô thường. Sắc mặt huyết Cốt Tâm hơi ngưng trọng, cười một tiếng lạnh lùng, khẽ khoát tay. Một tấm màn kiếm nguyên lĩnh vực màu đỏ máu bay ra trước mặt, khi chiến ý mạnh mẽ tấn công tới, chỉ tạo ra một chút gợn sóng mờ nhạt rồi tiêu tan không thấy. Lục Thanh chợt ngẩng mặt lên trời xuất ra một tiếng long ngâm, một con chân long màu vàng đỏ dài chừng 300 trượng xuất hiện sau lưng hắn, chân long nhãn to lớn ẩn chứa long uy vô tận, trấn áp huyết Cốt Tâm gần như trong nháy mắt kiếm nguyên lĩnh vực màu đỏ máu kia bị phá nát long uy mênh mông cuồn cuộn ép thẳng về phía huyết cốt tâm sắc mặt huyết cốt tâm tái nhợt vội vã lăng không lui lại vài trăm trượng lúc ấy mới miễn cưỡng đứng vững thân hình long uy thật mạnh chẳng nhưng là huyết cốt tâm ngay cả ma vô thường từng thấy qua huyết mạch chân long của lục thanh cũng lộ ra vẻ nghi hoặc không thôi huyết mạch long vương làm sao có thể như vây được ma vô thường thầm nghĩ trong lòng theo sự hiểu biết của y nhân tộc tuy có thể kế thừa huyết mạch chân long nhưng vẫn có hạn chế về tiên thiên cho dù kế thừa huyết mạch long hoàng cũng chỉ có thể sinh ra huyết mạch chân long bát giai nhưng lúc này huyết mạch chân long của lục thanh lại là của long vương bát trào chân chính chuyện xảy ra sờ sờ trước mắt khiến cho ma vô thường bỗng nhiên cảm thấy không thể hiểu thấu lục thanh mà lúc này bốn người lôi thiên cũng chấn động trong lòng nhìn huyết mạch long vương sau lưng lục thanh trong lúc nhất thời tâm tư xoay chuyển thật nhanh Về phần lục thanh lúc này dường như cũng đang rơi vào trạng thái chiến y hùng mạnh, trong khoảnh khắc huyết mạch Long Vương vừa hiện, gần như hắn bị chiến y mênh mông chôn vùi. Từ lúc ở hư không kiếm cốc, sau khi huyết mạch chân Long tiến hóa thành huyết mạch Long Vương, lục thanh cảm thấy rất rõ ràng sự trưởng thành từng giờ từng phút của huyết mạch Long Vương. Lúc này vận dụng, hắn có thể cảm ứng được trong đó chứa sức mạnh lớn lao vô kể, dường như pháp tác hệ chư thiên cũng có cảm ứng mỏng manh với hắn. Không sai chính là pháp tác hệ chư thiên nếu nói lúc trước huyết mạch chân long thử mệnh thiên địa có thể vận dụng linh khí hệ chư thiên như vậy hiện giờ huyết mạch long vương đã khiến cho lục thanh có thể tiếp xúc với thần thông pháp tắc hệ chư thiên gần như ngay sau đó một cỗ giao động pháp tắc kỳ dị từ trên người lục thanh phát tán ra theo giao động của pháp tắc này một đạo pháp tắc kiếm cương màu tím bạc phóng xuất rất nhanh ra đây là cái gì bốn người lôi thiên nhìn nhau sau đó cùng nhìn lục thanh chăm chú vì sao lại tụ tập nhiều pháp tắc như vậy không thể có chuyện như vậy được hắn tu luyện kiếm khí hệ nào, liệt sĩ thiên kinh ngạc nói. lúc này trên người lục thanh có một luồng sáng như ẩn như hiện, không gian xung quanh vạn vẹo nhưng không phá nát. trên chín tầng mây, một đóa kiếm vân màu tím đang hội tụ. lôi thiên chấn động tâm thần, lục thanh đã sớm vượt qua tam trùng lôi kiếp. như vậy lúc này, lôi kiếp nhắm vào ai? không chỉ là đại sư các tông, sáu người lôi thiên cũng trở nên mê hoặc, nhưng ánh mắt mọi người vẫn không rời khỏi lục thanh. ánh mắt lão quét xung quanh một vòng nhưng không phát hiện ra ý chí thiên địa giáng xuống người nào. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 709, Trần Long nhất tộc. Trên chín tầng mây lôi vân hội tụ, kiếp vân màu đen đỏ toát ra uy áp khiến cho người ta hít thở không thông, kiếp lôi màu đen đỏ vờn quanh kiếp vân giống như một con rồng vạm vỡ. Một cỗ ý chí thiên địa mênh mông cuộn cuộn giáng xuống, chấn áp cả không gian xung quanh bái Nguyệt Phong. Đây là chuyện gì? Ngay sau đó, thân hình sáu người lôi thiên trước lên một cái, toàn thân lập tức xuất hiện một tầng kiếm quang dày đặc hộ thân. Mà bọn tử kiếm hoàng cùng Đại sư Các Tông cũng mất đi năng lực ngự không, chi trong thoáng chốc từ trên không trung rơi xuống quảng trường. May là Đại sư Các Tông không bay lên quá cao, chi tầm trăm trượng, cho nên không ai bị thương. Nhưng dù là như vậy, Đại sư Các Tông vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nếu như ở bên ngoài bái Nguyệt Phong, từ đỉnh bái Nguyệt Phong cao vài ngàn trượng rơi xuống, cho dù không chết cũng trọng thương. Thế nhưng lúc này có một người duy nhất không bị ảnh hưởng, đó là lục thanh. Chẳng lẽ lôi kiếp là do hắn dẫn tới? Trong đại sư Các Tông, có người khẽ hỏi, lập tức trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Ý chí thiên địa. Vì sao ý chí thiên địa ráng xuống? Lôi thiên khẽ kêu lên, hiển nhiên lão cũng không biết gì về hiện tượng kỳ lạ này. Huyết cốt tâm nhìn bốn người trước mặt, rốt cục loại trừ khả năng bốn người làm ra chuyện này. Sau đó lão lại liếc nhìn sang ma vô thường. Lúc này đôi mặt ma vô thường đang nhìn lục thanh chăm chú. Khẽ cào mày như nhớ lại chuyện gì, nhưng rồi không dám khẳng định. Bất quá thời gian trôi qua, vẻ chắc chắn trong mắt y càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng lúc này, một đạo kiếm ngâm đột nhiên vang lên từ trên người lục thanh. Tiếng kiếm ngâm này vô cùng trong trẻo, vang lên bên tai các đại sư khiến cho vô số thần kiếm cùng nhau lung động, dường như đang phụ họa. Thấy mấy thanh thần kiếm cấp bạch linh trong tay bọn liệt sĩ thiên cũng đang rung động, rốt cục ma vô thường có vẻ nghi hoặc nói. Pháp tắc thiên đạo! Pháp tắc thiên đạo! huyết cốt tâm ngẩn ra không ngờ lâu như vậy ma vô thường lại thốt lên câu này lúc này trên người lục thanh toát ra hào quang lóng lánh rõ ràng là pháp tác hệ chư thiên đã xuất hiện trong vô số điểm sáng rực rỡ ấy mỗi một điểm đều có uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn vô số điểm sáng rực rỡ này hội tụ với nhau đủ làm rung động thiên địa ngươi cho rằng đó là pháp tác thiên đạo nông cạn ư dường như nhận ra suy nghĩ của huyết cốt tâm ma vô thường lạnh lùng nói không đợi huyết cốt tâm lên tiếng mà vô thường nói tiếp Pháp tắc thiên đạo chính là cách gọi chung của pháp tắc hệ chư thiên, đồng thời cũng chỉ một loại pháp tắc vô cùng hùng mạnh, chính là pháp tắc đặc biệt thuộc về Long Hoàng cửu trả thập giai. Pháp tắc thiên đạo lôi thiên thoáng động trong lòng, như nhớ lại chuyện gì? Tương truyền chân long nhát tộc thử mệnh thiên địa mà sinh, tự nhiên có thể nắm giữ linh khí hệ chư thiên, thậm chí vừa sinh ra đã có được khí chân long, cũng có được rất nhiều khí thiên đạo ẩn giấu bên trong. Hơn nữa trong truyền thuyết, mỗi một chân long bát giai trưởng thành đều có thể nắm giữ rất nhiều pháp tắc. Tuy rằng có rất nhiều pháp tắc không thể nắm giữ được hết, nhưng số lượng pháp tắc nắm giữ được vẫn khó lòng tưởng tượng. Ma vô thường liếc nhìn lôi thiên với vẻ hơi kinh ngạc, lạnh lùng nói. Người cũng biết không ít, lôi thiên không quan tâm tới giọng điệu của ma vô thường, lão nhìn lục thanh một cái thật sâu, sau đó nói tiếp. Xung quanh hắn ngưng kết pháp tắc hệ chư thiên, cũng chính là pháp tắc thiên đạo chỉ có mỗi một đời long hoàng, thập giai mới có thể nắm giữ trong truyền thuyết. Rốt cục trên mặt lộ vẻ kinh ngạc thật sự, ma vô thường nói. Quả nhiên người biết không ít, không sai chính là pháp tắc thiên đạo. Pháp tắc thiên đạo trong kiếm đạo ta chỉ vô số loại phép tắc thiên đạo. Nhưng ở long tộc, lại chỉ pháp tắc thiên đạo chỉ có long hoàng độc quyền nắm giữ. Pháp tắc thiên đạo này là do tất cả pháp tắc hệ chư thiên, hội tụ ngưng kết lại mà thành. Nó đại biểu cho ý chí của thiên đạo, cho nên long hoàng thập giai trong thời kỳ man hoang thượng cổ cũng được cho rằng là hung thú hùng mạnh tiếp cận với thiên đạo nhất. Hiện giờ đã năm vạn năm trôi qua trần long nhất tộc cũng là loài được gọi là linh thú trước tiên vậy pháp tắc thiên đạo của tiểu tử này huyết cốt tâm do dự nói pháp tắc thiên đạo chính là thay trời hành đạo dưới pháp tắc thiên đạo pháp tắc hệ chư thiên đều không thể vận dụng không thể điều động không thể xuất hiện thậm chí pháp tắc kiếm cương phun ra nuốt vào trong thế giới đan điền cũng bị triệt tiêu trừ phi là tông sư kiếm phách ngưng động lĩnh vực thành tiểu thế giới mới có thể sinh ra lực pháp tắc không bị chấn áp nhưng phép tắc thiên đạo chính là phép tắc mạnh nhất trong thiên đạo Dù là tông sư không bị chấn áp, nhưng lực pháp tắc vốn bình thường có 10 thành, sau khi bị áp chế cũng chỉ còn lại một nửa uy lực. Ma vô thường ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Cho nên mới nói trong thế giới kiếm đạo của kiếm thần đại lục, có ba loại kiếm khí tối cao, kiếm khí luân hồi, kiếm khí động hư và kiếm khí ngũ hành. Ngoại trừ kiếm khí động hư nằm ngoài thiên đạo, tất cả những kiếm khí hệ khác đều bị pháp tắc thiên đạo áp chế, chỉ là pháp tắc thiên đạo là pháp tắc độc nhất của chân long nhất tộc là pháp tắc thiên đạo thuần túy mới không tính gộp vào kiếm khí các hệ ý của ma vô thường không cần nói cũng biết tiểu tử này đã sắp sửa thành tựu pháp tắc thiên đạo sát ý hiện lên trong mắt huyết cốt tâm không ngờ pháp tắc thiên đạo này có thể chấn áp pháp tắc hệ chư thiên ngay á ma đạo cũng bị thiên đạo loại trừ thiên đạo đời đời trên kiếm thần đại lục đều dùng pháp tắc thiên đạo chấn áp ma đạo của bọn chúng cho dù trên kiếm thần hải tin chắc trong cung cấp cũng không có đối thủ cho dù là bất cứ pháp tắc hệ nào quả thật chính là khắc tinh của ma đạo bọn chúng hiện giờ huyết cốt tâm đã đòi nhập ma đạo làm sao không nảy ra sát ý với lục thanh trong lòng lão lúc này lục thanh đã trở thành người nhất định phải giết ầm ầm lúc này trên chín tầng mây kiếp vân đã khuếch đại lên tới chu vi 10 dặm phía trên kiếp vân khổng lồ kiếp lôi màu đen đỡ quay cuồng phát tán ra uy thế kinh người ý chí thiên đạo mênh mông cuồn cuộn chấn áp ngàn dặm trong tông vực của cầm kiếm tông ngàn vạn tông dần thảy đều chấn động bất kể là ai Trong giờ phút này đều cảm nhận được một cỗ uy nghiêm đè ép dâng lên trong lòng, giống như cuồng phong bão táp hay hồng thủy xuất hiện lúc bình thường, uy nghiêm không thể nào ngăn nổi này đã khiến cho đại đa số tông dân sinh ra kính sợ. Thấy kiếp vân trên trời không ngừng khoách đại trong lúc nhất thời, vô số tông dân phủ phục xuống đất, dâng lên lòng thành kính của mình theo đại thế hùng vĩ của tông môn. Dường như trời cao rốt cục cũng nghe thấy, kiếp vân màu đến đỏ kia rốt cục đã ngừng khoách đại, dù là như vậy. Kiếp vân chiếm phạm vi 20 dặm không gian kia vẫn có uy thế tuyệt luân, vượt xa tam trùng lôi kiếp mà nhị kiếp kiếm hoàng phải vượt qua. Trong mắt bọn lôi thiên, lôi kiếp như vậy e rằng dù là nhân vật tam kiếp kiếm hoàng pháp tắc viên mãn, cũng phải ngậm hòn ngã xuống tại chỗ. Giờ phút này dường như lục thanh đã chìm vào trong bộ ý cảnh giới huyền ảo nào đó. Bao gồm cả nhíp bích tâm sau lưng vừa đắc đạo, trên người thoát ra hạo nhiên chính khí màu trắng sáng chói, Dưới pháp tắc thiên đạo do lục thanh hội tụ. Niếp Bích Tâm là người duy nhất dưới cảnh giới kiếm phách còn có thể hiển lộ hệ kiếm khí của mình, mà vô thường cầu mày, giơ tay khẽ phất trên chín tầng mây, huyết hải bên ngoài lôi kiếp chợt tan mất, để lộ một vùng trời quang đãng. Tất cả tản ra, lôi thiên quát to. Vừa nghe lôi thiên quát, đại sư các tông tức thì nhảy vọt xuống bái Nguyệt Phong. Dưới pháp tắc thiên đạo do Lục Thanh hội tụ chấn áp, tất cả mọi người ngoại trừ 6 người, lôi thiên tất cả đều mất đi năng lực ngự không. Lúc này lại có thể thi triển bộ pháp bay lên. Đại sư Các Tông có vẻ không quen. Lão Tửu quỷ. Cầm kiếm hoàng quát lớn, nhưng vẫn đứng cạnh nhiếp bích tâm không chịu rời đi. Y cũng có cơ duyên, chúng ta tự nhiên sẽ che chở cho Y. Lôi thiên liếc nhìn sang nhấp bích tâm, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi. Vãn bối ta ơn lôi tiền bối. Thời gian tàn nửa nén nhang trôi qua, trên bái Nguyệt Phong không còn ai khác. Trên không trung, bốn người bọn lôi thiên sóng vai đứng cạnh nhau, mà hai người ma vô thường cũng đứng một bên. Cả sáu người không ai có ý động thủ, chỉ đề phòng lẫn nhau. Lúc này lục thanh đang dẫn động lôi kiếp. Ý chí thiên đạo giáng xuống, nếu chẳng may bị hại, vậy mất nhiều hơn được. Có thể tiên vào cảnh giới kiếm phách đều là nhân vật thiên tài, ngộ tính bất phàm, tự nhiên có thể ước lượng tình thế. Lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để quyết chiến. Lúc này tiếng kiếm ngâm trên người lục thanh càng ngày càng vang dội. Ngay sau đó, trong phạm vi ngàn dặm, tất cả kiếm đều ngâm lên. Trong cả không trung lập tức tràn ngập tiếng kiếm ngâm vô tận một cỗ kiếm ý hạo nhiên vô ngã lập tức thoát ra từ người lục thanh cổ kiếm ý này khi như ẩn như hiện nhưng lại vững chắc như núi chứa nhiều ý cảnh hiện ra không ngớt mấy người bọn lôi thiên phân biệt cẩn thận chính là kiếm ý hệ chư thiên lúc này đang lưu chuyển không ngừng trên người lục thanh sau thời gian tàn nửa nén nhang kiếm ý hệ chư thiên chuyển đổi ý cảnh đã vượt qua thần niệm cảm ứng của sáu người bọn lôi thiên thậm chí về sau đã không thể phát hiện ra chút hư ảnh kiếm ý nào mà phía sau lục thanh đã xuất hiện một thanh cự kiếm cao chừng một trượng hào quang sáng chói. thanh đại kiếm này đơn giản cổ xưa ngừng động thành thực chất phép tắc thiên đạo cuồn cuộn như nước khí phong mang màu trắng trên người lục thanh toát ra hội tụ về phía mũi kiếm quảng trường trên bái nguyệt phong hiện giờ cũng chỉ còn lại mình nhiếp bích tâm tuy nhiên pháp tắc chính khí màu trắng sáng của lão tỏ ra hơi yếu nó cũng đại biểu cho thiên đạo tuy bị lục thanh áp chế nhưng vẫn kiên cường không hề lay động bốc lên quanh thân nhiếp bích tâm như sương mù đồng thời một đạo kiếm ngâm vang lên tuy rằng không bằng lục thanh nhưng cũng chuyển vào tay sáu người lôi thiên rõ ràng hư ảnh kiếm ý màu trắng đục hiện ra bao vây nhiếp bích tâm vào giữa giờ phút này ánh mắt bốn người lôi thiên lộ vẻ kỳ quái kiếm ý dung thể nhân kiếm hợp nhất không ngờ lão đang ngưng kết kiếm phách huyết cốt tâm kinh hãi kiếm chỉ nháy mắt điểm ra từng đạo kiếm quang huyết ma bắn nhanh ra lưu quang màu đỏ máu xuyên qua không trung từng đạo không gian động hư hình tròn theo đó hiện ra Theo lưu quang bắn nhanh về phía nhất bích tâm. lôi thiên khẽ cao mày, tay điểm hờ một cái. Một tiếng kiếm ngâm vang lên, vô số đạo kiếm quang huyết ma lập tức tan nát, tiêu tan trong vô hình. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 710, kiếm chủng biến hóa. Thấy không thể làm gì được. Huyết cốt tâm lập tức dừng tay. Nhưng ma vô thường quan sát chăm chú lôi thiên một hồi, lập tức thần sắc trở nên ngưng trọng. Ý chí ngoại hiển, cảnh giới tôn giả mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lôi thiên nhìn về phía ma vô thường, bỗng cười khẽ một tiếng. Người cũng không kém. Nghe hai người nói với nhau, bốn người liệt sĩ thiên đều kinh hãi trong lòng, sau đó nhớ lại biểu hiện của lôi thiên lúc trước, trong lòng lập tức dâng lên sóng gió. Lôi huynh, xem ra tử lôi tông của huynh đã có thực lực đặt chân lên giới bạch linh rồi. Minh thiên hà cười khổ. Giới bạch linh phải đâu dễ đặt chân lên như vậy, tông môn cấp bạch linh trong vòng năm vạn năm qua vẫn duy trì số lượng như cũ, muốn đặt chân lên đó. E rằng phải tranh chấp cùng một tông môn nào đó không chết không thôi. Tử lôi tông ta còn thiếu một chút nền tảng. Lôi thiên thờ ơ nói, mấy người nói xong, ánh mắt cũng không rời khỏi hai người lục thanh, trên chín tầng mây, kiếp vân chiếm phạm vi 20 dặm dường như còn e ngại chuyện gì, vẫn chưa đánh xuống. Lúc này pháp tắc thiên đạo quanh người lục thanh gần như đã ngưng động thành thực chất. Tuy nhiên sáu người có thể thấy được, dưới pháp tắc thiên đạo còn có một vầng sáng pháp tắc màu tím ba không bị chấn áp, thậm chí pháp tắc thiên đạo. Sau khi lớn mạnh lại tỏ ra hơi sợ hãi không dám tới gần, vầng sáng pháp tắc màu tím bạc này dán chặt trên người lục thanh. Thần sắc lục thanh lúc này tỏ ra an tường, đứng giữa hư không dường như đã hòa hợp với thiên địa thành một thể. Dần dần mọi người đều mất đi cảm ứng với hắn, cho dù mắt thấy nhưng lòng sinh ra nghi hoặc không thôi ở đó, thật sự có người tồn tại hay sao? Người này quả thật kinh tài tuyệt diễm, gặp may mắn vô cùng, có thể ngộ đạo như vậy, e rằng trong năm vạn năm qua cũng tuyệt đối là hiếm có minh thiên hà nói với giọng cảm khái đồng thời mắt liếc nhìn sang huyết cốt tâm lôi kiếp do lục thanh dẫn tới nên vừa rồi huyết cốt tâm không dám động thủ can thiệp vào ý chí của thiên đạo cho dù là tiên thiên ma đạo cũng không chịu nổi huống chi lão lại là một kiếm giả nửa đường mới đầu nhập vào ma đạo lúc này hư ảnh kiếm ý màu trắng đục bao vây nhiếp bích tâm cũng ngân vang tiếng kiếm ngâm minh mông vô tận tiếng kiếm ngâm cuộn cuộn vang tận chín tầng mây cho dù là kiếp vân bên trên cũng vì vậy mà hơi ngưng trệ kiếm phách ngưng luyện bỗng nhiên lạc băng y hạ giọng nói lúc này một đạo kiếm quang màu trắng đục từ người nhiếp bích tâm phóng vút lên cao tiếng kiếm ngâm kịch liệt mang theo một cỗ kiếm ý hạo nhiên mênh mông cuồn cuộn nháy mắt đã chấn áp trong phạm vi 200 dặm trên không dưới bái nguyệt phong trong mắt tử kiếm hoàng vọt ra hào quang kinh người tông sư kiếm phách là tông sư kiếm phách thân hình tử kiếm hoàng run rẩy năm ngàn năm hạo nhiên tông ta rốt cục lại xuất hiện một tông sư kiếm phách khí chư thiên cuồn cuộn chính khí thịnh vượng hơn khí chư thiên cuồn cuộn chính khí thịnh vượng hơn mười mấy đại sư hạo nhiên tông đồng thanh quát vang phụ họa hạo nhiên chính khí màu trắng đục lấy tử kiếm hoàng làm trung tâm hội tụ lại trên cao vạn trượng hóa thành một thanh kiếm chính khí thực chất màu trắng đục lăng không bắn xuống đỉnh bái nguyệt phong thanh kiếm chính khí dài một trượng ngày không gặp chút trở ngại bắn vào sau lưng nhiếp bích tâm hai mắt nhiếp bích tâm bừng mở khí động hư vô biên từ trong không trung xuất hiện nhập vào thân thể lão ngay sau đó thân thể nhiếp bích tâm vốn đứng dưới quảng trường bắt đầu chậm rãi bay lên, khí động hư hội tụ khoảng thời gian tàn nửa nén nhang mới dừng lại. lúc này đôi mắt nhiếp bích tâm đã trở nên thanh tĩnh lại. nhiếp huynh chúc mừng, nhìn nhiếp bích tâm trước mặt, lôi thiên mĩnh cười nói, ngưng luyện lĩnh vực trong thời gian tàn nửa nén nhang chính là hiếm có trong số nhưng kẻ đắc đạo. lúc này nhìn sáu người lôi thiên trước mặt, bỗng nhiên nhiếp bích tâm có cảm giác như đã trải qua mấy đời, nửa ngày trước nhìn sáu người trước mặt, lão còn nhìn bằng ánh mắt sợ hãi và tôn sùng. nhưng chỉ nửa ngày sau, lão đã có thể nhìn sáu người bằng ánh mắt ngang hàng. lòng nhiếp bích tâm đột nhiên cảm khái, tranh lệch thực lực chỉ kém một bậc đã là một trời một vực, huống chi còn kém cả một cảnh giới kiếm đạo, kiếm hồn và kiếm phách khác nhau một chữ, cách xa ngàn dặm. nhiếp bích tâm tham kiến các vị, tuy rằng đã là tông sư kiếm phách, nhưng nhiếp bích tâm vẫn khẽ nghiêng mình thi lễ với bốn người lôi thiên. mặc dù lúc nãy bận đột phá lãnh ngộ nhưng nhiếp bích tâm vẫn có cảm ứng với những chuyện xung quanh nguy cơ sinh tử khi huyết cốt tâm muốn ra tay lão cũng biết rất rõ ràng tự nhiên cũng hiểu bọn lôi thiên đã ra tay viện trợ đều là đông đạo với nhau xin nhiếp huynh đừng khách sáo minh thiên hà cười nói không do dự lập tức nhiếp bích tâm đứng sang bên cạnh bốn người lôi thiên hiện tại thêm một tông sư kiếm phách tuy chỉ vừa mới tấn cấp nhưng vẫn khiến cho huyết cốt tâm cao mày khẽ liếc nhìn ma vô thường lúc này ma vô thường vẫn tỏ ra thoải mái nhẹ nhàng Dường như y đã nắm tất cả trong lòng bàn tay. ầm, um, thiên lôi gào thét giống như đã nhịn quá lâu. Ý chí đang hội tụ tới cũng càng ngày càng lớn. Dù là bọn lôi thiên cũng phải thối lui vài dặm để tránh cho bị ảnh hưởng lan tới. Lúc này pháp tắc thiên đạo trên người lục thanh đã ngưng tụ thành một quần sáng thực chất, bao vây thân thể hắn vào trong. Tận cùng bên trong là một quần sáng pháp tắc màu tím bạc, cũng bao lục thanh vào giữa. Trong đan điền khí hải một thanh kiếm chủng dài chính tấc đang tỏa ra thần quang màu tím bạc rực rỡ chiếu sáng toàn bộ khí hải trong không gian kiếm chủng trên màn trời tối đen có rất nhiều điểm sáng nho nhỏ lúc này những điểm sáng ấy bừng lên hào quang chói mắt sau đó chậm rãi hội tụ lại trên màn trời tối đến hệ chư thiên lúc này trong lòng lục thanh đột ngột bừng tỉnh ngộ thì ra màn trời phía trên không gian kiếm chủng chính là hệ chư thiên vô cùng vô tận hệ chư thiên hội tụ ngưng kết thành một vì sao rực rỡ trói mắt bên trong kiếm hồn Vì sao này phát ra đủ các loại màu sắc vô cùng rực rỡ, khiến cho người ta không thể phân biệt rõ rốt cục nó có bao nhiêu màu. Trên kiếm hồn chính tắc, lực pháp tắc màu tím bạc cũng sáng chói lên, bên cạnh kiếm hồn, một đạo kiếp lôi màu tím đến đang xoay vần, dường như có linh tính, phát ra nhưng tiếng nổ ầm ầm như sét đánh. Tâm thần Lục Thanh chìm vào trong uy nghiêm vô hạn, đây là Uy Thiên Đạo, Uy Thiên Đạo hết sức tinh thuần. Tuy nhiên khác với Uy Thiên Đạo kiếm tông, Uy Thiên Đạo kiếm tông chỉ có hồn thức bao lấy cả khoảng thiên địa này. Mà giờ phút này uy thiên đạo mà lục thanh cảm ứng được, chính là cả thiên địa. Uy nghiêm như vậy đã thoát ra khỏi sức người. Đối với sự biến hóa của không gian kiếm chủng, lục thanh cảm thấy kỳ dị khôn lường, chỉ có điều bên trong tủy hải. Huyết mạch long vương ba ngàn trượng không ngừng cất tiếng long ngâm giận dữ. Trên tủy hải màu tím bạc, những cuộn sóng ràng lên ngập trời. Đồng thời trên hai chiếc sừng của long vương, cũng hội tụ pháp tắc hệ chư thiên rực rỡ. Thời gian trôi qua, lực pháp tắc này rốt cục ngưng kết thành một thể Một đạo hào quang chói mắt lập tức từ trong tủy hài bắn ra, chui vào trong không gian kiếm chủng. Vì sao kia dường như đã tồn tại rất lâu đời, lập tức cũng phát ra hào quang màu trắng sáng, chiếu sáng khắp không gian kiếm chủng. Phía trên kiếm hồn, lực pháp tắc màu tím bạc dường như cảm thấy không thể ngăn đỡ, vội thối lui trở lại. Nó rút vào bên trong kiếm hồn, bảo vệ bên trong hết sức chặt chẽ. Kiếm hồn màu tím bạc phát ra nhưng tiếng kêu ong ong, lập tức vì sao sáng trắng kia rơi xuống trong khoảnh khắc vừa chạm tới kiếm hồn nó hóa thành một chất lỏng màu trắng dính kết bao vây toàn bộ kiếm hồn kiếp lôi màu tím đen kia cũng không do dự lập tức mềm đi dung nhập vào trong chất lỏng kia toàn thân lục thanh rung động mạnh kiếp vân điên cuồng trên chín tầng mây vẫn đang gào thét giận dữ thiên lôi cuồn cuộn rít cuộn gào lúc này kiếp vân màu tím đen bắt đầu xoay tròn vốn đang chiếm phạm vi 20 mươi dặm bắt đầu thu nhỏ lại nhiều lần cuối cùng hóa thành một đạo kiếp vân quy dị màu tím đến rộng chừng một dặm Giác một đạo không gian loạn lưu hình tròn đen ngòm vòn quanh kiếp vân uy thế kinh khủng chấn áp ngàn dặm trên không trung sắc mặt nhiếp bích tâm tái nhợt trong đan điền khí hải giữa kiếm trùng màu trắng đục một kiếm anh chừng một tấc đang run rẩy nhiếp bích tâm cảm thấy dường như có một cỗ uy nghiêm chấn áp trên người khiến cho hồn phách của lão chấn động uy nghiêm này chỉ đối phó với một mình lão lĩnh vực chính khí vừa ngưng kết trong cơ thể rung động nhiếp bích tâm đưa mắt nhìn lục thanh cách đó không xa một thân pháp tắc thiên đạo thực chất của hắn không biết đã hóa thành màu trắng tinh thuần từ bao giờ không phải là pháp tắc chính khí nhưng uy nghiêm chất chứa trong đó dường như khiến cho lão cảm thấy sợ hãi lôi thiên cao mày lại khoát tay bay ra một đạo kiếm quang lĩnh vực màu xanh tím che chở nhiếp bích tâm vào trong đa tạ lôi huynh nhiếp bích tâm thở phào hạo nhiên chính khí chính là khí thiên đạo tự nhiên phụ thuộc vào pháp tắc thiên đạo cũng giống như là địa vị giữa tông chủ và tông dân chênh lệch với nhau tự nhiên phải chịu đè ép Tuy nhiên đợi đến khi lĩnh vực của nhiếp huynh củng cố tiểu thế giới hoàn bị, sẽ không còn bị đè ép. Minh Thiên Hà muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng lại thôi. Còn có điều kiện tiên quyết, đó là lục thanh không bước vào cảnh giới kiếm phách. Dường như cũng hiểu ra một chút, nhưng nhiếp bích tâm không lộ ra vẻ gì là e ngại, ngược lại ánh mắt nhìn về phía lục thanh lộ ra vẻ khen ngợi không thôi. Pháp tắc thiên đạo màu trắng đục vòn quanh người lục thanh, không ngờ xuất ra một tia uy thiên đạo. Không sai chính là uy thiên đạo, không phải tiếp dẫn nắm giữ mà là tự cấp tự túc tự nhiên sinh ra. Ngay tức khắc, một dấu ấn hình tiểu kiếm màu bạch kim từ mi tâm lúc thanh xuất hiện, trên đó một chữ đạo màu xanh như ẩn như hiện. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 711, phá nát long vương. Bảy người lôi thiên thấy vậy đều ngẩn người. Thức kiếm ư? Liệt sĩ thiên nghi hoặc hỏi. Vây chữ đạo kia là cái gì? Nhìn chữ đạo màu xanh hiện ra trên tiểu kiếm, bảy người lôi thiên đều cảm thấy trong lòng thắc thỏm không yên dường như chữ đạo này là một sự vật gì đó vô cùng đáng sợ. ầm! Um. trong sát na chữ đạo hiện ra, một đạo kiếp lôi màu tím đen từ giữa kiếp vân đánh xuống. đạo kiếp lôi này đi đến giữa đường bắt đầu biến hóa, sau khi đánh xuống vài ngàn trượng hóa thành một chân long có sừng dài ngàn trượng. chân long này có bảy chảo, giận vảnh râu rồng, nhắm vào ngực lục thanh đánh xuống. tiếng long ngâm long trời lỡ đất vang lên. một cái đầu rồng màu vàng tím từ ngực lục thanh chui ra, miệng rồng rất lớn há to, nuốt chửng lôi long vừa đánh xuống thân rồng dài ba ngàn trượng chui ra ngoài hơn phân nửa, lôi long ngàn trượng kia đánh xuống với tốc độ kinh người, lập tức bị nuốt chửng toàn bộ. không thể nào, huyết cốt tâm cao mày, huyết mang chớp động trong mắt. tiểu tử này chỉ có huyết mạch chân long, không phải là chân long, không phải chân long, nhưng có huyết mạch long vương. Mà vô thường nói tiếp, trên người tiểu tử này có rất nhiều bí mật. lúc này bọn năm người lôi thiên không lên tiếng phản bác. quả thật trên người lục thanh, bọn họ thấy rất nhiều điều khó có thể giải thích rõ ràng mà trong khoảnh khắc huyết mạch long vương màu vàng tím xuất hiện pháp tắc màu tím bạc bao vây lục thanh dường như cảm ứng được nguy cơ lớn lao rung động kịch liệt tức thì bên trong kiếm chủng một đạo pháp tắc màu tím bạc từ trên kiếm hồn bắn ra lên tới thần đình chui vào giữa thức kiếm chỉ trong thoáng chốc vô số huyền ảo chảy xuôi trong đầu lục thanh pháp tắc màu tím bạc này lần đầu tiên chủ động mở rộng nội tâm ra trước mặt lục thanh thời gian trôi qua trong lòng lục thanh cũng dần dần có cảm giác lãnh ngộ Hóa ra pháp tắc màu tím bạc này là do ba loại pháp tắc hợp lại mà thành, hoặc có thể nói là lực của bốn loại pháp tắc, bao gồm pháp tắc phong lôi, pháp tắc luân hồi và pháp tắc động hư. Phong chủ, hư vô định pháp. Lôi chủ phá, không có gì kiên cố mà không phá nổi mà đạt tới cực hạn, liền tạo thành sinh tử luân hồi và không gian động hư. Khi tốc độ của nó vượt thời gian, tạo ra uy nghiêm xé rách không gian, gió là huyền ảo chân chính của pháp tắc phong lôi. Trong mắt lục thanh thoáng chốc phóng xuất gia vạn đạo hào quang cùng lực pháp tắc màu tím bạc lục thanh rõ ràng cảm thấy hai loại pháp tắc tiêu tan nhưng không biến mất pháp tắc luẩn hồi dung nhập vào trong pháp tắc thiên phong pháp tắc động hư dung nhập vào trong pháp tắc thiên lôi mà màu của pháp tắc cũng dần dần biến thành màu tím trắng tuy nhiên lục thanh có thể cảm thấy uy nghiêm của lực pháp tắc không hề giảm sút ngược lại tăng lên vô số lần vô số huyền ảo rộng mở trước mắt tuy rằng lực pháp tắc trở lại thành phong lôi như cũ thậm chí nhìn bề ngoài như là phong lôi Nhưng Lục Thanh biết bản chất của nó đã phát sinh thay đổi. Ba năm sau, Pháp Tắc sẽ viên mãn. Đây là tin tức mà Lục Thanh nhận được từ Pháp Tắc phong lôi. Đến lúc đó, chính là thời điểm ngưng kết kiếm phách, hợp nhất hồn phách, còn bây giờ. Cảm ứng Pháp Tắc thiên đạo vườn quanh mình. Lục Thanh khẽ cào mày. Pháp Tắc thiên đạo này. Nếu như nói hắn có được, không bằng nói huyết mạch chân long có được thì đúng hơn. Nếu luyện hóa Pháp Tắc thiên đạo này dung nhập vào thân thể, rốt cục là đúng hay sai? Gần như ngay lập tức Lục Thanh đã có quyết định, hiện giờ pháp tắc phong lôi có thể nói đã không còn ở trong vòng thiên đạo, nhưng vẫn có thể dẫn dắt phong lôi nhị khí nằm trong thiên đạo, về phần khí luân hồi, theo sự hiểu biết hiện tại của Lục Thanh, đã đạt tới chỗ sâu, nhưng cũng ra ngoài thiên đạo. Nếu như pháp tắc kiếm khí đã nằm ngoài thiên đạo, lại dung nhập phép tắc thiên đạo này vào trong, không phải sẽ làm đảo lộn tất cả hay sao? Tâm thần Lục Thanh chìm vào trong đan điển khí hải, bất chợt Lục Thanh thấy được luyện tâm kiếm nằm dưới kiếm chủng lúc này bởi vì lục thanh đã hiểu rõ pháp tắc màu sắc của luyện tâm kiếm cũng biến thành màu tím trắng khí tức trên bề mặt của nó càng thêm mờ ảo mắt sáng ngời tâm thần lục thanh chìm vào trong luyện tâm kiếm trong không gian mênh mông màu tím trắng tràn ngập khí phong mang màu trắng đục một đạo kiếm linh màu tím trắng đang dạo chơi trong đó dường như cảm nhận được tâm thần của lục thanh đạo kiếm linh màu tím trắng này lập tức ngân lên một tiếng kiếm ngâm vườn quanh tâm thần của lục thanh trong đó sau khi trấn an luyện tâm kiếm lục thanh lập tức chuyển tâm thần mình sang một góc khác nhược thủy một thân trường y màu xanh đang ngồi xếp bằng trong góc hạo nhiên chính khí hết sức tinh thuần lượn vòng quanh vấn vít trên người nàng mãi không tan giống như thần nữ trên chín tầng mây toàn thân nàng toát ra khí tức vô cùng thuần khiết dường như cảm ứng được tâm thần của lục thanh nhược thủy mở to đôi mắt màu xanh niềm vui lộ ra trên mặt lục đại ca huynh đã tới rồi nhược thủy bản nguyên của mỗi chữa trị sao rồi nhìn thiếu nữ trước mặt lục thanh cảm thấy lòng mình ấm áp dịu dàng hỏi vừa mới chữa trị được một thành tuy nhiên chi còn lại một tầng cũng nhanh thôi khoảng 10 năm nữa là có thể khôi phục hoàn toàn nghe lục thanh hỏi trên mặt nhược thủy lộ ra vẻ vui mừng hớm hờ chỉ có 10 năm nhược thủy đã có thể ra ngoài bầu bạn với đại ca dối với những năm tháng vô tận mà nhược thủy đã trải qua 10 năm quả thật không đáng kể gì lục thanh ngẫm nghĩ một chút lại hỏi nhược thủy muội có thể cảm ứng được hệ chư thiên hay không hệ chư thiên ư Đúng vậy, làm sao vậy? Quả nhiên là vậy. Lục Thanh thoáng động trong lòng, nếu đã là như vậy, pháp tắc thiên đạo này, hẳn là Nhược Thủy cũng có thể ngưng luyện. Vừa nghĩ tới đây, Lục Thanh liền nói, "Nhược Thủy, ta truyền pháp tắc thiên đạo cho muội. Nếu muội không thể tiếp thu thì đừng nên miễn cưỡng." Pháp tắc thiên đạo ư? Nhược Thủy sừng sốt, bất quá lập tức đáp, "Được, muội nghe theo Lục đại ca." Pháp tắc thiên đạo. Tâm thần Lục Thanh vừa động, Lực hồn thức khổng lồ lập tức lưu chuyển luyện hồn quyết vận chuyển tới cực độ, lực hồn thức màu vàng trắng xuyên khắp toàn thân, lộ ra bên ngoài cơ thể, thấm vào kiếm chủng, thấm vào tùy hải. Bên trong vô tận tùy hải, huyết mạch Long Vương vẫn còn đang ngửa mặt gầm gào, dẫn động pháp tắc thiên đạo. Lục Thanh ngắm huyết mạch Long Vương trước mặt. Từ khi kế thừa huyết mạch Long Vương tới nay, nó luôn một mực giúp đỡ Lục Thanh vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Mà Lục Thanh cũng biết, tuy rằng lúc trước hắn được huyết mạch Chân Long thừa nhận, nhưng nếu nói hoàn toàn nhập thể vậy thì không phải nếu không huyết mạch chân long sẽ không tự động xuất hiện nhiều lần như vậy mà hiện giờ với thân đắc đạo của hắn cũng đã tới lúc ngay sau đó từ trên người lục thanh toát ra một cỗ kiếm ý mờ mịt cỗ kiếm ý này như ẩn như hiện lại chân ngập uy nghiêm khôn cùng khác với uy thiên đạo lúc trước lần này uy nghiêm tràn ngập trên người lục thanh bảy người bọn lôi thiên chưa bao giờ cảm nhận qua có chuyện gì vậy bảy người bọn lôi thiên sửng sốt giờ phút này bọn họ cảm thấy uy thiên đạo Lúc trước tự động sinh ra trên người lục thanh không ngờ bị chấn áp xuống. Huyết mạch long vương màu vàng tím hiện ra sau lưng lục thanh, cùng lúc đó, một hư ảnh kiếm ý màu tím trắng đồng thời cũng ngưng tụ trên đỉnh đầu long vương. Hắn muốn làm gì? mà vô thường chấn động trong lòng, chẳng lẽ hắn muốn? Ngay tức khắc, một tiếng long ngâm thê lương vang lên, hư ảnh kiếm ý màu tím trắng kia trượt bổ vào long vương như trời giáng, máu rồng màu tím trắng phun ra. Bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, hình thành một xoáy nước trên đầu lục thanh chỉ trong thoáng chốc, cả huyết mạch Long Vương đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. bất kể là sừng, vảy hay chảo, toàn bộ dần dần bị Cổ Kiếm ý ngưng thật kia chém nát thành huyết mạch thuần túy. Tử Hoàng Kiếm thân kinh vận chuyển, dẫn dắt máu dòng màu tím trắng toàn bộ dung nhập vào trong máu thịt. số máu dòng này cũng không chuyển hóa thành thứ gì khác, mà chỉ đơn giản dung hợp vào huyết mạch toàn thân Lục Thanh. ngay sau đó, trên mặt Lục Thanh, một ảo ảnh vẩy dòng màu vàng tím to như ngón tay cái ẩn hiện. ngay cả đôi mắt hắn cũng mơ hồ hiện ra màu vàng tím. Sau khi máu rồng hoàn toàn thắm vào huyết mạch, còn thừa lại gần một nửa máu rồng, Dược Lục Thanh dẫn dắt toàn bộ dung nhập vào trong kiếm cốt. Chỉ trong khoảnh khắc, Tùy Hải sụp đổ, hư không Tùy Hải trước kia hoàn toàn biến mất không thấy, bên trong máu thịt của Lục Thanh chi còn lại một khối kiếm cốt màu vàng tím, khí phong mang màu trắng tinh thuần lưu chuyển toàn thân. Toàn thân Lục Thanh giống như tiến vào trong dung nham núi lửa, máu rồng màu vàng tím lập tức bị Lục Thanh dung hợp, nháy mắt lưu chuyển tất cả máu thịt, hoàn toàn trở thành dấu ấn chân linh thuộc về Lục Thanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 712, trận đồ cấp bán hoàng. Ứng. Tức thì một đạo kiếm ngâm vang lên, pháp tắc phong lôi màu tím trắng lại xuất hiện. Lần này cũng ngăn cách pháp tắc thiên đạo với thế giới bên ngoài. Pháp tắc thiên đạo đã hóa thành màu trắng tinh thuần toát ra hạo nhiên chính khí nồng đậm, dưới sự va chạm không ngớt của phép tắc phong lôi, dưới ánh mắt tinh ngạc của bọn lôi thiên, không ngờ lại không thể đột phá trở ngại. Pháp tắc thiên đạo được xưng là đệ nhất pháp tắc của kiếm đạo trở nên yếu ớt như vậy, từ bao giờ? Nhược thủy. Khẽ quát trong lòng một tiếng, toàn thân lục thanh toát ra khí phong mang màu trắng trói mắt, chỉ trong thoáng chốc, pháp tắc thiên đạo màu trắng tinh thuần kia bị hút vào trong đan điền khí hải. Ông! Ngay tức khắc. Luyện tâm kiếm phát ra tiếng kiếm ngâm mãnh liệt, pháp tắc mà luyện tâm kiếm gạt ra, ngoài một lần nữa bắt đầu chuyển biến trở thành pháp tắc thiên đạo. Lục thanh trấn an luyện tâm kiếm. Lập tức pháp tắc thiên đạo hóa thành chất lòng màu trắng tinh thuần, dung nhập vào trong luyện tâm kiếm. Bùng! Lập tức một đạo kiếm thức hùng mạnh từ luyện tâm kiếm xuất ra, bây giờ đã thuộc về kiếm thức của nhược thủy. Ngay lúc này, pháp tắc thiên đạo vốn chi chậm rãi rót và đột nhiên trở nên bạo động. Gần như không cần lục thanh áp chế, pháp tắc thiên đạo cuồn cuộn lập tức bị luyện tâm kiếm nuốt vào. Trên không trung, sắc mặt bảy người bọn lôi thiên đều trở nên ngưng trọng hẳn lên. Bởi vì bọn họ biết rằng, đến khi Lục Thanh hoàn toàn dung hợp pháp tắc thiên đạo, lúc ấy chính là thời điểm đại chiến bắt đầu. Trên chín tầng mây, kiếp vân kia hiện giờ cũng đang chậm rãi tiêu tan. Pháp tắc thiên đạo bị pháp tắc phong lôi dung hợp che đi mất, cũng mất đi cảm ứng, tự nhiên biến mất trên không. Theo rất nhiều pháp tắc thiên đạo dung hợp vào trong luyện tâm kiếm, Lục Thanh rõ ràng cảm thấy khí thức của nhược thủy dần dàn trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng uy thế có được lúc này cũng đã khiến cho Lục thanh. Hiểu thêm về bọn liệt sĩ thiên, tuy bọn họ còn kém lôi thiên, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Khi đạo Pháp tắt thiên đạo cuối cùng rót vào trong luyện tâm kiếm, hai mắt đang nhắm chặt của lục thanh lập tức mở bừng. Ông! Ngay tức khắc, một tiếng kiếm ngâm từ trên người lục thanh vang lên không chút nào trở ngại, khí phong mang màu trắng tinh thuần tràn ngập toàn thân. Giờ phút này dưới mắt bọn lôi thiên, lục thanh giống như một thanh thần kiếm cấp bạch linh, tỏ rõ sự sắc bén hùng mạnh của mình với người đời. Chỉ cần thoáng cảm ứng, Lục Thanh đã hiểu rõ sự thay đổi trong thân thể mình. Huyết mạch Long Vương đã tan nát, hoàn toàn dung nhập vào thân thể. Trong kiếm thể Bạch Linh của hắn, khí phong mang hoàn toàn thông khắp toàn thân. Lúc này tuy rằng kiếm thể Bạch Linh không đột phá, nhưng đã có tiến bộ nhảy vọt. Hiện giờ Lục Thanh có thể cảm thấy rõ ràng lực lượng mạnh mẽ mênh mông, trong cơ thể mình, có chừng 300 vạn cân. Không sai chính là gần 300 vạn cân, cho dù là Lục Thanh đã sớm có chuẩn bị, vẫn không khôi giật mình kinh hãi hơn nữa hiện tại đã thấu hiểu pháp tắc phong lôi cho dù là tông sư kiếm phách lục thanh cũng dám đánh một trận ánh mắt lục thanh thoáng động nhìn vào nhiếp bích tâm hắn tỏ ra hơi chấn động sau đó mĩnh cười chúc mừng nhiếp tông chủ nhập đạo thành tựu đại nghiệp tông sư lục đại sư không nên khách sáo tin rằng không bao lâu nữa lục đại sư sẽ đuổi kịp nhiếp mỗ các người tán gỗ xong chưa huyết cốt tâm bên cạnh lạnh lùng hỏi lục thanh ta đã coi thường ngươi lúc này bỗng nhiên ma vô thường trầm giọng nói liếc nhìn lục thanh ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Bây giờ rời đi, chuyện trước kia ta sẽ bỏ qua. Nói thật ra, ta rất muốn xem ngươi rốt cục sẽ đạt tới bước kia hay không. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta không muốn là địch với ngươi. Vậy, ta tự biết chừng mực. Mà vô thường khoát tay ngắt lời huyết cốt tâm. Sao hả, ta nghĩ bọn lôi thiên cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Đương nhiên, bọn chúng có qua khỏi hôm nay hay không còn rất khó nói. Lúc này, ánh mắt của năm người lôi thiên cũng đồng thời tập trung vào người lục thanh. Tuy rằng hiện giờ thực lực của lục thanh đối với bọn họ cũng không quan trọng mấy. Nhưng theo bản năng, bọn họ vẫn tập trung sự chú ý vào lục thanh. Không biết vì sao từ trên người lục thanh, bọn họ cảm nhận được một cỗ khí phong mang chưa bao giờ cảm nhận qua. Cỗ khí phong mang này dường như không tồn tại trên đời này. Sức mạnh khổng lồ khiến cho lôi thiên cũng phải cảm thấy chấn động trong lòng. Rốt cục là cái gì vậy? Lôi thiên cao mày, lực lượng như vậy, đây là lần đầu tiên lão cảm nhận được. Rốt cục lúc nấy đã xảy ra chuyện gì trên người lục thanh? Lôi thiên không biết hiện giờ rốt cục lục thanh đã thành tựu hệ nào, nhưng có thể cảm ứng một lực lượng thuộc hệ phong lôi. Bất quá trong đó dường như còn có một sự biến hóa khó hiểu, nhưng chuyển biến cụ thể thế nào lại không thể nói ra. Ánh mắt lục thanh dừng trên người ma vô thường một lát, giờ phút này khi nhìn đến ma vô thường. Lục thanh đã có thể nhìn đến một chút cực hạn, chứ không giống như trước kia, mờ mịt không thấy gì cả. Đối với lời ma vô thường vừa nói lục thanh chỉ thoáng trầm ngâm, sau đó lắc lắc đầu ra vẻ vô cùng quyết đoán nếu ta là loại người thay đổi thất thường như vậy, ta đã không thể nào đắc đạo. đồng tử ma vô thường có rút lại, lần đầu tiên sắc mặt ý trở nên xa sẩm. tiên thiên ma khí màu tím tinh thuần lộ ra vườn quanh người. ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không biết quý trọng, vậy hôm nay ngươi cũng nằm xuống ở đây đi. huyết hải lan can đồ khởi, ma vô thường quát to một tiếng, giữa không trung nháy mắt hóa thành huyết hải sóng máu gào thét lên miên, vang lên từng trận quỷ khóc lăng gào. ánh máu ngập trời nháy mắt bao vây tám người vào trong. Chỉ trong thoáng chốc, thân hình bảy người nhiếp bích tâm đồng thời chóp lên một cái. Sao vậy? Hệ chư thiên, nhiếp bích tâm kinh hãi hô lên. Gần như trong cùng lúc, lục thanh cảm thấy trong không gian màu đỏ máu này, hệ chư thiên đã tiêu tan toàn bộ không còn. Theo bản năng, lục thanh điều động pháp tắc phong lôi, cảm thấy không chút nào trở ngại. Hắn cảm nhận được pháp tắc phong lôi cuồn cuộn kéo tới không ngừng từ bên ngoài thiên đạo, đồng thời từng đạt phong lôi nhị khí cũng bị dẫn xuất từ trong không trung ra, tiến nhập vào thân thể lục thanh không bị ảnh hưởng. Lục Thanh cảm thấy vui vẻ trong lòng, trận đồ thiên giai có thể phong bế hệ chư thiên này, không ngờ không làm gì được hắn. Nhưng lúc này, dường như lôi thiên nhớ lại chuyện gì, sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn chằm chầm vào ma vô thường. Tiên thiên ma khí, người rốt tiên thiên ma khí vào trận đồ này, khiến cho nó thăng lên cấp bán hoàng. Trong mắt ma vô thường thoáng qua một tia sắc lạnh, quả nhiên không hổ là tông sư cảnh giới tôn giả. Kiếm giả cái thế có nhãn lực quả thật bắt phàm, Tuy nhiên đáng tiếc là ngươi không còn bao nhiêu thời gian nữa, ở trong này, các ngươi không thể điều động linh khí hệ chư thiên, nguyên khí thiên địa. Thậm chí là lực pháp tắc, lực lĩnh vực trước mặt huyết hải lan can đồ, cũng tuyệt đối không thể mở ra. Trừ phi ngươi đạt tới kiếm tôn đại thiên vị, nếu không, rất khó phá vờ huyết hải lan can đồ. Thật vậy sao? Lúc này, bốn người liệt sĩ thiên đồng thời biến sắc, cấp bán hoàng. Không ngờ huyết hải lan can đồ kia lại trở thành trận đồ cấp bán hoàng. Trong truyền thuyết, đại lục tồn tại 10 trận đồ hoàng gia ngoại trừ số đó ra, còn có một ít trận đồ cấp bản hoàng. Thậm chí bởi vì tính đặc thù của nó, số lượng trận đồ cấp bán hoàng còn ít hơn cả trận đồ hoàng giai. Không ngờ ngươi lại có thể luyện chế trận đồ, xem ra lúc trước chẳng những ngươi kế thừa được ma khí chấp nhiệm của lục thiên thư, còn kế thừa được trí nhớ của y. Cho dù biết được, ngươi cho rằng hữu dụng hay sao, mà vô thường cười lạnh, nằm xuống hết cho ta. Nếm thử uy nghiêm của huyết hải lan can đồ Bùng. Ngay tức khắc, hai người ma vô thường biến mắt vào trong huyết hải ngập trời mênh mông cuồn cuộn. Sáu người quây quần lại với nhau, ánh mắt Minh Thiên Hà ngưng động như nước đứng, hỏi: "Chẳng hay Lôi huynh có cách nào thoát khỏi trận này không?" Thoát khỏi trận. Lôi Thiên cười khổ, xem ra trước đây vẫn còn xem nhẹ tên ma đầu này, không ngờ y còn có thể kẻ thử trí nhớ của Lục Thiên Thư, ngưng luyện huyết hải lan can đồ này. Y nói không sai muốn phá vỡ huyết hải lan can đồ này, Trừ phi là kiếm tôn đại thiên vị Nếu không gần như không thể làm được chuyện gì Thật sự không còn cách nào ư Liệt sĩ thiên cào mày hỏi Hừ Lôi thiên trầm giọng nói Nếu có người từ bên ngoài đánh vờ huyết hải lan can đồ Tự nhiên chúng ta cũng có thể ra ngoài Nhưng cho dù các vị lão ra ở điện kim thiên tới đây E rằng cũng không làm nên được chuyện gì Bằng vào thực lực tu vi của các vị ấy Hơn nữa huyết cốt tâm đã đoại nhập cảnh giới ma đạo Đã bước được nửa bước vào cảnh giới tôn giả Đừng nói đánh vỡ trận đồ Muốn giữ an toàn cho bản thân họ cũng là chuyện khó khăn. Nói tới đấy, lôi thiên không nhịn được thở dài. Xem ra sau bao nhiêu năm qua, tâm niệm của chúng ta đã đạt tới mức mù quáng, nếu không cũng không dễ dàng bị nhốt vào trong. Lúc trước tiến vào huyết hải lan can đồ này, e rằng tên ma đầu kia đã bố trí sẵn sàng, nếu không, muốn phá chỉ sợ không hề đơn giản. Lúc này, thế giới xung quanh mọi người đã hoàn toàn hóa thành máu đỏ máu, sóng máu cuồn cuộn bốn xung quanh đã hoàn toàn không nhìn thấy cầm kiếm tông nữa. Sóng máu mênh mông gần như không thấy đâu là cuối, khí phong mang màu trắng tinh thuần lềnh bềnh trên sóng máu, cắt lên tiếng rít thế lương. Sóng máu khôn cùng đè ép, gần như ngay sau đó đã ép tới bên cạnh mọi người. Bắt chợt năm đạo kiếm quang bắn nhanh ra, nháy mắt chạm vào huyết hải xung quanh. Sóng máu tách ra, mở ra trước mặt mọi người năm cái khe thật lớn. Nhưng ngay tức khắc, bên trong sóng máu ngút trời bất chợt phun ra khí phong mang kinh người, nháy mắt công kích vào 6 người. Ngoại trừ Lôi Thiên và Lục Thanh gia, Bốn người còn lại đồng thời hộc ra một ngụ máu tươi. Trong đó Nhiếp Bích Tâm vừa mới thành tựu kiếm phách, kiếm anh chưa được củng cố, đạo khí phong mang kia gần như phá vỡ kiếm quang hộ thân của lão, lực đánh rất lớn của sóng máu đè ép vào thân thể, khiến cho Nhiếp Bích Tâm lập tức rơi từ trên không xuống. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 713, Giao Châu, Hạo Nhiên chính khí đỉnh, phong lôi kiếm giáp, lôi thiên quát to một tiếng trên người lão trượt dâng lên một tầng lôi quang màu xanh tím kiếm quang này qua lại không ngớt nhanh chóng ngưng kết trên người lão thành một chiếc chiến giáp trông có vẻ cổ xưa cả kiếm giáp này có màu xanh tím mỗi một mảnh kiếm giáp đều là một thanh tiểu kiếm bằng kiếm quang màu xanh tím từng tiếng kiếm ngâm vang lên không dứt trên kiếm giáp sóng máu cuồn cuộn tấn công vào người lão lập tức bị kiếm giáp hắt ngược ra ngoài đồng thời bốn người liệt sĩ thiên cũng thi triển thần thông hộ thân trên người liệt sĩ thiên là một chiếc kim ô kiếm sĩ Kiếm sĩ bằng huyền dương chân diễm thiêu đốt bao quanh. Tuy rằng sóng máu kia hết sức mạnh mẽ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nào công phá. Mà trên thân minh thiên hà, lại là một tầng kiếm quang hộ thân màu xanh lam xoay tròn như cuộn sóng. Tầng kiếm quang hộ thân này như sóng biển cuộn cuộn, khơi lên cuộn sóng kiếm mang, cho dù cuộn sóng không cao. Nhưng cũng khiến cho người ta có cảm giác như sóng to gió lớn, sóng máu cuộn cuộn tấn công tới lập tức triệt tiêu. Lạc băng y mới là người khiến cho lục thanh chủ ý Một con dao long trắng toát dài chừng một trượng xuất hiện trên người nàng. Dao long màu trắng này có một ít huyết mạch chân long không tinh thuần. Đại đa số còn lại do băng phách, kiếm mang ngưng kết mà thành dao long vũng vẫy tới lui, khiến cho sóng máu kia khi tới gần lạc băng y thì tự động giặt ra. Cho dù thỉnh thoảng tới gần, cũng nhanh chóng hóa thành bông tuyết màu đỏ máu, rơi xuống huyết hải phía dưới. Vất vả nhất vẫn là nhiếp bích tâm, toàn thân lão tràn ngập kiếm xích hạo nhiên do hạo nhiên chính khí nồng đậm tạo thành kiếm xích hạo nhiên cao chừng một trượng vườn quanh thân nhiếp bích tâm chính là thứ mà sóng máu kia căm hận nhất huyết hải lan can đổ sau khi được ma vô thường dùng tiên thiên ma khí ngưng luyện đã trở thành trận đồ cấp bán hoàng sóng máu bên trong chất chứa tiên thiên ma khí tự nhiên là có ý giết chóc đối với hạo nhiên chính khí được xưng là khí của thiên đạo vì vậy cho nên sóng máu liên tục bao vây tấn công nhiếp bích tâm khiến cho lão ứng phó vô cùng vất vả lục thanh đối mặt với sóng máu tấn công Một tầng khí phong mang màu trắng tinh thuần xuất hiện trên người hắn. Huyết mạch long vương đã phá nát nhập thể, tự nhiên cũng không thể sử dụng thần thông hộ thân chân long phong mang. Tuy nhiên lục thanh đã hoàn toàn dung hợp huyết mạch chân long, khí phong mang ngừng kết trên người hắn càng cô động hơn cả chân long phong mang, có chừng 250 vạn căn cự lực chấn áp hư không. Sóng máu kia vừa cuốn tới gần hắn đã bị ép cho tan nát. Lôi thiên liếc nhìn lục thanh một cái vói vẻ hơi kinh ngạc. Lục tiểu hữu giỏi thật bọn liệt sĩ thiên cũng nhìn ra manh mối đồng thời trong lòng cảm thán lực lượng thân thể của lục thanh quả thật quá mức mạnh mẽ e rằng so với linh thú cùng giai còn mạnh hơn nhiều đồng thời mọi người cũng thầm nhớ kỹ trong lòng về sau không thể tới gần lục thanh cho dù là luận bàn hắn đã có lực lượng thân thể như vậy nếu như luận bàn cho dù tu vi kém cũng khó lòng tránh khỏi chịu thiệt cái gọi là thước có sở đoản tất có sở trường cũng không phải là không có đạo lý Để ta xem các ngươi có thế chống đỡ cho tới khi nào Chờ sau khi các người bị huyết hải ăn mòn, ta sẽ có thèm sáu con rối tuyệt hảo. Phía trên huyết hải vang lên tiếng cười lạnh của ma vô thường. Không khí chấn động, bọn lôi thiên cao mày. Như vậy không phải là cách huyết hải không ngừng làm tiêu hao kiếm nguyên của chúng ta, cho dù có đan dược bổ sung. Huyết hải lan can đồ này có thể không ngừng cắn nuốt nguyên khí thiên địa, dẫn dắt tiên thiên ma khí, mà chúng ta không thể. Thời gian trôi qua chừng 10 ngày nửa tháng, chúng ta sẽ bị huyết hải án mòn thần trí, trở thành con dối. Lôi Thiên trầm giọng nói: Nếu như mọi người còn cất dấu pháp bảo gì, xin hãy mang ra hết. Tính mạng không còn, thứ gì cũng trở thành vô ích. Nghe Lôi Thiên nói như vậy, Lạc Băng Y không nói nửa lời, chỉ lật tay lấy ra một viên châu lớn bằng nắm tay màu trắng lạnh toát. Giao châu. Lôi Thiên kinh ngạc quát to. Giao châu bát giai. Không sai, đúng là giao châu bát giai. Đây là kiếm bảo truyền thừa của băng phách môn ta, luyện chế từ giao châu của một giao long đã đạt tới bát giai đỉnh phong. Bên trong được rót vào pháp tắc băng phách vô cùng vô tận. Tuy rằng bị huyết hải lan can đổ chấn áp, không thể thi triển, nhưng nó cũng còn một năng lực. Tự bạo. Minh Thiên Hà trầm giọng quát. Lạc sư muội làm như vậy trả giá quá lớn. Đúng như Lôi Huynh nói tính mạng không còn, thứ gì cũng không còn. Tuy rằng ta đã nhìn thấu sinh tử, nhưng mạng của ta vô cùng quan trọng với băng phách môn. Tối thiểu trước khi băng phách môn ta xuất hiện tông sư kiếm phách tiếp theo, ta không thể nằm xuống. Thanh âm lạc băng y vô cùng kiên quyết. Tông môn. Hết thảy là vì tông môn. Lục thanh chấn động trong lòng, cho dù là ngã xuống, cũng phải căn nhắc tới ảnh hưởng với tông môn. Nhớ lại cuộc sống lúc trước ở tử Hà Tông, ngày ngày hắn cùng bọn nhất thanh thiên uống rượu, luận kiếm, khoái chí đến rừng nào, nhưng hiện tại lại phải phiêu bạt bên ngoài. Mà dù là phiêu bạt bên ngoài, cũng là vì mới sinh tử môn bảo vệ tông môn. Ở kiếm thần đại lục, gần như mỗi người đều có nơi mà mình thuộc về, đó là tông môn. Khác với gia tộc, tông môn là do vô số tông dân tạo thành, không có tông dân, sẽ không có sự hùng mạnh của tông môn. Tông môn hùng mạnh là do vô số tông dân không ngừng quật khởi trên con đường kiếm đạo, chống đỡ mà ra. Gia tộc có thể vì lợi ích mà bỏ qua sinh tử của tộc nhân. Nhưng tông môn lại không làm, cho nên dù có nhưng tông dân không có cảm giác thuộc về gia tộc, nhưng đối với tông môn vẫn có quyết tâm thả chết không lùi. Đại thế của một tông cũng nhờ như vậy hội tụ mà thành. Lòng trung thành của tông dân càng mạnh, đại thế của tông môn cũng càng ngày càng cao. Mà có rất nhiều cách để đề cao lòng trung thành của tông dân, chuyện này do những kẻ bề trên điều hành căn nhắc. Giữa huyết hải khôn cùng, Lôi Thiên trầm ngâm một hồi sau đó gật gật đầu. Một khi giao châu này tự bạo, lực lượng nó tạo ra chúng ta cũng không chống nổi, trên người ta không có kiếm bảo phòng ngự, chỉ có một kiếm bảo công kích trung phẩm. Dứt lời, Lôi Thiên lật tay lấy ra một viên đá màu xanh tím. Viên đá này chất động khí phong mang màu trắng tinh thuần. Trên mặt đồng thời có khí phong lôi nồng đậm, mọi người có thể cảm ứng trong đó một cỗ phong lôi dao động kinh khủng. Không hề do dự, lập tức nhiếp Bích Tâm lật hữu trưởng ra, một chiếc cổ đỉnh to bằng bàn tay xuất hiện. Đây là một chiếc đỉnh màu xanh, quanh thân đỉnh này phủ đầy ký hiệu huyền ảo như ẩn như hiện. Lực lượng của nó, có vẻ kỳ quái toát ra ánh sáng xanh làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong đỉnh này, mọi người có thể nhìn thấy một cờ hạo nhiên chính khí màu trăng đã hóa lỏng. Hạo nhiên chính khí này hết sức tinh thuần. Bên trong ẩn chứa một cỗ ý chí kiên cường, khiến cho mọi người sinh ra cảm giác đang đối mặt với thiên đạo. Đấy là, hạo nhiên chính khí đỉnh, là kiếm bảo lập tông của hạo nhiên ta, được các đời tông sư kiếm phách cùng nhau ngưng luyện là kiếm bảo thượng phẩm, chính là kiếm bảo hộ thân, có thể phòng ngự được một kiếm toàn lực của tông sư kiếm tổ. Giọng nhất bích tâm đầy cảm khái. Đây là lần đầu tiên nó xuất thế kể từ khi hạo nhiên ta lập tông tới nay. Hạo nhiên chính khí đỉnh. Bọn lục thanh hai mắt sáng ngời Không ngờ hạo nhiên còn có kiếm bảo hùng mạnh như vậy. Tuy Lục Thanh không biết rõ về kiếm bảo thượng phẩm, nhưng bọn Lôi Thiên lại biết rất rõ ràng. Kiếm bảo thượng phẩm dù là ở toàn giới Kim Thiên, cũng chỉ có được ba, bốn món như vậy. Cho dù ở giới Bạch Linh, thậm chí là giới Tử Hoàng, cũng vô cùng quý giá. Không ngờ Quý Tông có thể luyện chế kiếm bảo thượng phẩm như vậy, thật sự khiến người ta bội phục vô cùng. Liệt Sĩ Thiên cất tiếng ngợi khen. Kiếm bảo thượng phẩm chỉ có bậc kiếm giả tuyệt thế như kiếm tổ mới có thể luyện chế. Tuy rằng hạo nhiên tông đã trải qua nhiều đời tông sư kiếm phách, ngưng luyện mới thành tựu được một món kiếm bảo thượng phẩm như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự quý giá và hùng mạnh của nó. Kiếm bảo cung cấp cũng có chia ra tốt xấu, trong đó sự quý giá của kiếm bảo công kích kém hơn xa so với kiếm bảo phòng ngự. Vì muốn luyện chế kiếm bảo phòng ngự là vô cùng khó khăn hơn kiếm bảo công kích. Như kiếm bảo thượng phẩm hạo nhiên chính khí đỉnh này, luyện chế nó e rằng khó khăn không kém luyện chế một thanh thần kiếm cấp tử hoàng. Thần kiếm cấp tử hoàng, sau khi kiếm linh trưởng thành có thể biến thành hình người, bản thân thực lực của nó không kém gì một vị tông sư kiếm phách. Từ đó có thể thấy được, kiếm bảo phòng ngự thượng phẩm quý giá này e rằng ở cả giới bạch linh, cũng không có được bao nhiêu món, còn ở giới tử hoàng, cũng khó mà nói được. Năm đại thánh địa tích lũy trong năm vạn năm qua, thậm chí có thể ngược dòng tới thời kỳ năm vạn năm man hoang thượng cổ, rốt cục có hình thức tồn tại ban đầu thế nào, có được bao nhiêu thực lực, cũng không ai biết rõ. Lúc này, lạc băng y dẫn động giao trâu trong tay. Giao trâu màu trắng lạnh trong nháy mắt thoát ra băng mang trói mắt, từng đạo kiếm quang băng phách chứa đựng pháp tắc kinh khủng toát ra, chi trong thoáng chốc, toàn bộ huyết hải trong không gian rung động cả lên. Bên ngoài huyết hải lan can đồ, sắc mặt ma vô thường đột nhiên đại biến. Không xong, bảo linh của huyết hải lan can đồ đã bị y nuốt chửng để để thăng cấp bậc cho nó. Chuyện này cũng có nghĩa là y cũng tương đương với bảo linh của huyết hải lan can đồ đây gọi là một người vinh thì cả bọn vinh, một người ngã thì cả bọn ngã. Một khi huyết hải lan can đồ bị phá vỡ, át y cũng phải bị thương nặng. giờ phút này bên trong huyết hải lan can đồ truyền ra lực lượng dao động kinh khủng, cũng đủ để phá hủy sự tồn tại của huyết hải lan can đồ. rốt cục là chuyện gì? đúng vào lúc tâm niệm ma vô thường thoáng động, muốn thu hồi huyết hải lan can đồ, một lực lượng vô cùng kinh khủng trong huyết hải vô biên bạo phát, tiếng kiếm ngâm kịch liệt vang lên, cùng với một tiếng gầm hùng mạnh của giao long trong nháy mắt truyền khắp huyết hải. Ma vô thường phun ra một ngụ nghịch huyết màu tím, sắc mặt y trở nên tái nhợt chi trong chốc lát. Đi! Không hề do dự. Ma vô thường kêu lên một tiếng, lập tức bước một bước vào trong không gian động hư. Huyết cốt tâm bên cạnh sững sờ, nhưng cũng không dám ở lại, theo sát phía sau ma vô thường. Ẩm! Ngay tức khác, trên bầu trời cầm kiếm tông, một mảng ánh máu đỏ tươi tràn ra. Bên trong ánh máu, băng mang khôn cùng phát tán ra, cả cầm kiểm tông chỉ trong thoáng chốc trở nên giống như mùa đông khắc nghiệt. Từng đợt tuyết rơi như lông ngỗng bay xuống, nháy mắt đã bao phủ cả cầm kiếm tông. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 714, chém tận giết tuyệt. Ẩm. Bên tai như có vô số thiên lôi vừa nổ tung, thân hình bọn lục thanh dao động mạnh. Ngoại trừ lục thanh có thân thể đạt tới cấp bạch linh ra. Trong khoảnh khắc lực chấn áp của huyết hải lan can đồ còn chưa tan hết. Năm người lôi thiên lập tức như bị xét đánh, ai nấy phun ra từng ngụ nghịch huyết. Hạo nhân chính khí đỉnh cao mười trưởng lúc này đã trở nên, trong suốt bao vây bảo vệ sáu người bên trong, mặc cho bên ngoài băng mang chớp động, huyết hải quay cuồng, nó vẫn an nhiên bất động. Khí phong mang trên người lục thanh giao động, hắn nhìn huyết hải băng mang phá hoại bên ngoài pháp tắc băng phách, kinh khủng phát tán ra mạnh mẽ, không ngờ là mất đi cái lạnh như băng khi trước, trở nên rộng như bão táp phong ba hung hăng bạo ngược. Đáng thương cho khí hậu của cầm kiếm tông, nhiếp bích tâm thở dài, lần này giao châu tự bạo. Trong đó, chứa pháp tắc băng phách phát tán ra như vậy đã dẫn động băng tuyết, e rằng trong vòng 10 năm nữa cũng chưa tan. Đây cũng là nhân quả, cũng là số phận. Huyết hải môn đã gây ra nhân này, vậy chính bọn chúng phải trả quả. Giọng lạc băng y lạnh như băng, tổn thất một món kiếm bảo thượng phẩm như vậy, cho dù với thân phận băng phách môn nằm trong năm đại tông môn của nàng, cũng khó lòng chịu được, cho nên lạc băng y là người cảm hận huyết hải môn nhất. Tiếng sấm nào cuồn cuộn vẫn vang lên trong thời gian tàn nửa nén nhang mới ngưng. Ý giác một tiếng nứt vỡ giòn tan văng lên sáu người ngẩng đầu nhìn thì ra là hạo nhiên chính khí đỉnh nứt ra một đường dài chừng một thước tức thì toàn bộ hạo nhiên chính khí đỉnh có vẻ trở nên hơi ảm đạm rốt cục cũng bị thương nhiếp bích tâm than thầm một tiếng muốn phòng ngự lực lượng trận đồ cấp bắn hoàng như vậy cho dù là hạo nhiên chính khí đỉnh của lão đã được ngưng luyện mấy ngàn năm uy năng tuyệt đỉnh nhưng cũng hơi miễn cưỡng kết quả hiện tại đã là có thể chấp nhận được tối thiểu hiện tại lão đã tiến vào cảnh giới kiếm phách Chỉ cần ngưng luyện vài trăm năm là có thể khôi phục lại. Huyết cốt tâm, huyết hải môn, ma vô thường, liệt sĩ thiên quát lớn. Mọi người phóng mắt nhìn quanh, lúc này không còn bóng dáng của hai người. Huyết hải lan can đồ vỡ nát, tên ma vô thường kia nhất định cũng không chịu nổi thậm chí rất có thể bị thương nặng. Lôi thiên trầm giọng nói, với tâm kế của hai tên này, e rằng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy chuyện tông môn. Cho dù hiện tại chúng ta chạy tới huyết hải môn, e rằng chi còn lại một ít người không quan trọng. Không quan trọng thì sao chứ? Huyết hải môn này có chiều hướng đi theo ma đạo nhất mạch, không liên quan gì với thiên đạo chúng ta. Cạnh đó, Minh Thiên Hà cũng tỏ vẻ đồng ý. Nhổ cỏ không trừ gốc, sang xuân lại nảy mầm. Huyết hải môn này phải tận diệt mới được. Được. Như vậy hiện tại triệu tập lực sáu tông chúng ta, cùng nhau chu diệt huyết hải môn. giọng lạc băng y lạnh lùng như băng giá. Ngoại trừ tông dân bình thường ra, từ kiếm nô trở lên, chém tận giết tuyệt. Lúc này, sáu vị tông sư kiếm phách đã bị khơi lên sát ý trong lòng. Nhiếp bích tâm thu hồi hạo nhiên chính khí đỉnh, ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài. Rất nhanh, dưới bái nguyệt phong lập tức vang lên vô số thanh âm đáp lại. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, đại sư các tông một lần nữa bay lên không? Nhiếp huynh, tông chủ, tử kiếm hoàng kêu lên một tiếng, mặt lộ vẻ kích động. Hạo nhiên chính khí đỉnh là bí bảo truyền tông của hạo nhiên tông lão, hiện giờ xuất thế để giải cử một trường đại nạn cho dù với tâm cảnh của tử kiếm hoàng cũng hơi khó có thể dằn nén cảm xúc trong lòng hai người bọn huyết hải lão tổ đã bỏ chạy đệ tử hạo nhiên tông nghe lệnh nhiếp bích tâm quát lớn dạ truyền kiếm lệnh của ta bắt đầu từ bây giờ trở đi đệ tử hạo nhiên tông từ cấp kiếm sư trở lên cùng nhau chu diệt huyết hải môn phàm là người huyết hải môn từ cấp kiếm nô trở lên chém tận giết tuyệt tử kiếm hoàng chân động toàn thân lão đưa mắt nhìn về phía nhiếp bích tâm nhưng thấy ánh mắt vô cùng kiên quyết của nhiếp bích tâm biết tông chủ của mình đã hạ quyết tâm. Cẩn tuân kiếm dụ tông chủ, truyền kiếm lệnh của ta, bắt đầu từ bây giờ trở đi, đệ tử Huyền Dương tông từ cấp kiếm sư trở lên cùng nhau chu diệt huyết hải môn. Phàm là người huyết hải môn từ cấp kiếm nô trở lên, chém tận giết tuyệt. Truyền kiếm lệnh của ta, bắt đầu từ bây giờ trở đi, đệ tử Thiên Hà tông từ cấp kiếm sư trở lên cùng nhau tiêu diệt huyết hải môn. Phàm là người huyết hải môn từ cấp kiếm nô trở lên, chém tận giết tuyệt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 Lúc này, một tên đại sư kiếm tông lên tiếng nói, chỉ giết cấp kiếm nô trở lên, khó lòng bảo đảm tông dân từ kiếm nô trở xuống không có quan hệ gì cùng bọn chúng, có nên. Tên này ngập ngừng muốn nói tiếp lại thôi nhưng ý trong đó cũng đã hết sức rõ ràng. Chém tận giết tuyệt sao thể chân chính làm được. Dù sao cũng còn rất nhiều người vô tội, thiên đạo sáng tỏ. Báo ứng không sai. Người ta làm gì, ông trời đều thấy, giữ cho người một phần sức sống cũng là giữ cho chúng ta một phần sức sống. Việc này không cần nghi ngờ nữa. Cứ quyết định như vậy, lôi thiên trầm giọng nói cũng đã dứt khoát việc này. Thấy lôi thiên đã nói như vậy, đại sư Các Tông không ai nói thêm gì nữa. Thiên đạo nhất mạch chú trọng nhân quả luân hồi, nếu giết chóc quá nhiều chỉ tổ làm cho tâm trí bị trở ngại bởi sát ý, từ đó làm cho trở ngại chuyện lãnh ngộ và nâng cao cảnh giới tu vi. Nửa ngày sau, trên đỉnh bái Nguyệt Phong, sáu người bọn lục thanh ngồi quanh một chiếc bàn bằng băng trong suốt. Không biết khi nào thì pháp tác của lục đại sư viên màn, đến lúc đó ngưng kết kiếm phách Nhếp mỗ có thể gánh vác một chân thủ vệ. Nhếp huynh không biết, lục tiểu hữu hắn. Minh thiên hà cười nói vừa định giải thích. Ba năm. Ba năm sau, pháp tắc nhất định viên mãn. Cái gì? Lần này chẳng riêng mình nhếp bích tâm. Ngay cả bốn người lôi thiên cũng giật mình kinh hãi. Lục tiểu hữu vậy khi nãy. Khi nãy trải qua một phen lãnh ngộ, ta đã hiểu rõ hệ pháp tắc. Ngày viên mãn chính là ba năm sau. Lục thanh cũng không giấu điếm. Ba năm ư. Lôi thiên lẩm bẩm, giọng đầy cảm khái. Ba năm sau, e rằng lục đại sư còn chưa quá 26 tuổi. 26 tuổi đã là tông sư kiếm phách, chuyện này. Ý của lôi thiên không cần nói cũng biết. Cho dù là ở thánh giới tử hoàng, người giống như lục tiểu hữu cũng là mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm khó gặp. Minh Thiên Hà cũng cảm khái nói. Không biết lục huynh chuẩn bị ngưng kết kiếm phách ở nơi nào. Tuy rằng hạo nhiên tông của nhiếp mỗ không phải động tiên, nhưng nhiếp mỗ dựa vào hạo nhiên chính khí đỉnh. Bảo vệ lục huynh một giờ nửa khắc vẫn không thành vấn đề. Giờ phút này, nhiếp bích tâm vội vàng lên tiếng nói đối cách xưng hô cũng là trong lúc vô tình. Bốn người bọn lôi thiên nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhiếp bích tâm đưa ra hạo nhiên chính khí đỉnh, món kiếm bảo phòng ngự thượng phẩm này bọn họ đã từng thấy qua, dù bị hao tồn một chút, nhưng chống đỡ một kiếm toàn lực của kiếm tôn đỉnh phong vẫn không thành vấn đề. Lục huynh thấy sao hả? Tới lúc đó, bốn người chúng ta cũng sẽ chạy tới hộ pháp cho huynh Minh Thiên Hà tiếp lời, ánh mắt của cả bốn người đồng thời nhìn về phía Lục Thanh. Bốn người Minh Thiên Hà hiểu rất rõ ràng, với tư chất mộ tính của Lục Thanh, một thân đắc đạo, e rằng sau này muốn tiến vào cảnh giới của kiếm giả tuyệt thế như kiếm tổ, tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần ngưng kiếm tâm, cảnh giới kiếm đạo thánh giả bỏ phàm nhập thánh, bốn người không dám nghĩ tới, cảnh giới như vậy chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết, lại là một ít truyền thuyết bí mật. Nếu không chính mắt gặp qua, với tâm cảnh của tông sư kiếm phách bọn họ cũng sẽ không tin tưởng mắt thấy mới là sự thật đây là pháp tác hành sự mà tông sư kiếm phách tôn thờ lục thanh trầm ngâm một lúc gật gật đầu vậy đa tạ năm vị lục thanh ngừng một chút sau đó nói tiếp hiện tại chuyện nơi đấy đã xong tại hạ còn chuyện riêng cần làm không muốn ở lại đây dây dưa nữa chẳng lẽ lục huynh không bế quan tĩnh tu hay sao liệt sĩ thiên ngẩn người đoạn hỏi theo như bọn họ thấy thời gian ba năm này lục thanh nên bế quan tĩnh tụ ngưng luyện hoàn toàn phép tắc rèn luyện tâm cảnh cho thật tinh thuần Chuẩn bị sẵn sàng cho ba năm sau ngưng kết kiếm phách, sản sinh biến hóa kiếm anh. Không biết Lục Huynh muốn đi đâu, nếu không phải việc quá khó, chúng ta có thể làm thay. Tiến vào cảnh giới kiếm phách không phải là chuyện nhỏ, chỉ cần sơ ý một chút, kết cúc chính là hình thần câu diện. Lôi thiên nhìn Lục Thanh. Nghe Lôi thiên hỏi như vậy, Lục Thanh thoáng động trong lòng, thầm nghĩ có thể bọn họ sẽ biết một ít manh mối. Bèn trả lời. Ta muốn tới man hoang kiếm mộ, tìm vạn niên hoàn hồn thảo. Man hoang kiếm mộ ư liệt sĩ thiên kinh hô thất thanh nơi đó không phải là địa phương tốt lành gì tuy rằng có nhiều kỳ bảo linh dược nhưng dù là chúng ta vào đó nếu hơi sơ ý cũng có thể phải ngã xuống không sai lục huynh gấp trong lúc nhất thời để làm gì thời gian ba năm đối với lục huynh hẳn không phải là quá dài đợi sau khi ngưng kết kiếm phách tiến vào trong đó sẽ có thêm vài phần năm chắc lục thanh thầm cười khổ chỉ lắc lắc đầu hảo ý của các vị lục mỗ xin tâm lãnh nhưng tại hạ đắc tội với người không tiện ở lâu một chỗ Man hoang kiếm mộ này cũng là nơi tại hạ phải tiến vào, vào sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa pháp tắc của tại hạ cũng hơi đặc biệt, cũng cần rèn luyện nhiều hơn mới có thể đạt tới viên mãn. Đắc tội với người ư. Lôi thiên nghe vậy cả kinh, lại hỏi, lục huynh có thể cho chúng ta biết hay không? Tuy rằng năm người chúng ta ở giới kim thiên nho nhỏ, nhưng nếu năm người hợp lại, dù là vài đại tông môn trên giới bạch linh cũng phải e rè. Không sai lục huynh cứ nói ra. Lục huynh một thân hạo nhiên chính khí át sẽ không làm chuyện khiến cho người khác khinh thường, chúng ta có thể gánh vác tất cả, không hề e ngại gì. Lúc thanh thở dài. Hảo ý của năm vị. Lục mò đành tâm lãnh. Bát quá trưởng nhân quả này là do tại hạ gây ra, năm vị bất tất phải nhúng tay vào. Lôi thiên nghe vậy biến sắc, trầm ngâm một lúc, rốt cục trên mặt lão lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn lục thanh chân chối. Chẳng lẽ là... Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Trường 715, Quỷ giới linh đô. Lục Thanh cười khổ, gật gật đầu, cho nên hảo ý của các vị tại hạ đành tâm lành. Lúc này với bản lãnh của bọn lôi thiên cũng phải tỏ ra do dự, tự nhiên bọn họ hiểu được lời của Lục Thanh ám chỉ người nào. Vì sao Lục Huynh lại dây vào bọn họ? Theo ta được biết, bình thường bọn họ đều ở thánh giới tử hoàng, nếu không có chuyện cần sẽ không hạ giới. Liệt sĩ thiên cao mày hỏi. Lục Thanh than dài một tiếng, lắc lắc đầu. Nhân quả trong đó không thể một lời mà nói hết. Ý tốt của các vị, tại hạ đành tâm lành, nếu không, Lục Thanh đã không tự trục xuất mình khói tông môn, tự trục xuất khôi tông môn, khiến cho một vị hộ tông trưởng lão phải tự trục xuất khỏi tông môn, còn là một đại sư kiếm đạo đệ nhất cường giả trong tông môn, chuyện này đối với một tông môn, mà nói không nghi ngờ gì chính là một sỉ nhục lớn lao. Nhưng bọn họ cũng không vì vậy mà khinh thường Lục Thanh, bởi vì nếu đổi lại là bọn họ, nhất định cũng sẽ làm như vậy. So với vinh nhục của cá nhân mình, sự tồn vong của tông môn mới là quan trọng nhất. Trong tông môn, bọn họ gửi gắm vào đó rất nhiều thứ, như thân nhân, bằng hữu nhiều thứ không thể nào dứt Lục Huynh, tin rằng với tư chất ngộ tính của Huynh, trong vòng trăm năm nhất định sẽ có thành tựu, đến lúc đó, chỉ cần quý tông tiến cấp bạch linh, cho dù thánh giới tử hoàng muốn làm khó dễ cũng phải suy nghĩ lại. Kiếm thần Sơn sẽ không cho phép bọn họ dây vào. Lôi thiên ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói, lôi thiên đã nói ra như vậy, bọn nhất bích tâm cũng hiểu, chuyện này không thể nhúng tay vào lục thanh cười bình thản đứng dậy khẽ nghiêng mình thi lễ năm người năm vị hậu hội hữu kỳ hậu hội hữu kỳ ba năm sau hạo nhiên tông sẽ quét sạch đường nghênh đón lục huynh nhiếp bích tâm trầm giọng nói lục thanh gật gật đầu lập tức rậm chân một cái nháy mắt biến mất tại chỗ bọn lôi thiên ngẩn người tốc độ hiện tại của lục huynh e rằng đã không dưới kiếm tôn bình thường thật không biết rốt cục là hắn lãnh ngộ pháp tác hệ nào thiên phong và thiên lôi ư liệt sĩ thiên nghi hoặc đoán Đúng, mà cũng không đúng. Lạc băng y trầm giọng nói. Đúng vậy. Minh Thiên Hà tiếp lời. Lúc lục huynh phá nát huyết mạch, dường như trên người đã sinh ra biến hóa nào đó. Biến hóa này quá huyền ảo, chúng ta không cảm ứng được là hệ gì. Quả thật là trở lại thành pháp tắc phong lôi, nhưng biến hóa trong đó nhất định không chỉ đơn giản như vậy. Ra khỏi cầm kiếm tông. Lục Thanh chạy thẳng về hướng Bắc, ngự không bay về chỗ giao giới giữa giới Kim Thiên và giới Bạch Linh hiện tại lục thanh đã chân chính lãnh mộ tinh túy của pháp tắc phong lôi hiện giờ pháp tắc phong lôi cũng đã thoát ra khỏi thiên đạo vì sao lại sinh ra biến hóa như vậy lục thanh cũng không hiểu rõ nhưng chuyện duy nhất có thể khẳng định là có liên quan tới đại diễn tam thập lục trùy của lục gia hắn đại diễn tam thập lục trùy đã tạo nên không gian kiếm trùng của hắn như vậy giờ tâm thần lục thanh chìm vào trong đan điền khí hải trong không gian kiếm trùng hiện giờ đã không còn pháp tắc hệ chư thiên như trước vòm trời vốn lúc trước tối đen Này đã hóa thành màu tím trắng rực rỡ. Trong không gian kiếm chủng màu tím trắng, có một cổ pháp tác phong lôi bành trướng. Phong chủ, lôi chủ phá, phong tới cực điểm, thời gian đảo lưu, lôi tới cực điểm, không gian sụp đổ, chỉ có nhanh là không thể phá, chỉ có cứng là không thể phá. Bộ pháp lục thanh chuyển động, không gian không ngừng trôi qua dưới chân, kiếm cương màu tím trắng vờn quanh người, ngưng tụ thành kiếm quang rực rỡ. Kiếm quang này từ đầu đến chân đều tinh thuần một sắc, ngưng tụ cực độ. Giới kim thiên rộng lớn vô cùng, ước chừng rộng hơn mấy chục lần so với giới thanh phàm, giới bạch linh. Nhờ có không gian rộng lớn như vậy, linh bảo thiên địa cũng nhiều hơn giới thanh phàm không đếm xuể. Lục Thanh có thể tưởng tượng, tới giới bạch linh, thậm chí là thánh giới tử hoàng sẽ là quang cảnh như thế nào. Với tốc độ hiện giờ của lục Thanh, sau khi hắn lãnh ngộ pháp tác phong lôi, tốc độ đã tăng lên thêm một bậc, chỉ riêng phong lôi bộ, bước ra một bước đã đạt khoảng cách 800 dặm. Nếu mở ra phong lôi kiếm xí khoảng cách phải tăng lên ngàn dạng có thừa, còn phần hóa thân thành kiếm, Lục Thanh còn chưa thử qua, tuy nhiên có thể tưởng tượng nó sẽ đạt tới tốc độ thế nào. Căn cứ vào sự giải thích của Lôi Thiên lúc trước, Lục Thanh đã có thể khẳng định, kiếm tôn bình thường đã không thể nào giữ hắn lại, trừ phi ngay từ đầu rơi vào trong lĩnh vực của tông sư kiếm phách. Biên giới của giới Kim Thiên, vùng giáp với giới Bạch Linh chính là tông vực của quỷ giới Linh Đô. Linh Đô ở quỷ giới là một vùng đất kỳ dị, nghe đồn là do một vị tông sư kiếm phách khai sáng.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 Lục Thanh đã cảm thấy không thoải mái. Nơi này không có chút sinh khí tồn tại, hoặc có thể nói nếu có sinh khí xuất hiện sẽ bị ăn mòn vô cùng nhanh chóng. Quỷ giới linh đô chính là nơi tập trung hồn phách, rất nhiều hồn phách không có chỗ trú chân. Bên vào đấy tiến hành tái sinh. Đấy là tin tức mà một tháng trước Lục Thanh biết được, trước khi đi vào quỷ giới linh đô. Lục Thanh còn nhớ khi trước đi qua một hư không kiếm vực, tìm được đồ phổ nói rằng quỷ giới linh đô này, nếu không có tu vi kiếm hoàng không dễ đi vào. Còn chuyện quỷ bí của quỷ giới linh đô, đồ phổ cũng không mô tả tỉ mỉ. Nhưng trong đó có nói muốn tiến vào man hoang kiếm mộ, trong quỷ giới linh đô, có một thông đạo có thể đưa người ta thẳng tới man hoang kiếm mộ. Man hoang kiếm mộ không phải muốn vào là vào, ngoại trừ một thông đạo mà ai ai cũng biết, chỉ còn thông đạo ở quỷ giới linh đô mà thôi. Còn về thông đạo mà ai ai cũng biết kia, muốn tiến vào man hoang kiếm mộ, vậy phải vượt qua một nơi gọi là thiên ảo địa vực mê cung. Mê cung này huyền bí vô cùng. Đi vào trong đó, trừ khi có đại sư Tu Vi kiếm trận tinh thâm dẫn dắt, nếu không vào đó cũng chỉ có nước bị lạc. Lục Thanh không có thời gian tìm một đại sư hiểu biết về kiếm trận dẫn đường. Hơn nữa thiên ảo địa vực mê cung kia, dù là đại sư tinh thông nhiều loại kiếm trận địa giai, cũng phải mất mấy năm mới có thể vượt qua. Dù cho tìm được, thời gian ba năm cũng không đủ đi về, cho nên rốt cục Lục Thanh chọn ngã quỷ giới linh đô. Đứng nhìn cửa thành cao lớn, phía trước cửa thành không có một bóng người. Trong lòng Lục Thanh vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn đi về phía cửa thành. Đến trước cửa thành, bên cạnh lối vào thành có một tâm bia đá đứng sừng sững. Bia này cao chừng 10 trượng, trên mặt có khắc sâu mấy chữ thật to, trên từng nét chữ đều có vết máu đen sẫm, vào quỷ môn rồi, sinh tử do trời. Lục Thanh thấy vậy thoáng động trong lòng, miệng lẩm bẩm, "Vậy thì tốt quá." Tuy rằng miệng nói vậy, nhưng Lục Thanh vẫn tập trung cao độ, vận chuyển luyện hồn quyết, thả hồn thức ra ngoài cơ thể. Cái gì? Lục Thanh chấn động Lúc này hắn phát hiện ra, không ngờ hồn thức của mình đã bị áp chế. Vốn bình thường hồn thức có thể bao trùm trong phạm vi 200 dặm, lúc này không ngờ chỉ có thể bao trùm trong phạm vi vài chục dặm mà thôi. Hơn nữa thời gian trôi qua, phạm vi bao trùm của hồn thức không ngừng giảm xuống. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, rốt cục phạm vi bao trùm của hồn thức bị giới hạn lại chỉ trong phạm vi 10 dặm. Phạm vi 10 dặm đối với đại sư kiếm đạo gần như không có nhiều tác dụng. Vừa nghĩ vậy, Lục Thanh lập tức triệu hồi hồn thức, cố gắng cảm ứng bốn bề. Dù là chút phong thanh cũng không tránh được cảm giác của hắn. Đi vào linh đô, cái trước tiên đập vào mắt là đường xá rộng thanh thang quang đãng. Hai bên đường là vô số đình đài lầu các được xây dựng tinh xảo vô cùng, còn có rất nhiều quầy hàng. Thậm chí lục thanh còn có thể nhìn thấy hơi nóng bốc lên không, nhưng quỷ dị là hắn không thấy một bóng người. Vì sao không có ai? Lục thanh nhìn quanh bốn phía, nháy mắt đã xuyên thấu phạm vi 500 dặm của quỷ giới linh đô. Quả thật không có một người nào. Không có một bóng người, biết hỏi ai đây. Vì sao không có ai cả? Lục Thanh giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ gặp phải biến cố gì? Vốn hắn đang muốn tìm lối vào man hoang kiếm mộ, nhưng hiện tại không có cơ hội. Nghĩ đến nội dung ghi trong đồ phổ khi trước. Lục Thanh lập tức bước vào trong một quán trọ. Quán trọ này cũng có khói bếp bốc lên, thế nhưng không có ai tồn tại. Lục Thanh lên lầu tìm một phòng, lên giường ngồi xuống lặng lẽ chờ đợi, ở quỷ giới linh đô, sau khi đêm xuống mới có ánh mặt trời. Đây là điều mà đồ phổ kia ghi lại còn nguyên nhân vì sao thì trong đó không giải thích sau khi đêm xuống mới có ánh mặt trời chuyện hoang đường như vậy lục thanh cũng muốn tìm hiểu một lần bên trong linh đồ không có ánh mặt trời dù là ban ngày bầu trời cũng một màu xám xịt thời gian càng trôi qua màu xám trên trời cũng ngày càng nồng đậm hơn cũng dần dần ngã sang bóng đêm đến vô tận vù xong cửa thoáng động ngoài cửa vang lên tiếng gió thổi vù vù cơn gió này vô cùng lạnh lẽo thổi vào người lục thanh cho dù với tu vi của hắn hiện tại cũng không nhịn được phải dùng mình Đây là gió gì vậy? Chẳng lẽ mình trúng gió rồi sao? Trong thoáng chốc, lục thanh mở bừng hai mắt, thầm đoán. Lại có một cơn gió khác thổi vào, quét qua người lục thanh. Hắn cẩn thận tìm hiểu một lúc, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Không ngờ gió này thổi sâu vào tận kiếm hồn và thức hải của hắn. Ba hồn bảy vía bị gió này thổi qua, cho nên vừa rồi sinh ra cảm giác không rét mà run. Kỳ lạ thật, nhưng lục thanh chưa có hành động gì. Bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên loáng thoáng vọng vào tiếng người quát thét tranh cãi, có đủ các loại thanh âm của lão nhân nữ nhân, trẻ nhỏ vọng tới có người lục thanh bước ra một bước, nháy mắt đã tới cửa sổ đây là ngoài đường vốn trước đây im ắng không người không ngờ lúc này đã xuất hiện đầy người nhưng quầy hàng trống trơn lúc trước trên lầu cáp, đồng thời xuất hiện rất đông người muốn hình muôn vẻ thậm chí trên đường phố rộng rãi còn có trẻ nhỏ chạy nhảy chơi đùa, khách bộ hành không tránh kịp, bèn lên tiếng của trách chuyện audio, bất diệt kiếm thể thực hiện HP Audio truyện chương 716, Bí mật của quỷ giới. Trên những lầu các bằng trúc xanh, trong những quầy hàng bằng gỗ, trên đường phố lát đá xanh, người qua lại vô cùng nhộn nhịp, e rằng có tới mấy trăm vạn người. Lục Thanh dùng chân long nhãn nhìn một lượt, toàn quỷ giới linh đô không ngờ đầy chật cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không, lúc này trên bầu trời đã xuất hiện một vầng dương màu vàng chừng vô cùng quái dị. Hào quang do vầng dương này tỏa ra chẳng nhưng không làm cho Lục Thanh cảm thấy âm áp ngược lại cảm thấy mắt lạnh như nước suối trong xanh ánh mặt trời kia dường như dọi thẳng vào trong hồn phách không có sinh khí gần như trong nháy mắt lục thanh đã đoán ra không ngờ trên người những người ở đây không hề tồn tại lấy một tia sinh khí lục thanh giật mình kinh hãi lập tức xoay người lúc này cửa phòng đột ngột mở ra đây là người mới bước vào là một tên tiểu nhị mặc áo xanh còn rất trẻ trên vai vất một chiếc khăn lau bàn màu trăng lúc này y nhìn thấy lục thanh trong phòng cũng vô cùng sửng sốt người sống ư Lục Thanh thoáng động trong lòng, bèn hỏi. Chẳng lẽ ngươi là người sống? Người sống? Tên tiểu nhị kia ngẩn ra, lập tức xoay người đóng cửa phòng. Sau đó đi nhanh tới cạnh lục Thanh, lại chạy ra đóng luôn cửa sổ. Phải chăng ngài là người sống bên ngoài? Vì sao dám chạy tới đây? Ngài mau đi đi. Đợi đến khi trời tối, ngài hãy rời khỏi đây cho mau. Sau khi tên tiểu nhị kia đóng cửa sổ, vội vàng nói với lục Thanh. Sao vậy, ở nơi này của các ngươi không thể có người sống hay sao? Lục Thanh hỏi với vẻ hiếu kỳ, ôi, vì sao ngài không sợ chút nào vậy? Dù là kiếm chủ, kiếm vương bên ngoài tới nơi đây sơ ý một chút cũng phải chết. Ngài đây không có nổi một thanh kiếm, nếu như bị phát hiện, sẽ bị bọn tuần vệ phá hủy thân thể, quăng vào ao chuyển sinh. Vị tiểu ca này có thể nói cho ta nghe một chút về quỷ giới linh đô hay chăng? Không được. Quỷ giới linh đô chúng ta có quy định, không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì với người sống, nếu không chắc chắn sẽ bị nhốt vào 18 tầng địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. Tên tiểu nhị nói tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay tức khắc, y đã chấn tĩnh lại, níu chặt ống tay áo lục thanh nói. Ngài hãy trốn đi trước đã, tiểu nhân sẽ tìm cho ngài một bộ quỷ y, trốn qua một ngày hẳn là không thành vấn đề. Đợi đến đêm, ngài hãy lập tức rời khỏi. Rời khỏi ư. Lục thanh dùng chân long nhãn nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn vầng dương trên không, trong lòng hắn nảy sinh ra một ý nghĩ quái dị. Ở quỷ giới linh đô này ban đêm trở thành ban ngày, ban ngày trở thành ban đêm. Rất nhanh, tên tiểu nhị kia đã đi một chuyến trở về. Lần này trở về, trên tay y cầm theo một bộ y phục bằng vải xanh, trên y phục có một miếng vá nhìn thấy rõ ràng. Nhưng nhìn bộ dáng của tên tiểu nhị vô cùng trân trọng, hiển nhiên là thứ này vô cùng quý giá đối với y. Ngài mặc vào đi, sau đó nhanh theo tiểu nhân ra ngoài. Hôm nay ngài theo giúp việc cho tiểu nhân, cứ nói là biểu ca họ xa của tiểu nhân, chỉ cần trà trộn vào hậu đường một ngày, cũng không sợ bị tuần vệ phát hiện sắc mặt xanh sao của tên tiểu nhị hơi ửng đỏ cầm bộ y phục vải trên tay đưa cho lục thanh chỉ liếc mắt nhìn qua lục thanh đã đoán ra tên tiểu nhị trẻ tuổi này là một người có tâm địa thiện lương lục thanh không quan tâm nhiều lập tức thay đổi bộ y phục bằng vải xanh kia không hề có một chút sinh khí ngay sau đó sau khi lục thanh mặc vào cái được gọi là quỷ y kia sinh khí tràn đầy trên người hắn đều bị giam cầm lục thanh thoáng động trong lòng lập tức thu liễm lại sinh khí bị quỷ y ngăn trở nếu nói về chuyện thu liễm khí tức, lục thanh dám khẳng định, cho dù từ hoàng kiếm thân kinh không thể đứng thứ nhất trên đại lục, cũng tuyệt đối có thể xếp vào mười hạng đầu. được rồi, ngài mau mau đi theo tiểu nhân. nhớ kỹ, từ lúc này trở đi, ngài tên là lý bố. tên tiểu nhị lôi kéo lục thanh vội vàng đi ra bên ngoài. ở lầu hai tiếng người trong quán trọ hết sức ồn ào, mùi thơm của rượu và thức ăn bay trong không khí. theo như lý thuyết, lúc này ở lầu một hẳn phải có hơi nóng bốc lên. nhưng khi lục thanh đi tới cảm ứng. Cũng chỉ thấy vô cùng mát mẻ, thậm chí còn mát mẻ hơn bên ngoài ánh mặt trời. Lý y, dây là người nào, vì sao ngươi dám tùy tiện đưa người vào quán trọ? Sau quầy, lão nhân trưởng quầy đi ra, hai mắt trừng to. Lão bản, dây là biểu ca họ xa của ta, vừa mới chuyển sinh bên tìm đến ta nương tựa. Đến nơi đây chỉ cần có cơm ăn là đủ, không cần quỷ tệ. Tên tiểu nhị kia vội thanh minh, khẽ khom mình, dáng vẻ thận trọng. Biểu ca họ xa ư. Lão nhân kia quan sát lục thanh cẩn thận một lượt con ngươi đảo hai vòng, sau đó gật gật đầu. Được, thấy thân hình hắn cao lớn như vậy, chắc cũng có vài phần sức lực, chỉ ăn cơm thôi thì được, quán trọ ta còn có thể nuôi nổi. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, không có quỷ tệ. Mới vào quỷ giới linh đô chúng ta có thể có được cơm ăn đã là quá tốt, hãy xem bọn có hồn giã quỷ, chỉ có thể ăn xin, nhưng không được bao nhiêu người thương xót. Nói đến đấy, lão nhân trưởng quầy khoát khoát tay, tỏ ra không kiên nhẫn. Được rồi Lý Y, dẫn hắn đi nhận việc đi thôi tuy là ngày đầu tiên. Nhưng cũng không thể nhàn hạ. Dạ, đa tạ trường quỹ. Đi thôi. Lý y lộ vẻ vui mừng, lập tức vội vâng kéo tay Lục Thanh. Đi bên cạnh Lý y, Lục Thanh bèn hỏi. Ao chuyển sinh là cái gì? Không thể nói nếu bị phát hiện, vậy tiểu nhân sẽ thê thảm. Tên Lý y kia lắc lắc đầu. Ta tưởng Lý y ngươi đang làm gì, sao không trẻ củi cho mau? Bảo ngươi đi dọn một gian phòng, không ngờ lại lâu như vậy. À, ai vậy? Sao? tên trung niên kia liếc mắt đánh giá lục thanh một lượt hơi có chút ngạc nhiên cũng khó được không ngờ ngươi còn có thể gặp được một vị biểu ca như vậy ngươi dẫn hắn đi chế củi đi tên lý y kia lại khom người thi lễ sau đó dẫn lục thanh đi tới phòng củi nằm ở góc trong cùng lý y nhét một thanh kiếm trẻ củi vào tay lục thanh ngài ở đây trẻ củi đi tới khi trời tòi nhớ khẩn trương rời khỏi dứt lời lý y cũng cầm lấy một thanh kiếm chế củi hai tay ra sức bỏ mạnh xuống bốp lưỡi kiếm ngập vào gỗ ba tấc nhưng hai chân lý y cũng lảo đảo không đứng vững lục thanh lắc lắc đầu nói Ngươi trẻ củi như vậy là không được không được lý y cau mày ngài có từng trẻ củi hay chưa tiểu nhân trẻ đã vài năm sức lực rất mạnh người bình thường không thể trẻ nhanh bằng tiểu nhân lục thanh cười bình thản không nói gì kiếm trẻ củi trong tay chậm rãi bổ vào khúc củi trước mặt giắt kiếm trẻ củi bổ xuống thong thả vô cùng nhưng trong mắt lý y tựa hồ như ẩn chứa một nhịp điệu khó hiểu nào đó y trợn mắt há mồm nhìn khúc củi bị trẻ ra làm hai nửa vết trẻ hết sức bằng phẳng đều đặn củi này là loại gỗ vô cùng cứng rắn không ngờ chỉ một nhát kiếm đã bi bổ làm hai ngài làm thế nào vậy chăng lẽ đấy là kiếm đạo ư ánh mắt lý y sáng ngời nhìn chằm chằm lục thanh run giọng hỏi chẳng lẽ ngài là kiếm giả ư lục thanh không giấu giếm gật gật đầu ngài có thể dạy kiếm đạo cho tiểu nhân hay không dù là một chiêu nửa thức cũng được Ánh mắt Lý Y sáng rực nhìn Lục Thanh, tên thiếu niên mười bổn, mười lăm tuổi này, lúc này trên người toát ra lực hồn phách kinh người. Lục Thanh không ngật cũng không lắc đầu, chỉ nói. Nói cho ta biết hết thảy nhưng chuyện về quỷ giới linh đô, chẳng nhưng ta truyền kiếm thức cho ngươi, còn có thể truyền cho ngươi một bộ kiếm nguyên công. Kiếm nguyên công? Lý Y đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh hơn trước mấy chục lần. Kiếm nguyên công, cho dù là kiếm nguyên công nhân, dài thấp nhất cũng đã đủ tập luyện để trở thành tuần vệ Muốn trở thành tuần vệ, cần phải ràng một ngàn quỷ tệ mới được Kẻ nghèo như y, e rằng 30 năm sau cũng chưa có đủ Tiết kiệm 30 năm, chuyện này y muốn nghĩ cũng không dám nghĩ Mà hiện giờ cơ hội như vậy đang xảy ra trước mắt y Lý y nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng tỏ ra quyết đoán gật gật đầu Được, bất quá ngài phải bảo đảm không tiết lộ ra ngoài mới được Chỉ một mình ngài biết mà thời Được, ta hứa với ngươi Lý y cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói tiếp Ngài hỏi đi, sau khi hỏi xong, tiểu nhân sẽ trả lời. Các ngươi là ai? Người chết, chúng ta nhờ vào hồn phách mà tồn tại người sống gọi chúng ta là quỷ. Hồn phách ư? Lục thanh nghi hoặc hỏi. Vì sao bảy vía của các ngươi lại ngưng thật đến như vậy, có thể hóa thành thân thể mà không tiêu tan? Đó là nhờ ao chuyển sinh. Người vừa mới chết đi, sẽ bị các đội tuần vệ bên ngoài thu ba hồn bảy vía vào trong hồn châu, sau đó đưa vào trong ao chuyển sinh, đến khi đi ra sẽ hóa thành hình người. Ngoại trừ trên người không có sinh khí ra, không có gì khác so với người sống, thậm chí còn có thể tu luyện kiếm đạo. Ao chuyển sinh là cái gì? Không biết, đây là bí mật lớn nhất của quỷ giới linh đô ta. Theo lời đồn, chỉ có cường giả tuần vệ từ cấp tuần thủ trở lên mới biết được. Lý y lắc lắc đầu, hiển nhiên vấn đề này y chưa có tư cách biết. Vậy quỷ giới linh đô được phân chia thế nào, có cường giả gì vậy? Quỷ giới linh đô chúng ta chia ra làm 10 đại thành chủ và 18 tầng địa ngục, còn ao chuyển sinh thì mỗi thành đều có một cái. Mà mỗi một vị thành chủ đều có tu vi kiếm hoàng, 18 tầng địa ngục nghe đồn cũng có quỷ thú chấn thủ. Mặt khác, mỗi một vị tuần chủ đều là kiếm vương hoặc kiếm tông, có khoảng trên dưới 100 người. Lục thanh nghe vậy kinh hãi trong lòng, lực lượng như vậy thật là hùng mạnh. Lực lượng như vậy bằng vài cái tông môn cấp kim thiên, huống chi với số lượng cường giải nhiều như vậy, lẽ nào không có tông sư kiếm phách tồn tại? Lục thanh ngừng một chút, lại hỏi, ngươi có từng nghe qua thông đạo gì đó trong thành hay không? còn nữa. Vừa rồi ngươi nói là 10 thành, lẽ nào nơi này không chỉ có một tòa thành trì, vì sao ta không thấy những thành khác? Tiểu nhân không biết, nghe đồn là có lối đi sáng các thành khác, nhưng chuyện này chỉ có đội tuần vệ mới biết được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mười 717, khó khăn của Lý Y. Người đại chủ thành, 18 tầng địa ngục, ao chuyển sinh. Lục Thanh thật sự không ngờ quỷ giới linh đô, này còn ẩn chứa nhiều điều huyền bí như vậy. Không khỏi làm hắn cảm thấy đại lục rộng lớn mênh mông, thật sự có nhiều chuyện lạ trên đời. Đồng thời căn cứ vào lời kể của Lý Y, lục thanh này sinh một vài suy nghĩ với ao chuyển sinh kia. Ba hồn bảy vía chính là thứ huyền ảo cao thâm nhất của thân người, là gông cùm xiềng xích ngăn cản con người đột phá, đạt tới ngọn nguồn của việc trường sinh bất tử. Mọi người đều biết khi người ta chết đi, hồn phách sẽ ra ngoài thể xác, tự động đi vào luân hồi. Mà sau khi thân thể chết đi, hồn phách không còn tồn tại ý thức, thủy chung đần độn. Nhưng ao chuyển sinh kia lại có thể phục sinh hồn phách đơn thuần, còn tiến hóa thành hình người do hồn phách ngưng luyện. Chuyện này có cùng nguyên lý với chuyện rèn thần kiếm các bạch linh. Chỉ có điều rèn thần kiếm các bạch linh là rèn kiếm linh, mà ao chuyển sinh lại rèn hồn phách. Hiệu quả trong hai chuyện này là như nhau, khiến cho trong lòng Lục Thanh sinh ra ý muốn dò xét tìm hiểu thử. Lục Thanh mơ hồ cảm thấy quỷ giới linh đô, này có thể mang lại cho hắn nhiều điều thu hoạch, còn chuyện thu hoạch được nhưng gì, hiện giờ hắn không thể đoán trước. Sau khi Lục Thanh đạt được lực lượng thuộc tính bên ngoài thiên đạo, cảm ứng của hắn đối với thiên đạo hiện giờ cũng tăng lên rất nhiều, chiếu theo cảm ứng trong lòng. Lục Thanh quyết định phải tìm kiếm trong thành Linh Đô này một chuyến. Từ Lý Y, Lục Thanh biết rằng nơi được bên ngoài biết tới với cái tên là quỷ giới Linh Đô này, thật ra chỉ có Linh Đô là một trong 10 đại chủ thành, còn 9 đại chủ thành khác, cùng với 18 tầng địa ngục ở đâu, cũng chỉ có tuần vệ mới có thể biết được. Mà gộp chung tất cả 10 đại chủ thành cùng 18 tầng địa ngục, gọi chung là quỷ giới. kế đó. Lục Thanh cũng không để lý y thất vọng, chuyển cho y một bộ kiếm nguyên công hệ hòa, cùng với một bộ kiếm pháp hệ hỏa tinh thâm, tất cả những thứ này đều do Lục Thanh nghĩ ra. Sau khi đắc đạo, Lục Thanh nhận thức bản chất của thiên đạo càng thêm thấu triệt, hơn nữa lúc trước huyết mạch chân Long tiếp dẫn phép tắc thiên đạo, pháp tắc hệ chư thiên, Lục Thanh đều tiếp xúc qua. Dù là hiện giờ mang pháp tắc thiên đạo cưỡng ép rót vào cho nhược thủy, Lục Thanh cũng có thể làm được phần nào sáng tạo ra một bộ kiếm nguyên công cùng với kiếm pháp tinh thâm hệ hòa. Lục Thanh chỉ suy nghĩ trong đầu một lúc đã có được đường nét cơ bản, sau đó mang chuyển cho Lý Y, cũng khiến cho Y rất đổi vui mừng, về phần kiếm pháp nền tảng và kiếm pháp tinh thâm. Lục Thanh cũng lần lượt suy diễn mà ra. Tuy Lục Thanh chuyển kiếm đạo cho Lý Y là do mình sáng lập, nhưng với cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh, đó cũng là kiếm đạo cao nhất. Bộ kiếm nguyên công hệ hỏa kia đã tiếp cận rất gần với căn nguyên nguồn cội. Lý Y được bộ kiếm nguyên công này, vô tình khiến cho Y tiết kiệm được không ít công sức lãnh mộ cảnh giới. Đương nhiên y có thể tu luyện tới được cảnh giới kiếm chủ hay không, vậy phải xem cơ duyên của y thế nào. Tuy rằng nguồn gốc của quỷ và người sống khác nhau, nhưng tư chất lại hoàn toàn giống nhau. Tư chất của tên lý y này chỉ tốt hơn người bình thường một chút, còn chưa đạt tới mức độ vượt xa người thường. Lập tức dựa theo sự chỉ điểm của lục thanh. Lý y bắt đầu luyện tập kiếm lộ cơ sở, củi trong phòng củi được y trẻ càng ngày càng nhanh, không bao lâu đã chất đầy cả một phòng. Được rồi, sau này lãnh ngộ thế nào phải trông vào bản thân ngươi. Ý cảnh lãnh ngộ cảnh giới trước kiếm chủ, ta đã khắc sâu vào đầu ngươi, chỉ cần ngươi có đủ ngộ tính, vậy có thể đạt tới cảnh giới gọi là tuần thủ kia." Nhìn Lý Y trước mặt, Lục Thanh hạ giọng nói, "Lý Y nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó lập tức quỳ dạp xuống, cung kính dập đầu ba cái với Lục Thanh. "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Lục Thanh lắc lắc đầu, "Quan hệ giữa ta với ngươi chỉ là giao dịch mà thời người quỷ cách biệt, ngươi không cần để ý." "Không, người truyền cho Lý Y kiếm nguyên công, kiếm pháp tinh thâm." Chính là cơ hội khiến cho Lý Y có thể trở nên xuất chúng hơn người. Ân tình như vậy, cả đời Lý Y không thể nào quên. Lục Thanh hơi kinh ngạc, nheo mắt nhìn kỹ thiếu niên này, từ ánh mắt kiên quyết của Y, Lục Thanh như thấy được bóng dáng của mình khi trước, trong lòng thầm khen ngợi. Lý Y, lên xương phòng ở lầu ba quét dọn một chút, có khách nhân sắp tới. Bên ngoài phòng củi vang lên thanh âm của chu quản sự. Lý Y lại không người thi lễ với Lục Thanh sau đó mới rời khỏi phòng củi, còn lại một mình lục thanh tiện tay bổ một kiếm trẻ thanh củi trước mặt tâm thân chìm vào chuyện trước mắt quỷ là từ hồn phách biến hóa mà thành trên người cũng có tồn tại kỳ kinh bát mạch huyết mạch xương tủy cho tới đan biển khí hải thần đình thức hải cũng tồn tại điều khác nhau duy nhất giữa quỷ và người sống chính là bên trong thần đình thức hải của quỷ không còn tồn tại hồn phách nữa có chăng chỉ có một luồng xương mù màu vàng nhạt trong thần đình thức hải thay thế sự tồn tại của thần thức lục thanh dùng chân long nhãn quét khắp linh đô đã phát hiện ra một vài nơi có vẻ đặc biệt khác thường. Nhưng nơi ấy, dù là chân long nhãn của hắn cũng không thể nhìn thấu. Bên ngoài quán trọ, lúc này có một đội tuần vệ đang đi tới. Cái gọi là tuần vệ, theo như Lục Thanh thấy, chính là kiếm giả, chỉ là trên người bọn họ mặc một bộ khải giáp màu đen. Khải giáp này vô cùng quái dị, cho dù Lục Thanh dùng chân long nhãn nhìn thật kỹ trên bề mặt, cũng chỉ cảm nhận được một sự lạnh lẽo âm trầm. Cầm đầu đội tuần vệ này là một tên trung niên thân khoác khải giáp sắc xanh. Theo như lời kể của Lý Y, Lục Thanh đoán rằng tên trung niên giáp xanh này là một tên tuần thủ. Tuần thủ có uy lực như kiếm chủ, mà thực lực của tuần vệ có cao có thấp, thấp là kiếm thị, cao, có thể đạt tới cấp kiếm sư. Mà đội tuần vệ này phần lớn là kiếm khách, chỉ có vài tên là kiếm giả. Đội ngũ tổng cộng 20 người giờ phút này đang nghiêm chỉnh đi lại ở giữa đường. Bất kể là xe ngựa đang chạy hay khách đi đường, cũng không dám tới gần trong vòng mấy trượng, trên người bọn họ. Lục Thanh cảm thấy một cỗ sát khí dày đặc chu trường quẩy, cho chúng ta vài con gà nướng, chúng ta mang đi. Trung niên áo giáp xanh đi vào quán trọ, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ tầng một đều im lặng. a là viên tuần thủ, chính là khách quý. Lý y, tiểu tử ngươi mau vào bếp chuẩn bị vài con gà nướng cho các vị đại nhân mang đi, nhanh tay nhanh chân một chút. Lão nhân trưởng quầy vừa cuống quýt chạy ra nghênh đón, vừa quát bảo Lý y dưới lầu. Dạ, tiểu nhân đi làm ngay. Lúc này trên lầu hai một tên tiểu nhị trẻ tuổi đang bưng thức ăn xuống dưới. Cũng vừa lúc thấy một đội tuần vệ vào lầu 1, trong lòng kinh hãi mâm thức ăn trong tay run lên, lập tức để tuột tay rơi từ trên lầu hai xuống. Cẩn thận! Tên tiểu nhị kia kinh hô thất thanh, mâm thức ăn rơi xuống đúng vào đầu Lý Y đang ở lầu 1, Lý Y không hề suy nghĩ, giờ tay đón lấy mâm thức ăn. Trong khoảnh khắc này, trong đầu Y nhớ lại một kiếm mang theo ý cảnh cử trọng nhược khinh, của lục thanh khi trước. a, Tên trung nhân kia vốn đã vung kiếm chỉ ra định đỡ lấy. Lúc này khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, mắt nhìn Lý Y trầm chầm, chầm. Mà lúc này, mâm thức ăn kia đã nằm vững vàng trong tay Lý Y. Đại nhân, tên này. Một tên tuần vệ có nhãn lực phía sau tiến tới, kề tai tên trung niên nói nhỏ tên trung niên gật gật đầu, quay sang bảo Lý Y. Ngươi tới đây. Lý Y ngập ngừng một chút. Bên đi tới trước mặt tên tuần thủ. Tiểu nhân bái kiến tuần thủ đại nhân. Y kho mình thi lễ. Chiêu thức vừa giỏi của ngươi rất khá, chăng hay đã học của ai. Trên mặt viên tuần thủ nỡ một nụ cười ôn hòa, nhưng dù như vậy, vẫn khó che giấu được sát khí toàn thân toát ra nồng đậm. Lý y giật mình kinh hãi thầm biết không xong, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chỉ là ngày thường tiểu tử nhân dỗi trẻ củi loạn lên mà lãnh ngộ ra. Trẻ củi ư! Viên tuần thủ biến sắc, sát khí trên người trong nháy mắt bạo phát, một trận âm phong nồng đậm thổi tới, đánh lý y văng long lốc mấy vòng. Người dám gạt ta sao? Viên tuần thủ trầm giọng quát chỉ trẻ cùi loạn lên mà có thể biến hóa ra kiếm lộ cơ bản có thể lãnh ngộ được cảnh giới cử trọng như khinh ư vốn ta muốn cất nhắc ngươi nhưng không ngờ ngươi dám lừa gạt bản tuần thủ như vậy lý y ngươi còn không mau thỉnh tội với viên tuần thủ dập đầu mau lên lão nhân trưởng quầy thấy vậy cả kinh lập tức nhìn lý y gấp giọng nói ngươi muốn hại quán trọ ta sao lúc này viên tuần thủ nói bằng giọng không nhanh không chậm nhiệm tình tuổi ngươi còn nhỏ lấy điển tịch kiếm đạo của ngươi ra đây hoặc viết ra đây Sau đó theo ta tới tuần bộ báo danh, thấy ngươi có tư chất tốt, vậy cứ gia nhập vào đội của ta. Cái gì? Cho Lý Y trở thành tuần vệ. Lão nhân trưởng quấy sửng sốt, nhìn chăm chăm Lý Y với vẻ khó tin. Không ngờ trên người Y lại có điển tịch kiếm đạo, hơn nữa xem ra còn hết sức bất phàm. Bằng không với nhã quang của viên tuần thủ, cũng không tức giận tới mức như vậy, vì sao lúc trước mình không phát hiện ra. Lúc này trong lòng lão nhân trưởng quấy cũng tràn đầy lửa giận. Phải biết rằng quỷ dân bọn họ không có khả năng có được cảnh giới kiếm đạo, kiếm giả trên dương thế chết rồi không thể tái sinh từ ao chuyển sinh, chỉ có người thường mới có thể. Mà điển tịch kiếm đạo cho tới bây giờ chỉ có nằm trong tay một ít cường giả, trong phủ thành chủ, trong tay tuần bộ. Quỷ dân tầm thường muốn có được, không nghi ngờ gì là hết sức gian nan, cách duy nhất chính là trở thành tuần vệ, cũng chỉ được tiếp xúc với một điển tịch kiếm đạo bình thường nhất mà thôi. Từ đó có thể biết được, điển tịch kiếm đạo trong mắt quỷ dân bình thường là quý giá tới mức nào. Hiện giờ cơ hội khiến cho thân mình lớn mạnh đã mất đi, lão nhân giận tới mức nào có thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này lão cũng không dám phát tác, vì còn có viên tuần thủ ở nơi đây. Người có nghe không? Lý y, nghe theo lời tuần thủ đại nhân, người mới có được một đường sống. Lão nhân quát lớn. Ánh mắt chuyển động liên hồi. Mang điển tịch kiếm đạo giao ra cho viên tuần thủ, nhanh lên. Lý y nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hối hận vô cùng. Lúc này y cũng chỉ muốn khoe khoang một chút, nhưng quên mất tại đấy có mặt nhưng ai chẳng lữ vì vậy kiếm nguyên công mà y vừa mới được phải giao ra như vậy sao không không được viên tuần thủ kia rõ ràng là tham lam điển tịch kiếm đạo của y cho nên mới giả vờ nói giọng đường hoàng như vậy nhưng hiện tại y phải làm sao nhớ tới lục thanh ở phòng củi lý y lập tức lắc lắc đầu thật mạnh mình không thể bán đứng sư phụ được giao kiếm nguyên công ra ư lý y nghiến răng nghiến lợi đang định mở miệng nói ra nhưng đúng lúc này y chỉ thấy bóng người trước mặt nhoáng lên một cái ngay sau đó Bụng y đau đớn vô cùng, cả người lập tức bay ra ngoài và gãy vài đoạn tay vịn cầu thang, nằm trên thang lầu. Một tiếng rắc văng lên, rõ ràng là tiếng xương vỡ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mười 718, hồn phách kim quang. Tiểu tử, không nên bất thức thời vụ như vậy. Đại nhân chúng ta đã đưa ra lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Ngươi muốn ở lại đấy là tiểu nhị cả đời. Hay muốn gia nhập đội tuần bộ của chúng ta trở thành tuần vệ. Giữa hai chuyện này chẳng lẽ còn cần phải suy nghĩ nhiều nữa sao? Phải chăng ý định của ngươi là muốn không giao điển tịch kiếm đạo ra? Tuần bộ ta đã có quy định, bá tánh bình dân không được có điển tịch kiếm đạo. Chính là tên tuần vệ theo sát viên tuần thủ đã ra tay giáo Huấn Y. Mau giao điển tịch kiếm đạo ra đây, nếu không sẽ nhốt ngươi vào tầng địa ngục thứ nhất, cho các kiếm nhân hầu hạ ngươi một phen. Nhìn tên tuần vệ trước mặt đăng của trách mình, hai mắt Lý Y dần dần trở nên đỏ ngầu. Tuy rằng hiện tại là quỷ nhưng ao chuyển sinh cũng không tước bỏ trí nhớ của y khi còn sống. Lý y còn nhớ rất rõ ràng, lúc trước vì y ngẫu nhiên nhặt được một tử ngọc tệ, mới sinh sự đánh nhau giữa đường mà chết, cảnh tượng hiện tại không khỏi khơi lại tình cảnh trước kia. Lý y chỉ cảm thấy trong xương tủy mình dường như có một sự phản kháng muốn bùng lên. Giống. Ngay tức khắc. Lý y nổi giận gầm lên, không ngờ trên người y lại thoát ra ánh sáng vàng. Ánh vàng này tuy mỏng, nhưng càng ngày càng sáng chói, Hồn phách kim quang. Viên tuần thủ chấn động tâm thần, khép chỉ thành kiếm, trên kiếm chỉ của y xuất ra một đạo kiếm khí hệ hỏa dài chừng một trượng, bên trong đạo kiếm khí hệ hỏa này còn ấn chứa một tia ánh sáng vàng lấp loáng. Kiếm khí nhanh như điện chớp, điểm vào ngực lý y, không khí bị xé rách, một tiếng bốc vang lên. Giống, lúc này lý y như đã hóa điên, từ trên người y, nháy mắt hội tụ rất nhiều nguyên khí thiên địa. Một tầng khí kiếm nguyên màu đỏ lửa hiện ra, lởn vởn xung quanh thân thể y. Đồng thời một tầng ánh sáng vàng mỏng manh dung nhập vào giữa khí kiếm nguyên kia, đây là cái gì? Thấy ánh sáng vàng trên người Lý Y, lục thanh giật minh kinh hài. Ánh sáng vàng này dường như là căn nguyên hồn phách dạng sương mù nằm sâu trong thức hải của Lý Y. Phịch, đạo kiếm khí hệ hỏa kia đánh trúng vào người Lý Y, ngay tức khắc ánh sáng vàng bừng lên mạnh mẽ, kiếm khí hệ hỏa của viên tuần thủ kia chớp mắt đã tiêu tan. Mà Lý Y bị ném bay ra ngoài ánh sáng vàng bị phá nát ngay cả khí kiếm nguyên màu lửa đỏ kia cũng bị chấn vỡ trong nháy mắt ầm um, sau khi liên lục va chạm làm vỡ nát hai cái bàn lý y mới lăn lông lốc trên mặt đất phun ra một ngụm huyết tương màu vàng nhạt ánh mắt y lúc này chẳng khác nào mãnh thú nhìn chằm chằm đám người trước mặt sát khí trên người hóa thành một luồng âm phong phóng xuất ra bốn phía hồn phách kim quang thật không ngờ ngươi lại có thiên phú tới mức này thế nhưng ngươi lại cứng đầu khó dạy bằng vào thân phận bình dân của ngươi mà cũng dám động thủ với tuần thủ Nếu không giết ngươi, làm sao giữ được oai phong của tuần bộ ta? Sát y lóe lên rất nhanh trong mắt viên tuần thủ, có lẽ nhưng kẻ bình dân này không biết, nhưng y lại biết rất rõ tác dụng của hồn phách kim quang. Hồn phách kim quang chính là căn nguyên của loài quỷ bọn họ, quỷ dân trong thọ mệnh trăm năm của mình cũng không thể nào thức tỉnh, chỉ có sau khi tiến vào kiếm đạo, mới có thể chậm rãi thức tỉnh, từ đó làm tăng tư chất bản thân. Nghe đồn rằng chỉ cần hoàn toàn thức tinh hồn phách kim quang, vậy sẽ có được tư chất thiên tài gần như loài yêu quái. Dù là ngộ tính cũng sẽ được tăng lên rất cao. Cho dù là viên tuần thủ hiện tại đã tu luyện tới cấp kiếm chủ, nhưng chỉ mới thức tỉnh được một tia mà thôi. Dù là như vậy, nhưng từ chất của y cũng đã bay lên tới hàng thượng đẳng. Hơn nữa sau khi dung nhập hồn phách kim quang, uy lực của kiếm khí cũng tăng lên rất nhiều, trong số trăm tên tuần thủ ở linh đô. Viên tuần thủ có thể xếp vào 50 người đứng trước, cũng là nhờ vào một tia hồn phách kim quang, thức tỉnh này. Mà tên lý y trước mắt chỉ mới vừa thức tỉnh. Không ngờ đã thức tỉnh toàn bộ hồn phách kim quang, còn nhờ vào sức thức tỉnh này mà vượt qua cấp kiếm nô, trực tiếp tiến vào cảnh giới kiếm thị đỉnh phong. Hồn phách kim quang hùng mạnh như vậy, ngay cả tu vi cấp kiếm chủ như y cũng không thể nào phá võ, nếu như để tuần bộ phát hiện ra. Viên tuần thủ không dám tưởng tượng. Đợi sau này lý y trở thành tuần thủ, chắc chắn y không thể nào sống sót. Mỗi một kẻ thức tỉnh hồn phách kim quang như vậy, trong lịch sử của Linh Đô, bọn họ đều trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn dĩ nhiên ngoại trừ những người chết đi trước đó. nhìn bộ dáng của Lý Y Viên Tuần Thủ biết rằng nhất định không chết không thôi. tuy rằng điển tịch kiếm đạo quý giá nhưng nếu so với tính mạng hiển nhiên Y biết phải chọn lựa bên nào. kẻ dám phạm thượng giết chết không tha. hai tên tuần vệ cấp kiếm sư ở phía sau quát to một tiếng, xông ra khỏi đám tuần vệ kiếm khí trên kiếm chỉ kéo dài ra, ngưng tụ lại thành hai đạo kiếm khí hệ kim dài chừng hai trượng. kiếm khí này có hình mũi kiếm linh hoạt sắc bén bắt ra khí phong mang vô hình, năng lực khống chế của bọn trùng quả thật hùng mạnh. Lục thanh thoáng động trong lòng, nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Lý y không khỏi nhớ tới cảnh tượng mà y nhìn thấy khi trước, một kiếm giường như ẩn chứa cả thiên địa bên trong, hết sức nhẹ nhàng bổ thanh củi ra làm hai nữa. Một kiếm cử trọng nhược khinh, tự nhiên thoải mái như vậy, dù là vài lần y từng quan sát mấy tên tuần thủ đại chiến với nhau ở xa xa, cũng không thể sánh bằng. Vốn lý y nghĩ rằng sau này mình có thể trở thành một tên tuần thủ hùng mạnh không còn bị người khác tùy tiện bắt nạt nữa. Nhưng hiện tại xem ra đã không có khả năng. Không cam lòng, Y cảm thấy hết sức không cam lòng. Trong khoảnh khắc này, sát khí vô cùng vô tận toát ra từ trên thân thể Lý Y. Theo sát khí này dần dần phát tán, một cỗ nguyên khí thiên địa sung mãn hội tụ lại, không ngừng xâm nhập vào cơ thể Lý Y. Lý Y rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa bên trong thân thể, khí kiếm nguyên vốn còn mỏng manh giờ phút này ngưng kết lại vô cùng mau chóng. Kiếm nguyên hóa thành từng giọt như chất lỏng. Lột xác bên trong thân thể khiến cho Lý Y cảm thấy vui sướng tràn trề. Nhưng đồng thời thân thể Lý Y đang bị nguyên khí thiên địa rót vào như nước, cho nên không thể nào cử động, chỉ đành cười khổ trong lòng. Trong khi đột phá bị người giết chết, có lẽ mình là người thứ nhất chẳng sai. Lý Y chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này dường như Y đang nhớ lại một kiếm trước kia. Một kiếm như vậy, ôi, có lẽ mình không còn cơ hội nào thi triển nữa. Ngươi sẽ có cơ hội. Đột ngột một giọng nói thân nhiên vang lên bên tai Lý Y. Sẽ có cơ hội. Lý y sững sờ, mở bừng hai mắt. Lúc này một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt y, chỉ thấy được bóng lưng xanh. Ngươi là người phương nào? Viên tuần thủ trầm giọng hỏi mắt nhìn chăm chú vào thanh niên vừa xuất hiện trước mặt, một thân áo vải xanh, rõ ràng là hạ nhân trong quán trọ này. Tốc độ của tiểu tử ngươi rất khá, xem ra các ngươi chính là đồng bọn. Quang mang chớp động trong mắt viên tuần thủ, nhìn chăm chăm lục thanh trước mặt. Xem tốc độ của ngươi đã đạt tới cấp kiếm sư. Không ngờ trong một quán trọ nho nhỏ như vậy lại ẩn giấu một tên cao thủ như ngươi. Bất quả chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng bằng vào tu vi kiếm sư của ngươi là có thể xúc phạm tới uy nghiêm của tuần bộ ta ư? Ngươi tránh ra, ta sẽ không tính toán với ngươi. Bằng không, các ngươi sẽ chết chung một chỗ. Ngáng đầu nhìn viên tuần thủ trước mặt, giọng lạnh nhạt của lục thanh văng lên. Đã muốn bắt tội cần gì kiếm cớ? Người ta thường nói tiểu nhân như quỷ, quả thật không sai. Ngươi! Viên tuân thủ giận quá hóa cười giỏi ngươi giỏi lắm viên khổ viên lực giết hắn cho ta gần như trong nháy mắt hai tên kiếm sư xông ra một lượt lúc này kiếm khí bọn chủng bắn ra chưa trúng lý y đã bị lục thanh làm cho kinh sợ thối lui thật sự là đã mất hết mặt mũi lúc này viên tuần thủ vừa ra lệnh hai người bên vận khởi kiếm nguyên toàn thân kiếm khí hệ kim dài chừng năm trượng phát ra tiếng rít gió chói tai xung quanh hai đạo kiếm khí này rõ ràng gợn lên sóng khí màu trắng kiếm khí này thật là kỳ quái từ kiếm khí của hai tên này lục thanh cảm nhận được một cỗ lực hồn phách hùng mạnh lực hồn phách này ẩn chứa bên trong kiếm khí trong khoảnh khắc bắn ra ngay cả hồn phách của hắn cũng bị tấn công bùng bên trong thần đình thức hải thức kiếm màu bạch kim phát tán ra dao động hồn thức hùng mạnh thức kiếm bản thân nó là do hồn thức ngưng kết mà thành mà hồn thức lại từ tam hồn dẫn xuất mà ra trong khoảnh khắc chấn động lập tức đánh tan lực hồn phách của hai đạo kiếm khí bắn tới lục thanh vung chỉ thành kiếm Nhẹ nhàng điểm tới hai đạo kiếm khí. Phịch. Chỉ trong thoáng chốc, hai đạo kiếm khí đã bị phá nát. Hai tên tuần vệ biến sắc. Lúc này, bọn chúng chỉ cảm thấy một lực lượng hùng mạnh đè ép lên người mình. Lực lượng này mạnh tới nỗi thân thể của bọn chúng như muốn tan vỡ. A, Lục Thanh khẽ kêu lên kinh ngạc. Đột nhiên hắn phát hiện ra kiếm chỉ mạnh mẽ của mình. Không ngờ đã xuyên qua thân thể hai người nọ. Lực lượng vốn đủ mạnh để đánh tan bọn chúng thành cho bụi không ngờ chỉ có một phần rất nhỏ đánh vào thân thể hai người chỉ làm chúng trọng thương, thân thể ngưng kết từ kiếm phách không chịu lực ư? Rốt cục giữa mày Lục Thanh hiện ra sắc ngưng trọng, nếu đúng là như vậy, phải hết sức cẩn thận. Hai tên kiếm sư bắn ngược trở về, dừng bên cạnh Viên Tuần thủ. "Đại nhân, tên này thật là kỳ quái." Hai tên tuần vệ chỉ kịp nói một câu đã lập tức hôn mê. "Rốt cục các hạ là ai?" Ánh mắt Viên Tuần thủ tỏ ra ngưng trọng, chậm rãi rút ra một thanh thần kiếm cấp thanh phàm sau lưng. Vù, ngọn lửa mạnh mẽ chợt bùng lên trên thân thần kiếm ánh lửa bừng bừng khiến cho rất nhiều khách nhân ở lầu một cất tiếng kinh hô thắt thanh bỏ chạy tán loạn ra ngoài ong tiếng kiếm ngâm mạnh mẽ vang lên trên thân thần kiếm lục thanh dùng chân long nhãn quét nhìn lập tức tỏ ra sừng sốt kiếm linh đây là thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm không ngờ lại có hư ảnh kiếm linh tồn tại tuy rằng hư ảnh này còn rất mờ nhạt nhưng không thể phủ nhận nó đã có hình hài ban đầu của một kiếm linh làm sao có thể như vậy được chuyện này đã làm đảo lộn tất cả sở học của lục thanh trong đạo rèn kiếm thần kiếm chỉ có đạt tới cấp kim thiên thượng phẩm linh tính của nó mới có thể ngưng tụ thành hư ảnh kiếm linh cơ bản nhất sau khi trở thành thần kiếm cấp bạch linh hư ảnh kiếm linh kia chân chính ngưng kết mới có được sức mạnh lớn lao nhưng lục thanh cảm thấy không thể nào tin được viên tuần thủ trước mặt rút ra một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm không ngờ đã sinh ra hư ảnh kiếm linh chuyện như vậy quả thật là chưa từng nghe qua thông thường thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm tối đa chỉ có thể sinh ra linh tính ban đầu Có được một chút chân linh kiếm thức mà thôi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mười 719, hồn phách kim dịch. Thấy lục thanh tỏ ra sừng sốt, vẻ khinh thường trong mắt viên tuần thủ càng trở nên nồng đậm. Cho dù là cường giả tán tu trong dân gian. Gặp mặt toàn bộ bọn chúng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Tiểu tử, hiện tại bản tuần thủ đã đổi ý. Giao ra điển tịch kiếm đạo của ngươi, sau đó giao tiểu tử này cho chúng ta. Nếu không, hôm nay ngươi đừng mơ còn sống bước ra khỏi quán trò này nửa bước. Hai mắt viên tuần thủ híp lại, trên người y dần dần toát ra một luồng sát khí dày đặc. Sát khí này nếu đổi lại là kiếm giả bình thường, phong trừng sẽ bị chế trụ trong nháy mắt, sau đó bị một kiếm chém chết. Nhưng đáng tiếc là, đứng trước mặt y lại là một đại sư kiếm hoàng đã đắc đạo. Nhìn viên tuần thủ trước mặt, lục thanh hạ giọng nói. Không biết nếu bây giờ ngươi chết đi, có còn tái sinh được nữa không? Cái gì? Viên tuần thủ sững sờ lập tức thấy một tia sáng màu tím trắng rực rỡ lóe lên trước mặt mình rồi biến mất chỉ trong thoáng chốc khải giáp màu xanh trên người viên tuần thủ lóe lên ánh sáng xanh rực rỡ lập tức tan nát viên tuần thủ lui về phía sau hai bước vẻ mặt hoảng sợ nhìn lục thanh đại sư cảnh giới kiếm hồn cường giả tuần chủ viên tuần thủ biết rất rõ ràng muốn đánh tan quỷ giáp màu xanh trên người y tối thiểu cần có tu vi cảnh giới kiếm hồn mới được hoặc là cảnh giới kiếm chủ dốc hết toàn lực thi triển kiếm thức tinh thâm Mà người trước mặt chỉ nhẹ nhàng điểm ra một kiếm, nếu không phải cảnh giới tuần chủ, sao có thể làm được như vậy? Lần này Lục Thanh kinh ngạc nhìn quỷ giáp màu xanh đang dần dần tan biến. Trên đó, hắn cảm ứng được lực hồn phách rất rõ ràng, chẳng lẽ quỷ giáp này chỉ dùng hồn phách luyện thành sao? Một đạo kiếm cương phong lôi không ngờ không thể giết chết người này, Lục Thanh lập tức sinh ra cảnh giác và hiếu kỳ đến cực điểm với kiếm giả, nơi quỷ giới. Chẳng nhưng bọn họ có kiếm khí kỳ quái nhục thân không giống người sống. Còn có hồn phách và linh tính của thần kiếm hết sức kỳ dị. Lục Thanh cảm giác rằng chỉ cần tìm ra được bí mật bên trong, nói không chừng hắn có thể rèn được thần kiếm cấp bạch linh. Gần như không cần suy nghĩ. Viên tuần thủ rậm chân một cái, toàn thân nhanh chóng bắn ra bên ngoài quán trọ. Vù! Một đạo kiếm cương phong lùi lại bắn ra. Gần như nháy mắt đã xuyên qua ngực viên tuần thủ. Cái gì? Lục Thanh sửng sốt. Viên tuần thủ đã không còn áo giáp phòng ngự. Không ngờ đạo kiếm cương phong lôi này lại xuyên thấu qua người viên tuần thủ. Tuy rằng thân hình y hơi lảo đảo một chút, nhưng dường như không có chút gì thương tổn, lại lấy tốc độ nhanh hơn chạy ra xa. Đây là quỷ, chỉ có hồn phách, chỉ có hồn phách. Lục Thanh khẽ lâm bẩm, đột nhiên thoáng động trong lòng, nơi mi tâm bản ra thức kiếm màu trắng sáng, nháy mắt đã xuyên qua đan điền khí hải của viên tuần thủ. Viên tuần thủ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức từ trên không xa xuống. Lục Thanh bước ra một bước, lập tức tới bên cạnh y. Ngươi! Ngươi! Viên tuần thủ lộ vẻ bằng hoàng kinh hãi đến chết y vẫn không thể hiểu được. Vì sao thanh niên trẻ tuổi trước mặt lại có thể có được thần thông thức kiếm, mà chỉ thành chủ mới có được? Quả nhiên là như vậy, hồn phách ngưng kết thành thân quỷ, cần phải có lực hồn phách mới tiêu diệt được. Nhìn viên tuần thủ trước mặt, kiếm chỉ lục thanh lại bắn nhanh ra một đạo kiếm cương phong lôi. Chỉ có điều đạo kiếm cương phong lôi lần này, trên đó lưu chuyển một đạo thần quang màu trắng sáng nhàn nhạt. nhạt. Khác với lần trước, lần này kiếm cương phong lôi đã chém đứt đầu y, dường như đã chạm phải thực thể. Ngay tức khắc, từ mi tâm của viên tuần thủ, một giọt chất lỏng màu vàng bay ra lơ lửng, trên đó, lục thanh có thể cảm nhận được lực hồn phách hết sức tinh thuần, lại vô cùng hùng mạnh. Lục thanh có thể cảm thấy giọt lực hồn phách này, dù không bằng được hồn phách đã đắc đạo hiện giờ của hắn, nhưng cũng gần như đạt tới một thành. Một tên kiếm chủ có được hồn phách có thể so với một thành của kiếm hoàng đã đắc đạo, chuyện này quả thật khó lòng tưởng tượng lục thanh đã nhìn thấy kiếm chủ chết đi xuất ra ba hồn bảy vía theo như hắn nhận định tuyệt đối không bằng một phần trăm của đại sư cảnh giới kiếm hoàng đừng nói tới kiếm hoàng đã đắc đạo như hắn người này chỉ là kiếm chủ tuần thủ chỉ bằng vào lực lượng hồn phách đã đủ sáng ngang với một kiếm tông ngoài quỷ giới lục thanh giơ tay chộp lấy giọt lực hồn phách màu vàng kia nhưng giọt lực hồn phách vừa vào tay hắn lập tức tan ra tựa như bông tuyết thấm vào trong máu thịt lục thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại gần như cất tiếng rên rỉ khe khẽ vô cùng thoải mái Giọt hồn phách kia sau khi thấm vào thân thể lục thanh, bèn dung nhập thẳng vào trong hồn phách hắn. Chỉ trong thoáng chốc, lục thanh đã cảm thấy hồn phách của mình mạnh hơn chừng một thành. Hồn phách trở nên hùng mạnh hơn khi trước, không nói tới tam hồn đã dung hợp thành kiếm hồn tồn tại bên trong không gian kiếm chúng. Hồn phách hùng mạnh lúc này càng ngưng tụ hơn cả kiếm hồn, khiến cho lục thanh lãnh ngộ pháp tắc thêm được một phần nữa. Còn thất phách, lục thanh cảm ứng được so với trước kia hiểu thông pháp tắc, đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều Lực hồn phách này không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy. Lục Thanh cảm thấy hết sức vui mừng. Luyện hồn quyết chỉ có được phần phệ hồn, tâm pháp thần thông cũng không đầy đủ, cho nên hắn không thể cắn nuốt hồn phách của người khác để cho bản thân mình mạnh lên. Mà lúc này gặp được chất lỏng màu vàng kia, không ngờ có thể trực tiếp làm cho hồn phách mạnh hơn trước, chỉ cần hấp thu được 10 giọt hồn lực hồn phách của 10 tên tuần thủ, vậy có thể tiết kiếm được một nửa công phu. Nói cách khác, trong vòng 2 năm, hắn có thể đạt tới bình cảnh, thử cách đột phá cảnh giới kiếm phách. Thức hải của hai tên tuần chủ này tồn tại bằng phương thức hồn phách hóa lỏng, căn bản hồn phách đã ngưng tụ thành chất lòng màu vàng. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, thức hải của tuần thủ hắn là hồn phách dạng sương mù, như vậy thức hải của tuần chủ, căn nguyên hồn phách sẽ ngưng tụ thành dạng gì? Tuy nhiên lúc này bảo hắn vô duyên vô cớ đi giết một tên tuần chủ, hắn không thể nào làm được. Muốn giết người phải có lý do thích hợp. Lục Thanh từ trên không hạ xuống, lúc này mấy mấy tên tuần vệ còn lại đang ngơ ngác đứng yên một chỗ. Dường như không thể tin được những gì vừa xảy ra trước mắt. Không ngờ tuần thủ đại nhân của bọn chúng đã bị người thanh niên áo vải xanh, trước mặt một kiếm giết chết. Cường giả tuần chủ. Người này nhất định là cường giả tuần chủ. Đại nhân tha mạng. Gần như vào lúc lục thanh hạ xuống, 19 chín tên tuần vệ còn lại, bao gồm cả hai tên kia vừa tỉnh lại, đồng thời quỳ xuống vái lại lục thanh. Cường giả tuần chủ muốn chém giết tuần thủ vốn là cấp dưới, không cần có lý do gì, chỉ cần đạt tới cảnh giới tuần chủ. Vậy có thể được toàn bộ xác nhận trở thành tuần chủ. Mỗi một tên tuần chủ đều là nhân vật tuyệt đỉnh trong 10 đại chủ thành, 18 tầng địa ngục, chỉ giết một tên tuần thủ, ai dám trị tội. Không ngờ trong một quán trọ nho nhỏ phía nam thành, lại tàng ẩn một vị cường giả tuần chủ. Cường giả như vậy, cho dù là tính cả 10 đại chủ thành, ẩn nấp trong tầng lớp bình dân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đại ẩn là ẩn nơi thành thị, ở quỷ giới cường giả vì tôn, tuyệt đối có rất ít người làm như vậy. Đại nhàn Vì sao ngài lại khuất thân tại nơi này? Chỉ cần đến tuần bộ chúng ta lập tức có thể trở thành tuần chủ. Tuần chủ có thể được hưởng dụng rất nhiều thứ, còn chuyện ra sức. Đã mấy vạn năm nay không ai dám trêu chọc tới. Một tên tuần vệ lúc nãy bị lục thanh đánh bay vội vàng khom người nói. Lục thanh đưa mắt nhìn tên này, bất giác cau mày. Sắc mặt tên tuần vệ kia lập tức trở nên tái nhợt, có vẻ chịu đựng không nổi ánh mắt của lục thanh ẩn chứa thần quang thức kiếm, làm sao y có thể chịu nổi đại nhân nếu ngài trở thành tuần chủ rồi chuyện hôm nay coi như xóa bỏ nếu như không bá tánh bình dân dám giết chết tuần thủ cho dù là cường giả tuần chủ cũng sẽ bị truy nã ngươi dám uy hiếp ta ư trong mắt lục thanh bắn ra hai đạo thần quang màu trắng sáng nháy mắt khoan thủng hai lỗ trên đùi tên nọ tên nọ lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết lập tức quỵ xuống đại nhân tha mạng viên lực chỉ nói lời thật mà thời chúng ta vì thực lực của viên tuần thủ bắt buộc cho nên lúc nãy mới phải làm như vậy Tuần chủ đại nhân ngài còn mạnh hơn viên tuần thủ, chúng ta sao dám lừa gạt ngài. Một tên tuần vệ khác vôi nói một hơi, mười mấy tên tuần vệ bên cạnh cũng vội vàng quỳ xuống. Sư phụ, lúc này nguyên khí thiên địa trên thân lý y đã hoàn toàn xâm nhập vào trong. Trên người y lúc này phát ra một tầng kiếm nguyên màu đỏ lửa, thậm chí còn có khí hệ hỏa nhàn nhạt toát ra ngoài. Kiếm nguyên công do lục thanh sáng chế đã tiếp cận sát với căn nguyên hệ hỏa, nếu cho lục thanh thêm thời gian một năm nữa. Rất có thể hắn có thể sáng chế ra kiếm nguyên công địa dài đạt tới căn nguyên. Thấy Lý Y tới bên cạnh, hồn thức Lục Thanh rỡi thân thể, xâm nhập vào đầu Y. Có chuyện gì, ngươi cứ nói trong đầu là được. Lý Y giật mình kinh hãi, liếc nhìn Lục Thanh một cái, sau đó nhìn quanh thấy đám tuần vệ đang quỷ dạp, biết ngay là thần thông của Lục Thanh làm ra, lúc này thầm nói trong lòng. Sư phụ nghe theo bọn chúng đi thôi. Làm tuần chủ không có chỗ nào không tốt, nếu không kinh động tới tuần chủ nơi đây. Sư phụ muốn sống qua khỏi hôm nay là rất khó. Tên Lý Y này cũng thật lòng suy nghĩ cho Lục Thanh, hồn thức Lục Thanh xâm nhập vào đầu Y, tự nhiên cảm nhận được tâm ý rất rõ ràng. Dẫn đường đi. Lục Thanh quay đầu lại trầm giọng quát. Dạ, xin mời đại nhân ngài. Sắc mặt viên khổ tỏ ra vui vẻ, lúc này đỡ viên lực dậy, cùng mười mấy tên tuần vệ ra khỏi quá trọ, đi vào trong thành. Lục Thanh và Lý Y theo sau. Trong lúc nhất thời, trong toàn quán trọ còn lại mỗi mình lão nhân trưởng quầy đang trợn mắt há mồm. Tuần chủ. Đây là lần đầu tiên trong đời lão được nhìn thấy. Hai người lục thanh theo mười mấy tên tuần vệ đi mấy dặm đường, tới trước một nhà giạp tránh nắng to lớn. Trong nhà giạp này có một con linh thú cao chừng mười trượng, bên ngoài vô cùng hung mãnh. Chỉ có điều, lục thanh không thấy có chút sinh khí nào trên người nó. Đây là hỏa sĩ hộ, quỷ thú tam gia của đại nhân chúng ta. Đại nhân có thể khuất phục nó, chỉ cần dùng hồn phách chấn áp nó là được. Đương nhiên nếu như đại nhân coi trọng nó, cũng có thể ký quý khế hoàn toàn thu phục nó. Viên khổ giải thích. Lục Thanh không nói lời nào, lập tức thả hồn thức ra, chấn áp vào trong thần hải của hỏa sĩ hồ kia. Lực lượng hồn thức hùng mạnh của Lục Thanh chấn áp vào tổ khiếu thần hải của nó, khiến cho hỏa sĩ hồ này gần như không có chút lực phản kháng nào. Đồng thời, dường như nó cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn Lục Thanh tràn đầy vẻ kinh sợ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. hai 720, trận chiến ở tuần bộ thượng Viên khổ thấy vậy trong lòng kinh hãi, nhìn hỏa xí si hổ với vẻ không thể tin được. Y biết viên tuần thủ trước kia thu phục con hỏa xí si hổ này mất biết bao sức lực, không ngờ vị đại nhân còn trẻ tuổi này chỉ thu phục trong nháy mắt. Thực lực như vậy, thật sự là. Hỏa xí si hổ không hề nhúc nhích mảy may, cứ mặc cho lục thanh leo lên lưng nó. Ngay cả bọn viên khổ leo lên, nó cũng không phát ra tiếng động nào. Con hỏa xí si Hồ này biết đường, tuần bộ nằm ở giữa linh đô, đôi cánh khổng lồ màu đỏ lửa vỗ mạnh, khiến cho bụi đất tung bay. Hỏa thí hổ theo gió bay lên, bắn nhanh vào trong thành. Lý Ý lần đầu tiên được bay lên không, vô cùng hưng phấn, nhưng cũng có hơi sợ hãi ngồi sát phía sau Lục Thanh, ở trên không cao mấy trăm trượng, nếu như rơi xuống, bằng vào tu vi của y hiện tại chỉ còn đường chết. Trên không cũng có những quỷ thú khác ngự không mà bay, đám quỷ thú và linh thú cũng không có gì khác nhau, bên trong tổ khiếu thần hải của chúng cũng có một luồng hồn phách dưới dạng sương mù. Lục Thanh dùng chân long nhãn nhìn khắp không trung, Phát hiện ra có không ít quỷ thú, ngoại trừ có một vài loài trời sinh biết bay, nhưng loài khác đều là quỷ thú tư dai, thậm chí Lục Thanh còn phát hiện ra một con quỷ thú ngũ dai. Giữa Linh Đô có một tòa phủ đệ thật lớn, bên cạnh phủ đệ này còn có một tòa phủ đệ nhỏ hơn, bên ngoài tòa phủ đệ này có một chiếc biển treo cao trên khắc hai chữ, tuần bộ. Đây là tuần bộ của Linh Đô, một trong 10 đại chủ thành. Tuy rằng bề ngoài tòa phủ đệ này hết sức uy nghiêm hùng vĩ, nhưng bên trong cũng có đình đài lồ cát, hoa cỏ cá chinh khắp nơi. Thậm chí còn có một hồ nước trong xanh không lớn lắm. Trên hồ có một chiếc cầu đá bắc ngang, trên thành cầu có điêu khắc hình long phượng. Hỏa si hồ từ trên không hạ xuống, trước phủ đệ tuần bộ có không ít nhà giạp tránh nắng. Lúc trước lục thanh không biết có có tác dụng gì, mãi tới lúc này mới biết, hóa ra nhưng nhà giạp này dùng làm nơi ở cho quỷ thú. Viên khổ. Đại nhân các người đâu? Hỏa si hồ vừa đáp xuống, lập tức có một giọng thô lỗ vang lên. Lục thanh quay đầu nhìn lại. Phía trước nhà giạp có một tên đại hán vạm vỡ thân cũng khoác khải giáp màu xanh. Người này có một gương mặt dữ tợn, sát khí trên người ngưng đọng gần như thành thực chất. Cho dù Lục Thanh chỉ nhìn qua một cái, cũng cảm thấy một cỗ khí thức lạnh lão âm trầm. Người này có sát khí quá lớn. Lục Thanh thoáng động trong lòng, lập tức đoán ra người này khi còn sống có lẽ đã giết người vô số, nếu không, làm sao có sát khí hùng mạnh như vậy được. Đồng thời hồn thức của Lục Thanh, cũng dò xét kinh ngạc phát hiện ra bên trong thức hải người nọ. Cũng có một giọt hồn phách kim dịch, chỉ có điều lớn gấp đôi của viên tuần thủ. Trong lúc Lục Thanh đang đánh giá người này, y cũng phát hiện ra sự tồn tại của Lục Thanh. Ngươi là ai? Thấy Lục Thanh một thân áo vải xanh, đại hán vạm vỡ kia lạnh lùng hỏi. Lục Thanh cầu mày, quay đầu lại nói. Dần đường. Đại nhân. Viên khổ ngẩn người, sau đó nghiên răng nói. Đại nhân không cản để ý tới người kia. Viên khổ dẫn đường, bọn Lục Thanh đi về phía đại môn tuần bộ. Ngươi... Đại hán vạm vỡ kia trước tiến là sừng sốt, sau đó tức giận hử lạnh một tiếng, nhưng cũng không có hành động gì. Y biết bọn viên khổ, thường ngày mấy người này nhìn thấy y đều phải khom lưng cúi đầu. Nhưng hiện giờ lại không thèm để ý tới y, nếu không phải đã mắc bệnh biên rồi. Vậy thì có chỗ dựa nào đó? Nhưng tái sinh làm quỷ, có thể sinh bệnh được sao? Lâm lập, có thuộc hạ, đi theo xem thử bọn chúng muốn làm gì. Dạ, đi tới trước cửa tuần bộ, viên khổ bên tí én lên trước hai bước khẽ thi lời với hai tên tuần vệ thủ vệ, sau đó lại đưa ra thứ gì đó trong tay cho hai tên thủ vệ. Hai tên này không nói lời nào, để cho bọn Lục Thanh đi vào, mà Lục Thanh thấy rõ thứ mà Viên Khổ đưa cho hai tên nọ chính là hai chiếc bình bằng bạch ngọc, mà trong mỗi bình bạch ngọc như vậy chứa khoảng trăm hồn phách dạng sương mù. vào trong tuần bộ rồi, Lục Thanh không dùng chân long nhãn quan sát nữa, hắn cảm thấy rõ ràng trong này có vài đạo khí tức hùng mạnh, không kém đại sư cảnh giới kiếm hồn chút nào. Quỷ giới này vô cùng kỳ dị. Lục Thanh cũng không nắm chắc rằng chân long nhãn của hắn có bị những người này phát hiện hay không. Phủ đệ tuân bộ có chu vi chừng mười mấy dặm. Trong đó đường đá ngang dọc, hoa cỏ sum xuê, thật sự khó lòng phân biệt. Tuy nhiên viên khổ cũng có cách, y bèn tìm một tên tuần vệ dẫn đường, đi qua vài con đường đâm ngang dễ dọc, rốt cục mới tới một tòa thạch điên cao lớn. Người tới dừng bước, đây là trọng địa tuyển bộ, người không phận sự không được tiến vào. Canh cửa nơi đây cũng là hai tên tuần thủ thân khoác áo giáp xanh Lúc này thấy đám người lục thanh, lập tức lên tiếng khiển trách. Lục thanh nhìn lên. Phía trên đại điện cũng có một tấm biển đá. Trên có khắc vài chữ thật to, đai điện tuần bộ. Vị đại nhân này, chúng ta môn cầu kiến điện chủ. Điện chủ ư, vài tên tuần vệ nho nhỏ các ngươi mà cũng muốn gặp điện chủ ư. Tên thủ vệ kia lộ vẻ khinh thường, liếc nhìn bọn viên khổ một lượt. Ngay cả một tên tuần thủ không có, chỉ có vài tên tuần vệ cũng dám cầu kiến điện chủ. Xin vị đại nhân này thông báo giúp một tiếng, chúng ta có đại sự cần bẩm báo. Đại sự, các ngươi chỉ là một đám tuần vệ nho nhỏ, có đại sự gì chứ? Còn nữa, đây là tên dân đen nào cũng dám tự tiện tiến vào tuần bộ. Tìm chết hay sao? Tên tuần thủ này nhướng mày, quát to với viên khổ. Đây là, để ta. Lục Thanh khoát tay ngắt lời viên khổ. Ngươi là, ầm, um, nhưng tên tuần thủ kia chưa kịp mở miệng, một tiếng nồ lung trời chợt vang lên chỉ trong thoáng chốc mặt đất chấn động mà đại điện tuần bộ sau lưng hai tên tuần thủ trong nháy mắt đã toát ra một vầng sáng vàng trói mắt vầng sáng chớp lóe hai lần sau đó tiêu tan mà tuần bộ cũng trở nên yên tĩnh lại người nào dám làm loạn bên ngoài lập tức từ trong đại điện vang lên một giọng nói uy nghiêm giọng nói này vừa vang lên lục thanh lập tức cảm thấy hồn phách của mình hơi rung động lực hồn phách quả thật hùng mạnh lục thanh giật mình kinh hãi đối phương cất tiếng chỉ dựa vào lực hồn phách mà không hề sử dụng chút kiếm nguyên nào lực hồn phách của người này tuy rằng không tinh thuần bằng hắn nhưng lại hùng mạnh hơn hắn gấp mấy lần gần như trong nháy mắt lục thanh đã phán đoán ra ầm, um, cửa đá của đại điện chậm rãi mở ra ba lão nhân cùng bước ra mà trong nháy mắt sự chú ý của lục thanh lập tức tập trung vào lão nhân ở giữa người này đầu tóc bạc phơ trên người toát ra thần quang hồn phách màu vàng nhạt đồng thời còn có một cỗ thiên đạo uy nghiêm chất chứa trong đó gần như trong giây phút lão nhân này xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn nhiếp. Đây là sự tranh lệch của căn nguyên hồn phách. Đối với người đã trở thành quỷ càng có tác dụng chấn nhiếp mạnh hơn. Người phương nào tới đây gây loạn? Lão nhân vừa ra khỏi cửa điện, trầm giọng hỏi. Điện chủ đại nhân là hắn. Một tên tuần thủ khẩn trương nói. Chỉ trong thoảng chốc, ánh mắt của ba lão nhân đồng thời nhìn lục thanh chăm chú. Thần quang trong mắt lão nhân chớp động. Khi ánh mắt lão nhìn thấy lục thanh đứng hết sức vừng vàng nhìn lại mình. Ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Ngươi là người phương nào? Thử rồi sẽ biết. Nghe thấy thanh âm thản nhiên của lục thanh, lão nhân lộ vẻ sừng sốt, lập tức nở một nụ cười âm trầm. Hay, 30 năm. Đã 30 năm qua, không có ai khiêu chiến cùng ta. Cổ điện chủ. Một lão nhân bên cạnh nói với giọng lạnh lùng. Người này bất quá cũng chỉ đến từ dân gian, tuy rằng bất phàm, nhưng vẫn có hạn, đâu cần lão nhân ra phải ra tay động thủ, cứ để cho thuộc hạ là được. Dứt lời lão nhân này bên tiến lên hai bước, trong đôi mắt hiện lên một tầng ánh sáng vàng. uy thiên đạo vô biên giáng lâm, dung nhập vào một cỗ lực hồn phách hùng mạnh, ép thẳng về phía lục thanh. trong vô hình, tất cả mọi người tại trường chỉ cảm thấy một cỗ đại lực uy nghiêm đè nặng lên người. theo cỗ đại lực uy nghiêm này ép tới, ngay cả hai tên thủ vệ cũng bị chấn bay ra xa trong nháy mắt. mà lý y vốn đứng cạnh lục thanh cũng bị chấn bay đi. bất quá chỉ trong khoảnh khắc, trên người y trượt lóe lên một vầng ánh sáng vàng. hồn phách kim quang thức tinh toàn bộ lão nhân cầm đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng vàng rực rỡ trong mắt còn mạnh mẽ hơn tia sáng vàng trong mắt lão nhân bên cạnh gấp mấy chục lần lão giơ tay lên khê chộp hở một cái lý y vốn đang bay ngược ra sau lập tức cảm thấy mình bị một cỗ đại lực vô hình hút lấy lập tức y bay trở về cửa điện với tốc độ còn nhanh hơn khi này hải tử người tên gì ta là lý y nhìn lão nhân trước mặt lý y cảm thấy vô cùng kích động trong lòng y đã từng nghe nói qua về lão nhân trước mặt ở linh đô Ngoại trừ thành chủ là đại sư kiếm hoàng cả năm trời không thấy mặt ra, cai quân cả tuần bộ này cũng chính là lão nhân điện chủ trước mặt. Trong linh đô, ai ai cũng nói điện chủ tuần bộ cổ thiên luân là cường giả kiếm tông đỉnh phong, 30 năm trước đã đạt tới kiếm tông đại thiên vị. Nếu tính tất cả các tuần chủ trong 10 đại chủ thành, cũng có thể xếp vào 10 người đứng đầu. Hiện giờ đã qua 30 năm, chẳng nhưng đã đạt tới kiếm tông đỉnh phong, lại nghe đồn rằng vài năm nữa sẽ chuẩn bị đón lôi kiếp giáng lâm, độ qua lôi kiếp sẽ trở thành cường giả cấp thành chủ hiện giờ y gặp được nhân vật mà có nghĩ cũng không dám nghĩ tới đương nhiên lý y cảm thấy kích động trong lòng Hài tử ngươi không phải là tuần vệ vậy người kia là gì của ngươi là sư phụ của ta sư phụ cô thiên luẩn gật gật đầu lập tức đưa mắt nhìn về phía lục thanh nhưng lão lập tức biến sắc kêu lớn nhưng trong nháy mắt lão nhân tên tư mà thiên đang phóng xuất uy thiên đạo tấn công lục thanh chỉ thấy trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một bóng quỷ ngay tức khắc một quyền màu trắng sáng nháy mắt đánh trúng thân mình phụt tư mã thiên phun ra một ngụ nghịch huyết nháy mắt cảm thấy thân quỷ của mình chấn động ba hồn bảy vía vốn ngưng tụ thành một thể dường như muốn tan nát ngay tức khắc chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 721, trận chiến ở tuần bộ chung thân hình cổ thiên luân chớp lên một cái lập tức đi tới phía sau tư mã thiên giơ tay phải ra đỡ lấy lão ta nhưng chỉ trong nháy mắt sắc mặt cả thiên luân chợt biến Ánh sáng vàng trên người sáng lên rực rỡ, kiếm cương hệ kim vô biên nhộn nhạo, trên mặt đồng thời bao phủ một tầng hồn phách ánh vàng trói mắt. Dù là như vậy, cổ thiên luân vẫn phải lui về phía sau hai bước mới có thể đứng vừng thân hình. Phụt, tư mã thiên lại học ra một ngụ nghịch huyết, cảm thấy trong người thoải mái vô cùng, hoàn toàn không còn dấu vết trọng thương khi nãy. Lúc này, ánh mắt tư mã thiên nhìn lục thanh không khỏi trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Lục Thanh chỉ nhìn lão nhân trước mặt mà không nói nửa lời. Hắn biết rõ một quyền vừa rồi của mình đã khiến cho lão nhân này vô cùng kiêng kỵ. Bên cạnh đó, cổ Thiên Luân cũng lít nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Kẻ có thể ngưng luyện quỷ thể tới mức này ở quỷ giới ta. Thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một quyền vừa rồi của các hạ e rằng có tới 10 vạn cân sức lực. Lực hồn phách như vậy cũng vừa đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị. Làm tuần chủ cũng đã đủ rồi. Chờ nửa tháng sau tới đại hội luận kiếm của 10 đại chủ thành lúc đó tự nhiên sẽ tìm được đối thủ. Cũng phải nói tuy rằng lực hồn phách của lão nhân này mạnh hơn hắn gấp may lần, nhưng độ tinh thuần vẫn còn kém và lực hồn phách của hắn đã đắc đạo, lại thêm sự huyền ảo của luyện hồn quyết, trong vô tình lực hồn phách của hắn càng hùng mạnh hơn nữa. Nếu muốn dùng lực hồn phách áp chế hắn, tuyệt đối không có khả năng. Chênh lệch về cảnh giới hơn xa so với chênh lệch về hồn phách, giống như một kẻ chỉ biết ỉ vào một thân sức lực mà không biết vận dụng, vậy chỉ có thể phát huy thực lực vô cùng hữu hạn mà thôi. Cổ điện chủ, chuyện này. Lão nhân tên tư mã thiên kia ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cổ thiên Luân khoát tay. Linh đồ ta chiêu nạp nhân tài nếu vị huynh đệ này đã tới đây tìm nơi nương tựa. toàn bộ ta sao thể không thu nhận. Nói tới đây. Cổ thiên Luân nhìn lục thanh. Chẳng hay tôn tính đại danh của các hạ. Lục thanh. Hóa ra là lục huynh đệ. Nếu lục huynh đệ đã tới đầy tìm nơi nương tựa, đương nhiên bọn ta tiếp nhận. Hay là như vậy, chờ lát nữa ta triệu tập 11 vị tuần chủ của Linh đô. Tới đây ra mắt với lục huynh đệ. Nói tới đây, ánh mắt cổ thiên luân ra vẻ thờ ơ liếc nhìn Lý Y. Phải chăng hài từ này là đồ đệ của lục huynh? Lục thanh cao mày đáp. Không phải. sắc mặt Lý Y tái nhợt. Y cảm thấy hè ế sức đau lòng vì nhận định quả quyết, như đinh đóng cột của lục thanh. Ta chỉ truyền cho Y vài thứ. Lý Y nghe vậy sửng sốt, nét buồn trên mặt vơi đi. Ha ha, truyền đạo dạy nghề. Lục huynh đệ đã có danh phận như vậy. Vì sao lại không thu đồ đệ, chẳng lẽ lục huynh đệ cho rằng Ta không rảnh Không rảnh Cổ thiên luân nghe vậy sửng sờ, nhìn lục thanh với ánh mắt khó tin Vậy lục huynh đệ có thể tặng hài tử này cho ta hay không? Lục thanh nhìn thoáng qua cổ thiên luân Ta không phải là phụ huynh của y Cổ thiên luân sáng ngời đôi mắt, lập tức xoay người nói với Lý Y Hài tử, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ hay không? Bái sư Bái điện chủ tuần bộ cổ thiên luân làm sư phụ Lý Y cảm thấy không tin vào tay mình Vốn y tưởng rằng mình chỉ có thể vất vả cả đời này trong quá trọ, không ngờ chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, lại có thay đổi lớn như vậy, thế nhưng... Tất cả những chuyện này đều do Lục Thanh ban tặng cho y, nghĩ như vậy. Lý y lại cảm thấy do dự. Dường như nhận ra suy nghĩ của Lý y, cô Thiên Luân nói. Chỉ cần Lục huynh đệ bằng lòng thu nhận ngươi, về sau ngươi cũng có thể bái ông ta làm thầy. Một người bái hai người làm sư phụ, ở quỷ giới cường giả vì tôn này, chính là dấu hiệu của thực lực không đủ. Không sao, đây gọi là thu thập tất cả sở trường khắp nơi, chọn lọc lấy tinh hoa tinh túy. Đồ đệ của Cổ Thiên Luân ta không cần phải e ngại nhiều như vậy. Ánh mắt Lục Thanh lóe sáng, tỏ vẻ hơi kinh ngạc liếc nhìn Cổ Thiên Luân. Không ngờ Cổ Thiên Luân cũng nghĩ thông được như vậy, cũng là hiếm có. Sau thời gian uống nửa chén trà, trong đại điện tuần bộ, bốn người bọn Lục Thanh lần lượt ngồi xuống, về phần bọn Viên Khổ cũng không thể vào đây, còn Lý Y đứng phía sau Cổ Thiên Luân. Lúc này nhìn thấy bốn vị cường giả cấp tuần chủ một lượt, Lý Y tỏ ra vô cùng khép nép, Vút, vút, vút. Tám đạo kiếm quang lần lượt hạ xuống, hết người nọ tới người kia tiến vào. Tám tên đại sư cảnh giới kiếm hồn, thêm vào ba người cổ thiên luân là 11 tên cường giả cấp tuần chủ. Lục Thanh quan sát một chút, lập tức cảm ứng được tu vi của tâm người mới tới, ngoại trừ một tên kiếm tông ra, còn lại đều là kiếm vương. Thức hải của những người này, Lục Thanh không dám dùng chân long nhãn, dò xét cường giả cấp tuần chủ có hồn phách ra sao, có được năng lực gì. Lục Thanh cũng chưa biết nếu như tùy tiện dò xét, rất có thể sẽ lộ ra dấu vết. Các vị ngồi đi. Cổ Thiên Luân Mĩnh cười nói. Lần này gọi mọi người tới đây là muốn chào mừng một sự kiện, chính là Lục Thanh Lục, huynh đệ sắp trở thành vị tuần chủ thứ 12 của Linh Đô Ta. Tuần chủ. Lúc này ánh mắt của tất cả tám tên cường giả cấp tuần chủ đều tập trung vào Lục Thanh, thậm chí có tên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng vàng. Ngay tức khắc, Lục Thanh cảm ứng được một cỗ lực hồn phách đang lên lút dò xét mình hắn hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt trên người hắn nổi lên một tầng khí phong mang màu trắng sáng mà tên tuần chủ lén lút giò xét kia kêu lên một tiếng đau đớn lập tức lui lại ba bước phun ra một ngụm tâm huyết lãn này bảy tên tuần chủ còn lại vốn đang chuẩn bị giò xét vội vàng thu ánh mắt trở về nhưng vẻ cảnh giác ương mắt không hề thu lại chuyện lục thanh vừa làm bọn họ biết mình không thể làm được phải chăng lục tuần chủ là nhân sĩ linh đô ta dường như nhớ tới chuyện gì cổ thiên luân lại hỏi không phải Là người ở chính thành kia? Không phải. Không phải. Lúc này, chẳng nhưng là Cổ Thiên Luân. Ngay cả mười người bọn tư Mã Thiên cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ Lục Đại Sư tới từ địa ngục? Cổ Thiên Luân lập tức trầm giọng hỏi. Chẳng hay Lục Đại Sư có thể để lộ ra tử khí không? Tử khí. Trong mắt Lục Thanh lộ ra vẻ kỳ quái. Nhưng lập tức trên người có một luồng tử khí đen ngòm bốc lên. Luồng tử khí này đen như mực. Ngay cả ghế ngồi của hắn cũng, cũng muốn hóa đen. Tử khí thật là tinh thuần, xem ra Lục Tuần chủ đen từ chính ngục phía dưới. Ánh mắt Cổ Thiên Luân lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Lúc này, lão mới lấy trong lòng ra một thanh kiếm lệnh sắc vàng, cùng một viên lưu ảnh châu vứt sang cho Lục Thanh. Đây là tuần chủ lệnh, cầm nó có thể ra vào mười đại chủ thành hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra còn có một chút công dụng, trong viên lưu ảnh châu này có tự thuật. Lục Tuần chủ chỉ cần xem qua sẽ biết. Ngoài ra, có một số việc cần thiết, trong viên lưu ảnh châu này cũng có ghi lại. Ngừng một chút, Cổ Thiên Luân nói tiếp, có lẽ lục tuần chủ còn chưa có chỗ an thân. Phía nam thành từng có một phủ tuần chủ bỏ hoang, đó là nơi của một tên tuần chủ đời trước từng ở, vẫn được giữ gìn rất tốt. Hiện giờ lục tuần chủ hãy ở tạm nơi đó. Đen lúc này, Lý Y đứng sau lưng cổ Thiên Luân mới thở vào một hơi nhẹ nhòm. Y cũng không ngờ trên người lục thanh lại có tử khí nồng đậm như vậy. Dù là loài quỷ bọn Y, tử khí trên người cũng phải dần dần tích lũy theo tu vi nâng cao. Lần này cũng đã khiến cho mọi nghi ngờ của mọi người không còn nữa. Có lẽ Lục Thanh không hiểu rõ ý nghĩa của chính ngục phía dưới địa ngục, nhưng bọn cổ thiên luân lại hiểu rất rõ ràng. Hai canh giờ sau, trong phủ tuần chủ ở phía Nam Thành, trong hoa viên nguy nga lộng lẫy, Lục Thanh đang đứng yên trong vườn. Trong toàn phủ tuần chủ chỉ có một đội tuần vệ, chính là 19 người bon viên khổ. 18 tầng địa ngục, 10 đại chủ thành, đại hội luận kiếm, linh hồn kim châu. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Rốt cục đây là một thế giới thế nào? Thời gian trôi qua, ban ngày của quỷ giới rốt cục đã biến mất, không trung lại biến thành màu xám trắng như trước. Mà lúc này, lục thanh cũng được tận mắt nhìn thấy bọn viên khổ tan biến trong không khí. Cản cứ vào lưu ảnh châu ghi lại, ban đêm vừa xuống ở quỷ giới, tất cả quỷ dân sẽ tiêu tan trong vô hình. Chỉ có cường giả cấp tuần chủ mới có thể chống lại sự thay đổi vào ban đêm này, tiếp tục tồn tại thân quỷ. Về phần rốt cục vô số quỷ dân kia đi tới nơi nào, chỉ có thành chủ mới biết được lục thanh thoáng động trong lòng bước ra một bước ngay tức khắc hắn đã đi vào trong tuần bộ tới trước một gác sách có vẻ cổ xưa linh đô quỷ cáp lục thanh nhìn qua tên của gác này sau đó lật tay lấy ra một thanh kiếm lệnh màu vàng nhạt rót hồn thức vào trong ngay lập tức một đạo thần quang hồn phách màu vàng nhạt lập tức bắn ra từ thanh kiếm lệnh kia chiếu vào trên tấm biển ừng lập tức trước mặt lục thanh gác sách cổ xưa này biến ảo trong nháy mát đường nhỏ đất đen biến ra đường đá xanh sạch sẽ Nhà cửa răng đầy mạng nghiện biến thành bảo ngọc lưu ly, sỏi nhỏ dưới đất ngưng kết thành giả son cao lớn, hào nước đen ngòm hóa thành dòng suối trong suốt, chảy tới một chiếc hồ nhỏ trong xanh. Ảo trận này thật là mạnh mẽ. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng như vậy. Vừa rồi chân long nhãn của hắn không thể nhìn thấu biến hóa trước mắt, chỉ có thể nhận thấy có chút khác thường mà thôi. Đại môn của quỷ các tự động mở ra. Lục Thanh bước vào trong. Đập vào mắt hắn là một lão nhân áo bào trắng đang nằm ngủ trên một chiếc ghế nhỏ. Bên cạnh còn có một bình trà xanh đang bốc khói lên nhẹ nhẹ. Kiếm hoàng. Trong khoảnh khắc, Lục Thanh giật mình kinh hài không ngờ nơi này còn có một vị kiếm hoàng. Cảm nhận được quanh thân vị kiếm hoàng này phát tán ra lực pháp tắt, dường như Lục Thanh nhớ tới chuyện gì, vẻ kinh ngạc trong mắt thu lại. Phải chăng ngươi là Lục Tuần Chủ vừa nhậm chức? Lão nhân vẫn nhắm nghiền mắt, không hề cử động, vẫn nằm yên trên ghế. Không sai. Lục Thanh dừng bước, nhìn về phía lão nhân. Quả thật ngươi rất khá. Đã rất lâu ta chưa nghe tên cổ tiểu tử kia khen ngợi một người nào. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 722, trận chiến ở tuần bộ hạ. Lục Thanh nhìn lão nhân vẫn nằm yên trước mặt, thản nhiên nói. Lễ tiết khi nói chuyện cùng người khác, chẳng lẽ lão không hiểu sao? Chỉ trong thoáng chốc, không khí trong toàn quỷ các chợt trở nên nặng nề hơn vô số lần. Lập tức lục Thanh cảm thấy có một cỗ cự lực lượng nặng chừng 20 vạn cân chấn áp, lên người. Lão nhân kia khẽ ủa lên một tiếng. Rốt cuộc chậm rãi đứng lên, hai mắt đang nhắm cũng lập tức bừng mở, lộ ra đồng tử có màu vàng nhạt. Ánh mắt lão nhân vừa nhìn tới, lục thanh cảm thấy có một cỗ uy nghiêm nặng nề đè áp lên người. Đây chẳng phải là tranh lệch về tu vi, mà là tranh lệch về căn nguyên hồn phách. Từ trên người lão nhân này, lục thanh cảm thấy lực hồn phách hơn xa hắn mấy chục lần, tuy rằng độ tinh thuần không bị kịp, nhưng về sức mạnh lại vượt xa hắn. Nhưng ngày sau đó, từ mi tâm của lục thanh một thanh tiểu kiếm màu trắng sáng hiện ra, khí phong mang tràn ngập quét ngang hư không chấn áp lực hồn phách của lão nhân kia trước khí phong mang của lục thanh lực hồn phách của lão nhân mau chóng bị phá nát hóa thành hư không thức kiếm lão nhân tỏ ra sửng sốt rõ ràng lập tức nhìn lục thanh một cái thật sâu quả nhiên không hổ là nhân vật tới từ chính ngục phía dưới không ngờ ngay cả thức kiếm cũng đã ngưng tụ thành công tuy rằng ta không biết ngươi dùng bí pháo gì có thể che giấu tu vi bản thân nhưng dựa vào mức độ tinh thuần của lực hồn phách ngươi còn ngưng tụ thành thức kiếm Nhất định tu vi của ngươi không chỉ là kiếm tông như cổ tiểu tử phán đoán. Nếu như ta đoán không sai, ngươi đã đạt tới kiếm tông, đỉnh phong hoặc là vừa mới bước vào cảnh giới nhất kiếp kiếm hoàng. Lão nhân ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Ở chính ngục phía dưới, từ khí trên người ngươi hết sức tinh thuần, e rằng cũng không phải là hạng người vô danh. Ngươi chạy tới 10 đại chủ thành chúng ta là có mục đích gì? 18 tầng địa ngục cùng 10 đại thành chủ chúng ta, từ trước tới nay vẫn có thành kiến với nhau, rốt cuộc ngươi tới đây để làm gì? Trong cửu đại quỷ đế, ngươi ở dưới chướng người nào? Lục thanh cao mày lại, giọng lạnh lùng. Các hạ cũng quản rộng quá rồi. Quá rộng ư. Thần sắc của lão nhân cũng trở nên lạnh lùng. Tiểu bối, xem ra ta phải tự tay dạy ngươi cách nói chuyện với trưởng bối. Ung. Ngay sau đó, một đạo thần quang pháp tắc màu xám từ trong không trung hiện ra, nháy mắt đã chấn áp thân thể lục thanh. Khác với lúc trước, lúc này thần quang pháp tắc có tới chừng 40 vạn cân cự lực đè nặng lên người. Kiếm khí trọng thủy Pháp tắc trọng thủy. Lục thanh trầm giọng nói, thân hình không hề lay chuyển. Không sai, kiến văn của ngươi quả thật vô cùng quảng bác. Vạn vật đều có pháp, pháp tắc trọng thủy này của ta chỉ mới vận dụng một nửa uy lực. Nếu như ngươi nói thật, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nếu không ta sẽ đè ép quỷ thể ngươi sụp đổ, dù cho mất 10 năm cũng khó lòng củng cố. Nói xong lời cuối cùng, đầu tóc trắng xóa của lão nhân đã tung bay tán loạn, áo bào trắng trên người giống như dán sát vào thân không hề lay động. Pháp tắc trọng thủy quả nhiên không phải tầm thường. Lục Thanh chỉ nhìn thoáng qua thân mình, pháp tắc trọng thủy này, không ngờ dựa vào trọng lực vô biên hình thành thần thông không gian cầm cố, thậm chí là bức vách không gian cũng bị trọng lực này ép tới mức biến hình. Đó là lão nhân chỉ mới dùng lực pháp tắc của nhị kiếp kiếm hoàng, hắn có thể tưởng tượng ra, sau khi lão nhân này vượt qua tam trùng lôi kiếp, pháp tắc trọng thủy này phối hợp với không gian cầm cố, dù là tam kiếp kiếm hoàng đạt tới cảnh giới viên mãn, Nếu không kịp đề phòng, muốn dãy ruộng cũng hết sức khó khăn. Nói như vậy, ngươi không muốn nói. Sắc mặt lão nhân trở nên hết sức khó coi. Lão thật không ngờ lại khó hàng phục lục thanh như vậy. Vốn lão chỉ muốn uy hiếp lục thanh một chút mà thôi, dù sao đại hội luận kiếm cũng đã sắp tới, có thêm được một cao thủ, tự nhiên là quá tốt. Nhưng giờ phút này, lão đã ở vào thế cưỡi hổ khó xuống. Lão dùng hết toàn lực đi thôi, để ta xem pháp tắc trọng lực của lão đạt tới trình độ nào. Cảm nhận được trọng lực không ngừng dao động trên người, lục thanh trầm giọng nói. Tiểu tử, đây là ngươi tự mình tìm chết. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, sau lưng chợt ngưng kết ra một hư ảnh kiếm ý cao trừng một trượng, kiếm ý trọng thủy ngưng kết thành thực chất chấn áp hư không, không khí trở nên đặc sệt, tựa như người rơi vào giữa đầm lầy. Chỉ trong nháy mắt, lục thanh cảm thấy trọng lực trong người lại tăng thêm, không ngờ đạt tới mức 60 vạn cân. Theo như lời lão nhân vừa nói, lúc này lão vẫn chưa dùng hết toàn lực. Một tầng hồn phách kim quang màu vàng tinh thuần tràn ngập kiếm ý trọng thủy kia. Lúc này, lão nhân vung kiếm điểm một cái, hư ảnh kiếm ý trước mặt lục thanh lập tức từ trên không đè xuống. Hồn phách đột ngột chấn động, lục thanh biến sắc. Bởi vì lúc này, hắn cảm nhận được trọng lực trên người không ngờ gia tăng tới mức kinh người chỉ, trong nháy mắt. 120 vạn cân, 240 vạn cân, 480 vạn cân. Gần như trong nháy mắt, trọng lực đã vượt qua sức lực nhục thân của lục thanh. 500 vạn cân. 550 vạn cân Đến lúc này Lục Thanh chỉ cảm thấy kiếm cốt toàn thân kêu lên giang rắc Với kiếm cốt hiện giờ của Lục Thanh dù là so với lòng cốt cứng rắn nhất Cũng không thua kém bao nhiêu Nhưng giờ phút này bị đè ép tới mức gần như muốn vỡ Ẩm Đá dưới chân hắn nứt ra Hai chân lún sâu xuống dưới Chỉ trong khoảnh khắc Lục Thanh đã cảm thấy trọng lực trên người mình đạt tới ngàn vạn cân Hết sức kinh người Hiện giờ Sức lực toàn thân hắn bạo phát chỉ khoảng chừng 450 vạn cân tuy rằng kiếm thể bạch linh có năng lực chịu đựng hết sức hùng mạnh nhưng lên tới ngàn vạn cân cũng coi như tới đỉnh ngay sau đó trên người lục thanh huyết ư màu vàng tím bắt đầu tụ lại huyết mạch toàn thân căng phồng phụt vô số đạo huyết khí màu vàng tím bắn ra cảm giác vô cùng suy yếu lộ ra rõ ràng rốt cuộc là như thế nào vì sao lão nhân kia thi triển ra trọng lực đến mức này mặc dù thân thể gần như muốn vỡ nhưng suy nghĩ trong đầu lục thanh vẫn còn thanh tĩnh vô cùng muốn làm cho ý niệm trong đầu kẻ đắc đạo mê loạn trừ phi là nhân vật tông sư đắc đạo nếu không kẻ đắc đạo đã thật sự đạt tới cảnh giới kiên cường không minh vô ngã tâm cảnh vững như bản thạch cứng như kim cương trong thần đình thức hải của lục thanh lúc này trên thức kiếm ngàn chữ chữ đạo màu xanh phát ra ánh sáng xanh chiếu sáng thức hải xua tan tất cả những gì ố uế nhị kiếp kiếm hoàng chỉ bằng vào pháp tắc trọng lực không có khả năng đạt tới ngàn vạn cân ngàn vạn cân cự lực đè ép lên người dù là tông sư kiếm phách cũng không thể nhúc nhích mảy may chỉ có thể để mặc cho người giết mổ dù sao kiếm đạo không phải là võ đạo của thiên linh tộc tuy rằng cũng có tu luyện thần thông kiếm đạo về nhục thân nhưng cũng không chú trọng quá nhiều như vậy nếu không phải là nguyên nhân cảnh giới tu vi vậy chỉ có thể là do thần thông của bản thân lão nhân này trong phút chốc dường như lục thanh đã nắm bắt được điều gì quỷ giới linh đô quỷ giới quỷ giới trong đầu lục thanh dường như vừa mới có một thứ gì đó vỡ toang ra gương mặt đấm đìa máu của hắn lúc này chậm rãi ngẩng lên nhìn lão nhân trước mặt lúc này cũng đang lộ vẻ ngưng trọng Mỉm cười. Ngươi còn không chịu thần phục ư. Lão nhân trầm giọng quát. Lục Thanh khẽ cười. Thần phục ư. Nếu như trọng lực này là giả, như vậy hết thảy lúc này chỉ là tồn tại trong hư vô. Đã là hư vô, làm sao bắt ta thần phục được. Lục Thanh ngừng một chút, ánh mắt như điện chớp, thần quang màu trắng sáng từ trong mắt bắn ra, uy nghiêm lẫm lẫm. Lão, lão phải thần phục ta mới phải. ong, Một tiếng kiếm ngâm phẳng phất như từ ngàn xưa vọng lại. Ngay tức khắc từ trên người lục thanh toát ra khí phong mang dung hợp lực hồn phách màu trắng sáng khí phong mang linh hoạt sắc bén bạo phát lập tức miệng vết thương trên người lục thanh khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được máu tươi đang bắn ra ngoài cũng lập tức quay ngược trở về thân thể mà hai chân lục thanh đang lún sâu dưới đất cũng từ từ bay lên lơ lửng mặt đất bị vỡ nát dần dần khép lại dường như tất cả đã quay trở lại thời điểm lúc trước lúc này sau lưng lục thanh một thanh kiếm màu tím trắng do kiếm y ngưng tụ thành thực chất hiện ra khí phong mang màu trắng sáng vờn quanh không gian xung quanh chấn động kêu lên răng rắc ẩm ẩm phá nát chỉ trong nháy mắt vẫn trong linh đô quỷ các như trước lão nhân đang nằm trên ghế lim dim ngủ không hề cử động bên cạnh vẫn là bình trà xanh đang bốc khói nhè nhẹ lưng lục thanh lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng nhìn chăm chăm lão nhân trước mặt trầm giọng nói tiền bối là người phương nào vì sao lại đùa dỡn tại hạ như vậy trong lòng lục thanh càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ vô cùng Không ngờ lão nhân này trong vô tình làm ảnh hưởng tới hồn phách của hắn, làm cho hắn tiến vào trong ảo cảnh. Lực hồn phách như vậy có thể tưởng tượng lớn đến mức nào? Giờ phút này đã thoát ly ảo cảnh, Lục Thanh thử cảm ứng lực hồn phách trên người lão nhân, nhưng lập tức hắn phát hiện ra mình không thể phát giác được lực hồn phách của đối phương. Lực hồn phách của đối phương tựa như kiếm thần sâu không thấy đáy. Chưa nói tới cảnh giới tu vi của đối phương, Lục Thanh nhìn không thấu, nhưng một tia cảm ứng mơ hồ khiến cho hắn nghi hoặc thốt lên. Không ngờ lão đã đắc đạo. Lão nhân ủa một tiếng, rốt cuộc ngồi dậy. Chỉ có điều lúc này, hai mắt lão nhân mở ra màu vàng nhạt trước kia nay đã biến thành màu đen. người rất khá, quả nhiên cổ tiểu tử không nhìn lầm người. Giọng lão nhân này hết sức già nua, trong giọng nói dường như ẩn chứa từ khí vô cùng tận, dường như ngay sau đó sẽ chết đi lập tức. Nếu ta đoán không sai, ngươi chính là người sống. Cái gì? Lục Thanh giật mình kinh hãi, thật không ngờ bằng vào công phu thu liễm khí tức của tử hoàng kiếm thân kinh. Vẫn bị lão nhìn thấu. Không sai. Lúc này bị phát giác ra, lục thanh cũng không định che giấu nữa. Lão nhân gật gật đầu. Có thể thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, rất tốt. Nói, người đến quỷ giới ta là muốn làm gì? Nghe giọng điệu của lão nhân, lục thanh thoáng động trong lòng, bèn hỏi. Tiền bối là người đứng đầu quỷ giới ư? Đứng đầu quỷ giới. Lão nhân lắc đầu. Ta không phải là người đứng đầu quỷ giới, nhưng ta biết người ấy. Người ấy cũng sẽ không hoan nghênh ngươi, hay là ngươi nên rời khỏi đây cho sớm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 723, truyền thừa kiếm hồn kinh. Không hoan nghênh ta sao? Lục Thanh Nghi hoặc hỏi. Vậy tiền bối có biết quỷ giới này hình thành thế nào? Vì sao thế gian lại có một nơi kỳ lạ như vậy chăng? Tuổi của quỷ giới rất cao, có lẽ khoảng chừng hơn 5 vạn năm. Giọng lão nhân cảm khái. Quỷ giới ta đã tồn tại từ trước khi kiếm thần phân chia kiếm thần đại lục chỉ có điều sau này số tông môn tồn tại cũng chỉ bằng một nửa tông vực nổi danh mà thôi. Thời gian thật nhanh, thoáng cái nhiều năm đã trôi qua. Chẳng hay Tiền Bối có biết, bên trong quỷ giới Linh Đô này có một thông đạo dẫn tới Man Hoang Kiếm Mộ hay không? Vãn Bối chính là vì chuyện này mà tới. Man Hoang Kiếm Mộ ư? Ánh mắt lão nhân lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn Lục Thanh chăm chú. Ngươi muốn đi Man Hoang Kiếm Mộ làm gì? Tìm linh dược. Linh dược nào? Vạn niên hoàn hồn thảo. Vạn niên hoàn hồn thảo ư? Lão nhân gật gật đầu. Không sai, trong màn hoang kiếm mộ quả thật có vạn niên hoàn hồn thảo, tuy nhiên chỉ có ở tầng 4 mới có linh dược vạn năm. Tầng 4 ư. Lục Thanh sửng sốt hỏi lại, dường như hắn chưa nghe chuyện này bao giờ. Ngươi không biết sao. Lão nhân cũng tỏ ra sửng sốt, nhưng lập tức mỉm cười. May là ngươi gặp được lão nhân gia ta. Lão nhân gia ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu không ngươi đi vào đó, chết cũng không biết vì sao mà chết. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Được rồi. Ngồi đi, quỷ trà của lão nhân ra ta, hôm nay thấy tiểu tử ngươi hợp ý, cho ngươi uống một chén. Cũng không thấy động tác của lão nhân này, cạnh đó bỗng nhiên xuất hiện một chiếc ghế. Chờ cho lục thanh ngồi xuống, lão nhân cầm lấy bình trà bằng bạch ngọc, rót vào một cái chén. Đây là... Lục thanh giật mình, kinh hãi, nhìn chén trà to, bằng bàn tay trước mặt không ngừng dâng lên đầy thứ nước trà thuần một sắc vàng. Nước trà này hơi đặc, đồng thời có một mùi thơm ngát, vài chiếc lá mày vàng nhạt nổi trên mặt, vừa hớp một ngụ lục thanh cảm thấy hồn phách của mình dường như trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều thậm chí còn tăng trưởng một chút hắn không dám tưởng tượng nếu uống hết chén trà này sẽ có hiệu quả thế nào hồn phách kim dịch lục thanh ngập ngừng nói tiểu tử ngươi hiểu biết cũng không ít về quỷ giới ta không sai đây chính là hồn phách kim dịch tuy nhiên cũng không phải lấy từ quỷ sống mà lấy từ nhựa của vạn niên quỷ thụ mọc bên bờ ao chuyển sinh lão nhân khẽ nheo mắt lại hớp một ngụm trà ở quỷ giới người có thể được uống trà này cũng không nhiều coi như hôm nay tiểu tử ngươi có phúc, uống hết chén trà này, chỉ cần ngươi đạt tới cảnh giới Tam Kiếp kiếm hoàng viên mãn, lực hồn phách của ngươi cũng có thể đạt tới cảnh giới kiếm hoàng viên mãn của quỷ giới ta. Đến lúc đó, cho dù không đắc đạo, tiểu tử ngươi cũng có chín thành nắm chắc ngưng tụ thành kiếm phách, cũng đạt tới kiếm đế đỉnh phong. Đa tạ tiền bối." Lục Thanh khẽ nói, lập tức cầm lấy chén trà trước mặt cẩn thận hớp một ngụm, sau đó nhắm hai mắt lại. "Tiểu tử này, dường như bị hành động của Lục Thanh ảnh hưởng." lão nhân cười mắng một tiếng, lập tức tiếp tục nằm xuống. chén trà của lão dường như được một bàn tay vô hình dẫn dắt, bay tới bên miệng, quỷ trà màu vàng óng như hổ phách chậm rãi chảy vào miệng lão. giống như rơi vào trong nước sôi, sau khi một ngụm trà vào bụng, lục thanh cảm thấy tam hồn thất phách của mình đột nhiên khuấy động. chỉ trong thoáng chốc, tam hồn thất phách đồng thời toát ra thứ ánh sáng vàng trói mắt. bên trong không gian kiếm chủng bên trong kiếm hồn, khí phong mang bành trướng, màu trắng tinh thuần cũng dần dần ngả sang màu vàng ròng. Hình dạng vốn có của nó vô cùng hỗn loạn, lúc này cũng hóa thành hình kiếm. Thất phách nằm sâu trong thức hải cũng có chuyển biến như vậy, rõ ràng thấm nhập vào trong cảm ứng của Lục Thanh. Thậm chí L.C. có cảm giác rằng, sau nửa năm pháp tắc của mình sẽ đạt tới cảnh giới viên mãn. Theo sự lớn mạnh của hồn phách, mức độ lãnh ngộ pháp tắc của Lục Thanh cũng tăng lên, vốn cần khoảng 3 năm nữa, nhưng sau khi tiến vào quỷ giới linh đô có một ngày, không ngờ đã rút ngắn lại còn nửa năm. Lục Thanh chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn quỷ trà trong chén giảm bớt đi một thành, kế đó uống hết một hơi vào bụng. Ôi, sao ngươi lại có kiểu uống trà như vậy? Đúng là hao phí trà quý, tên tiểu tử phá hoại này. Đang lúc lão nhân không chú ý, Lục Thanh lại uống hết trà một hơi như vậy, khiến cho lão tức giận tới nỗi phùng mang trợn mắt. Nhưng lúc này Lục Thanh đã nhắm nghiền hai mắt chìm vào trong sự cảm ứng hồn phách. Tam hồn thất phách hợp lại gọi là hồn phách. Có ba hồn đó là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Có bảy phách là thiên sung. Linh tuệ, khí, lực, trung sun, tinh, anh. Hồn là dương, phách là âm. Trong ba hồn thất phách cũng có chia ra âm dương. Trong tam hồn, thiên hồn và mệnh hồn là dương, địa hồn là âm. Trong thất phách, hai phách thiên sung, linh tuệ là âm, là thiên phách. Ba phách khí, lực, trung su là dương, là nhân phách. Hai phách tinh, anh là dương, là địa phách. Nói đến hồn phách, quả thật vô cùng thâm diệu tinh ảo. Ngày trước lục thanh không hề coi trọng hồn phách chút nào. Mãi tới bây giờ hồn phách lớn mạnh, trong lòng lục thanh mới ngộ ra, căn nguyên hồn phách dường như cũng ngầm chứa đại đạo vô thượng trong đó. Khi hồn phách lớn mạnh không ngừng, hồn thức cũng theo đó mà tăng lên tới cực độ. Thức kiếm ngàn trượng của lục thanh, bành trướng ra không ngừng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. 1.500 trượng, 2.000 trượng, 2.500 trượng, 3.000 trượng. Đạt tới độ cao vạn trượng, lúc này thức kiếm mới ngừng, không tăng trưởng mà hồn thức của lục thanh cũng nhờ vậy mà tăng lên thập bội. Vốn hồn thức của hắn có thể bao phủ trong phạm vi 200 dặm, hiện giờ có thể bao phủ tới phạm vi 2000 dặm. Gần như theo bản năng, lục thanh phóng xuất hồn thức ra. Không biết vì sao lúc này quỷ giới cũng không thể hạn chế hồn thức của hắn được nữa. Nhưng sau khi hắn phóng xuất được nửa hồn thức, đã không thể nào khống chế được nữa. Muốn ăn một miếng cho mập lên cũng không thể được. Sau khi người bế quan vài tháng, thông hiểu được tất cả đạo lý bên trong lúc ấy mới có thể hoàn toàn nắm trong tay. Tuy nhiên lão nhân gia ta nhìn không ra hồn thức của ngươi hùng mạnh vượt qua khỏi cảnh giới kiếm đế thông thường chờ sau khi ngươi hoàn toàn thông suốt e rằng có thể so với kiếm tôn trung thiên vị đương nhiên so với tông sư bên quỷ giới ta thì không thể sánh bằng lão nhân đứng bật dậy sắc mặt lộ vẻ kỳ lạ chậm đã hồn thức của tiểu tử ngươi mạnh mẽ như vậy phải chăng ngươi đã đắc đạo lục thanh khẽ gật đầu cung kính thi lễ với lão nhân đa tạ lão tiền bối ban thưởng trọng hậu tiểu tử ngươi trở nên cung kính từ lúc nào vậy lục thanh thản nhiên cười nói Lúc trước vì muốn tranh tài, hiện tại đã chịu ân của tiền bối đương nhiên phải cảm tạ, kiếm giả chúng ta tự nhiên phải ân oán phân minh. Nói rất hay. Lão nhân vỗ tay khen ngợi. Tiểu tử ngươi là một trong ít thanh niên trẻ tuổi, trong thời gian qua lão nhân ta coi trọng. Phải rồi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 23. 23. Lão nhân tức khắc lức nhìn lục thanh thật sâu. Mới 23 đắc đạo, nếu không phải ánh mắt của tiểu tử ngươi trong suốt, ta đã cho rằng ngươi chính là tông sư chuyển thế luân hồi. Được, tiểu tử, ta thấy ngươi khá lắm, lão quỷ ta muốn xem trong vòng trăm năm, ngươi có thể đạt tới bước kia không? Lúc này, dường như lão nhân đang mãi trầm tư suy nghĩ chuyện gì, nhìn lão nhân trước mặt tuy chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn. Lục Thanh vẫn cảm thấy lão nhân không đơn giản chút nào. Tuy rằng lão ngồi như vậy trước mặt mình, lục Thanh cảm thấy mình chỉ như một sợi dây leo bám vào một tảng đá núi. Tảng đá này chỉ cần nhẹ nhàng leo xuống là có thể khiến cho mình tan xương nát thịt. Rất lâu sau, lão nhân mới ngẩng đầu lên. Lặng lẽ nhìn lục thanh, tiểu tử ngươi, có biết, cái gì là quỷ hay không? Cái gì là quỷ ư? Lục thanh lầm bầm, sau đó lập tức nói. Vãn bối không biết. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Lúc này, kiếm chỉ của lão nhân điểm ra, phía trên kiếm chỉ có ánh sáng vàng vườn quanh, sau đó rơi vào mi tâm lục thanh. Thánh nhân lấy hồn đựng phách, mọi người dùng phách nhấp hồn. Hồn ngụ ở mắt, phách chú ở gan. Mắt có thể thấy, gan có thể mộng. Kẻ mộng nhiều thì phách áp chế hồn, người thấy biết nhiều thì hồn thắng phách. Trời đất tuy lớn, nhưng không thể từ giữa hư không mà sinh ra hạt giống. Trống mái sinh nở ra vô số cầm thú, cho dù âm dương ảo diệu, không thể nào có mái mà không có trống. Từ thánh nhân cho tới vạn vật, chỉ xét về tính, không xét về tâm. Có tính mà tâm chưa sinh, vô tâm ắt vô ý, vô ý át vô phách, vô phách ắt không thể sinh, mà luân hồi vĩnh viễn. Trong đầu quanh quẩn vô số huyền ảo, lục thanh giật mình kinh hãi. Không thể tin được vào đoạn kinh văn đang chui vào trong đầu mình. Dưỡng hồn, luyện thần, ngưng hồn, kết phách. Mãi tới khi chấm dứt phần kết phách, đoạn kinh văn này mới kết thúc. Một lúc sau, lục thanh mở to hai mắt, ánh mắt hắn nhìn lão nhân cũng đã có biến hóa. Tiền bối, đây là kiếm hồn kinh, không phải ngươi đang tu luyện hay sao? Lão nhân uống một ngụm quỷ trà, hờ hững nói. Có lẽ ngươi cũng chỉ có ba tầng tâm pháp đầu tiên mà thôi. Không sai. Lục thanh đáp. Làm sao tiền bối? Sao hà? Lão nhân trừng mắt. Đây vốn là một chút truyền thừa kiếm hồn kinh đơn giản, mà lão nhân ra ta lưu lại lúc đi du ngoạn đại lục trước kia. Nếu như ngươi đã lấy được, lại tu luyện tới phần ngưng hồn vậy cũng nên truyền thụ toàn bộ cho ngươi. Còn chuyện có thể ngộ tới bước kia hay không vậy phải trong vào cơ duyên của ngươi rồi. Lão nhân ngừng lại một chút, sau đó lại rót thêm cho mình một chén quỷ trà. Chờ đến khi ngươi tu luyện tới cảnh giới kết phách viên mãn lúc ấy hãy tới đây tìm ta ta sẽ chuyển cho ngươi phần cuối cùng là hư thần còn như hiện tại cảnh giới của tiểu tử ngươi còn kém rất xa lấy được kiếm hồn kinh hoàn chỉnh bằng cách này bản thân lục thanh không thể nào tin được kiếm hồn kinh này lúc trước diệp lão cũng không tìm ra được chút sơ hở nào trong đó mà chỉ là phần đầu có thể tưởng tượng kiếm hồn kinh đầy đủ rốt cuộc có uy lực tới mức nào xem qua một lượt lục thanh lập tức biết rằng nếu luyện xong phần luyện phách cũng có nghĩa về sau luyện hồn quyết sẽ có được thần thông thôn hồn luyện phách Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 724, đại thế kinh thiên. Tuy rằng lão nhân cũng không nói rốt cuộc kiếm hồn kinh xuất xứ thế nào, nhưng ngay cả diệp lão trước kia cũng không tìm ra sơ hở, lục thanh có thể tưởng tượng kiếm hồn kinh này quý giá đến mức nào. Lập tức lục thanh lại không người thi lễ. Đợi đến khi vãn bối viên mãn kết phách, tự nhiên sẽ tới tìm tiền bối, mong rằng lúc đó tiền bối có thể nhận vãn bối. Nhận người ư, nói thật hay. Lão nhân nở một nụ cười. Ngươi hãy lên tầng một xem đi, nơi đó có ghi man hoang kiếm mộ ở nơi nào. Còn về đại hội luận kiếm, cũng nên tranh một đi. nếu giành được ngôi đầu, vậy có thể được một viên hồn phách kim châu. Đến lúc ngươi đột phá cấp kiếm đế, có hồn phách kim châu phối hợp với kiếm hồn kinh, có thể giúp ngươi mau chóng tiến dai vào giai đoạn kết phách. Quỷ giới ta không có thần thông gì, chỉ là lực hồn phách hùng mạnh hơn rất nhiều so với kiếm giả cung cấp bên ngoài. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lục thanh nghiêng mình nói. Phải đi rồi, lão nhân gia ta đã ra ngoài quá lâu rồi. Dứt lời lão nhân cầm bình trà lên đi ra phía ngoài, mà trong mắt lục thanh, thân hình lão nhân đang chậm rãi, tan biến trong hư không. Kiếm hồn kinh, lục thanh thấm cảm thán trong lòng, không ngờ chỉ mới tới quỷ giới linh đô một ngày đã có được thu hoạch lớn như vậy. Vốn hắn không nghĩ rằng kiếm hồn kinh còn có thể tinh tiến, nhưng hiện tại đã có được tâm pháp khẩu quyết phía sau phần ngưng hồn, thậm chí ngay cả khẩu quyết hư thần cũng đã vào tay. Nếu như không đạt được kết phách viên mãn, vậy tâm pháp hư thần có tác dụng gì? Trên tầng một quỷ cát, cũng không có điển tịch kiếm đạo quý giá gì, chỉ có một ít ghi chép vụn vặt về chuyện quỷ giới. Cũng không có mất nhiều thời gian, Lục Thanh đã tìm ra phần ghi chép liên quan tới man hoang kiếm mộ. Có lời đồn rằng man hoang kiếm mộ là lúc trước, khi kiếm thần đại nhân phân chia ra bốn giới, mở ra một chỗ giao giới ở một chỗ hư không giữa giới kim thiên và giới bạch linh, phong ấn một mảnh đất man hoang thượng cổ trong đó. Trong man hoang kiếm mộ rất nhiều nguy hiểm, cũng có nhiều bảo vật linh dược khó có thể tưởng tượng. Theo như ghi chép ở quỷ giới, dường như man hoang kiếm mộ được chia làm 9 tầng, chuyện này lục thanh chưa từng nghe nói ở bên ngoài. Mà đã có không biết bao nhiêu kiếm giả đã đi vào man hoang kiếm mộ, trong năm vạn năm, nhưng hiện tại vẫn còn sức hấp dẫn lớn lao như vậy, nếu nói trong đó không có một chút huyền ảo, bất cứ ai cũng không tin. Trong ghi chép của quỷ giới, chỉ ghi chép một ít về 4 tầng đầu của man hoang kiếm mộ, còn 5 tầng sau chỉ nói sơ qua. Dù là như vậy, bốn tầng đầu của man hoang kiếm mộ cũng hung hiểm vô cùng. Theo như ghi chép, tầng 1 của man hoang kiếm mộ là thế giới nằm ngay sau khi đi ra khỏi thiên ảo địa vực mê cung. Tầng 1 của man hoang kiếm mộ là tầng an toàn nhất trong 9 tầng. Dù là như vậy, nếu không có thực lực kiếm vương cũng khó lòng bảo vệ được tính mạng. Mà các tầng trong man hoang kiếm mộ theo thứ tự gia tăng, thực lực của kẻ đi vào cũng phải dần tăng lên. Tới tầng 2 cần có thực lực kiếm tông, tầng 3 là kiếm hoàng. Về phần tầng 4 cần có thực lực của tông sư kiếm đế, mới nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Vạn niên hoàn hồn thảo cũng chính là linh dược trí bảo đặc biệt chỉ có ở tầng 4. Trong mắt lục thanh chất động ánh sáng vàng. Lúc này, kiếm hồn kinh hoàn chỉnh đang vận chuyển trong thức hải, từng chút tạp chất dần dần xuất ra khỏi thức kiếm vạn trượng, mà màu sắc của thức kiếm cũng dần dần từ màu trắng sáng sang màu trắng vàng. Thân hình nó cũng dần dần rút nhỏ lại, nhưng độ ngưng kết cũng ngày càng gia tăng ban ngày ở quỷ giới tiếng người bắt đầu vang lên xôn xao đại nhân tề tuần chủ mời ngày tham gia ngọ yến ta bận bế quan không có thời gian ngày hôm sau đại nhân lạc tuần chủ mời ngày tham gia ngọ yến không có thời gian ngày thứ ba đại nhân hô diên tuần chủ mời ngày tham gia ngọ yến không có thời gian đến ngày thứ bảy vẫn là như vậy viên khổ nhăn nhó cười nói đại nhân như vậy không tốt ngài đã từ chối sáu vị tuần chủ đại nhân rồi Ngài mới nhậm chức tuần chủ, cứ làm như vậy sẽ bị những tuần chủ khác có thành kiến. Lục Thanh lắc lắc đầu. Ta đã gặp mặt bọn họ cả rồi. Dạ. Lúc này Lục Thanh đang ngắm hồ nước trong xanh trong vườn, trong đó có mấy con quỷ ngư đuôi vàng đang bơi tung tăng, thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, khiến cho nước hồ gợn sóng. Cảm giác được sự biến hóa của thức kiếm bên trong thức hải, tâm thần Lục Thanh yên tĩnh vô cùng. Đối với lời mời của những tên tuần chủ kia, hắn cũng không thèm quan tâm tới. Vốn hắn không phải người quỷ giới, chỉ là mượn đường đi qua mà thôi, vốn không có ý ở lại. Hiện tại, hắn còn chưa đi, chẳng qua là vì hồn phách Kim Châu mà thôi. Đồng thời từ trong ghi chép, Lục Thanh cũng biết kiếm trận động hư đi thông tới man hoang kiếm mộ, nằm ở 10 đại chủ thành, cũng vô cùng quý giá. Muốn vận dụng nó, trừ phi là người có công lao lớn với 10 đại chủ thành, bằng không phải chiếm được một trong ba ngôi đầu của đại hội, luận kiếm tổ chức 3 năm một lần, lúc ấy mới có quyền đề xuất một yêu cầu với 10 đại thành chủ tự nhiên sẽ có tư cách sử dụng kiếm trận động hư kia cho nên đại hội luận kiếm này lục thanh nhất định tham gia đại hội luận kiếm lục thanh khẽ thì thảo lập tức trên người trào dâng chiến ý mạnh mẽ còn có 7 ngày nữa là tới đại hội luận kiếm đại thế của linh đô cũng đang hội tụ lại mạnh mẽ vô cùng chuyện này khiến cho lục thanh không khỏi nhớ tới lần luận kiếm giữa năm ngọn núi trước kia tình cảnh lúc ấy chẳng phải giống như hiện tại sao ngũ phong luận kiếm của tông môn cũng đã lâu không có tổ chức nhìn về phương hướng giới thanh phàm Ánh mắt lục thanh tự hồ xuyên qua không gian vô tận, một hình ảnh mập mờ thấp thoáng hiện ra. Ở trấn Triều Dương, tử Hà Tông, dưới Thanh phàm, Trong một đại viện đá xanh, một phụ nhân thân khoác áo choàng lông trắng đang đứng thẳng trong đỉnh viện. Phụ nhân nhìn qua chừng hơn 30 tuổi, mặc dù trên mặt đã có vài nếp nhăn, nhưng nước da trắng trẻo mịn màng, nhìn qua chẳng khác gì nước da thiếu nữ. Sư tổ mẫu đang nhớ tới sư phụ hay sao? Lúc này một thiếu nữ áo trắng từ hành lang đi tới, đứng bên cạnh phụ nhân kia. Ta đã ăn diên thọ đan, tối thiểu còn có thời gian chờ đợi Thanh Nhi trở về. Sư tổ mẫu, thiếu nữ hạ giọng nói. Phụ nhân than dài, đi về phía trước một bước, nhìn sân viện ngập đầy tuyết trắng trầm giọng nói. Cả đời Thanh Nhi phải gánh vác quá nhiều thứ, ta thật sự không có lý do yêu cầu nói chuyện gì, chỉ cầu mong cho nó có thể đứng vững trên đỉnh cao kiếm đạo, phá vỡ hết thảy trói buộc, chân chính tự do tự tại, không còn ràng buộc, không còn phiền não. Phụ nhân ngẩng đầu lên, nhìn vào không trung tối đen như mực, miệng lẩm bẩm. Vân Lang, chàng cũng nghĩ như vậy, có phải không? Trên đỉnh tử Hà Phong, năm đại chủ Phong. Lúc này, chín bóng người đang đứng thẳng giữa không trung, mặc cho gió núi xung quanh ảo áo thổi, y phục bọn họ vẫn không tung bay mảy may nào. Tông chủ, đã đến lúc rồi. Tất cả đã xong hết chưa? Các thế lực lớn đều đã chuẩn bị xong. Vậy ngày mai bắt đầu di chuyển. Ngay tức khắc, một lão nhân áo tím rậm chân một cái, trên người lập tức bừng lên ngọn lửa màu vàng tím. Trên chín tầng mây, đại thế linh hoạt sắc bén thuần một sắc vàng hiện ra, nháy mắt đã bao phủ cả tử Hà Tông. Tông dân tử Hà Tông nghe lệnh. Một giọng nói mênh mông cuồn cuộn trong thoáng chốc chuyển khắp cả tử Hà Tông, đại thế vô biên chấn động, mang giọng nói chuyển vào tay mọi người. Nhờ có các tiền bối trên trời bảo hộ, tử Hà Tông ta này đã 1.663 tuổi, lấy được kim thiên lệnh. Bắt đầu từ ngày mai, toàn tông chuyển tới giới kim thiên. Chư thiên đạo hữu, tử Hà vĩnh tồn chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ tông vực của Tử Hà Tông trên người rất nhiều tông dân đồng thời toát ra một cỗ đại thế vô hình, hai trăm vạn cỗ đại thế tụ lại thành dòng chảy, nháy mắt sông thẳng lên mây. một tiếng nổ ầm như sét đánh văng lên, nháy mắt đã sô tan hoa tuyết đầy trời, đạo đạo kim quang phóng xuống bao trùm toàn bộ Tử Hà Tông. trong mắt Lục Thanh dường như thấy được kim quang đầy trời, nhưng ngay tức khắc một cảm giác yếu ớt tấn công vào đầu óc hắn. Lục Thanh thu hồi ánh mắt ngồi xuống một lần nữa vận chuyển kiếm hồn kinh chữa trị tâm thần đã tiêu hao. Kiếm Hồn Kinh, Kiếm Hồn Kinh hoàn chỉnh chính là thuộc tâm pháp hồn phách của quỷ giới. Trước kia Lục Thanh chỉ được một bộ Kiếm Nguyên Công Địa Gai thêm thắt chút ít mà thôi, Kiếm Hồn Kinh hoàn chỉnh chỉ có một tầng luyện hồn quyết lúc trước. Trong lòng Lục Thanh nhớ lại từng câu khẩu quyết, từng câu kinh văn huyền ảo chảy xuôi trong lòng. Mức độ tinh thâm huyền ảo của Kiếm Hồn Kinh đầy đủ còn cao hơn luyện hồn quyết trước kia một bậc. Chỉ trong 7 ngày công phu, thức kiếm đã thu nhỏ chỉ còn ngàn trượng. Rất nhiều tạp chất bên trong đã bị luyện hóa ra ngoài, toàn bộ thức kiếm trở nên trong suốt tinh thuần, khí phong mang màu trắng tinh thuần trên mặt lập lòe sáng chói, dường như cũng trở nên tinh thuần hơn rất nhiều. Hiện giờ toàn bộ thức kiếm ngàn trượng đã ngưng động thành thực chát, lực lượng hồn thức vô biên trong đó trào dâng phát tán. Phạm vi mặt đất 2.000 dặm điều ánh vào trong hồn thức, hiện rõ từng chi tiết nhỏ. Sau 7 ngày, rốt cuộc lục thanh đã luyện hóa tất cả lực hồn phách hấp thu trong chén quỷ trà kia. Sau 7 ngày, thức kiếm đã cô động tới bình cảnh, muốn đột phá nữa cần có công phu tôi luyện từ từ, chậm rãi mài giữa nó trong thời gian dài. Mà thời gian 7 ngày qua cho dù Lục Thanh không cố ý suy diễn, nhưng lãnh ngộ của hắn với pháp tắc phong lôi cũng đã dần dần viên mãn hơn. Chỉ 7 ngày qua, nhờ vào lực hồn phách hùng mạnh, nhờ vào tốc độ lãnh ngộ pháp tắc kinh người khiến cho đầu óc thông suốt, cho nên sau 7 ngày này, Lục Thanh cảm thấy lãnh ngộ pháp tắc của mình, chỉ cần có thêm nữa tháng nữa là có thể hoàn toàn viên mãn. Hiện giờ, tuy pháp tắc phong lôi vẫn còn hình thức phong lôi ban đầu, nhưng những thứ bên trong nó đã thoát ly khỏi thiên đạo. Có thể nói hiện tại pháp tắc phong lôi đã ra ngoài thiên đạo. Phong chủ, lôi chủ phá chỉ nhanh là không thể phá, chỉ có cứng là không thể phá. Đến lúc này, lục thanh đã có sự lãnh ngộ rõ ràng với pháp tắc phong lôi, mang tất cả ấn chứng lại cùng kiếm đạo một phen, lục thanh phát hiện ra lúc trước mình đã xa vào không ít đường vòng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. 725: Tĩnh tu Dĩ Thần Ngự Kiếm. Nhìn về hồ nước trước mặt, Lục Thanh nhếch môi nở nụ cười, kiếm chỉ chậm rãi điểm về phía trước. Bùng! Trong nháy mắt, trên thân một con quỷ ngư, vừa nhảy vọt lên khỏi mặt hồ xuất hiện một tầng pháp tắc thần quang màu tím trắng. Ngay tức khắc, một tầng sóng gợn kỳ dị mở ra, vì vậy quỷ ngư kia không thể nào không có rút lại một chút. Một tiếng phập rất nhỏ vang lên, phía sau quỷ ngư xuất hiện một đạo không gian động hư rộng chừng một thước khoách tán ra, lập tức nuốt chửng quỷ ngư vào trong. Lục Thanh lắc lắc đầu lẩm bẩm. uy lực của pháp tắc này vẫn còn quá nhỏ, bằng vào lực lượng hồn thức hiện tại chỉ có thể làm được như vậy. Đợi đến khi dựa vào pháp tắc phản hồi về ngọn nguồn của hư vô, không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa. Dứt lời, kiếm chỉ của Lục Thanh vẽ trên không một cái, một đạo không gian loạn lưu giống như một con rắn dài xuất hiện quấn quanh kiếm chỉ. Lục Thanh mỉm cười, thoáng động trong lòng, lập tức không gian loạn lưu kia hóa thành một cổ kiếm dài chừng một trượng. Nhưng ngay sau đó, không gian loạn lưu lại hồi phục lại thân hình con rắn như trước. Vẫn còn kém một chút. Kiếm chỉ tay phải vẽ, lần này cũng có một đạo không gian động hư tối đen xuất hiện trước kiếm chỉ. Không gian động hư này đen mà sâu thẳm, dường như muốn nuốt chừng tất cả ánh sáng hiện hữu. Kiếm chỉ tay trái khẽ động, ngay tức khắc một đạo không gian động hư lập tức biến thành một thanh thần kiếm động hư. Theo kiếm chỉ của lục thanh chỉ dẫn, bay qua lại trong không gian, cũng thi triển ra một bộ kiếm pháp. Vân Lạc Nguyệt Trầm. Thiên Liệt Ngư Bạch, Đại Nhật Như Luân, Vân Quang Đảo Ánh, Kim Lân Hảo Ý, Thần Tinh Ẩn Nguyệt, Thiên Mạc Nhật Khai, Kim Dương Hướng Vũ, Lưu Quang Tể Lăng, Vân Khai Vũ Tán, Tản Vân Phá Hiểu, Tử Khí Đông Lai, Húc Nhật Đông Thăng. 13 thức húc nhật thập tam kiếm dưới sự dẫn động của Lục Thanh, hoàn toàn được thi triển ra bằng thanh thần kiếm động hư kia. Nhưng điều kỳ lạ trong khi thi triển không có sự vật gì bị nó cắn nuốt, nhưng chỉ cần chạm vào bất cứ cái gì, chỉ trong nháy mắt thứ đó lập tức hóa thành hư vô thần kiếm động hư này đã hoàn toàn rời khỏi tay lục thanh, tự động thi triển giữa không trung. dĩ thần ngự kiếm chính là cảnh giới kiếm pháp mà đại sư, cảnh giới kiếm hồn sau khi bước vào cảnh giới kiếm tông chạm tới. hiện giờ lục thanh mới chính thức đạt tới cảnh giới đại thành. giờ phút này tâm thần lục thanh đã hoàn toàn chìm vào trong thần kiếm động hư trước mặt, mỗi chiêu mỗi thức đều như ý y muốn, giống như kiếm nằm trong tay. hồn thức lục thanh mở ra hai ngàn dặm, trong hai ngàn dặm không gian này, lục thanh nắm chắc cho dù địch nhân ngoài ngàn dặm. Hắn cũng có thể bằng vào thần niệm lấy đi tính mạng, dựa vào pháp tắc phong lôi. Tuy rằng không thể hóa toàn bộ 2.000 ngàn dặm không gian thành không gian động hư, trong nháy mắt, nhưng thần kiếm của hắn hiện tại dựa vào thần niệm cũng có thể vận dụng pháp tắc phong lôi, xuất hiện trong vòng 2.000 ngàn dặm không gian trong nháy mắt. Hiện tại lục thanh mới chân chính đạt tới cảnh giới dĩ thần ngự kiếm, giết địch ngoài trăm dặm. Trước kia hồn phách của hắn chưa viên mãn, chưa hiểu hết pháp tắc, tâm thần không thể hoàn toàn chìm vào không gian, hợp cùng thần kiếm tự nhiên không thể dĩ thần ngự kiếm giống như sử kiếm bằng tay được. thậm chí ở khoảng cách xa, tâm thần không thể đạt tới, khống chế cũng yếu ớt. nhưng sau khi uống một ly quỷ trà, rốt cuộc hồn phách của lục thanh đã đạt tới cái gọi là cảnh giới kiếm hoàng viên mãn tại quỷ giới, tâm thần cũng theo đó lớn mạnh hơn gấp trăm lần. nói trong vòng hai ngàn dặm có lẽ hơi có chút khoa trương, nhưng trong vòng ngàn dặm đã có thể sử tay như ý, dĩ thần ngự kiếm cũng đã vượt qua trình độ của rất nhiều đại sư kiếm hoàng bên ngoài quỷ giới về phần đại sư kiếm hoàng lục thanh đã gặp qua rất nhiều người không có ai thi triển thần thông như vậy nhất là không thể dùng ý khiển tay lực hồn phách không đủ mạnh tâm thần không đủ gặp đại sư cung cấp gần như không có tác dụng gì nếu vận dụng chỉ tổ làm trò cười cho người hiểu biết kế đó là đối với những kiếm giả chưa đạt tới đại sư đại sư kiếm hoàng có nhiều thủ đoạn đơn giản hơn nhiều để đối phó nếu như sử dụng dĩ thần ngự kiếm vậy có vẻ như muốn lòe thiên hạ kiếm giả đặc biệt những người đạt tới đại sư cảnh giới kiếm hồn đều thấu hiểu bản thân, khi giao thủ tự nhiên là dốc hết toàn lực ứng phó, ít có hạng người tự cho mình là thanh cao, ra vẻ khí khái. Huống chi kiếm thần đại lục có nhiều đại sư kiếm hoàng, không thể nào cũng có người có được sự từng trải như Lục Thanh, một thân lực hồn phách cũng đạt tới cái gọi là cảnh giới kiếm hoàng viên mãn, tâm thần hùng mạnh, có thể sử tay như ý trong vòng ngàn dặm. Bỗng nhiên Lục Thanh vung tay phải một cái, thần kiếm động hư trong không gian lập tức tiêu tan. "Đại nhân." Ngoài cửa vang lên giọng của Viên Khổ. "Vào đi." Đại nhân, tuần bộ truyền tim, bảo đại nhân tới đại diện tuần bộ một chuyến." Viên Khổ Lộ vẻ cung kính đứng yên một bên, Lục Thanh gật gật đầu, hiện giờ có thể nói hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm hồn đỉnh phong, bước ra một bước, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trong mắt Viên Khổ Lộ vẻ kính sợ, mãi đến khi Lục Thanh biến mất được một lúc Viên Khổ mới xoay người lại, dọn dẹp bàn trà cạnh đó. Ở đại điện tuần bộ, Cổ Thiên Luân ngồi ngay ngắn giữa đại diện, nhìn xuống người người ở dưới. Lúc này, 12 vị tuần chủ của Linh Đô đã tới đông đủ. Lục tuần chủ tới. Ngoài đại điện vang lên giọng nói của tên tuần thủ canh cửa. Lập tức lục thanh từ ngoài đại điện bước vào. Mời lục tuần chủ ngồi vào chỗ. Cổ thiên luân khẽ cao mày, nhưng vẫn cười nói. Phải nói rằng trong nửa tháng qua, trong số người mời lục thanh dự tiệc cũng có lão, nhưng thái độ của lục thanh cũng khiến cho điện chủ tuần bộ như lão bẽ mặt. Ngay cả mười tên đại sư tuần chủ ở đây cũng dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn lục thanh, dường như bọn chúng muốn xem vị tuần chủ mới này kêu ngạo tới mức nào. Suy nghĩ của những người này, tự nhiên trong lòng lục thanh hiểu rất rõ ràng, nhưng trí hắn không ở nơi này, cho nên cũng bỏ qua không thèm để ý những người này nghĩ gì, lúc này ngồi xuống chỗ của mình. Được rồi, người đã tề tự đầy đủ, chúng ta chuẩn bị lên đường. Cổ Thiên Luân trầm giọng nói. Lần trước linh đậu chúng ta chỉ xếp hạng thứ tám trong 10 đại chủ thành, tuy rằng đây là nơi giáp giới của quỷ giới và bên ngoài, tử khí mỏng ít, ảnh hưởng tốc độ tu luyện và sự tinh thuần hồn phách của chúng ta, nhưng nếu linh đô chúng ta đã là cửa ngõ của quỷ giới Tự nhiên mọi chuyện phải cố sao cho hoàn mỹ Lần đại hội luận kiếm này không cầu thứ nhất Chỉ cần đứng ở ba hạng đầu là đủ Không biết các vị nghĩ sao Với tu vi hiện tại của điện chủ E rằng khó có đối thủ dưới cấp kiếm hoàng Đã hai lần điện chủ không tham gia Lần này nhất định điện chủ có thể tranh được ngôi đầu cho Linh Đô Ta Tư mã thiên cao giọng nói Tư mã tuần chủ khách sáo rồi Người đại chủ thành ngọa hổ tàng long Cổ mỗ sao dám ngó ngôi đầu Tuy nhiên ba vị trí đầu, nhất định lần xuất quan này cổ mỗ phải tranh một phen. Đã mấy lần như vậy, nếu lại thua thêm vài lần nữa, ngay cả thành kim hồn thành âm hồn cũng sẽ cỡi lên đầu chúng ta. Giọng cổ thiên luân hết sức lạnh lùng. Không sai, điện chủ ngày bế quan 7 năm qua, thứ hạng của linh đô chúng ta trượt dài. Dù là hai thành nhãi nhép như kim hồn và âm hồn cũng không xem chúng ta ra gì. Một tên tuần chủ trung niên khác trầm giọng nói, lục thanh lưu ý tên này, chính là cường giả kiếm tông hiếm có trong số các tên tuần chủ. Có lực hồn phách hùng mạnh chẳng kém gì hắn lúc mới tới đây, mà hiện giờ Lục Thanh tu luyện thêm một đoạn kiếm hồn kinh, hồn phách đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng viên mãn, dù là Cổ Thiên Luân cũng khó có thể nhìn ra tu vi hồn phách của hắn. Khiến Lục Tuần chủ chê cười rồi. Lúc này Cổ Thiên Luân đưa mắt nhìn về phía Lục Thanh. Tuy rằng đây chỉ là lần đầu tiên Lục Tuần chủ tham gia đại hội luận kiếm của mười đại chủ thành, nhưng ta tin rằng Lục Tuần chủ nhất định sẽ đạt được thứ hạng cao. Nghe thấy Cổ Thiên Luân đặc biệt nói chuyện cùng Lục Thanh, ngoại trừ tư mã thiên và một lão nhân trước đây từng giao thủ cùng lục thanh gia, xin tên tuần chủ còn lại đều tỏ vẻ trào phúng từ chinh ngục phía dưới tới thì đã sao cường gia cấp tuần chủ của người đại chủ thành ta cũng không phải là cục bột mặc cho người khác nhào nặn được rồi các vị theo ta lên đường cổ thiên luân đứng dậy đi ra ngoài đại điện ở phía tây thành có một tòa thạch đài cao lớn trên mặt thạch đài có khắc vô số ký hiệu kỳ dị lục thanh không hề biết những ký hiệu này có ý nghĩa gì nhưng dường như ẩn chứa rất nhiều huyền ảo Hắn vừa muốn tìm hiểu cẩn thận, cảm giác huyền ảo kia lại tan biến chỉ trong thoáng chốc. Quái lạ thật, những ký hiệu này rốt cuộc có lực lượng thế nào? Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Bên cạnh thạch đài rộng khoảng trên dưới 10 trượng này, có 20 tên tuần thủ canh giữ, lúc này thấy 12 người cổ thiên luân hạ xuống, lập tức lộ ra thần sắc cung kính. "Thuộc hạ bái kiến điện chủ, các vị tuần chủ, thành chủ đại nhân đã đi chưa?" Cổ Thiên Luân khẽ hỏi. "Thành chủ đại nhân đã đi trước một bước." Một tên tuần thủ trong đó khom người nói. Được, mở trận đồ ra cho chúng ta. Dạ, lập tức từ tay tên tuần thủ kia bắn ra vô số đạo hồn phách kim quang, những đạo hồn phách kim quang, này đồng thời hóa ra vô số ký hiệu giống hệt như những ký hiệu trên thạch đài, khảm vào trong đó. Bùng, một cỗ khí động hư mênh mông từ trên thạch đài khoét tán ra. Ngay tức khắc, một không gian động hư hình vuông chừng một trượng xuất hiện. Các vị, đi thôi. Bước vào không gian động hư, lục thanh phát hiện ra, tác dụng của trận đồ này cũng giống như kiếm trận động hư. Chỉ có điều nhờ vào một lực lượng khó hiểu mở không gian động hư ra. Còn lực lượng đó là gì, Lục Thanh cũng không biết. Quỷ giới này đâu đâu cũng có chuyện kỳ bí, đó là hắn chỉ mới tiếp xúc vài thứ, có lẽ cũng chỉ là phần nổi của tảng băng. Lục Thanh thầm nghĩ như vậy trong lòng đồng thời cũng đề cao cảnh giác. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, chương 726, thập quỷ kiếm tháp. Hiện tại Lục Thanh đã hiểu ra pháp tắc phong lôi, cũng đã sáng tỏ về thông đạo động hư không đạo động hư chính là không gian động hư bị nén lại đến cực độ. Không gian động hư này có thể trải ngang trên vài vạn dặm, dài mười mấy vạn dặm, cũng có thể chỉ có vài ngàn dặm. Nhưng sau khi trải qua kiếm trận nén lại, lập tức hóa thành thông đạo động hư mấy trăm trượng, thậm chí mấy ngàn trượng. Thậm chí hiện giờ Lục Thanh, nắm chắc chỉ cần có tài liệu và mẫu của kiếm trận động hư, hắn cũng có thể bố trí ra được. Bước ra khỏi không gian động hư, cái đầu tiên đập vào mắt của Lục Thanh là nhiều tòa kiếm tháp cao chừng ngàn trượng Những kiếm tháp này có hình cự kiếm, trên thân tháp có những cửa sổ hình tròn. Những cửa sổ này trông như những động nhỏ, trong đó có bày bàn ghế, cây cỏ làm cảnh, lò hương. Nhiều kiếm giả thân mặc áo giáp xanh ngồi trong đó. Tổng cộng có 10 kiếm tháp hợp thành một hình tròn không có kẽ hở, ở giữa là một khoảng trời đất có chu vi năm dặm. Mỗi một tòa kiếm tháp này đều có hình dạng khác nhau. ở tầng cao nhất là một bình đài hình kiếm rộng rãi, trên đó có bàn ghế bằng ngọc. người tên kiếm giả áo giáp và ngồi ngay ngắn trên đó. Đứng đầu là một người thân khoác áo kim bào lấp lánh, trên kim bào có thêu một con quỷ thú dữ tợn, toàn thân có khí tức uy nghiêm hung hãn phát tán ra, đè nặng cả một mảng không gian. Mười tòa kiếm tháp này, chỉ có tuần thủ mới có thể lên. Đại hội luận kiếm của chúng ta không cho phép quỷ dân bình thường xem. Cổ thiên luân hạ giọng nói, mọi người đều biết đây là nói cho lục thanh nghe. Tầng cao nhất là thành chủ của người đại chủ thành, còn có chỗ cho đám tuần chủ chúng ta. Đại hội luận kiếm là để xếp hạng cường giả mạnh nhất. Nói cách khác, cho dù tất cả mọi người trong một thành thua, nhưng chỉ cần có một người trong đó giành được ngôi đầu, vậy thành đó cũng giành được ngôi đầu trong đại hội luận kiếm. Ngôi đầu ư? Ánh mắt lục thanh khẽ quét ngang 10 tòa kiếm tháp. Tuy rằng 10 tòa kiếm tháp này, nhìn bề ngoài có vẻ như được xây dựng bằng sắt thường nhưng nhờ vào chân long nhãn, lục thanh có thể mơ hồ nhìn ra dấu vết của một trận thế, dường như là một tòa kiếm trận thật lớn. Đồng thời, ánh mắt lục thanh cũng khẽ lướt qua tầng đỉnh của 10 tòa kiếm tháp. Mười người khoác kim bào đều có lực hồn phách đạt tới cấp kiếm hoàng. Tuy nhiên, có lẽ vì nguyên nhân cảnh giới, lực hồn phách của bọn họ đều không đạt tới mức kiếm hoàng viên mãn. Sự thật cũng là như vậy, tu vi của mười vị thành chủ cao nhất chỉ là tam kiếp, chỉ có duy nhất một vị có lực hồn phách gần đạt tới kiếm hoàng viên mãn. Cho dù như vậy, hiện tại Lục Thanh đã có thêm một phần kiếm hồn kinh, lực hồn phách của hắn chẳng những hùng mạnh vô cùng, hơn nữa kiếm hồn kinh cực kỳ huyền ảo, chỉ cần hắn không cố ý phóng xuất khí tức hồn phách. Không ai có thể phát hiện ra tu vi hồn phách thật sự của hắn. Đương nhiên cũng không biết tông sư kiếm phách có thể cảm ứng được không. Tuy nhiên ánh mắt ẩn chứa khí tức sắc bén của Lục Thanh cũng khiến cho vài vị cường giả thành chủ chú ý tới. A, gần như cùng lúc, Lục Thanh nghe thấy vài tiếng thốt thất thanh kinh ngạc. Cổ điện chủ, vị tiểu huynh đệ này phải chăng là Lục Tuần chủ vừa nhậm chức? Trên tòa kiếm tháp đối diện mọi người, một tên trung niên khoác kim bào khẽ hỏi. Mà trên tầng đỉnh của kiếm tháp ấy, cũng chỉ có một mình y. Hồi bẩm thành chủ, chính là lục tuần chủ. Cổ thiên luân đáp lời, lập tức 12 người ngự không bay lên đỉnh tỏa kiếm tháp ấy. Thành chủ. Cổ thiên luân khom người thi lễ. Ha ha, lần này có cổ điện chủ rát ai, ta hết sức yên tâm. Thành chủ linh đô là một tên nhị kiếp kiếm hoàng, âm sát tử khí trên người này như ngưng tụ thành thực chất. Chẳng qua âm sát tử khí này cũng không hiện hữu ra ngoài, lục thanh đoán rằng hẳn là đã bị người luyện hóa kẻ luyện hóa âm sát tử khí cho dù là kiếm giả tu luyện kiếm khí âm sát e rằng cũng không thể thu liễm vào trong đây cũng là thần thông khiến cho hồn phách của loài quỷ có thể tồn tại lục thanh được truyền thừa thêm một phần kiếm hồn kinh cho nên hắn cũng hiểu biết và lãnh ngộ một ít về hồn phách quỷ vốn mất đi sinh khí tự nhiên chỉ còn lại tử khí mà trời sinh tử khí vốn thân cận với khí âm sát tự nhiên có thể dung hợp luyện hóa một cách hoàn mỹ nhưng nếu người sống tu luyện chẳng những xung đột với sinh khí của bản thân còn có thể tổn hại đến thọ mệnh nhớ tới lúc trước quân mặc đồ uống từ trà chính là để cân bằng từ khí tích lũy trong cơ thể lúc này lục thanh xoay chuyển ý nghĩ trong lòng nhanh như chớp mà ánh mắt thành chủ linh đô cũng đang nhìn hắn chăm chú nghe nói lục tuần chủ đến từ chi ngục phía dưới một thân công phu liễm tức vô cùng tinh tâm dù là bản thành chủ cũng không thể nhìn thấu nhất định thực lực của lục tuần chủ không tầm thường chút nào vị thành chủ linh đô này giọng nói pha lẫn ý cười nhưng lục thanh lại cảm thấy không thoải mái Người này lòng dạ hết sức thâm sâu. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thanh đã đoán, người này trong lời nói còn có ý khác. Mới gặp mặt lần đầu tiên mà đã như vậy, thật sự không phải là loại người hào sảng, cũng không phải là mẫu người mà hắn thích. Dù là như vậy, hắn vẫn thản nhiên đáp. Thành chủ quá khách sáo. Ha ha, Lục Tuần Chủ không cần khiêm tốn, trước đây ta đã nghe qua cổ điện chủ nói, ngươi chỉ dùng một quyền đã đánh nuôi tư mã Tuần Chủ. Thực lực của tư mã Tuần Chủ ở linh đô ta có thể xếp vào ba hạng đầu. Lục tuần chủ không cần khiêm tốn. Phải biết rằng quỷ giới ta, cường giả vi tôn, không cần phải khiêm tốn giả dối như những người sống. Lục Thanh chỉ gật gật đầu không nói, không cần khiêm tốn như người sống, vị thành chủ này càng ngày càng lợi hại. Dường như nhận ra suy nghĩ của Lục Thanh, vị thành chủ linh đô khẽ cao mày. Mong thành chủ lượng giải, lục tuần chủ mới đến, chắc do vừa rời khỏi chinh ngục phía dưới, chưa thích ứng với khí hậu linh đô ta, cho nên vẫn còn bỡ ngỡ. Hóa ra là như vậy. Ha ha, cổ điện chủ không cần khách sao, tất cả hãy ngồi xuống đi. Lần này nghe nói giới chủ lão nhân ra đưa ra phần thưởng rất tốt. Cái gì? Gần như cùng một lúc, 11 người cổ thiên luân kinh hồ thất thanh. Giới chủ đại nhân cũng bị kinh động hay sao? Cổ thiên luân gần như không tin vào tay mình. Không sai, không biết phải chăng giới chủ vừa khéo gặp dịp, mới xuất quan. Lần này thập quỷ kiếm tháp đưa ra phần thưởng là ba viên hồn phách kim châu, một chiếc hồn phách kiếm giáp. Phải chăng là hồn phách kiếm giáp có thể bảo vệ căn bản hồn phách? Cổ Thiên Luân trầm giọng hỏi. Không sai, lần này ngay cả bản thân thành chủ cũng phải động lòng. Ngay cả 10 đại thành chủ chúng ta cũng không có được một chiếc hồn phách kiếm giáp. Nghe đồn chỉ có tiến, vào chém giết bên trong 18 tầng địa ngục mới có thể có được. Tuy nhiên 18 tầng địa ngục thật sự có lắm gian nguy. Y. Ngay cả 10 đại thành chủ chúng ta tiến vào trong đó, trên ngục phía trên không có đối thủ, không đáng để rát ai, chính ngục phía dưới lại quá mức hung hiểm có cửu đại quỷ đế chấn thủ chúng ta vào đó chắc chắn mười phần là chết thế nhưng hồn phách kiếm giáp chỉ có ở chính ngục phía dưới vị thành chủ linh đồ nói giọng cảm khái nói tới đây ánh mắt của y nhìn sang cổ thiên luân cổ điện chủ đoạn mỗ đối xử với ngươi thế nào cổ thiên luân hơi sững sốt lập tức trả lời thành chủ đối xử với thuộc hạ tình như huynh đệ lúc trước nếu không nhờ thành chủ thiên luân đã chết trong tay kiếm giả bên ngoài quỷ giới được vậy lần này đoạn muốn ngươi nhường lại một thứ Hồn phách kiếm giáp ư Không sai Thành chủ linh đô gật gật đầu Người đại chủ thành chỉ có một chiếc hồn phách kiếm giáp Chỉ cần cổ điện chủ nhường lại cho ta Ta bằng lòng lấy ba viên hồn phách kim châu ngưng kết từ quỷ thụ để trao đổi Ba viên hồn phách kim châu ngưng kết từ quỷ thụ ư Cổ thiên Luân nghe vậy sững sờ, Nhưng trong lòng lão thầm cười khổ Sự quý giá của hồn phách kiếm giáp Ba viên hồn phách kim châu sao thể sánh bằng Cho dù là quỷ thụ ngưng kết So ra cũng còn kém xa tác dụng của hồn phách kiếm giáp đối với hồn phách, bọn họ đều là quỷ, một thân máu thịt là do hồn phách ngưng kết, chiếc hồn phách kiếm giáp này khác với quỷ giáp bình thường, chẳng những có lực lượng phòng ngự kinh người, nghe đồn có thể chống đỡ bất cứ pháp tắc kiếm thức nào dưới cảnh giới kiếm phách, nhưng quan trọng nhất là có thể hình thành một tầng bảo vệ ở căn nguyên hồn phách. Như vậy có thể tránh được rất nhiều thần thông kiếm đạo gây thương tổn căn nguyên hồn phách. Nhờ vậy mà rất nhiều lúc người mặc nó có thể yên tâm thẳng tay chiến đấu. Còn hồn phách Kim Châu, cho dù được ngưng kết từ quỷ thụ, hiện giờ đối với lão cũng là vô dụng. Vốn lão chưa đạt tới cảnh giới kiếm hoàng, không thể nào luyện hóa hồn phách Kim Châu. Cho dù có thể luyện hóa, chỉ cần một viên là đủ, có luyện hóa thêm cũng không có ích lợi gì, làm sao có thể so sánh với giá trị của hồn phách kiếm giáp. Thành chủ nói đùa rời, người đại chủ thành ngọa hổ tàng long, thiên luân cũng không nắm chắc có thể đoạt được ngôi đầu. Nụ cười trên mặt thành chủ khựng lại, đoạn mỗ chỉ giả thuyết mà thôi Nếu như cổ điện chủ ngươi giành được ngôi đầu, linh đô ta cũng thêm phần hãnh diện. Cổ Thiên Luân ngần ngừ một lúc, sau đó nói tiếp. Đến lúc đó, tự nhiên Thiên Luân sẽ trao đổi cùng thành chủ. Lục thanh khẽ cao may, lúc này hắn đã nảy sinh chán ghét không ít với vị thành chủ linh đô này. Người này chẳng những lòng dạ hiểm sâu, hơn nữa ý thế ép người. Một kẻ bề trên thật sự không nên đối xử với thuộc hạ của mình như vậy. Bất quá chuyện này cũng không quan trọng với hắn. Tất cả những chuyện về quỷ giới sau này sẽ chỉ là một ký ức trong quá trình từng trải, của hắn mà thôi. Mọi người cùng ngồi xuống, lục thanh chú ý thấy đám tuần chủ này không hề có phản ứng về chuyện, mà vị thành chủ linh đô này nói với cổ thiên luân khi nãy, dường như đó là chuyện không liên quan tới mình, không cần phải quan tâm. Chuyện này khiến cho lục thanh hiểu thêm một chút, xem ra quỷ giới này cũng có cách hành sự tương tự với nhân đạo. Giống ở chỗ cường giả vi tôn, thực lực trên hết, lúc này mười tòa kiếm tháp. Số tuần chủ tới lục tục không ít, lục thanh ước tính sơ sơ, cường gia cấp tuần thủ trong kiếm tháp không ngờ lên tới mấy ngàn người. Mấy ngàn tuần thủ như vậy, nếu ở bên ngoài chính là mấy ngàn chuẩn đại sư kiếm chủ, mà còn là chuẩn đại sư có lực hồn phách hùng mạnh, hồn thức hùng mạnh. Ngoại trừ số tuần thủ này ra, trên tầng đỉnh kiếm tháp, rất nhiều tuần chủ của mười đại chủ thành cũng lần lượt đến, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 727, bầu không khí kỳ dị. Trên kiếm tháp ở phía chính nam, một lão nhân khoác kim bào chợt đứng dậy. Người này chính là vị Tam Kiếp Kiếm Hoàng mà Lục Thanh để ý từ đầu. "Các vị, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu." "Thập Quỷ Kiếm Tháp, phong." Lão nhân kia vừa dứt lời, từ 10 tòa kiếm tháp đồng thời toát ra một cỗ ánh sáng vàng rực rỡ. Cỗ ánh sáng này cũng không trói mắt, chỉ toát ra một lớp khí phong mang linh hoạt sắc bén. Khí phong mang phóng vút lên cao, không trung phía trên 10 tòa kiếm tháp ngưng tụ, lại thành hình một con quỷ thú có hình dáng kỳ quái. Ánh sáng vàng chớp động, quỷ thú kia lập tức giống như tuyết ta, bao trùm lấy cả không trung phía trên 10 tòa kiếm tháp. Lập tức 10 tòa kiếm tháp được một vầng ánh sáng vàng bao trùm bên trong. Lục Thanh dùng chân long nhãn nhìn thử, ánh mắt hắn vừa chạm vào vầng sáng, lập tức thân hình run lên, thu hồi ánh mắt trở về. Đây là kiếm trận thiên giai. Lục Thanh kinh hãi trong lòng. Hắn biết rõ hiện tại chẳng những cảnh giới tu vi của mình gần như kiếm hoàng viên mãn, ngay cả lực hồn phách cũng đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng viên mãn. Chân long nhãn đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng đỉnh phong, kiếm trận địa giai không thể gây trở ngại cho hắn mảy may nào. Hiện tại cũng chỉ có kiếm trận thiên gia là có thể ngăn chặn chân long nhãn, của hắn dò xét. ha ha, xem ra lần này Linh Thành chủ nhất quyết phải chiếm lấy ngôi đầu. Không dám, không dám, mọi người chỉ bằng vào bản lãnh của mình mà thôi. Lão nhân kia cất tiếng cười vang, đồng thời nhìn xung quanh một vòng. Dưới ánh mắt của lão, ngoại trừ một ít thành chủ ra, những người khác đều không chịu nổi, phải nhìn tránh sang nơi khác. Nhìn lão nhân này, Lục Thanh biết, đây là một trong 10 đại thành chủ, thành chủ thành Càn Nguyên. Mà thành Càn Nguyên lại chiếm ngôi đầu trong mấy lần đại hội luận kiếm vừa qua, Lục Thanh thoáng động trong lòng, lần đại hội luận kiếm này e rằng sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Đồng thời chiến ý trên người Lục Thanh cũng giảm bớt vài phần. Chỉ liếc mắt quan sát một vòng Đã thấy không ai là đối thủ của hắn Dù là người đại thành chủ Cũng chỉ có vị thành chủ họ Linh kia Có thể gây ra chú ý cho hắn Nhưng muốn kích phát toàn bộ chiến ý của hắn Thì chưa đủ sức Lục thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại Khí tức trên người càng được thu liễm lại Hắn ngồi đó giống như một tảng đá Không có lấy một khí tức Thành chủ Linh Đô ngồi trước khẽ ủa một tiếng Nhìn về phía lục thanh Thấy mắt hắn lúc này đã khép lại Y lập tức thu hồi ánh mắt trở về Đại hội luận kiếm của 10 đại chủ thành ta đã có lịch sử nhiều năm. Từ khi dựng nên 10 đại chủ thành tới nay đã có hàng trăm lần. Người đứng đầu mỗi lần như vậy cũng có không ít trở thành cường giả cấp thành chủ. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trên kiếm tháp, Linh thành chủ kia trầm giọng nói. Mỗi một chữ như rót vào tận tay từng người bên trong thập quỷ kiếm tháp. Chiếu theo thứ tự sắp xếp, bắt đầu từ thành âm hồn thấp nhất. Nếu không ai khiêu chiến lên trên, vậy sẽ bắt đầu tới thành kim hồn. Thành chủ, chúng ta. Trên kiếm tháp Cổ thiên luân thấp giọng hỏi. Không sao, có cổ điện chủ ở đây, tin rằng cho dù là linh vũ của thành càn nguyên kia cũng chưa chắc là đối thủ. Thành chủ linh đô cười bình thản, bưng chén trà trước mặt lên hớp một ngụ, có vẻ như đã tính toán từ trước. Thành âm hồn ta bỏ quyền. Lúc này, một lão nhân khoác kim bào ngồi trên kiếm tháp bên tay trái trầm giọng nói. Việc thành chủ, ông phải nghĩ cho kỹ. Linh bất quần nhìn thật sâu lão nhân kia. Thành âm hồn ta bỏ quyền. Lão nhân kia nhướng mày, nhìn về phía linh bất quần hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy rời khỏi. Mà lục thanh đang ngồi cũng thoáng động trong lòng, với tu vi hồn phách của hắn rõ ràng cảm thấy Việt thành, chủ kia mới vừa nhìn thoáng qua về phía kiếm tháp thành linh đô. Chẳng lẽ là, trong lòng hắn thầm đoán, nhưng chuyện này lục thanh hắn cũng không hơi sức đâu mà lo tới. Trong thập quỷ kiếm tháp, mấy ngàn tuần thủ lúc này đang nghị luận xôn xao. Một thành bỏ quyền như vậy, trong lịch sử đại hội luận kiếm là chuyện hiếm thấy. Dù sao lên tới cấp tuần chủ, đạt tới cảnh giới kiếm hồn, uy nghiêm của đại sư lên cao tận chín tầng mây, thông linh đại địa, muốn bọn họ tự nhận rằng mình không bằng người khác, quả thật là hết sức khó khăn. Linh Bất Quần thấy vậy sững sờ, lập tức trên kiếm tháp của thành âm hồn, mười mấy tên tuần chủ cũng lần lượt rời đi. Sau phút thất thần ngắn ngủi, gương mặt Linh Bất Quần lại nở nụ cười. Tính tình Việt thành chủ vẫn không thay đổi, vậy thành kim hồn tự động được xếp hạng chín, không biết thành kim hồn có tiến hành khiêu chiến hay không? Dứt lời ánh mắt Linh Bất Quần Nhìn về phía đám người trên tháp bên tay phải bọn lục thanh Thành kim hồn ta bỏ quyền Một tên trung niên khoác kim bào đứng dậy Đồng thời lắc mình rời khỏi kiếm tháp Không để cho Linh Bất Quần kịp mở miệng hỏi lại Linh Bất Quần hừ lạnh một tiếng Lúc này lão mới thật sự nổi giận Trong lúc nhất thời không khí có vẻ trở nên nặng nề Linh Bất Quần quét mắt nhìn quanh một vòng Sau đó nói Đại hội luận kiếm này là do giới chủ định ra Chứ không phải do Linh Mỗ định ra Nếu có người nào sinh lòng bất mãn, vậy có thể cầu kiến giới chủ. Nếu còn làm như vậy, đừng trách Linh Mỗ không nghiệm tình đồng liêu. Thần kiếm trong tay Linh Mỗ đã rất lâu không dính châu dịch của hồn phách Kim Châu. Lời nói của Linh Bất Quần rất nặng, nhưng bảy vị thành chủ còn lại không hề lên tiếng. Bọn họ cũng biết Linh Bất Quần nói như vậy là đã tức giận thật sự. Nếu vào lúc này còn có người nào lên tiếng chọc giận lão nữa, vậy chỉ có một kết cục là ngã xuống tại chỗ mà thôi. Thân là đệ nhất cường giả trong 10 đại chủ thành Linh Bất Quần quả thật có đủ thực lực để làm như vậy trên thập quỷ kiếm tháp trong những cửa sổ rất nhiều tuần thủ im thiên thít lửa giận của đại sư kiếm hoàng lại là va chạm giữa các vị thành chủ bọn họ làm sao có thể chịu đựng nổi dù là như vậy trong mỗi lần đại hội luận kiếm rất nhiều tuần thủ cũng đến xem có thể thường xuyên ngưng luyện ý chí dưới uy nghiêm của cường giả cấp tuần chủ trở lên đối với sự tu luyện kiếm đạo của bọn họ thậm chí là chuyện ngưng luyện hồn phách cũng có lợi ích không nhỏ như vậy tiếp theo sẽ đến linh đô đoạn thành chủ Chẳng lẽ Linh Đô của ông cũng bỏ quyền ư? Linh Bất Quần trầm giọng hỏi. Đoạn thành chủ đứng dậy mỉm cười. Linh thành chủ thật khéo đùa. Tuy Linh Đô ta bất tài, nhưng cũng sẽ không rời khỏi đại hội luận kiếm. Vậy thì tốt. Sắc mặt Linh Bất Quần trở nên dễ coi hơn một chút. Linh Đô xếp hạng 8, hiện giờ khiêu chiến thành hàm oan xếp hạng 7. Đoạn thành chủ gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Cổ điện chủ, ra tay đi. Dạ. Cổ thiên luân đứng dậy. Thân hình vốn già nua của lão giờ phút này trở nên vô cùng ngưng thật. Không sai, chính là ngưng thật. Biến hóa như vậy giống như từ đất bùn biến thành sắt thép, chính là chuyển biến về chất. Vút, thân hình khẽ nhoáng lên, thân thể cổ thiên luân lăng không giữa không trung phóng xuất ra chính bóng người rất thật, xuất hiện ở giữa thạch đài phía dưới. Trên thạch đài cũng được kiếm trận bao phủ bằng một vầng ánh sáng vàng rực rỡ. Thạch đài này cao hơn trăm trượng, ở đây đều là cường giả tuần thủ trở lên, với khoảng cách như vậy có thể xem rất rõ ràng. Cổ Thiên Luân. Trên kiếm tháp của thành hàm oan, thành chủ thành hàm oan lệ thương sinh trầm giọng nói. Không ngờ ông đã xuất quam, xem ra không bao lâu nữa ông sẽ độ lôi kiếp rồi. Đa tạ lệ thành chủ khen ngợi. Ánh mắt cổ Thiên Luân tỏ ra bình thản, cũng không quan tâm nhiều đến chuyện được mất hơn thua. Tâm cảnh của lão đã trải qua nhiều năm rèn luyện, đã trở nên kiên cố vô cùng. Độ qua lôi kiếp sẽ trở thành đại sư kiếm hoàng, cũng là cường giả cấp thành chủ. Đến lúc đó, cổ điện chủ sẽ có thực lực tranh chức thành chủ trên mặt lệ thương sinh lộ ra một nụ cười đầy ý nghĩa sâu xa lúc này lục thanh cảm ứng được đoạn thành chủ phía trước hắn có vẻ dao động tâm thần lệ thành chủ khéo nói đùa các thành chủ đều là những nhân vật thân trải trăm trận cổ mỗ không dám vọng tưởng hà huống người đại chủ thành dưới sự lãnh đạo anh minh của các vị thành chủ ngay cả chính ngục phía trên cũng đã bị chúng ta công chiếm hành động này thật sự cổ mỗ không dám so sánh cổ điện chủ quá khiêm tốn rồi lệ thương sinh liếc nhìn cổ thiên luân một cái thật sâu lập tức nói Thành hàm oan ta nhận thua. Nhận thua. Trong thập quỷ kiếm tháp, rất nhiều tuần thủ cấp chuẩn đại sư đều thầm thở dài. Như vậy lại thêm một thành nữa bỏ cuộc, còn chưa bắt đầu đã có ba thành không tham gia luận kiếm. Nhưng những tuần thủ quen biết cổ Thiên Luân đều cảm thấy vui mừng. Bọn họ biết rõ uy nghiêm của cổ Thiên Luân nếu không phải lão bế quan 7 năm, tối thiểu Linh Đô cũng chiếm được ba hạng đầu. Dù sao trước kia, cổ Thiên Luân đã dành cho Linh Đô hai lần hạng nhất, ba lần hạng nhì. Hiện giờ đã 7 năm trôi qua thực lực của lão đã sắp sửa tiến vào cấp thành chủ, e rằng vị trí đứng đầu 10 phần thuộc về lão thật. Lệ thành chủ nhận thua rồi sao? Linh bất quần cười lạt. Nhãn lực của lệ thành chủ thật tốt. Linh thành chủ cũng không kém, lệ mỗ chưa bao giờ làm chuyện vô ích cả. Lệ thương sinh cầm lấy chén trà trên bàn, nghiêng mình tỏ ý mời linh bất quần. Sau đó đưa mắt nhìn sang một tòa kiếm tháp khác. Tiếp theo chính là thành nại hà hạng 6. Thành nại hà ta cũng nhận thua. Thành u minh. Thành U Minh ta cũng nhận thua. Không biết có phải chăng là do thực lực của cổ Thiên Luân đã chấn nhiếp toàn trường, hay là các đại thành chủ đã thương lượng với nhau từ trước, mãi đến thành khôn địa hạng nhì, mới có một thanh niên từ trên kiếm tháp nhảy xuống thạch đài. Thành khôn địa, U Diễm Kiếm Hoàng Phủ Nham. Ánh mắt cổ Thiên Luân trở nên ngưng trọng hẳn lên, nhìn thanh niên trước mặt, hoàn toàn không vì đối phương còn trẻ mà tỏ vẻ khinh thường. Tối thiểu lão cũng biết tuổi của thanh niên trước mắt không giống như vẻ bề ngoài, người này có dị bẩm trời phú có thể tiếp dẫn được khí chân hỏa mà loài quỷ không ưa, dung hợp với khí tử sát thành kiếm khí u diễm hiếm thấy. Kiếm khí u diễm này có thể được liệt vào ba loại kiếm khí hùng mạnh nhất trong mười đại chủ thành. Chỉ vì y chưa tiến vào cảnh giới kiếm hoàng, pháp tắc thuộc tính chưa hiển lộ, cho nên kiếm khí u diễm phải chịu xếp hàng thứ ba. Nhưng trong mắt các đại sư cấp tuần chủ, chỉ cần hoàng phủ nham đạt được cấp kiếm hoàng, kiếm khí u diễm sẽ chân chính đạt được ngôi đầu. Lục Thanh nhờ vào lực hồn phách cảm ứng được tất cả mọi chuyện xảy ra dưới thạch đài. Hắn vận chuyển kiếm hồn kinh, cho dù không thả hồn thức ra, cũng có thể nhìn thấy trong đầu thân hình của hai người hết sức rõ ràng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 728, Thực lực Cổ Thiên Luân Trên thạch đài, Cổ Thiên Luân nhìn chăm chú Hoàng Phủ Nham trước mặt, trên người lão vang lên một tiếng kiếm ngâm hùng hậu. Ngay tức khắc, toàn thân Hoàng Phủ Nham trầm xuống, thân thể nổi lên một ngọn lửa màu đỏ nhạt. Quả nhiên kiếm khí trọng thủy không phải tầm thường không ngờ đã được lão dung nhập thiên đạo vào trong hoàng phủ nham quát lên một tiếng chân hỏa màu đỏ đậm trên người chớp động không trung lập tức vang lên tiếng lửa cháy phừng phực một tiếng kiếm ngâm kỳ dị vang lên phía sau hoàng phủ nham ngay tức khắc một thanh hư ảnh kiếm ý màu đỏ đậm cao trăm trượng hiện ra tiếng kiếm ngâm vang tận trời cao đồng thời mang theo một đạo sóng âm quỷ dị khuếch tán bốn phía xung quanh ùm trên thập quỷ kiếm tháp vầng sáng vàng lập tức vang lên những tiếng xì xì Giống như chất độc vô cùng mạnh mẽ đang ăn mòn mất đi một lớp Trên thạch đài, thân hình cổ thiên luân nháy mắt run lên một cái Mặt trở nên trắng bệch. Chính là lúc này Tinh quang trong mắt Hoàng Phủ Nham Chớp động, chỉ trong thoáng chốc Trên người Hoàng Phủ Nham bạo phát ra một đạo kiếm cương màu đào đậm Giống như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng Toàn thân Hoàng Phủ Nham lập tức biến mất ngay tại chỗ Một thanh thần kiếm các kim thiên màu đào đậm Chui kiếm có hình miệng sói trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ. Trên kiếm cưng u diễm màu đỏ đậm bao phủ thêm một tầng hồn phách kim quang, màu vàng tinh thuần. Kiếm thức vẽ ra liên miên, rất nhanh một con dao long màu đỏ đậm xuất hiện. Dao long này dài chừng 200 trượng, long chảo khổng lồ dơ lên, kiếm cưng u diễm nhảy múa trên thân dao long. Hồn phách kim quang nồng đậm đồng thời bao phủ trên bề mặt. Trong không trung, một đạo sóng ngợn màu vang từ miệng dao long bay ra, đột ngột lao tới tấn công cổ thiên luân vào lúc lão đột nhiên biến sắc. Úng! Dao long vẫy đuôi. Chiếc đuôi bằng kiếm cương khổng lồ lăng không quét về phía Cổ Thiên Luân. Ừm. Phía trước chiếc đuôi khổng lồ màu đỏ đậm, một cuộn sóng không gian khuếch tán ra chạm, vào tầng bảo vệ phía trên tạo nên những gợn sóng nhè nhẹ. Cổ Thiên Luân, trên kiếm tháp, ánh mắt Đoạn Thành chủ tỏ ra hơi lo sợ, nhưng mặt vẫn không lộ vẻ nôn nóng. Ngay cả bọn tư mã thiên xung quanh cũng tỏ ra bình tĩnh vô cùng. Cổ Thiên Luân mở bừng hai mắt, chỉ trong thoáng chốc từ trên người lão chợt nổi lên một tầng kiếm giáp màu vàng. Dường như tầng kiếm giáp này hoàn toàn do hồn phách kim quang ngưng tụ lại mà thành, tuy có vẻ mơ hồ không rõ, nhưng khi cuộn sóng không gian màu vàng tấn công tới, chỉ rung động lên hai lượt rồi trở nên bình ổn lại. Vút! Ngay sau đó, thân hình cổ thiên luân chớp động, chỉ trong thoáng chốc xuất hiện ra liên tiếp tám cổ thiên luân. Mỗi một cổ thiên luân đều có gương mặt giống hệt nhau, thần kiếm trong tay vũ lộng, kiếm cương trọng thủy màu xám toát ra không ngừng trên không gần, như trong nháy mắt đã ngưng tụ lại thành một con rùa lớn dữ tợn. Con rùa khổng lồ màu xám này từ trên không dáng xuống, đè dao long kia xuống mặt thạch đài. Bùng! Ánh sáng vàng kịch liệt khoét tán ra, dao long màu đỏ đậm đã tiêu tan thành mây khói. Mà trong không trung, con rùa khổng lồ dữ tợn kia vẫn còn tồn tại như trước, chỉ có điều thân hình của nó rút nhỏ lại mấy chục lần so với lúc trước, chỉ còn khoảng chừng 10 trượng. Nhưng chiếc sừng độc nhất màu xám của nó đang lặng lẽ chỉ vào mi tâm, của Hoàng Phủ Nham, chỉ còn cách một tấc là có thể đâm chúng. Cổ Thiên Luân múa thần kiếm một cái, con rùa lập tức tan biến trong không trung, lão nhìn Hoàng Phủ Nham trước mặt khẽ cười nói. Hoàng Phủ tuần chủ, cảm tạ đã nhường. Hoàng Phủ Nham cười khổ, lắc lắc đầu. Cổ Điện Chủ không cần khách sáo, thủ pháp của Cổ Điện Chủ trước kia Hoàng Phủ mỗ chưa từng thấy. Hôm nay được nếm thử, Cổ Điện Chủ lãnh ngộ được kiếm khí trọng thủy tới mức độ này, quả thật khó có người sánh kịp. Bất quá xin Cổ Điện Chủ hãy nghe ta một lời, không nên khiêu chiến với thành cản nguyên. Hoàng Phủ Nham dứt lời bèn lắc mình trở về kiếm tháp. Trên thập quỷ kiếm tháp, rất nhiều tuần thủ không quan sát kịp. Khi hai kiếm thức giao nhau, hồn phách kim quang nổ mạnh thật sự có rất ít người thấy được sự huyền ảo bên trong. Dù là tuần chủ cũng khó lòng thấy được, huống chi là bọn tuần thủ, mà Lục Thanh là một trong vài người hiếm hoi thấy rõ. Vừa rồi, cổ thiên luân dựa vào thần thông phòng ngự hồn phách, ngăn cản được thế công vào hồn phách của Hoàng Phủ Nham. Sau đó gia tăng tốc độ kiếm cương trọng thủy của mình Đè ép Hoàng Phủ Nham lúc ấy mới khiến cho tâm thần Hoàng Phủ Nham phân tán, kiếm thức bị chấn áp, dù muốn tránh né cũng không kịp. Cổ điện chủ quả thật bất phàm. Linh bất quần cười lớn, tay vuốt chòm dâu đã hoa dâm. Cổ điện chủ có thể nghỉ ngơi khôi phục nửa canh giờ, sau đó hãy quyết định khiêu chiến thành cản nguyên ta hay không? Cổ thiên luân không từ chối, xếp bằng ngồi xuống. Trên kiếm tháp, tư mã thiên cất tiếng hỏi. Thành chủ, cổ điện chủ có phần thắng hay không? Phần thắng của cổ điện Chủ ư? đoạn thành chủ tỏ ra trầm tư. lúc này rất khó nói. đúng vậy, hiện giờ cổ điện chủ sắp độ lôi kiếp. tuy rằng kiếm thức pháp tướng hạ phẩm của cổ điện chủ chưa đạt tới trung phẩm, nhưng cũng không kém bao nhiêu. nếu như so sánh với linh vũ thành càn nguyên, hắn cũng không chênh lệch mấy. tuy rằng linh vũ tu luyện kiếm khí thiên phong có tốc độ cực nhanh, nhưng cổ điện chủ đã lãnh ngộ vận dụng hệ trọng thủy, tốc độ hắn cũng không kém. thật là khó nói. lúc này lục thanh đã mở bừng hai mắt, nhìn sang bên cạnh linh bất quần. Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang lặng lẽ ngồi trên ghế ngọc, bên hông đeo một thanh thần kiếm các kim thiên màu xanh trắng, võ y bó sát người làm lộ rõ những đường cong thướt tha ngà ngọc, nàng chính là chủ nhân hiếm có trong số các tuần chủ. Nàng chính là linh vũ của thành càn nguyên đạt được ngôi đầu. Nhìn qua một lần lục thanh thấy tu vi của nàng là kiếm tông đỉnh phong, nhưng không biết vì sao hắn vẫn mơ hồ có chút gì không đúng. Lập tức chân long nhãn của lục thanh được kiếm hồn kinh che giấu, nhìn lại nữ nhân này. Quả nhiên! Chỉ trong thoáng chốc, lục thanh chấn động trong lòng, nhưng thần sắc trên mặt hắn cũng không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không thay đổi bao nhiêu. Không biết lục tuần chủ thấy thế nào? Đột ngột giọng đoạn thành chủ vang lên, lục thanh mới chú ý, lúc này ánh mắt của bọn tư mã thiên đang nhìn hắn hết sức chăm chú. Khó! Ha ha, lục tuần chủ cũng cho rằng khó phán đoán hay sao? Thật ra đúng là khó nói. Giọng đoạn thành chủ tỏ ra cảm thán, lập tức đưa mắt nhìn sang nơi khác. Lục thanh cũng không giải thích. Chữ khó của hắn cũng không phải trả lời cho câu hỏi của đoạn thành chủ. Nhưng giải thích thì có nghĩa gì? Vốn chuyện không liên quan tới hắn, nói ra chỉ tổ mua việc vào thân. Chưa hết nửa canh giờ, cổ thiên luân đứng dậy. Sao hà, cổ điện chủ, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Linh bất quần cười hỏi. Mắt nhìn sang bên trên người cổ thiên luân toát ra một chiến ý mạnh mẽ, cùng với cỗ chiến ý này là một đạo kiếm ý trọng thủy hùng hậu nặng nề. ong. Một tiếng kiếm ngâm vang lên, ý của cổ Thiên Luân đã quá rõ ràng. Gần như trong thoáng chốc, rất nhiều tuần thủ chưa có phản ứng gì, trên thạch đài đã có thêm một bóng người yểu điệu. Thiên phong di không bộ, không ít tuần thủ kinh hô thất thanh, hiển nhiên bộ pháp của Linh Vũ đã nổi danh trong 10 đại chủ thành. Lúc này bên cạnh Linh bất quần một đạo tàn ảnh còn lưu lại mới chậm rãi tan đi. Tốc độ này e rằng đã đạt tới 20 dặm một lần hô hấp, quả thật kinh người. Tốc độ thật nhanh, vừa thấy Linh Vũ xuất hiện trên thạch đài đoạn thành chủ trầm giọng nói, sao hả, thành chủ, cổ điện chủ, giọng tư mã thiên ngập ngừng, hiển nhiên lão cũng thấy được chuyện này, không sai, tốc độ linh vũ còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng, cho dù cổ điện chủ dùng lực thiên đạo dung hợp với trọng thủy đè ép, nhưng dù sao cũng không phải là LPT, khó có thể kéo dài. dựa vào tốc độ của linh vũ, cho dù bị đè ép, e rằng tốc độ của nàng ta vẫn nhanh hơn cổ điện chủ không ít, cảnh giới của hai người không tranh lệch bao nhiêu, gần như bằng nhau e rằng sự hơn kém về tốc độ cũng đủ để quyết định thắng bại thành chủ kết luận như vậy phải chăng là hơi sớm tư mã thiên khẽ hỏi đoạn thành chủ lắc lắc đầu hiện tại cũng khó mà nói được thần thông của cổ điện chủ cũng không tầm thường có thể giành được phần thắng không chừng lúc này trong mắt bọn đoạn thành chủ nữ nhân tên linh vũ kia chỉ đạt tới cảnh giới kiếm tông đỉnh phong trên thạch đài ánh mắt cổ thiên luân trở nên vô cùng ngưng trọng nhìn linh vũ trước mặt mình tay nắm chặt thần kiếm trọng thủy màu xám Linh Vũ, 30 tuổi, kiếm tông đỉnh phong, tu luyện kiếm pháp thiên phong, kiếm thức pháp tướng là thiên phong lăng tiêu kiếm. Trên mặt Linh Vũ không hề tỏ ra sợ hãi, cũng nhìn Cổ Thiên Luân trước mặt nói. Cổ Thiên Luân, 78 tuổi, kiếm tông đỉnh phong, tu luyện kiếm khí trọng thủy, kiếm thức pháp tướng là trầm thủy long quy kiếm. Có thể được Linh Cô Nương nhớ rõ như vậy, Cổ Mỗ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Cổ Thiên Luân thản nhiên nói. Động thủ đi, bằng không lão sẽ không có cơ hội Linh vũ khẽ lướt cổ thiên luân, giọng lạnh như băng thoát ra từ đôi môi anh đào xinh đẹp của nàng. Cổ thiên luân cao mày. E rằng Linh cô nương quá tự tin rồi, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Động thủ đi. Linh vũ không đáp, lạnh lùng thúc giục. Lúc này ngoại trừ bọn người Linh bất quần, trên vài tòa kiếm tháp khác, vài vị thành chủ cũng phải cao mày. Cô nương Linh vũ này thật là kiêu ngạo. Nếu đã như vậy, cổ mỗ không khách sáo. Vút. Chỉ trong thoáng chốc, thân hình chớp lên, đồng thời hóa thành tám bóng người. Lực thiên đạo nguy nga giáng xuống cùng với khí trọng thủy, nháy mắt đè ép lên người linh vũ. Kiếm cương trọng thủy màu xám không ngừng dao động trên không, gần như trong nháy mắt, đã hình thành một con rùa khổng lồ dữ tợn. Tốc độ ngưng kết của con rùa lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều. Hiển nhiên trong trận chiến với Hoàng Phủ Nham, cổ Thiên Luân vẫn chưa vận dụng toàn lực. Một tiếng giống giận dữ vang lên, con rùa màu xám kia to khoảng 300 trượng trên chiếc vỏ dày cộm sinh ra những chiếc gai nhọn hoắt trên đó kiếm cương trọng thủy vườn quanh tạo ra từng đợt sóng cuộn không gian chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 729, pháp tắc thiên phong bùng tiếng kiếm ngâm kinh người vang lên con rùa màu xám kia lấy khí thế như trời ráng ép xuống người linh vũ nhưng đối mặt với một tiếng kiếm kinh người này tuy rằng thân hình linh vũ bị khí trọng thủy chấn áp mà hơi lào đảo nhưng vẻ mặt ánh mắt nàng vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên dường như hết thảy trước mặt nàng đều là gà đất chó ngói không thể khiến cho nàng sinh ra chút chiến ý nào vụt vào lúc này trên mấy tòa kiếm tháp ngoại trừ thành càn nguyên ra, mấy vị thành chủ hàng chục tên tuần chủ đồng thời đứng phát dậy nhìn linh vũ trong thạch đài không tránh linh vũ chỉ nở một nụ cười khẩy bùng giữa trời đất trượt vang lên tiếng ủng oảng mơ hồ giống như cơn cuồng phong gò thét một tầng khí phong mang màu xanh trắng hiện ra giữa không trung chỉ trong thoáng chốc đã bao vây con rùa kia lại Chấn. Linh vũ quát lên một tiếng yểu điệu. Ngay tức khắc, con rùa kia nổ ẩm tan nát, vô số đạo kiếm cương trọng thủy bắn ra, khiến cho không trung xuất hiện nhiều đạo gợn sóng không gian, nhưng lập tức đã bị khí phong mang màu xanh trắng tiêu diệt. Nhất kiếp kiếm hoàng. Là nhất kiếp kiếm hoàng. Lúc này mấy vị thành chủ đồng thời là kiếm hoàng. Đoạn thành chủ không tin được vào mắt của mình, sắc mặt có vẻ khó coi. Không ngờ nàng ta ẩn giấu tu vi. Đáng giận, nhất định là Linh bất quần. Đoạn thành chủ nổi cơn giận dữ, khẽ quát, đáng giận thật hồn phách kiếm giáp, nhất định là tên Linh Bất Quần này cố ý như vậy, lão ta muốn chấn nhiếp. Không ngờ Linh Vũ kia đã trở thành cường giả cấp thành chủ, tiến vào cảnh giới nhất kiếp kiếm hoàng. Đúng như vậy thành Càn Nguyên đã có hai đại sư kiếm hoàng. Có hai cường giả cấp thành chủ, e rằng thành Càn Nguyên thật sự trở thành đệ nhất thành. Chúc mừng Linh thành chủ sinh ra một đứa con gái giỏi như vậy. Lệ thương sinh nhìn Linh Bất Quần một cái thật sâu. Không sai, Linh thành chủ, ta thấy lệnh ái rất có thể trở thành vị kiếm hoàng, có khả năng đột phá cảnh giới kiếm phách nhất trong mười đại chủ thành ta. Thành chủ thành khôn địa diễm trầm giọng nói. Các vị khen quá lời, bất quá tiểu nữ chỉ may mắn đột phá mà thôi. ha ha, lệnh ái có thể ẩn giấu tu vi, có lẽ cũng nhờ vào thiên xà liễm tức quyết của Linh thành chủ phải không? Lúc này đoạn thành chủ cũng mỉm cười, nhìn Linh bất quần hỏi. Quả thật là như vậy, tiểu nữ tính tình kín đáo. Không thích phô trương, cho nên ta mới truyền thiên xà liễm tức quyết cho nó. Linh bất quần lộ vẻ thản nhiên, lập tức nhìn xung quanh một vòng. Tiểu nữ bất tài, hiện giờ đang chiếm ngôi đầu, nếu còn có thành chủ nào chưa bỏ quyền muốn khiêu chiến, xin mời xuống đài. Lời của Linh bất quần truyền vang thập quỷ kiếm tháp, nhưng trên mấy tòa kiếm tháp vẫn lặng yên không tiếng động. Thực rát u vi linh vũ đã quá rõ ràng, cường gia cấp tuần chủ nhiều nhất cũng chỉ có tu vi kiếm tông đỉnh phong, giống như cổ thiên luân mà thôi nhưng kiếm tông chỉ là kiếm tông chưa tiếp xúc được với lực pháp tắc tự nhiên không sánh được với uy nghiêm của kiếm hoàng trên thạch đài lúc này cổ thiên luân lộ ra vẻ buồn bã nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm ngay lúc lục thanh vừa vận dụng pháp tắc lão đã biết ngay mình không có chút phần thắng nào tranh lệch giữa kiếm tông và kiếm hoàng như tranh lệch giữa kiếm vương và kiếm chủ vậy khác nhau về chất chỉ có điều kiếm hoàng vẫn chưa thể ngưng kết kiếm phách thành tựu kiếm anh nếu không cấp kiếm hoàng đã không được tính gộp vào trong cảnh giới kiếm hồn thật ra phải nói cảnh giới kiếm hồn chỉ có hai bậc mà thôi, kiếm vương và kiếm tông. thấy không còn ai xuống đài, trên mặt linh bất quần cũng khẽ nở nụ cười. trên kiếm tháp, bọn tư mã thiên nhìn cổ thiên luân, lão chỉ gật gật đầu ngồi lại chỗ của mình. mà đoạn thành chủ cũng không nói gì, tranh lệch thực lực như vậy, y không có lý do gì để trách cứ cổ thiên luân. hồn phách kiếm giáp coi như không có. nhưng linh bất quần còn chưa kịp mở miệng, lại phát hiện ra ánh mắt của mọi người, trên các tòa kiếm tháp đều đổ dồn về một phía. Mà nơi đó chính là kiếm tháp của cổ Thiên Luân. Lục tuần chủ, ngươi. Thấy Lục Thanh đứng dậy, đoạn thành chủ xứng sở, ngập ngừng nói. Lục Thanh không đáp lại đoạn thành chủ, bước ra một bước, lập tức xuất hiện ngay trước mặt Linh Vũ. Tốc độ thật nhanh. Đồng tử Linh Vũ co rút lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng hẳn lên. Mà ngoại trừ vài vị thành chủ ra, rất nhiều tuần chủ cùng hàng chục tên tuần chủ ở đây, chỉ nghe được một vài tiếng kiếm ngâm vang lên, đã thấy mất đi thân hình của lục thanh Đến khi ánh mắt của bọn họ di chuyển, phát hiện ra lục thanh đã đứng trên thạch đài. Mọi người đều biết tốc độ tới một trình độ nhất định, sẽ để lại tàn ảnh. Trên tàn ảnh là bóng dáng rõ ràng. Bóng dáng càng ngưng thật, tốc độ tự nhiên cũng càng mau. Mà tốc độ như lục thanh không thua kém gì linh vũ, không để lại tàn ảnh và thân ảnh tại chỗ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Phía trên kiếm tháp, linh bất quần cao mày, nhìn lục thanh dưới thạch đài, như đang nhớ lại chuyện gì, tỏ ra nghi hoặc không thôi. người rất mạnh. Nhất định ngươi đã che giấu tu vi. Ánh mắt lục thanh hết sức lạnh lùng, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, cũng khiến cho lục thanh như nhớ lại chuyện gì, thoáng động trong lòng, nhưng rất nhanh đã kém chế lại. Ta có thể cảm giác được ngươi còn chưa vận dụng hết tốc độ, nhưng nhất định sẽ không chậm hơn ta. Linh vũ chậm rãi rút ra thanh thần kiếm màu xanh trắng sau lưng. Một tầng hồn phách kim quang màu vàng hết sức tinh thuần đang vườn quanh thân thần kiếm, dung nhập vào trong khí phong mang, khiến cho người ta không phân biệt được rõ ràng. Đồng thời trên người Linh Vũ cũng hiện ra một tầng hồn phách kim quang màu vàng tinh thuần. Thức tỉnh hoàn toàn. Lục Thanh sững sờ, hắn không ngờ Linh Vũ lại là thiên tài như vậy. Hồn phách kim quang hiện ra bên ngoài, chẳng những thể hiện mức độ tinh thuần của hồn phách, ít nhiều gì cũng thể hiện ra tư chất của một người. Hồn phách kim quang càng nhiều chứng tỏ tư chất của người ấy càng tốt, hồn phách kim quang càng tinh thuần, chứng tỏ ngộ tính của người này càng cao. Mà Linh Vũ là một người thức tỉnh toàn bộ hồn phách kim quang. Hồn phách kim quang đã thức tỉnh, trừ khi gặp chuyện gì khác, nếu không từ khi bước vào kiếm đạo, nhất định sẽ hiện ra. Hồn phách kim quang là sự chuyển biến căn bản nhất của hồn phách, sự huyền ảo thâm sâu trong đó, chính là nền tảng cơ bản nhất của sự tồn tại của người và quỷ. Cũng giống như Lý Y, trước kia cổ Thiên Luân cũng hài lòng, vì đã thức tỉnh toàn bộ hồn phách kim quang, mới muốn thu Y làm đồ đệ. Nếu không Lý Y chỉ là một tên tiểu nhị như vậy, muốn được cường giả cấp tuần chủ tỏ ra ưu ái là chuyện không có khả năng. Lúc này trên người Linh Vũ, pháp tắc Thiên Phong sắc bén toát ra, giữa không trung hóa thành vô số điểm sáng màu xanh trắng, một tiếng kiếm ngâm ngút trời, lập tức vang lên. Ong! Sau lưng Linh Vũ, một thanh hư ảnh kiếm ý màu xanh trắng cao 300 trận hiện ra. Nếu so với kiếm ý lúc nãy của Cổ Thiên Luân, kiếm ý của Linh Vũ đã gần như ngưng thật, uy thế vô biên, trong nháy mắt đã khiến cho nhiều tên tuần thủ trong các tòa kiếm tháp phải ngừng thở. Cho dù có kiếm trận thiên giai cách ly, nhưng rất nhiều tuần thủ vẫn cảm thấy uy áp từ trên người linh vũ phát tán ra đây là uy nghiêm của cường giả cấp kiếm hoàng khí thế của cường giả cấp thành chủ thần kiếm nửa như nhanh nửa như chậm rãi đánh xuống pháp tắc thiên phong trong không gian hội tụ lại một đạo kiếm cương thiên phong dài trăm trượng từ thân thần kiếm kéo dài ra kiếm cương thiên phong dung hợp lực pháp tắc xe rách không gian một đạo không gian động hư rất nhỏ trên mũi kiếm vỡ ra đồng thời bổ xuống lục thanh cảm nhận được uy áp như cơn cuồng phong hoành hoành ngang ngược đang ập về mình lục thanh nở một nụ cười nhạt thiên phong ư ngay tức khắc lục thanh giơ tay phải lên kiếm chỉ điểm ra phía trước một điểm sáng màu xanh trắng bay ra điểm sáng này nhỏ như hạt đậu nhưng trong suốt như pha lê một cỗ khí tức minh mang huyền ảo toát ra mới đầu điểm sáng ấy xuất hiện trước kiếm chỉ của lục thanh trong nháy mắt nó đã xuất hiện ngay dưới kiếm cương pháp tắc phập trong nháy mắt linh vũ cảm thấy tay mình nhẹ bỗng pháp tắc thiên phong trên kiếm bất ngờ không còn chịu sự khống chế của nàng lập tức tiêu tan trong không gian dù là kiếm cương thiên phong căn bản cũng y như vậy cùng với tầng hồn phách kim quang vườn quanh thân kiếm cũng lập tức biến mất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì linh vũ không tin được vào mắt mình lặng lẽ nhìn lục thanh trước mặt hỏi đó là lực lượng gì vậy kiếm cương ư pháp tắc ư hay là lực hồn phách pháp tắc thiên phong pháp tắc thiên phong không ngờ hắn là kiếm hoàng là cường giả cấp thành chủ phía trên kiếm tháp sắc mặt cổ thiên luân chấn động vô cùng mà đoạn thành chủ ngồi phía trước lão cũng tỏ ra ngưng trọng bởi vì lúc này ngay cả y cũng không thể hiểu được chiêu thức của lục thanh trong khoảnh khắc lục thanh động thủ y cảm nhận được lực pháp tắc nhưng pháp tắc yếu ớt như vậy lại dễ dàng làm cho pháp tắc trên cương kiếm của linh vũ biến mất y không thể nào hiểu được cũng là pháp tắc thiên phong có thể lãnh ngộ sâu cạn khác nhau nhưng lời yêu thắng mạnh thật sự có thể bất kể tranh lệch về lực lượng hay sao trên thạch đài ánh mắt linh vũ lộ vẻ hiếu kỳ lặng lẽ nhìn lục thanh pháp tắc thiên phong do ta dẫn động mạnh mẽ hơn ngươi mấy vạn lần toàn bộ pháp tắc thiên phong trong phạm vi hồn thức đều bị ta dẫn động nhưng ngươi chỉ dùng một chút đã chuyện này không có khả năng cho dù là dùng bốn lượng chống ngàn cân cũng phải có giới hạn chứ lục thanh thản nhiên nhìn nữ nhân trước mặt chậm rãi nói pháp tắc là do thiên đạo biến từ đơn giản thành phức tạp dù là ma đạo cũng không thoát khỏi điều này pháp tắc thiên đạo thâm sâu khó lường chờ đến khi nàng thật sự hiểu ra pháp tắc hiểu rõ sức mạnh của pháp tắc cũng sẽ làm được như ta vậy phải mất bao lâu ánh mắt linh vũ lóe sáng có vẻ nôn nóng hỏi thái độ như vậy của nàng khiến cho cả linh bất quần cũng khẽ phải giật mình bao lâu ư lục thanh khẽ cau mày trầm ngâm một lát mới nói rất có thể sáng mai liền ngộ đạo cũng có thể cần một thời gian rất dài thậm chí đến lúc chết đi cũng không thể nào lãnh ngộ linh vũ tiếp lời chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 730, chủ nhân quỷ giới cự kiếm chấn áp không sai Lục Thanh gật gật đầu, chàng tên gì, ta sẽ nhớ chàng. Nàng không cần phải nhớ ta, chẳng qua ta chỉ là khách qua đường. Khách qua đường ư. Đôi mắt diễm lệ của Linh Vũ thoáng động. Dù khách qua đường, cũng là hiện hữu. Hiện hữu ư. Lục Thanh khẽ thì thảo, sau đó liếc nhìn Linh Vũ với vẻ hơi kinh ngạc. Nàng nói không sai, dù là khách qua đường, cũng phải hiện hữu mới đúng. Nàng rất khá, ta tên là Lục Thanh. Lục Thanh. Linh Vũ gật gật đầu. Không nói thêm lời nào, thân hình chợt lóe lên, đã bay về kiếm tháp của mình. Không ngờ lục tuần chủ cũng đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng, thật sự rất đáng mừng. Lúc này đoạn thành chủ đứng dậy chúc mừng. Xem ra ngôi đầu lần này, không thuộc về lục tuần chủ thì còn ai nữa. Ngoài ngàn trượng sắc mặt linh bất quần tái xanh, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, mỉm cười nói. con người nào muốn khiêu chiến linh đô lục tuần chủ hay chăng? Trên mấy tòa kiếm tháp không có tiếng động gì. Giờ phút này ai ai cũng đã biết, lục thanh là cường giả kiếm hoàng hùng mạnh, chính là cường giả cấp thành chủ. Thêm nữa hắn vừa mới lộ ra thực lực, đã dễ dàng đánh bại kiếm hoàng linh vũ của thành cản nguyên. Cho nên lúc này, không tên tuần chủ nào dám lõ đầu ra. Nhìn xung quanh một vòng, linh bất quần đành thầm thở dài một tiếng. Nếu đã như vậy, ngôi đầu của đại hội luận kiếm lần này, chính là linh đô lục tuần chủ. Linh bất quần vung kiếm chỉ lăng không điểm ra, ngay tức khắc, một đạo hồn phách kim quang bắn nhanh ra. Chúng vào ngay giữa thạch đài mà lục thanh đang đứng. Bùng! Kim quang tan đi, giữa thạch đài đột ngột trồi lên một tảng đá tròn trừng một trượng, trên mặt có một chiếc bình màu vàng, cạnh đó còn có một chiếc áo giáp mỏng như cánh ve màu vàng tinh thuần. Trong bình quỷ thụ này là ba viên hồn phách kim châu ngưng kết từ vạn niên quỷ thụ. Bên cạnh chính là hồn phách kiếm giáp trong truyền thuyết. Linh bất quần hạ giọng nói, giờ phút này trên mặt lão không hiện ra chút gì hỉ, nộ, ái, ố dường như chuyện này không hề liên quan tới lão. Linh Bất Quần ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Đối với người đoạt ngôi đầu, người đại chủ thành chúng ta còn có thể thực hiện một thỉnh cầu cho ngươi. Chỉ có điều thỉnh cầu này không thể ra ngoài phạm vi năng lực của chúng ta, coi như phần thưởng thêm của đại hội luận kiếm. Lục Thanh gật gật đầu. Ta muốn vào man hoang kiếm mộ. Bọn thành chủ Linh Bất Quần nhìn nhau. Được, bất quá man hoang kiếm mộ nguy hiểm vô cùng, Lục Tuần chủ phải cân nhắc cho thật kỹ, không nên tiến vào tầng 3. Dứt lời, tay phải Linh Bất Quần lật ra một thanh kiếm lệnh uốn khúc kỳ dị màu vàng nhạt hiện ra, đưa tới trước mặt lục thanh. đây là chìa khóa của cửa vào man hoang kiếm mộ, có lẽ lục tuần chủ cũng đã biết cửa vào rồi. lục thanh không nói gì, đưa tay thu lấy kiếm lệnh trước mặt, sau đó ánh mắt hắn nhìn sang thạch đài. trên chiếc bình màu vàng có khí hồn phách nồng đậm đang lưu chuyển, bình này được chế từ thân quỷ thụ sống bên bờ ao chuyển sinh, bề ngoài tràn ngập khí hồn phách tinh thuần nồng đậm. trong bình quỷ thụ này, ba viên tròn như hạt minh châu màu vàng đang phát tán ra hào quang hồn phách mờ mờ lục thanh cảm nhận được một cỗ lực hồn phách mênh mông từ nó phát ra lực hồn phách mà mỗi viên như vậy chứa đựng cũng không kém lực hồn phách của kiếm hoàng viên mãn như hắn hiện tại thậm chí mức độ tinh thuần của nó còn cao hơn mấy bậc giơ tay thu chiếc bình vào trong không gian động hư lục thanh nhìn sang hồn phách kiếm giáp trước mặt từng mảnh kiếm giáp đều mỏng như cánh ve thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua rõ ràng lục thanh cảm nhận một cỗ sức mạnh to lớn vô cùng dường như còn sót lại một chút bên ngoài áo nhưng dù là như vậy lục thanh vẫn cảm nhận được sức mạnh kinh người khiến cho tim mình đập mạnh sức mạnh như vậy trong trí nhớ của lục thanh chỉ có ma linh khi trước mới có thể gây cho hắn cảm giác như vậy mà sức mạnh của ma linh khi trước lục thanh vẫn còn nhớ hết sức rõ ràng đó là sức mạnh đủ để khiến cho không gian sụp đổ trở về hư vô gần như đạt tới cực hạn của cảnh giới kiếm phách kim quang lưu chuyển trên kiếm giáp lục thanh cũng không hề biết chất liệu của nó là gì tuy nhiên nó chứa đựng một cỗ lực hồn phách gần như thực chất nhưng lực hồn phách này dường như biến hóa vô cùng cũng không chỉ thuần túy như vậy, lại sinh ra cảm giác như đây là vật thật, cũng giống như thuộc tính biến hư thành thật, nhưng càng triệt để hơn, dường như là thần thông của hư không tạo hóa. Tuy nhiên Lục Thanh đã không cần tới chiếc hồn phách kiếm giáp này, sau khi lấy được kiếm hồn kinh, đặc biệt là bí pháp thôn phệ hồn phách trong đó kết hợp Tử Hoàng kiếm thân kinh, Lục Thanh không hề e ngại bất kỳ loại công kích hồn phách nào nữa. Đương nhiên, thần thông này cần phải không ngừng hoàn thiện mới được. Lục Thanh đưa tay ra định thu hồn phách kiếm giáp về. Trong khi tay phải sắp sửa chạm vào, một dao động kỳ quái đột nhiên bốc thẳng lên cao. Sắc mặt lục thanh đại biến, cước bộ đạp giữa không trung, trong nháy mắt đã lên tới đỉnh thập quỷ kiếm tháp. Bùng! Đột ngột, một cỗ lực hồn phách kỳ dị mà mạnh mẽ từ trên ráng xuống. Chỉ trong thoáng chốc, cả không trung biến thành màu vàng nhạt, trên chín tầng mây, sấm nổ liên hồi, một cảm giác bị đè ép nặng nề bao phủ trong lòng. Lục thanh không sao, nhưng bọn linh bất quần lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ai nấy lấm lét nhìn về phía luồng sáng màu vàng nhạt trên chín tầng mây. Bái kiến giới chủ. Gần như trong nháy mắt, bọn linh bất quần không người xuống thi lễ. Kẻ từ bên ngoài tới kia, ngươi không phải là người trong quỷ giới chúng ta. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn đè nặng không gian, ngay sau đó, Lục Thanh chỉ cảm thấy hồn phách rung chuyển. Trên hồn phách hắn dường như có một tòa núi ngàn trượng đang đè xuống, áp lực rất nặng, chẳng những chênh lệch về lượng mà còn chênh lệch về chất, mà giọng nói kia vừa vang lên, Ánh mắt của bọn linh bất quần đều tập trung nhìn về phía lục thanh, không bái kiến giới chủ, đứng ngạo nghễ giữa không trung, người như vậy rõ ràng không phải là quỷ dân của quỷ giới bọn họ. Đoạn thiên dân, ngươi dẫn sói vào nhà. Linh bất quần trầm giọng quát, chuyện này. sắc mặt Đoạn Thiên Dân tái nhợt, không nói nên lời. Vốn linh đo là một nửa tông vực đối ngoại của quỷ giới, cần phải chú ý tăng cường đề phòng, mà y lại để cho một người sống trà trộn vào, còn trở thành tuần chủ linh đô, chuyện này quả thật là một cái tát rất mạnh vào mặt y. Trên không trung, Lục Thanh lặng lẽ nhìn luồng sáng màu vàng nhạt kia bao phủ trong phạm vi chăm dặm, bên trong ẩn chứa luồng sức mạnh vô cùng. ong, Tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt từ thân thể Lục Thanh giờ vang lên, một tầng khí phong mang màu trắng tinh thuần cũng theo đó bốc lên. Thần sắc Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng chưa từng có từ trước tới nay. Giờ phút này, Lục Thanh cảm thấy kiếm thể bạch linh của mình cũng run rẩy. Không sai, chính là run rẩy, đây là cảm giác vô lực khi đứng trước lực lượng tuyệt đối. Ẩm! Um lúc này một mũi kiếm vàng nhạt từ luồng sáng kia hiện ra đè ép xuống lục thanh mũi kiếm kia ráng xuống có chiều dài khoảng ngàn trượng ráng xuống một lúc mới hiện ra thân kiếm e rằng rộng tới mới trăm trượng một cỗ kiếm y khổng lồ đủ để xé rách hồn phách ráng xuống ngay tức khắc trong toàn thập quỷ kiếm tháp vô số thần kiếm kêu lên tiếng kiếm ngâm tỏ vẻ thần phục những thanh kiếm dưới cửu phẩm tan nát một loạt ầm um, không gian phá nát một đạo không gian loạn lưu hiện ra phía trước mũi kiếm khổng lồ kia nhưng màu sắc đen ngòm của nó cũng không thể che được màu sắc của mũi kiếm khí phong mang mênh mông vô tận, cho dù cách một tầng kiếm trận thiên giai bảo vệ cũng khiến cho lục thanh cảm ứng được rõ ràng cảm giác đau đớn chuyển vào trong óc hắn áp lực lớn tới nỗi gần như muốn đè lục thanh nằm dạp xuống. nhưng lúc này tuy rằng thân hình lục thanh lảo đảo nhưng vẫn đứng sừng sững giữ thẳng thân hình trong không gian những tiếng rắc vang lên vầng sánh kiếm trận bảo vệ màu vàng phía trên thập quỷ kiếm tháp bắt đầu nứt ra vô số khe nứt màu trắng sáng thu hồi kiếm trận, mau. Lệ Thương Sinh khẽ quát. Cách đó không xa, Linh Bất Quần bừng tỉnh lại, vung kiếm chỉ điểm nhanh mấy đạo hồn phách kim quang bắn vào phía trên 10 tòa kiếm tháp. Ngay tức khắc, vầng sáng màu vàng bao trùm 10 tòa kiếm tháp lập tức tan biến mất. Cuồng phong gào thét, mang theo những lưỡi kiếm gió hoành hoàng ngang ngược giữa không trung. Trong 10 tòa kiếm tháp, gần như hết chín phần bọn tuần thủ đều không chịu nổi trước kiếm ý, mênh mông cuồn trước mặt, phải ngồi xuống. Chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn cấp tuần chủ trở lên mới có thể đứng vững nhìn hết thảy trước mặt bên cạnh linh bất quần ánh mắt linh vũ tỏ ra phức tạp vô cùng nhìn lục thanh đứng sừng sững giữa hư không đối mặt với kiếm y mênh mông như biển không ngờ lục thanh vẫn có thể đứng thẳng như vậy linh vũ dám khẳng định không phải nhờ vào tu vi thực lực mà là nhờ ý chí kiếm đạo kiên cường của đối phương chống đỡ không chịu cúi đầu trước tất cả sức mạnh áp bức đây mới là ý chí của kiếm giả linh vũ kêu khẽ trong lòng ánh mắt nhìn lục thanh chân chối lộ vẽ tiếc nuối thật sâu Theo mũi kiếm nặng nề như núi kia ráng xuống, trong mắt lục thanh lập lòe thần quang màu trắng sáng cùng, với một vầng hào quang pháp tắc màu tím trắng. Lúc này trong mắt hắn dường như có một long vương màu vàng tím đang uốn lượn. Long vương ngửa cổ gầm lên từng hồi, tỏ vẻ không cam lòng. Ông! Ngay sau đó, trên người lục thanh dâng lên một cỗ kiếm ý bàng bạc mênh mông kiếm ý này, đồng thời ẩn chứa dao động ý chí bất khuất kiên cường. Giờ phút này, không gian xung quanh lục thanh đều trở nên vạn vẹo trong mắt linh vũ những lưỡi kiếm gió tới gần xung quanh lục thanh đều có rút lại sau đó lập tức bị mảng không gian vạn vẹo kia phá nát thành từng mảnh ầm um. đồng thời trên tận 9 tầng mây thiên lôi cuồn cuộn gào thét thiên phong tụ lại uy nghiêm mênh mông cuộn cuộn tuy rằng không theo kịp thanh kiếm khổng lồ kia nhưng uy thế cũng là vô tận bất chợt một thanh kiếm ý khổng lồ màu tím trắng ngưng thực cao chừng trăm trượng xuất hiện sau lưng lục thanh chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện Chương 731, Đại chiến trên không. Kiếm y hóa hình. Hóa ra chàng đã đạt tới trình độ kiếm y hóa hình. Linh Vũ thầm kêu trong lòng, kiếm y hóa hình chỉ có tam kiếp kiếm hoàng mới có thể miễn cưỡng thi triển được. Nếu không có ý chí kiếm đạo kiên cường và kiếm ý ngưng tụ tinh thuần, cũng không thể làm được. Mà lúc này ánh mắt của Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng, kiếm chỉ tay phải xuất ra, sau đó co lại thành quyền. Một tầng khí phong mang màu trắng đục trượt lóe lên trên đầu quyền rồi biến mất. Ngay sau đó, không gian xung quanh giống như bị kéo dài vô hạn, hữu quyền của Lục Thanh cũng dần biên dần chậm rãi kéo dài, sau đó chậm rãi biến thành một thanh thần kiếm màu trắng đục, bên trong ẩn chứa kiếm cương pháp tắc màu tím trắng. Quyền và kiếm đã không còn chút phân biệt nào, trong hư không vang lên tiếng kiếm ngâm kinh người. Lúc này hư không xung quanh Lục Thanh dường như sinh ra một sức mạnh to lớn khó lường. Phạm vi không gian 2000 dặm sinh ra một cỗ lực pháp tắc mênh mông cuồn cuộn. Pháp tắc phong lôi, làm sao mà lại mênh mông cuồn cuộn như vậy? Rốt cuộc lực hồn phách của người này mạnh tới mức này. Linh bất quần kinh hô thất thanh, trên 10 tòa kiếm tháp, rất nhiều cường giả tuần chủ sắc mặt đại biến. Bên cạnh cổ thiên luân, sắc mặt tư mã thiên cắt không còn giọt máu, mãi đến bây giờ lão mới thấy được thực lực chân chính của lục thanh. Lúc này lão mới biết ra, nếu lúc trước lục thanh có sát tâm với lão, e rằng ngay cả một kiếm lão cũng không tiếp nổi. Giờ phút này cánh tay phải của lục thanh văng lên tiếng kiếm ngâm, nhưng chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn cấp tuần chủ mới có thể nghe được. Đây vốn là rung động từ bản nguyên, tiếng kiếm ngâm từ hữu quyền của Lục Thanh vang lên khiến cho hồn phách của nhiều tên tuần chủ phải rung động mạnh. Giờ phút này, cánh tay Lục Thanh giống như đã hoàn toàn hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén. Theo một quyền của Lục Thanh đánh ra, thân thể hắn đột nhiên bành trướng khí phong mang màu trắng đục bùng lên. Dưới chân Lục Thanh một mảng không gian động hư chừng 500 trượng hiện ra, mà Lục Thanh cứ đứng thẳng trên đó. Lực cắn nuốt kinh khủng của không gian động hư dường như biến mất, xung quanh yên tĩnh không tiếng động không có thứ gì khác bị dẫn động. Rắc, ngay sau đó, mặt đất xung quanh thập quỷ kiếm tháp nứt nẻ, vô số khe nứt dài hàng trăm hàng ngàn trượng xuất hiện ra, nuốt chửng rất nhiều lầu nhà cửa xung quanh nghiền nát chúng. Gần như một quyền đánh ra, một tiếng long ngâm thật lớn vang lên từ quyền phải của Lục Thanh, lực thiên đạo bị tiếng long ngâm này kích phát, hiện ra một tầng hào quang màu vàng tím trên người Lục Thanh. Huyết mạch long vương đã bị phá nát, hiện giờ Lục Thanh là người, nhưng cũng là rồng, tự nhiên không cần hiển hóa pháp tướng gì cả. Mà so với trước kia, huyết mạch chân long càng tự nhiên tương thích, uy năng càng thêm hùng mạnh. Khí huyết vô cùng trong cơ thể của lục thanh dâng trào, pháp tắc phong lôi cùng thăng lên. Trong lòng lục thanh này sinh ra ý chí vô biên như muốn xé rách cả đất trời. Trên chín tầng mây, một tiếng ủng oảng bất chợt vang lên như sấm nổ. Trong luồng sáng màu vàng nhạt kia cũng đồng thời vang lên một tiếng ua kinh ngạc. Dường như có một luồng sức mạnh chân long từ trong quyền phải của lục thanh bay ra. Trên quyền phải của lục thanh, Hư ảnh kiếm ý màu tím trắng kia chém xuống lập tức ngưng tụ, trên quyền phải của hắn một thanh kiếm thần kiếm hết sức cổ xưa. Trên thanh thần kiếm màu tím trắng, đồng thời phát tán ra hào quang màu vàng tím nhàn nhạt, nhạt, một cỗ uy áp nặng nề phẳng phất như tồn tại từ ngàn xưa, đối mặt với lực ép từ trên xuống, giận dữ phát ra tiếng giống rung trời. Một kiếm này đã đâm toạc hư không đè ép động hư, một tia bạch quang, rất nhỏ xuất hiện phía trước thanh thần kiếm màu tím trắng dài chừng một trượng kia. Sức mạnh khổng lồ chừng 450 vạn cân bạo phát. Giờ phút này, lực hồn phách của Lục Thanh dung nhập vào trong kiếm. Lục Thanh chỉ cảm thấy thân thể mình cũng sinh ra biến hóa, ánh mắt cũng dường như đã dung nhập vào trong thanh thần kiếm. ầm, um, một quyền ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Lục Thanh, hội tụ dung hợp Long Vương và kiếm y phong lôi vô biên. Sức mạnh của Long Vương được một quyền này đánh ra, phía trước quyền phải của Lục Thanh bất chợt nổ vang tiếng sấm gió, thanh âm rõ ràng xé rách hư không vô số vết nứt không gian xuất hiện. Nháy mắt bao phủ toàn bộ thập quỷ kiếm tháp. Mau lui lại. Bọn linh bất quần đã sớm phát hiện ra không xong, nhưng đến khi tất cả những người trong thập quỷ kiếm tháp lui hết, vẫn còn hàng chục tên tuần thủ không chạy kịp, bị không gian động hư bất chợt xuất hiện ra bên cạnh nuốt chửng vào. Mà lúc này, tia bạch quang phía trước quyền phải của Lục Thanh đã kéo dài thành một đường chỉ màu trắng. Xung quanh sợi chỉ này, không gian sụp đổ một cách kỳ dị, sau đó tái sinh, lại sụp đổ, lại tái sinh. Pháp tắc phong lôi được biến hóa đến cực độ đã thoát ra ngoài ý thời không của thiên đạo lần đầu hiển lộ uy lực của nó trong một kiếm này ong thần kiếm cổ xưa dài chừng một trượng so sánh với thanh thần kiếm khổng lồ dài chừng ngàn trượng kia giống như một con kiến nhỏ nhưng uy thế mênh mông cuồn cuộn của nó cùng với khí thế kiếm ý chứa nhiều thứ thần thông hỗn hợp lại không hề thua kém chút nào bất cứ ai nhìn thấy đều không thể bỏ qua chẳng lẽ đây là thực lực chân chính của lục thanh ư linh vũ thầm nghĩ trong lòng nhìn bóng dáng của lục thanh ngược không mà lên ý chí vững vàng như núi của hắn có lẽ còn vững chay hơn cả bắc sơn. dù sao trước mặt đại sư cảnh giới kiếm hồn, một tòa núi lớn chỉ cần nháy mắt công phu là có thể đập cho tan nát. không có tiếng vang gì, hai mũi kiếm chạm vào nhau giữa không trung, tia bạch quang nhỏ bé kia trong nháy mắt mở rộng ra mấy chục lần, phạm vi mấy trượng xung quanh tia bạch quang, không gian loạn lưu hoành hoành ngang ngược, phá nát tất cả. phịch, ngay tức khắc thần kiếm cổ xưa của cánh tay phải của lục thanh vỡ nát, mà thân thể hắn cũng bay ngược về phía sau nhưng dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn linh vũ, thanh cự kiếm dài ngàn trượng ngò vàng nhạt kia chỉ lộ ra một chút thân kiếm, không ngờ cũng nứt ra một đường kéo dài ngàn trượng. không ngờ tên lục thanh này lại tiếp được một kiếm của giới chủ. bọn mấy tên thành chủ linh bất quần đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ lục thanh là tông sư kiếm phách? thế nhưng lục thanh bị đánh bay về phía sau, ngoại trừ lớp quỷ y bên ngoài bị rách nát, trên người không có thương tích gì khác. bất chợt kiếm chỉ của lục thanh lại động, một cỗ dao động huyền ảo lập tức lan tràn ra không trung kiếm cương phong lôi màu tím trắng hòa hợp cùng thiên địa trên chín tầng mây phong lôi hội tụ một đạo pháp tắc giao động hết sức kỳ dị dần dần khuếch tán ra thần quang pháp tắc màu tím trắng từ trên chín tầng mây ngưng kết lại thành một đóa kiếm vân bao phủ chu vi trăm dặm Đóa kiếm vân màu tím trắng này toàn thân tràn đầy khí phong mang màu trắng đục một cỗ kiếm y khó hiểu vô cùng từ trong kiếm vân toát ra không gian xung quanh kiếm vân cũng đồng thời trở nên vạn vẹo trên chín tầng mây bên trong kiếm vân có tiếng long ngầm uy nghiêm bạo phát Ngay thức khắc, vô số lôi long từ trong đó phóng ra, lồng lộn quay cuồng trên chín tầng mây. Thân rồng khỏe mạnh có màu tính trắng, mắt rồng uy nghiêm nhìn xuống, hạ giới chăm chú. Nhờ hồn thức đại tiến sau khi hồn phách của lục thanh, đạt tới cảnh giới kiếm hoàng viên mãn, đối với sự khống chế nguyên khí thiên địa, hệ phong lôi, thậm chí là lực pháp tắc, lục thanh đều đạt tới mức kinh người. Giờ phút này hắn thi triển ra một thức tử tiêu phong lôi kiếm, uy lực của nó sợ rằng đã tăng cao hơn lúc trước không chỉ 10 lần trên chín tầng mây kiếm vân ngâm lên giận dữ một con lôi long ngược không mà lên kiếm cương pháp tắc màu tím trắng chớp động ngay lập tức lôi long hóa thành một thanh cự kiếm màu tím trắng dài vạn trượng trên thân kiếm thân kiếm hướng lên mũi kiếm hướng xuống kế đó kiếm chỉ lục thanh lại động trên chín tầng mây kiếm vân quay cuồng khí phong mang linh hoạt sắc bén bay qua bay lại trên mây công kích không gian ngay tức khắc hơn ngàn con lôi long phủ kia hư không trong cùng lúc đó từ giữa kiếm vân ngược không mà lên Ngàn thanh cự kiếm được kiếm chỉ lục thanh dẫn động phóng xuất uy nghiêm khổng lồ mạnh mẽ. Ẩm thần quang chớp động trong mắt lục thanh, hắn quát lên một tiếng, kiếm chỉ hai tay hợp lại trên không. Chỉ trong thoáng chốc, ngàn thanh cự kiếm cũng đồng thời ngưng tụ lại. Ông chỉ trong nháy mắt, trong không gian dường như có một đóa hoa sen màu tím trắng nở rộ, thiên lôi màu tím đen chớp động, thiên phong ngò thét. Không gian phía trước thập quỷ kiếm tháp ngàn trượng tựa như địa ngục thâm sâu, lộ ra khí thế uy nghiêm vô cùng vô tận. Phía dưới, bọn linh bất quần chấn động tâm thần, trận chiến như vậy thật sự là bọn họ ít thấy trên đời. Có lẽ nhị kiếp kiếm hoàng, thậm chí là tam kiếp đều có thể dễ dàng phá nát không gian, thậm chí là dẫn động ra một đạo không gian loạn lưu, nhưng nhiều nhất chỉ là dẫn động mà thôi. Mà lúc này chiến đầu trên không, không gian loạn lưu gần như đã biến thành những mũi kiếm gió, trở nên chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Chỉ có một mảng không gian lớn màu trắng khiến cho mọi người chú ý, ở nơi đó không gian sụp đổ hư không vặn vẹo, hết thảy kiếm ý y đều bị nuốt chửng sạch sẽ. Phụt, Lục Thanh phun ra một ngụm nghịch huyết, áo xanh trên người rung động kiếm ý y linh hoạt sắc bén lúc này, hóa thành màu tím trắng chói lọi, theo kiếm chỉ hai tay ngưng tụ, một cỗ kiếm ý y phong mang, còn kinh khủng hơn trước ngàn lần đột ngột bạo phát trong không gian. Uy thế của một kiếm này đã là cực hạn của Lục Thanh hiện tại. Theo lực hồn phách lớn mạnh, giờ phút này Lục Thanh đối đầu với nhân vật đứng đầu quỷ giới, rốt cuộc thi triển ra uy lực cao nhất của kiếm vân phong lôi, thiên long cùng hiện thiên kiếm biến hóa hiện tại ngưng kết hợp nhất trên đỉnh đầu của lục thanh chỉ còn lại một thanh cự kiếm màu tím trắng ngàn trượng trong đó ẩn chứa pháp tắc phong lôi hết sức thâm sâu hai bên mũi kiếm có những sợi bạch quang nhỏ như sợi chỉ cả hư không xung quanh cự kiếm vặn vẹo giống như một lớp keo thật dính hảo kiếm ý hảo kiếm thức hảo pháp tắc thật là kỳ quái trên chín tầng mây thanh âm uy nghiêm kia hóa thành sấm nổ đùng đùng giáng xuống mà vết rách trên thanh cự kiếm thông thiên kia Trong nháy mắt đã liền lạc, càng tỏa ra uy nghiêm vô biên đè áp, cả không gian dường như ngưng trệ, bất kể là đá tảng đang bay ra, hay lầu các đang vỡ, cuồng phong đang thổi, trong nháy mắt đều ngưng động lại. Chỉ trong thoáng chốc, trong lòng lục thanh sinh ra một cảm giác kỳ dị. Dường như cả một mảng không gian trong phút chốc đều ngưng trệ, bất kể là thời gian, không gian, thậm chí là pháp tắc hệ trừ thiên đều ngưng lại, tất cả thanh âm cũng biến mất không tồn tại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện mươi 732, cuộc nói chuyện trong hư không. Nhưng cảm giác kỳ dị này chỉ duy trì được vài lần hô hấp, cảm giác suy yếu bất chợt lan rộng toàn thân Lục Thanh. Ánh sáng trắng trói mắt phát tán khắp không trung, chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh chỉ cảm thấy một cỗ áp lực hùng hậu đè nặng lên người. Kiếm cốt toàn thân rung động như muốn vỡ nát. Phụt! Lục Thanh phun ra một ngụ nghịch huyết, cả người lập tức uể oải, tâm thần có thể cảm ứng được hồn phách của mình cũng yếu đi rất nhiều. Chạy! Không hề do dự, lục thanh thi triển phong lôi kiếm xí kêu vù một tiếng, trong nháy mắt một ánh đen lóe lên, thân hình lục thanh lập tức biến mất tại chỗ. Chạy đi đâu? Trên trên tầng mây, giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên, ngay tức khắc, cự kiếm bị phá hơn phân nửa ngưng kết lại, mũi kiếm lăng không đâm về một phía. Ẩm! Thân kiếm lớn không thể ta đầm rách hư không, phát ra tiếng ầm ầm như sấm nổ. Thanh âm kiếm rít nháy mắt làm tan thành cho bụi vô số quỷ dân. Lúc này trong thành càn nguyên mấy vạn quỷ dân trong phút chốc hóa thành sương mù hồn phách, lập tức tan biến trong không khí. Ngoài 300 dặm, phía trước có một tòa cổ tháp cao trăm trượng được canh phòng nghiêm ngặt, ánh đen lóe lên giữa không trung dưới ánh mắt kinh sợ của mười tên tuần thủ bảo vệ, một đạo lưu quang màu tím trắng hiện lên nhìn không rõ là thứ gì. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, một tiếng kiếm rít thật lớn đè ép không gian gào thét đâm tới. Đó là gì vậy? Mười tên tuần thủ kinh hãi vô cùng một mảng hư không trước mặt bọn họ lúc này đột nhiên sụp đổ. Ẩm. Um. Ngay lập tức, tòa cổ tháp trăm trượng này nháy mắt hóa thành cho bụi, trên chín tầng mây, một tiếng hừ lạnh vang lên, cự kiếm gần như che lấp mặt trời thu về. Hơn 10 lần hô hấp sau, mười mấy đạo lưu quang bắn nhanh tới. Cửa kiếm mộ đã bị phá vỡ. Linh Bất Quần trầm giọng nói, "Chàng chết rồi ư?" Linh Vũ gấp giọng hỏi. Thấy nữ nhi mình biến sắc, Linh Bất Quần hơi sững sờ, nhưng cũng trả lời, Không biết, trên cửa kiếm mộ còn sót lại dấu hiệu của lực hồn phách, hẳn là lúc nãy đã bị mở ra. Nhưng tên lục thanh kia có thoát khỏi tây giới chủ hay không thì khó lòng biết được. Nhưng, linh bất quần muốn nói lại thôi, tuy nhiên bọn lệ thương sinh cạnh đó đều hiểu được lão muốn nói gì. Cho dù l c kia có lợi hại tới đâu cũng không phải là đối thủ, của giới chủ bọn họ. Tuy rằng bọn họ là thành chủ của mười đại chủ thành, nhưng vẫn không thể biết hết được những chuyện quan trọng trong quỷ giới. Nhưng qua thời gian mỗi trăm năm kiếm thần sơn đều sai thần kiếm sứ xuống đặc biệt tới bái kiến giới chủ bọn họ từ đó có thể thấy được ngay cả kiếm thần đại nhân trong truyền thuyết cũng coi trọng giới chủ của quỷ giới bọn họ vô cùng mà muốn được kiếm thần đại nhân coi trọng chỉ có một điều đó là thực lực lúc này ở phủ đệ tuần bộ linh đô trong linh đô quỷ cát một lão nhân đang nằm trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần bất chợt lão nhân mở bừng hai mắt thần quang màu vàng nhạt lóe lên trong mắt chỉ nghe lão gửi lạnh một tiếng phải chăng ngươi làm như vậy là hơi quá đáng Quá đáng ư, con chỉ kiểm tra giúp người mà thôi. Trong hư không bất chợt vang lên một giọng nói trầm đục. Kiểm tra giúp ta ư. Ta thấy ngươi có dụng tâm khác thì đúng hơn. Một kiếm kia của ngươi, e rằng ngay cả tông sư kiếm đế cũng không thể tiếp mà không bị thương. Kiếm đế tiểu thiên vị mười phần chắc chắn sẽ ngã xuống tại chỗ. Ngươi lại dùng nó đối phó với một tên tam kiếp kiếm hoàng chưa viên mãn. Trên mặt lão nhân không hề lộ vẻ gì là sợ hãi, nhưng vẻ lạnh lung trong mắt khiến cho không khí xung quanh cũng phải đông lại Bất quá cho dù bông tuyết ngưng kết trong hư không, lập tức hiện ra một bức vách không gian, vô số sách vở điển tịch xung quanh vẫn không dính chút bông tuyết nào. Con cũng chỉ muốn khảo nghiệm hắn mà thôi. Khảo nghiệm ư, ngươi cho rằng mắt ta mờ rồi sao? Vì sao tôn sư lại nói như vậy? Một kiếm của ngươi phá nát cửa vào man hoang kiếm mộ, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì sao? Lão nhân cười lạnh. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Trong hư không im lặng một lúc. Con chỉ không cam lòng mà thôi. Không cam lòng ư, ngươi có gì mà không cam lòng? Lão nhân hỏi lại, ngươi cảm thấy hiện giờ ngươi còn tư cách không cam lòng sao? Sư tôn, người không nên quá đáng, hiện tại tốt xấu gì, con cũng là người đứng đầu quỷ giới. Đứng đầu quỷ giới? Lão nhân đột một bật cười ha ha, rất lâu sau mới ngừng lại. Đứng đầu quỷ giới ư, không sai, trong 10 đại chủ thành, 18 tầng địa ngục của quỷ giới, trong mắt cửu đại quỷ đế, ngươi quả thật là người đứng đầu quỷ giới. Nhưng trong mắt ta, người vĩnh viễn chỉ là một tên tiểu nhân khi sư diệt tổ, bị lợi riêng che mở tâm trí. Sư tôn, người vẫn cho rằng như vậy ư. Giọng nói kia dần dần trở nên nặng nề, trong lúc nhất thời, toàn linh đô quỷ các văng lên tiếng sấm rền cuồn cuộn. Chẳng lẽ trong mắt sư tôn, con vẫn là người như vậy, cho dù đã thành quỷ hay sao? Không sai, cách nhìn của ta vẫn không thay đổi. Nhưng nếu thật sự con là người như vậy, làm sao con có thể đạt tới tu vi như hiện tại? Con đường kiếm đạo phải minh tâm kiến tánh chỉ thẳng vào tâm nếu như không dứt tuyệt bản tâm hoặc là loại người ô chọc vậy sẽ đoại nhập ma đạo nhưng con đã tu luyện tới cảnh giới như bây giờ chẳng lẽ không nói lên được điều gì sao ma đạo ngươi cho rằng ngươi còn cách ma đạo xa lắm hay sao ánh sáng hồn phách hẳn phải tinh thuần không tì vết mà ánh sáng hồn phách của ngươi đã trở thành màu vàng nhạt đây không phải là dấu hiệu nhập ma thì là cái gì chẳng lẽ bản tâm thông đặt là không đúng hay sao màu vàng nhạt thì đã sao ma đạo chỉ là nhận định của thiên đạo mà thôi Chỉ cần chúng ta không cho là như vậy, ai dám cho đó là ma đạo. Trên đời này, vốn không có nhiều đạo, chỉ có nhận thức khác nhau của nhiều người, cho nên mới có phân chia ra nhiều đạo như vậy, có thiên đạo, cũng có ma đạo. Chỉ là ngụy biện. Dầu tóc lão nhân dựng đứng lên, giận dữ hừ lạnh. Thiên đạo chủ chính, chính khí manh mông. Ma đạo chủ phản, chân ma tà khí xâm nhập lòng người. Ngươi cho rằng ngươi không đi ngược lại bản tâm, nhưng ngươi đã không biết rằng, bản tâm của ngươi hiện tại đã không còn là bản tâm của ngươi khi trước, đã bị che lấp. Không, không phải, lúc trước rõ ràng là sư tôn bất công. Nếu không phải người bất công, con đã không làm như vậy, con vẫn sẽ một lòng trợ giúp y, sư tôn cho rằng con không bằng y, không phải người đã tỏ ra thiên vị y hay sao? Giờ phút này, giọng nói trên hư không đã to như sấm nổ, nhưng bên ngoài linh đô không nghe được tiếng văng nào. Thiên vị, ngươi cho rằng ta làm như vậy là sai ư? Ta chỉ vì quỷ giới tìm kiếm một minh chủ mà thôi, tính tình của ngươi tuyệt đối không hợp. Lão nhân nói bằng giọng cả quyết. Tính tình, chỉ có vì tính tình thôi sao? Sư tôn, người cho rằng con là trẻ nít ba tuổi hay sao? Ngay cả kiếm hồn kinh, người cũng truyền thụ cho y, người cho phép y luyện tập kiếm hồn kinh, lại không truyền cho con. Cho dù lúc trước con hỏi, người cũng gạt con, nói rằng không có truyền thụ, nhưng ai bảo y ngu xuẩn như vậy, tuy rằng không chịu truyền thụ cho con, nhưng lại nói cho con nghe, đúng là một vị sư huynh ngu xuẩn. Đó là vì ngươi không tu luyện được kiếm hồn kinh. Mỗi đời chỉ có thể truyền thụ kiếm hồn kinh cho một người mà thôi. Chỉ truyền cho một người ư, vậy vì sao người không truyền thụ cho con, con không hề thua kém y chút nào. Ngươi không kém hơn y, nhưng nếu làm người đứng đầu một giới, y lại thích hợp hơn ngươi. Dù sao, khi trở thành người đứng đầu quỷ giới, chuyện quan trọng nhất cần cân nhắc chính là sự hung vong của toàn quỷ giới. Mà ngươi chỉ có thể trở thành một tên kiếm giả tuyệt thế, nhưng không thể trở thành một vị minh chủ. Đây không phải là vấn đề tu vi hay thực lực. Bớt nói con những đạo lý này đi, vậy hiện tại thì sao, hiện tại con đứng đầu quỷ giới, vì sao người không truyền kiếm hồn kinh cho con? Truyền cho ngươi ư? Lão nhân cười lớn, ngươi cho rằng đứng đầu quỷ giới có thể tự phong được sao? Nếu không lấy được bách quỷ dạ hành đồ, ngươi sẽ không thể nắm trong tay quỷ giới hoàn toàn trong tay được. Bách quỷ dạ hành đồ, sư tôn, lão nhân ra người đừng nghĩ con không biết, chỉ có luyện thành kiếm hồn kinh mới có thể nắm được cả quỷ giới. Nếu không vì sao mấy ngàn năm qua con vẫn không thể nắm giữ bách quỷ dạ hành đồ. Bảo Linh trong đó thật sự là đáng giận, nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Thỏa hiệp ư. Vạn vật đều có linh tính, cho dù là Bảo Linh cũng biết phân biệt giữa tiểu đạo và đại đạo. Trừ phi ngươi đạt tới cảnh giới thánh giả kiếm đạo, nếu không Bảo Linh không thể nào chịu khuất phục ngươi. Sao hà ngươi muốn thí sư phải không? Lão nhân cười lạnh, sau đó ngồi xuống ghế trở lại. Một lúc lâu sau, dù sao người cũng là sư phụ của con. Nếu không có người, con đã sớm chết đói đầu đường xó chợ. tuy rằng đã gần vạn năm qua, nhưng con vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Chịu ân một giọt nước của người, phải báo đáp bằng cả một dòng suối. Chịu ân một giọt nước của người, phải báo đáp bằng cả một dòng suối ư. Lão nhân nhướng mày. Vậy người báo đáp cho ta như thế này sao? Báo đáp. Sư tôn, con rất muốn báo đáp người, nhưng người không cho con cơ hội. Con rất muốn thống trị quỷ giới của người cho thật tốt, để quỷ giới ta có thể dương danh đại lục, nhưng thủy chung người không cho con cơ hội nếu người chịu truyền kiếm hồn kinh cho con nói không chừng hiện tại con đã đạt tới cảnh giới khác rồi nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn sư tôn lại vừa truyền kiếm hồn kinh cho một người từ bên ngoài tới sư tôn người khiến cho con thất vọng vô cùng thất vọng ta đã làm cho ngươi thất vọng từ lâu lão nhân trầm giọng nói ngươi phải biết rằng quỷ giới ta không cần dương danh đại lục mà cần an cư lạc nghiệp chỉ cần người ngoài không dám khi hiếp ngoại vật không dám xâm phạm đã là kết quả tốt nhất nếu ngươi còn tiếp tục như vậy Át sẽ đẩy quỷ giới tới vào chỗ vạn kiếp bất phục. Được, chỉ cần người truyền thụ kiếm hồn kinh cho con, để cho con có thể nắm giữ bách quỷ dạ hành đồ. Con hứa với người từ nay về sau sẽ ước thúc người đại chủ thành, và 18 tầng địa ngục, không cho lên tới dương gian, che chắn luân hồi. Ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi sao? Lão nhân nhắm hai mắt lại. Ngươi đi đi, ta không muốn nói với ngươi nữa. Những lời như vậy, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Nếu như ngươi vẫn không tỉnh ngộ, vậy không cần tới gặp ta ta cũng không có tên đổ đệ như ngươi. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 733 rằng co trên không lạc nhạn tông là tông môn cấp thanh phàm nằm trong một sơn mạch dài ba vạn dặm ở nơi giao giới giữa thanh phàm và kim thiên. bởi vì sơn mạch này lạc thủy nhạn là linh thú nhất giai tụ tập thành đàn, cho nên có tên như vậy. lúc này bên ngoài lạc nhạn sơn mạch trong một hạp cốc hẹp dài, dòng người di chuyển mênh mông cuồn cuộn. cuộn. Nhìn kỹ, có rất nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì đi đường dài, có cả già trẻ lớn bé, nam nữ, thương nhân thế gia, rất nhiều loại người muôn hình vạn trạng trong đội ngũ này. Mà ở ngoài cùng của đội ngũ là một đội kiếm giả có chừng vài vạn người, cùng mấy trăm linh thú hộ vệ. Trong đó khiến người ta chú ý nhất là ba linh thú đang bay trên không. Hàn Ma xà linh thú ngũ dai. Huyền Long Quy, linh thú ngũ dai. Kim Cương Bạo Viên, linh thú ngũ giai đỉnh phong. Mà trên vai Kim Cương Bạo Viên này. Còn có một con kim cương bạo viên nhỏ dài chừng vài trượng, một thân phủ đầy lông màu vàng nhạt, tuy rằng đã cao mấy trượng, nhưng đôi mắt trong sáng không chút tì vết của nó, không khỏi làm cho người ta sinh ra lòng yêu mến không thôi. Mà bên cạnh ba con linh thú ngũ dài này, tám bóng người cũng đang bay trên không. Đồng thời cách đó không xa, cũng có hơn tám mươi người khác đang ngự không phi hành. Chỉ có điều những người này không được thoải mái tự nhiên như tám người kia. Bên cạnh bọn họ cũng có mười mấy linh thú ngự không mà đi tuy nhiên đám linh thú này nhờ trời sinh có cánh nên mới có thể bay trên không trong đó cũng không có con nào đạt tới ngũ dai nhìn đám tông dân đang di chuyển chậm rãi phía dưới tử dương kiếm hoàng hít thật sâu một hơi hỏi Tầm vũ từ đây tới khóa giới sơn mạch còn xa lắm không lạc tâm vũ trầm ngâm dây lát mới đáp chỉ cần vượt qua lạc nhạn sơn mạch trước mặt sau đó vượt qua một con sông lớn là tới khóa giới sơn mạch còn khoảng chừng ba ngàn dặm đường lạc nhạn sơn mạch ư tử dương kiếm hoàng co mày là khu vực của lạc nhạn tông đúng là lạc nhạn tông tông môn này có thực lực ra sao thực lực của lạc nhạn tông theo như tra xét cũng là một tông môn thiên đạo cấp thanh phàm hết sức hùng mạnh trong đó có bảy tên đại sư cảnh giới kiếm hồn về phần có đại sư kiếm hoàng hay không chúng ta không tra xét được nhưng sư thúc chúng ta còn tra xét một tin tức không tốt tin gì vậy dường như lạc nhạn tông này là một tông môn ẩn cư trong vùng lạc nhạn sơn mạch này hơn nữa có sở trường nuôi dưỡng linh thú nhất giai lạc thủy nhạn nghe đồn rằng lạc nhạn tông có hai vạn kiếm giả, hai vạn lạc thủy nhạn kiếm giả và linh thú kết hợp với nhau có thể xuất ra thực lực hết sức hùng mạnh. nhưng bọn họ lại không hoan nghênh người ngoài, trừ phi là một ít tông môn lân cận có giao hảo, cũng không cho phép kiếm giả và tông môn khác vào trong lạc nhạn sơn mạch này. nói như vậy, hơn hai trăm vạn dân tử hà tông muốn vượt qua lạc nhạn sơn mạch này sẽ có một chút phiền phức. tử dương kiếm hoàng co mày đưa mắt nhìn sang mục thanh nguyên, mục sư đệ, đệ thấy chúng ta nên làm thế nào? mộc thanh nguyên trầm ngâm một lúc sau đó mới nói lạc nhạn sơn mạch này lúc trước đệ ở điện thanh phàm cũng có nghe thấy bọn họ sở trường nuôi dưỡng linh thú nhất giai lạc thủy nhạn cũng là thủ đoạn bất phàm bất quá nếu là tông môn cấp thanh phàm vậy cũng phải có đủ sức uy hiếp mới được ở kiếm thần đại lục ngựa hiền bị người cưỡi người hiền bị người khi chỉ cần để lộ ra có đủ thực lực người khác mới có thể tôn trọng mới có quyền lên tiếng tử dương kiếm hoàng gật gật đầu hít sâu một hơi tất cả ngừng lại Thanh âm cuồn cuộn bao trùm trong phạm vi hàng chục dặm, sau thời gian tàn một nén nhang, toàn bộ hạp cốc mới yên tĩnh trở lại, quét mắt nhìn quanh, lúc này trong hạp cốc dài hàng chục dặm toàn là đầu người lối nhố, cho dù không có ai nói chuyện, nhưng vẫn có thanh âm xôn xao. Mộc Sư Đệ Mộc Thanh Nguyên khẽ gật đầu, hai mắt ngưng trọng, toát ra thần quang màu xanh trắng. Tử Hà Tông, Tông Môn Cấp Kim Thiên, cầu kiến các vị đồng đạo lạc nhạn Tông. Giọng của Mộc Thanh Nguyên ồm ồm kéo dài dưới pháp tắc vĩnh sinh phát tán lập tức chuyển vào tận trong sơn mạch xa xa lạc nhạn sơn mạch cũng không lớn có chu vi chừng ba bốn dặm sau khi giọng của một thanh nguyên truyền vào trong đó chỉ qua vài lần hô hấp lập tức có một giọng nói cũng hùng hậu không kém giống như sóng nước mênh mông cuồn cuộn dâng lên từ trong sơn mạch truyền ra lạc nhạn tông ta không nhận kiếm thiếp chỉ quen ẩn cư không muốn kết giao cùng các vị xin trở về cho thanh âm cuộn cuộn như sóng trào chuyển đến hạp cốc tạo ra hồi âm liên miên không dứt Quả nhiên, tử dương kiếm hoàng và mộc thanh nguyên nhìn nhau, tử dương kiếm hoàng lại trầm giọng quát. Mời các hạ và tông chủ quý tông ra gặp mặt. Tử hà tông ta không muốn làm quý tông khó xử, nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân, mong các hạ có thể giàn xếp một chút. Giọng nói của tử dương kiếm hoàng được pháp tắc tử dương, chuyển đi mang theo một cỗ khí nóng rực. Sau khi thanh âm vọng vào trong lạc nhạn sơn mạch, trong lúc nhất thời bên trong cũng trở nên yên lặng, sau thời gian tàn một nén nhang. Vút, vút tám đạo kiếm quang bắn tới nhanh như điện chớp sau đó ngừng lại trên không cách bọn tử dương kiếm hoàng chừng mười dặm hai bên cách không nhìn nhau tử dương kiếm hoàng chăm chú quan sát lần này có tám tên đại sư cảnh giới kiếm hồn của lạc nhạn tông tới nói cách khác lạc nhạn tông còn một tên đại sư cảnh giới kiếm hồn chưa xuất hiện bất quá có thể hiểu được bởi vì kẻ chưa xuất hiện kia chính là một tên đại sư kiếm hoàng cầm đầu lạc nhạn tông là một lão nhân mặc trường bào màu xanh ngay cả đầu tóc lão nhân này cũng là màu xanh bóng loáng như lam ngọc Bên cạnh lão là bốn nam nhân và ba nữ nhân. Nhìn qua ngoại trừ năm tên KVG, hai nữ nhân còn lại có tu vi kiếm tông. Lão nhân áo xanh lướt nhìn một cái co mày nói. Quý tông làm như vậy có ý gì? Vì sao lại mang cả tông dân đến tới bên bờ địa giới của lạc nhạn tông ta? Tử dương kiếm hoàng khép chỉ thành kiếm, khẽ nghiêng mình thi lễ. Chẳng hay danh hiệu của vị đại sư này. Tại hạ Thủy Như Mạng là hộ tông trưởng lão của lạc nhạn tông. Đây là tông chủ của lạc nhạn tông chúng ta, Thủy Tiêm nhu. Thủy Tiêm nhu ra mắt các vị đồng đạo. Bên cạnh, một phụ nhân trung niên một thân bào đen khẽ gật đầu, đồng thời ánh mắt chất động nhìn qua. Lúc này bọn ba con linh thú kim cương bạo viên, đồng tử không khỏi có rút lại. Chẳng hay các vị đi vào tông vực của lạc nhạn tông ta, có điều chi chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, tại hạ là lạc tử dương, đây là tông chủ của tử Hà Tông, lạc tâm vũ. Tử dương kiếm hoàng mỉm cười nói, đồng thời đưa mắt nhìn về phía lạc tâm vũ hiện giờ lạc tâm vũ một thân bào trắng như tuyết, hai mắt khép hờ có hào quang ngũ sắc chớp lóe, dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo. lúc ánh mắt của phụ nhân trung niên chạm vào, không khỏi chấn động, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. ra mắt thủy tông chủ, hôm nay toàn tông ta tiến đến quý tông thật sự chỉ là hành động bất đắc dĩ. ồ, chẳng hay lạc tông chủ có điều chi bất đắc dĩ. nghe thủy tiêm nhu hỏi như vậy, lạc tâm vũ bình tĩnh đáp: tử hà tông ta tiến giai cấp kim thiên, hiện giờ phải di chuyển toàn tông tới giới kim thiên. Mà tông dân của bản tông cần phải tới kiếm trận động hư, ở khóa giới sân mạch để truyền tống tới giới kim thiên. Nếu không hành trình mấy vạn dặm đường cũng cần tới hơn 10 năm mới có thể đi tới. Hành trình mệt nhọc như vậy, e rằng thừa sức khiến tông dân tử Hà Tông ngã xuống trên ba thành. Cho nên hôm nay, tử Hà Tông ta muốn mượn đường của Quý Tông, cũng muốn xin tiếp tế viện một ít lương thực. Đương nhiên để tỏ thành ý, tử Hà Tông ta sẽ trả giá gấp đội để mua lương thực của Quý Tông, mong rằng Thủy Tông chủ có thể chấp thuận mượn đường của tông ta ư? Sắc mặt của Thủy Tiêm Nhu tỏ vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ Quý tông không biết Lạc Nhạn tông ta ẩn cư ở nơi đây, không muốn kết giao cùng các tông môn khác, chỉ có tự cung tự cấp thôi sao? Chuyện gì cũng có nặng nhẹ trọng khinh, tự nhiên bản tông biết chuyện này. Nhưng tông dân của Tử Hà tông ta có hơn 200 bạn dân, dù mượn đường Quý tông, cũng cần phải vượt qua 3000 dặm nữa mới tới được khóa giới sơn mạch. Nếu không đi ngang qua Quý tông, vậy sẽ phải vượt qua quãng đường dài gấp đôi. Tông dân là gốc, có lẽ thủy tông chủ cũng có thể hiểu được, từ hà tông ta chỉ muốn mượn đường, không hề có ý đồ gì với quý tông. Thủy tiêm nhu trầm ngâm một lát, sau đó khẽ lắc đầu. Xin thứ cho ta không thể đáp ứng, quý tông dốc hết lực của toàn tông tới đây. Bản thân ta là tông chủ của lạc nhạn tông, cũng phải suy xét cho tông dân lạc nhạn tông ta. Nếu sơ suất một chút, lạc nhạn tông ta chắc chắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phải chăng thủy tông chủ không tin tưởng chúng ta? Lạc tâm vũ co mày, trên người y bỗng dưng tràn ra một luồng uy áp nhàn nhạt. Trong lúc nhất thời, khoảng không ở giữa hai bên, cuồng phong đang hoành hoành trượt ngưng động lại, không còn chút tiếng động nào cả. Thủy tiêm nhu lít nhìn lạc tâm vũ một cái thật sâu, uyển chuyển nói. Không phải chúng ta không tin các vị, mà là lạc nhạn tông ta không chịu đựng nổi các vị giáng lâm. Nguy cơ như vậy, chúng ta không thể mạo hiểm. Lần này tầm thiên kính bên cạnh nhướng mày, bước tới một bước hử lạnh ý của ngươi muốn nói tử hà tông ta no cơm rừng mỡ không có chuyện gì làm bèn kéo cả tông tới diệt lạc nhạn tông của các ngươi ư Ông! chỉ trong thoáng chốc một tiếng kiếm ngâm mạnh mẽ vang lên thần kiếm của một tên kiếm vương trung niên bên cạnh thủy tiêm nhu đã ra khỏi vỏ chỉ thẳng về phía tầm thiên kính lạnh giọng quát dám vô lễ với tông chủ ta ư thiên kính sư thúc nghe thấy tử dương kiếm hoàng nói như vậy tầm thiên kính lập tức lùi xuống tử dương kiếm hoàng khẽ liếc về phía thủy như mạng Nhưng lúc này lão vẫn khép hờ đôi mắt, dường như không chút quan tâm tới tình cảnh trước mặt. Tử Dương Kiếm Hoàng khẽ cười. Xem ra Thủy Đại Sư vẫn nghi ngờ thực lực của chúng ta. Thủy Như Mạng bừng mở hai mắt, bình thản nói. Người tới đều là khách, lạc nhạn tông ta cũng không phải kẻ sơn phu thô lỗ quê mùa, không biết tiến thoái. Quý tông đại thế ngút trời, tất nhiên chúng ta sẽ không cố ý cản trở, chỉ có điều cơ nghiệp tổ tiên, đám hậu nhân chúng ta phải dốc lòng gìn giữ. Vậy Thủy Đại Sư nghĩ rằng làm thế nào thì hợp lý. Lúc này một thanh nguyên bên cạnh hỏi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 734, so tài trên không. Vậy Lạc Đại sư nghĩ sao? Thủy Như Mạng khẽ hỏi lại. Tử Dương Kiếm Hoàng không hề do dự, trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, thứ cho Lạc Mỗ nói thẳng. Vài người tử Hà Tông ta có thể để cho các vị tùy ý khiêu chiến. Ba chân thắng hai là thắng. Chỉ cần các vị thắng, tử Hà Tông ta sẽ đi đường vòng, còn như các vị thua. Phải cho tử hà tông ta mượn đường, mà giá bán lương thực chỉ được tính giá gốc, không được tính gấp đôi. Được, lạc đại sư quả nhiên mau mắn. Chỉ cần quý tông thắng, chúng ta sẽ có đủ lý do cho các vị mượn đường. Đến lúc đó, tông ta còn thể phái lạc thủy nhạn tương trợ quý tông di chuyển. Thủy như mạng quốc dâu cười vang nói. Ánh mắt mộc thanh nguyên lộ vẻ ngưng trọng, không khỏi liếc nhìn thủy như mạng một cái. Nếu so ra, lời của tử dương kiếm hoàng khi nãy có vẻ hơi mất phong độ. Lời nói của Thủy như mạng này vô cùng sắc bén, quả nhiên kinh nghiệm dồi dào, khí khái bất phàm. Hiển nhiên tử dương kiếm hoàng cũng nhìn ra điểm này, không nói thêm gì nữa, chỉ thúc giục. Hiện tại quý tông có thể chọn người. Ngưng trưởng lão, ngươi ra đi. Thủy tiêm nhu khẽ nói. Ngươi đánh trận đầu cho lạc nhạn tông ta. Dạ. Trung niên lúc nãy vừa lên tiến lên phía trước, quét nhìn bọn lạc tâm vũ một vòng. Vừa nhìn qua một lượt, ánh mắt của y lập tức trở nên ngưng trọng. Thoạt nhìn. Tám vị đại sư của tử Hà Tông ngoại trừ hai người tử dương kiếm hoàng gia, những người còn lại ngoại trừ lạc tâm vũ là y nhìn không thấu ra, những người khác dường như không có ai tu vi kém hơn y. Ngay lập tức, ánh mắt của y nhìn sang bọn minh tịch nguyệt bên cạnh lạc tâm vũ, cuối cùng dừng ở tầm thiên kính. Mà lúc này trên người tầm thiên kính đã có kiếm y nồng đậm bốc lên. Kiếm y này giống như bão táp mưa xa, dường như sẽ bạo phát bất cứ lúc nào. Ánh mắt trung niên lại chuyển, sau đó dừng trên người triệu thiên diệp. Lúc này trên người triệu thiên diệp đang khoác một chiếc áo trường bào màu trắng, phong lôi thần kiếm sau lưng bất động, dường như hóa thành một thể, ánh mắt lạnh lung như muốn đóng băng tất cả trước mặt. Đây chính là triệu thiên diệp mỗi khi đối mặt với người ngoài, khẽ liếc nhìn qua nhất thanh thiên mỉm cười nhưng không nói. Đối với bọn họ, khiêu chiến bất kỳ ai cũng không khác biệt. Lạc nhạn tông ngưng hàn ý, khiêu chiến vị đại sư này. Trung niên rút thần kiếm ra khỏi vỏ, dơ ngang chỉ về phía triệu thiên diệp hai người triệu thiên diệp và huyền minh lộ vẻ kỳ quái nhìn nhau nhưng không lên tiếng đây là triệu thiên diệp triệu trưởng lão tử hà tông ta tử dương kiếm hoàng bình thản nói ngay tức khắc đại sư hai bên đường đồng thời lui về phía sau mười dặm trong hạp cốc bên dưới gần ba vạn kiếm giả ngửa mặt nhìn trời quan sát đại sư hai tông đứng cách xa nhau mười dặm nói chuyện đều vận dụng kiếm nguyên thâm hậu rất nhiều kiếm giả trong hạp cốc có thể nghe thấy rõ ràng giờ phút này tự nhiên bọn họ biết đại sư cảnh giới kiếm hồn của tử hà tông mình muốn so tài cùng vị trưởng lão lạc nhạn tông, phong lôi thần kiếm triệu thiên diệp, tốn phong thần kiếm nhất thanh thiên, ngũ hành thần kiếm lạc tâm vũ, luyện tâm kiếm lục thanh. hiện giờ đây là bốn cái tên mà tông dân tử hà tông ai cũng yêu mến, bốn cái tên này đại diện cho bốn truyền thuyết trong lịch sử tử hà tông. bốn người đều đột phá cảnh giới kiếm hồn vào trên dưới 30 tuổi, thành tựu như vậy, ngoại trừ một đời tổ sư khai tông ra, còn có kiếm hoàng lục thiên thư như năm năm trước, gần như không ai sánh kịp. Trong mắt nhiều tông dân và kiếm giả, bốn người này hiện giờ đại diện cho phong thái của cả tông môn. Bốn người bọn họ là bất bại. Triệu Thiên Diệp đứng thẳng giữa không trung ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngưng Hàn Ý trước mặt. Không biết vì sao bị Triệu Thiên Diệp nhìn như vậy, trong lòng Ngưng Hàn Ý dâng lên cảm giác lạnh lẽo đau khổ và thất vọng. Cảm giác này cũng giống như lúc y đối diện với linh thú lục giai song đầu huyền rực xà, trước kia. Lạc nhạn tông Ngưng Hàn Ý, lãnh giáo kiếm đạo của Triệu Đại Sư ngưng hàn ý khẽ quát một tiếng chân rậm một cái giữa không gian chỉ trong thoáng chốc một tầng hàn khí màu trắng đục tràn ngập tụ lại dưới chân y nháy mắt đã bao phủ chu vi vài dạng không gian trong lúc nhất thời toàn bộ không gian vài dặm kể cả triệu thiên diệp cũng bị bao phủ vào trong đây là huyền băng hàn khí minh tịch nguyệt trầm giọng nói người này quả nhiên bất phàm lãnh ngộ huyền băng hàn khí đã tới mức chỉ cần giơ tay nhất chân bất quá đối với triệu thiên diệp cũng còn chưa đủ bên cạnh tầm thiên kính hư lạnh Đối với lạc nhạn tông, theo như tầm thiên kính y thấy, quả thật không thức thời chút nào. Quả nhiên chỉ sau vài lần hô hấp, một làn kiếm quang màu tím trắng bạo phát, đồng thời từng trận sấm nổ vang lên trên trên tầng mây. Chỉ trong thoáng chốc, tầng hàn khí màu trắng đục kia lập tức bị xé toạc ra. Trên không ngưng hàn ý lui lại liền mấy bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đó là kiếm khí hệ gì? Thiên phong, thiên lôi ư. Cách đó không xa, bọn thủy tiêm như nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ không thể nào tin được. Hệ của kiếm khí thông thường biểu thị ý chí của một người kiên cường tới mức nào. Dù sao mầm mống cũng không phải dễ dàng tiếp dẫn. Hệ ngũ hành bình thường thì còn dễ, nhưng phi ngũ hành hoặc song hệ phi ngũ hành, một khi tiếp dẫn nguy hiểm rất lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng tính mạng. Sắc mặt thủy như mạng lúc này đã tỏ ra ngưng trọng, giúp cuộc lão ta cảm thấy hơi hối hận. Có thể có được hệ kiếm khí như vậy, từ hà tông này át không phải hạng tông môn tầm thường, lúc nãy lão có vẻ hơi quá đáng. Huyền băng đống thiên. Trong không trung, ngưng hàn ý quát trầm, thanh thần kiếm cấp thanh phàm, thượng phẩm màu trắng tinh thuần trong tay toát ra bạch quang trói lọi, một đạo kiếm cương huyền băng màu trắng sáng từ mũi kiếm kéo dài ra, nhanh chóng ngưng kết thành một thanh kiếm cương huyền băng cao trăm trượng, kiếm khí huyền băng lưu chuyển không ngừng trên thân kiếm, lực trời đất cuồn cuộn giáng lâm. Giáp! Giờ phút này, hàn khí vốn chưa tan đi hoàn toàn lập tức ngưng kết lại, hóa thành từng khối huyền băng lớn có nhỏ có, lơ lửng trên không. Ngay tức khắc, mũi kiếm cương ngưng động thành thực chất kia lăng không đánh xuống, một vòng sóng ngợn không gian từ mũi kiếm khoách tán xung quanh. Giờ phút này, dù là Tầm Thiên Kính lúc trước đặt rất nhiều kỳ vọng vào Triệu Thiên Diệp, cũng nhìn chăm chú. Tên Ngưng Hàn Ý này quả thật không phải tầm thường, một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới kiếm vương đỉnh phong, thức kiếm pháp tinh thâm này đã dễ dàng dẫn động ra sóng ngợn không gian. Ở một bên, Thủy Tiêm như nở một nụ cười, nàng hiểu rất rõ ràng thực lực tu vi của Ngưng Hàn Ý một kiếm này dù cho là nàng cũng không dám đón đỡ triệu thiên diệp lạnh lùng nhìn mũi kiếm cương đang hạ xuống trước mặt quát to một tiếng trên trên tầng mây một đóa lôi vân rộng chừng vài dặm ngưng tụ trong nháy mắt lôi vân hiện ra màu tím trắng bắt đầu xoay tròn với tốc độ kinh người một chút lôi quang màu tím sẫm ở giữa nổi lên thành hình Rắc, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên một đạo thiên lôi màu tím sẫm từ trung tâm lôi vân chợt đánh xuống nháy mắt bao phủ thân hình triệu thiên diệp giữa không trung đồng thời lực thiên địa vốn đè ép trên người triệu thiên diệp trong phút chốc tiêu tan trong hư không khoách tán kéo dài vô tận tử tiêu phong lôi kiếm đồng thời bên trong thân thể triệu thiên diệp trong đan điền khí hải một thanh kiếm chủng phong lôi dài trừng chin tắc tỏa ra thần quang màu tính trắng trên kiếm chủng này đồng thời còn hiện ra vô số ký hiệu phong lôi huyền ảo nhìn qua quái dị vô cùng so với lúc trước hiện giờ ký hiệu phong lôi này đã bao trùm hoàn toàn kiếm chủng một cỗ dao động huyền ảo không ngừng khoách tán xung quanh đan điền Quách trường không gian đan điền càng lớn hơn trước nữa. Không gian phá nát từng mảng lớn, chân không lấy đại thế vô biên lan tràn ra khắp xung quanh. Giống triệu thiên diệp thét dài, thiên lôi màu tím sẫm vẫn chưa tan. Lúc này đột nhiên xoay tròn thăng lên một hư ảnh chân long màu xanh dài mười mấy trượng. Mà thiên lôi dưới hư ảnh chân long xoay tròn, gần như trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm cao 500 trượng. Thanh cự kiếm thiên lôi này quá sức khổng lồ, phía dưới hiện ra thân hình của triệu thiên diệp giờ phút này toàn thân triệu thiên diệp như bị lôi quang màu tím sẫm bao vậy nhìn qua chẳng khác lôi thần dáng thế uy nghiêm vô tận tràn ra từ phía lôi xà màu tím sẫm quấn quanh toàn thân triệu thiên diệp lúc này đã không còn thấy rõ gương mặt y toàn thân bao phủ một tầng lôi quang mịn màng cho dù là thiên lôi màu tím sẫm bao phủ khắp không gian cũng không thể lấn át mảy may cự kiếm thiên lôi 500 trăm trượng đang được triệu thiên diệp nắm trong tay khí thế hùng mạnh dung hợp kiếm y phong lôi bá đạo vô cùng khuếch tán ra bốn phía xung quang Không chờ cự kiếm hạ xuống, từ trên lôi vân hình thành một cơn cuồng phong do thiên phong hội tụ. Cuồng phong này toát ra màu trắng tinh thuần, sau một tiếng nổ như muốn xé rách không trung, một đạo thiên phong màu xanh tím từ tâm cuồng phong thổi xuống. Theo một mảng chân không thành hình, ngay cả không gian cũng hình thành những gợn sóng không gian mở nhạt. Thiên phong kia nhanh chóng quấn quanh cự kiếm thiên lôi với tốc độ nhanh, tới nỗi mắt thường có thể thấy được. Thân cự kiếm thiên lôi bành trướng lên điên cuồng. Màu tím sẫm lúc trước cũng nhanh chóng biến thành màu tím trắng, chỉ trong giây lát, cự kiếm thiên lôi cao 500 trượng đã hóa thành một thanh thần kiếm phong lôi, cao 800 trượng, thức thứ 18 tử tiêu phong lôi dẫn. Rốt cuộc xung quanh thanh thần kiếm phong lôi do triệu thiên diệp dơ lên, một cuộn sóng không gian phát tán ra, mũi kiếm cương huyền băng màu trắng đục vừa chạm tới cuộn sóng không gian này, lập tức bị phá nát, kể cả gợn sóng không gian do kiếm cương tạo ra cũng biến mất. Cuộn sóng không gian, làm sao có thể như vậy được Thủy tiêm Như kinh hồ thất thanh. Thủy như mạng bên cạnh bùng lên thần quang trong mắt, dường như muốn cố gắng nhìn thấu triệu thiên diệp trước mắt lão. Kiếm y phong lôi bá đạo tới mức này, ngay cả lão cũng cảm thấy chấn động tâm thần. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 735, ngũ hành nghịch chuyển thượng. Trong không trung, đối mặt với một kiếm đe ép, ngưng hàn ý chỉ cảm thấy khí tức trên người mình ngưng trệ. Ngay cả y phục cũng bị kiếm y phong lôi bá đạo kia đe ép dán sát vào người. Hiện tại một kiếm này đã không còn ngưng tụ đại thế của Tông Môn, nên Triệu Thiên Diệp không thể thi triển giao uy lực phá toái hư không như trước. Dù là như vậy, cuộn sóng không gian vẫn lấn lướt hoàn toàn ngưng hàn ý. Phịch, thần kiếm cấp thanh phàm trong tay ngưng hàn ý nháy mắt đã phá nát, kế đó, Triệu Thiên Diệp dậm chân phải xuống một cái, cự kiếm phong lôi lập tức dừng lại giữa không trung. Mũi kiếm linh hoạt sắc bén ngưng lại cách đỉnh đầu ngưng hàn ý vài thước, cuộn sóng không gian kia cũng lập tức tiêu tan. Ta thua rồi sao? Ngưng hàn ý hơi lộ vẻ kinh ngạc nhìn cự kiếm trước mặt, uy thế của nó đã khắc sâu vào lòng Y. Ta thật sự thua rồi sao, ngay cả linh thú còn chưa kịp triệu tập. Không, ta không thua. Tên ngốc, ngươi còn chưa hiểu hay sao? Gần như trong nháy mắt, thủy như mạng đã xuất hiện bên cạnh ngưng hàn ý, gầm lên một tiếng như tiếng mõ sớm trung chiều, gọi tỉnh ngưng hàn ý. Sư thúc, sư tử vô thỏ, cũng phải dốc hết toàn lực, huống hồ là so kiếm đạo khác nhau. Xem ra ngươi sống an nhàn đã lâu đã quên mất những tháng ngày tu luyện gian khổ trước kia thủy như mạng trầm giọng nói lui ra trở về động lạc thủy diện bích 3 năm dạ sư thúc ngưng hàn ý không người hành lễ sau đó quay sang nhìn triệu thiên diệp nói người đã thắng dứt lời lập tức bước ra một bước về tới bên cạnh thủy tiêm nhu trận đầu tử hà tông thắng ngay tức khắc thủy như mạng vận khởi kiếm nguyên cao giọng nói từng trận hồi âm vang lên trong hạp cốc khiến cho nhiều kiếm giả này sinh chiến ý vô cùng mạnh mẽ Đại sư tử Hà Tông bọn họ đã thắng trận đầu. Dù là 200 vạn tông dân không có võ công của Tử Hà Tông cũng truyền báo cho nhau, chỉ trong thoáng chốc, không ngờ đã truyền đi khắp hạp cốc. Tử Hà Tông thắng. Ngay sau đó, tiếng giống như sấm dậy từ dưới hạp cốc vang lên. Một tầng đại thế tông môn vô hình chậm rãi hội tụ lại, giáng xuống bên người bọn Tử Dương Kiếm Hoàng. Đây là ý chí tâm niệm của tất cả tông dân Tử Hà Tông bên dưới. Hiện tại hội tụ lại với nhau, đại thế vô hình mạnh mẽ tới nỗi sinh ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. nhạt hiện ra trên đỉnh đầu bọn Tử Dương Kiếm Hoàng, đại thế ngưng hình. Thủy Như Mạng giật mình kinh hãi, đại thế của Tử Hà Tông này quả thật sâu dày, thực tế dành dành khiến cho lão kinh hãi không thôi, hối hận trong lòng càng sâu hơn nữa. Trận tiếp theo, Thủy đại sư các vị đưa người đi. Mộc Thanh Nguyên thản nhiên nói, nhìn Mộc Thanh Nguyên bên cạnh Tử Dương Kiếm Hoàng, Thủy Như Mạng biết đây cũng là một kiếm hoàng hơn nữa tu vi không kém. Trận kế tiếp, sư thúc, trận kế tiếp để con ra đánh. Tiêm Nhu Thủy Như Mạng nhìn thấy Thủy Tiêm Như trước mặt tỏ vẻ do dự, sư thúc không cần lo lắng. Tiêm Như thấy đại thế của Tử Hà Tông như nước thủy triều trong lòng kiếm ý bốc cao, hiện giờ cũng muốn luận bàn với trưởng tông của Tử Hà Tông một phen. Tuy thanh âm của Thủy Tiêm Như bình thản, nhưng trong đó chất chứa uy nghiêm không thể nào kháng cự. Được, vậy tông chủ phải cẩn thận. Thủy Như Mạng gật gật đầu, lập tức lui lại. Tâm Vũ cẩn thận nàng ta là kiếm tông trung thiên vị. Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói, lạc Tâm Vũ gật gật đầu. Tiến lên một bước, tới bên cạnh Triệu Thiên Diệp. Kết thúc nhanh một chút đi thôi. Triệu Thiên Diệp chỉ khẽ nói một câu, sau đó rậm chân một cái, trở về bên Nhất Thanh Thiên. Thắng bại trận này thế nào? Nhất Thanh Thiên lấy ra một hồ lô rượu bên hông đưa cho Triệu Thiên Diệp. Chính mình cũng lấy ra một cái khác, ngửa cổ tu một hơi. Không biết được, nàng này ta không nhìn thấu, nhưng đã có thể trở thành người đứng đầu một tông, át hẳn thực lực không tầm thường. Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói. Vậy, y sẽ không thua huỳnh tin vậy sao nhiếp thanh thiên sửng sốt đại thế đã ngưng tụ đây là trận chiến đầu tiên của y bên cạnh ba người tầm thiên kính gật gật đầu quả thật hiện tại thân là tông chủ lại là trận chiến đầu tiên của lạc tâm vũ bất kể thế nào cũng không thể thua ông lạc tâm vũ chậm rãi rút ngũ hành thần kiếm sau lưng ra hào quang ngũ sắc từ trên thân kiếm toát ra đưa mắt nhìn thủy tiêm nhu trước mặt lúc này thủy tiêm nhu cũng chậm rãi rút một thanh thần kiếm màu xanh đậm từ sau lưng ra trên thân có một lớp hơi nước màu xanh đậm vườn quan giờ thận thủy thần kiếm cấp kim thiên thượng phẩm kiếm khí thủy thuận ngũ hành thần kiếm cấp kim thiên thượng phẩm kiếm khí ngũ hành cái gì kiếm khí người sao không thể nào thủy như mạng mở to hai mắt giờ phút này hoàn toàn không còn vẻ chấn định như lúc ban đầu ba đại kiếm khí tối cao làm sao có thể như vậy được giới thanh phàm ta làm sao xuất hiện kiếm khí ngũ hành được không có gì là không thể lạc tâm vũ thản nhiên đáp Chỉ cần có tồn tại, vậy sẽ có khả năng Hay Thủy tiêm nhu quát một tiếng, nháy mắt đã kiềm chế vẻ sợ hãi trên mặt Đồng thời một cỗ kiếm ý mờ mịt bốc lên Trong không trung tiếng kiếm ngâm vô hình dường như vang lên từ bốn phương tám hướng Khiến cho người ta đoán không ra Không ngờ thủy tiêm nhu này lại có tâm tính kiên định như vậy Hai người tử dương kiếm hoàng nhìn nhau Thủy tiêm nhu chính là người lạc nhạn tông chấn tĩnh lại trước tiên Dù thủy như mạng thân là kiếm hoàng cũng còn chậm hơn một chút chúng ta đây đều là người đứng đầu một tông không thủ không oán không cần phải liều mạng sinh tử hay là như vậy hai kiếm phân thắng bại nhìn lạc tâm vũ trước mặt thủy tiêm nhu hạ giọng nói được lạc tâm vũ gật gật đầu cánh tay phải khẽ rung động ngũ hành thần kiếm lập tức phát ra tiếng kiếm ngâm liên miên bất tuyệt tiếng kiếm ngâm này tựa như sóng ngợn khoách tán ra bốn phương tám hướng trong lúc nhất thời đè ép tiếng kiếm ngâm của thủy tiêm nhu quả thật là bất phàm ngươi chỉ là kiếm tông tiểu thiên vị không ngờ có thể ngăn chặn tiếng kiếm ngâm của ta kiếm khí ngũ hành là một trong ba đại kiếm khí tối cao quả thật danh bất hư truyền tiếp kiếm thứ nhất của ta ảo kiếm thận thủy thần kiếm trong tay thủy tiêm nhu chậm rãi nâng lên nhưng trong khoảnh khắc này lạc tâm vũ chợt thấy thế giới quanh mình biến hóa bất kể là hạc cốc dưới chân hay là bọn triệu thiên diệp ngay cả thủy tiêm nhu trước mắt đều biến mất không thấy mà chân y lúc này đang dẫm lên nền tuyết của tư quá nhai bên cạnh còn có một bóng xanh là lục thanh Lục Thanh. Lạc tâm vũ thở nhẹ một tiếng. Đệ thật sự phải đi rồi sao? Phải đi rồi. Bao giờ trở về? Được rồi, không nói nữa, có mang rượu theo không? Lạc huynh đã có thể vượt qua, vậy chúng ta cùng nhau uống rượu. Nhìn vò rượu đưa tới trước mặt, lạc tâm vũ ngây ngẩn cả người. Đây, thế giới trước mắt lại biến hóa, lúc này tư quá nhai ngập đầy bông tuyết. Nhưng Lục Thanh đã biến mất. Vẫn không đủ, chúng ta không thể giúp gì được. Vừa rồi ta muốn lên, thế nhưng... Ta cũng không dám. Ta không dám. Đúng vậy, ta cũng sợ, tử dương sư thúc tổ cũng sợ. Chúng ta đều sợ, ngay cả lục thanh còn phải e ngại địch nhân, có thể biết rốt cuộc bọn chúng mạnh tới mức nào. Chúng ta đi chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn làm liên lụy tới hắn. Chúng ta đều sợ, nhưng một mạng này thì đáng kể gì? Không sai, một mạng này thì đáng kể gì? Nghe lời nói nổi lên bên tai, khoái miệng lạc tâm vũ dần dần nở một nụ cười, khẽ thì thào, Không sai, một mạng này thì đáng kể gì? Trên không trung chỉ thấy lạc tâm vũ đứng yên ngây ngẩn, cách đó không xa. Thủy tiêm nhu như đang diễn luyện kiếm pháp một mình. Kiếm thức của nàng vô cùng khó hiểu, tựa như dao động huyền ảo kỳ dị, có pha lẫn lực thiên địa trong đó, cao thâm khó lường. Nhưng sau thời gian một lần hô hấp, lạc tâm vũ thì thào một câu kỳ quái như vậy, cho dù là hai người tử dương kiếm hoàng cũng cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Nhưng hai người bọn triệu thiên diệp bên cạnh lại khẽ chấn động, như nhớ lại chuyện gì, kiếm ý trên người mơ hồ chấn động giờ phút này lạc tâm vũ múa may ngũ hành thần kiếm hào quang ngũ sắc từ trên ngũ hành thần kiếm toát ra rực rỡ ầm um. ngay sau đó trên trên tầng mây vang lên một tiếng sấm sét trong một mảnh thần quang ngũ sắc một tiếng kiếm ngâm long trời lở đất vang lên từ trên người lạc tâm vũ hào quang ngũ sắc trói mắt từ giữa phóng xuất ra tiếng kiếm ngâm thật lớn vang lên cuồn cuộn như nước thủy triều khuấy động linh khí ngũ hành trong không gian lập tức hư ảnh kiếm ý ngũ sắc cao năm trăm trượng hiện ra kiếm ý mênh mông như trường giang đại hải kéo dài liên miên bất tuyệt cùng lúc đó một cỗ lực thiên đạo mênh mông giáng xuống dung nhập vào trong kiếm ý uy thế vô biên chuyển ra khiến cho không gian chấn động không ngờ xuất ra một cuộn sóng không gian hung hãn linh khí ngũ hành ngưng kết chỉ trong nháy mắt một bức đồ ngũ sắc kỳ dị ngưng tụ lại trong hư không trên mặt phổ đồ linh khí ngũ hành chia ra thành năm phần kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng mà chính giữa đồ phổ ngũ sắc này một đạo bạch quang trừng trong trượng chiếu sáng chói lòa cùng một cỗ linh lực hùng mạnh dao động phóng xuất ra trong không gian vang lên tiếng không gian phá nát vút ngay sau đó trong không trung một đạo linh kiếm màu trắng tinh thuần từ giữa đồ phổ ngũ sắc bắn nhanh ra lập tức trên mặt lạc tâm vũ toát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt trong tay y linh khí màu trắng tinh thuần xoay tròn giữa linh quang ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ bắt đầu từ linh khí hệ kim nồng đậm bắn ra đi nhanh vào trong linh quang hệ thủy lập tức linh quang hệ thủy vốn đang yên ổn Sau khi được linh khí hệ kim rót vào bỗng nhiên bừng lên ánh sáng xanh, khí hệ thủy màu xanh lam mênh mông như nước ào ảo tuôn chảy, bao phủ cả linh quang hệ mộc. Trong lúc nhất thời, một cỗ sức sống vô biên trượt từ trong dòng nước bắn ra ngoài. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 736, ngũ hành nghịch chuyển hạ. Khí hệ mộc xanh biếc toát ra một cột sáng xanh biếc, chui vào trong linh quang hệ hòa. Lúc này, linh quang ngũ hành đã thoát ra khỏi linh kiếm màu trắng của Lạc Tâm Vũ, trôi nổi trên không cao mười trượng. Đột ngột một tiếng nổ rền vang như sấm, một chùm lửa đỏ từ trong linh quang ngũ sắc bay ra, cho đến khi linh quang hệ hỏa hoàn toàn bạo phát. Sức nóng toát ra khiến cho mọi người phải chấn động tâm thần, một luồng sức mạnh khổng lồ từ đó phát tán ra. Vào lúc ánh lửa ngập trời kia nuốt lấy linh quang hệ thổ, một cỗ sức sống vô biên bắt đầu bay lên. Khí hệ thổ ngưng tụ gần như thành thực chất sáng như mặt trời nháy mắt đã bắn vào trong linh quang hệ kim đến lúc này linh quang ngũ hành đã nối liền với nhau một tiếng ủng oảng kỳ dị vang lên không trung tiếng kiếm ngâm vô biên vang khắp cả đất trời đi lạc tâm vũ khẽ kêu lên thả lỏng linh kiếm kiếm luân ngũ sắc lăng không đè ép tới linh quang ngũ sắc lưu chuyển ẩn chứa kiếm cương ngũ hành bên trong không gian phá nát một đạo không gian động hư đen ngòm lập tức vườn quanh kiếm luân ngũ hành này đè ép về phía thủy tiêm nhu phụt thế nhưng kiếm luân ngũ hành kia còn chưa bay tới thủy tiêm nhu đã phun ra một ngụ nghịch huyết ong ngay sau đó bước chân thủy tiêm nhu biến ảo mũi chân khẽ nhấn giữa không trung lập tức biến mất ngay tại chỗ không thấy đâu nữa tầm thiên kính tỏ ra sửng sốt trước mặt y lúc này đã hoàn toàn mất đi bóng dáng của thủy tiêm nhu ầm kiếm luân ngũ hành ngưng trệ giữa không trung lạc tâm vũ khẽ cao mày nhìn khắp cả không gian trước mặt có thể nói cho cha biết ngươi làm thế nào để phá giải một chiêu ảo kiếm của ta không trong không gian dường như từ bốn phương tám hướng đều vang lên giọng nói của thủy tiêm nhu kiếm khí thuận thủy thật là lợi hại kiếm thức cũng huyền ảo vô cùng thật không biết vị đại sư tiền bối nào đã sáng chế ra thức kiếm tinh thâm bực này với uy lực của nó mặc dù chỉ đạt tới kiếm thức tinh thâm hạ phẩm nhưng nếu nói về mức độ huyền ảo cũng không hề thua kém kiếm thức tinh thâm trung phẩm mộc thanh nguyên cất tiếng khen ngợi không sai lạc nhạn tông có thể có được kiếm thức như vậy có lẽ trước kia cũng từng có vài vị tiền bối cao nhân kinh tài tuyệt diễm Lạc tâm vũ nhìn không gian trống rỗng trước mặt, trầm giọng nói, kiếm thức của nàng quả thật không tầm thường, không ngờ có thể bằng vào kiếm khí thận thủy dẫn động suy nghĩ của ta. Bất quá, nàng vẫn chưa thật sự hiểu rằng, hiểu chuyện gì, kiếm thức của nàng chỉ có thể mê hoặc được mắt người khác, nhưng không thể nào mê hoặc được lòng người. Lòng người, ta đã hiểu, vậy hãy tiếp kiếm thứ hai của ta, vạn ảo Quy nhất, chỉ trong thoáng chốc, khắp hư không vang lên tiếng kiếm ngâm lên miên lập tức trong mắt lạc tâm vũ thế giới trước mắt lại biến hóa ẩm um. trước mắt lạc tâm vũ lúc này là đại hải vô biên sóng biển xanh biếc cuồn cuộn bạc đầu dâng cao mấy trăm trượng mà xung quanh lạc tâm vũ lập tức có mười mấy bóng thủy tiêm nhu xuất hiện mỗi một bóng thủy tiêm nhu đều cầm một thanh thận thủy thần kiếm kiếm khí thận thủy màu xanh đậm cắt ngang không gian mang theo từng đạo không gian đại sư chém tới ngang lưng lạc tâm vũ lạc tâm vũ gửi lạnh một tiếng huy động thần kiếm kiếm luân ngũ hành kia lập tức quét ra bốn phía còn muốn dung ảo cảnh mê hoặc ta sao phập phập lạc tâm vũ vừa dứt lời mười mấy bóng thủy tiêm nhu lập tức tan biến nhưng ngay tức khắc lạc tâm vũ sửng sốt vô cùng vẫn chưa phá được ư không sai thế giới trước mặt lạc tâm vũ vẫn tồn tại đại hải vô biên có điều lúc này màu xanh biếc đã dần hóa thành màu xanh đậm giữa đại hải vô biên lúc này dâng lên một mũi kiếm khổng lồ dài hàng ngàn trượng sau đó nhanh chóng cao lên vạn trượng bùng từng đạo không gian loạn lưu đen ngòm bị dẫn động vờn quanh thân kiếm hóa thành hình hai mũi kiếm. ngay sau đó, vào lúc kiếm luân ngũ hành chạm vào không gian loạn lưu kia lập tức tan nát. thân hình lạc tâm vũ chớp lên một cái, phun ra một ngụm nghịch huyết, ánh mắt lạc tâm vũ trở nên ngưng trọng chưa từng có từ trước tới nay. bất chợt ngũ hành thần kiếm trong tay lạc tâm vũ phát ra tiếng kiếm ngâm kịch liệt, hào quang ngũ sắc từ thân thần kiếm toát ra, uy nghiêm của lực thiên đạo oai phong lẫm lẫm giáng xuống, đồng thời dung nhập vào trong. chỉ trong thoáng chốc, một bức đồ phổ ngũ sắc chừng hai trăm trượng ngưng tụ lại giữa không trung trên mặt đồ phổ ngũ sắc này phân ra ngũ hành rõ ràng mà chính giữa đồ phổ ngũ sắc này một đạo linh khí giống như không gian động hư đen ngòm to chừng trăm trận hiện ra một cỗ linh lực quái dị mà hùng mạnh từ trên mặt phóng xuất ra giữa không trung lúc này xuất hiện nhiều vết nứt không gian hẹp dài ngay sau đó giữa không trung một đạo linh kiếm đen như mực từ trong đồ phổ ngũ sắc bắn nhanh ra ngay tức khắc trên mặt lạc tâm vũ xuất hiện một tia khí đen như mực linh quang ngũ hành bắt đầu xoay tròn xung quanh linh kiếm ngũ hành kia Lần này cũng bắt đầu từ linh khí hệ hỏa, một đạo hỏa khí bắn mạnh ra ngoài, thế như trẻ che chui vào linh quang hệ mộc. Lập tức linh quang hệ mộc sau khi được khí hệ hỏa rót vào đột nhiên khuấy động, mà thân thể của Lạc Tâm Vũ lúc này lào đảo như sắp ngã. Một cột khí xanh biếc mang theo khí hệ mộc bốc thẳng lên, bao vây linh quang hệ thủy vào trong. Trong lúc nhất thời, đồ phổ ngũ sắc kia bắt đầu biến ảo vạn vẹo. Ngay sau đó, khí hệ thủy màu xanh biếc biến thành một cột nước, chui thẳng vào trong linh quang hệ kim. Lúc này linh quang ngũ hành đã thoát ra khỏi linh kiếm màu đen do lạc tâm vũ, nắm trong tay, trôi nổi trên không cao mười trượng. ầm um, Khí hệ kim sôi sụp như nước thủy triều giống như một thanh kiếm sắc, đâm vào linh quang hệ thổ. Không gian chấn động, sau đó đồ phổ ngũ sắc kia tan nát, dường như không chịu nổi sức mạnh kinh khủng. Toàn thân lạc tâm vũ như bị sét đánh, kiếm cốt trên người rung động gần như không chịu nổi. Mà lúc này, trước mặt lạc tâm vũ chỉ còn lại một thanh linh kiếm dài trăm trượng đen như mực Một tầng hào quang ngũ sắc hỗn độn lưu chuyển không ngừng trên thân kiếm. Thế nhưng khác với cự kiếm vạn trượng, trên không đánh xuống, linh kiếm màu đen này ngưng thật hơn nhiều, dường như bao vây tất cả vào trong, bất kể màu sắc, hào quang hay tất cả mọi vật. Ngũ hành luân hồi kiếm, thức thứ hai, ngũ hành nghịch chuyển. Lạc tâm vũ quát to một tiếng, ngũ hành thần kiếm chấn động lăng không bắn nhanh ra. Gần như ngay lúc đó, không gian phá nát ra từng mảng lớn, giữa cự kiếm vạn trượng một điểm tối đen hiện ra từng vết nứt rõ ràng lập tức lan tràn trên thân kiếm tiêm nhu trở về bên ngoài mười dặm thủy như mạng biến sắc kiếm chỉ điểm vào hư không nháy mắt thân hình thủy tiêm nhu lập tức hiện ra trên không ong một đạo pháp tắc hùng hậu ngưng tụ đè ép tới linh kiếm đen như mực mà trong khoảnh khắc hư không phá nát thế giới trước mặt lạc tâm vũ cũng đã khôi phục lại bình thường lúc này lạc tâm vũ chỉ cảm thấy trên thân kiếm có một lực pháp tắc hùng hậu đè ép xuống đó chính là trọng lực hùng hậu cho dù hồn thức y dùng hợp lực thiên đạo cũng không di chuyển được mảy may kiếm y thật là kỳ quái kiếm thức thật là hùng mạnh thủy như mạng hít sâu một hơi trên người nổi lên một tầng lực pháp tắc màu xám mới có thể chấn tan linh kiếm đen ngòm của lạc tâm vũ lạc tâm vũ lui liền ba bước lúc này mới có thể ổn định thân hình quả nhiên không hổ là kiếm khí ngũ hành một trong ba đại kiếm khí tối cao trận này tử hà tông thắng ba trận đã thắng hai trận thứ ba không cần đánh nữa tử hà tông toàn thắng Lúc này ánh mắt Thủy Như Mạng cũng trở nên bình thản, dường như chuyện thắng bại không để trong lòng. Cũng như lần trước, lời Thủy Như Mạng truyền khắp Sơn Cốc rất rõ ràng, trong lúc nhất thời, toàn Sơn Cốc như sôi trào. Tông chủ, thắng. Tử Hà Tông, thắng. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn được hơn 200 bạn người kêu lên, gần như lan khắp lạc nhạn Sơn Mạch. Lúc này Lạc Tâm Vũ cảm thấy một cỗ đại thế cuồn cuộn hội tụ về phía mình, nếu lúc trước y vừa trở thành Tông chủ Tử Hà Tông. Y chỉ có thể thoáng cảm nhận được đại thế của tử Hà Tông. Như vậy lần này đại thế kia đã chuyển vào long Y hết sức rõ ràng, giáng hạ trên thân hình Y. Lúc này Y cảm thấy tâm thần mình và hơn 200 vạn dân của tử Hà, Tông cùng sinh ra cảm ứng. Gần như chỉ cần xoay chuyển ý niệm, Y đã có thể cảm nhận được vô số ý niệm trong đầu. Thậm chí Y còn có thể mơ hồ cảm ứng được tiếng la và cầu nguyện trong lòng của một ít hài tử. Nhìn lạc tâm vũ trước mặt, sắc mặt thủy tiêm nhu trở nên tái nhợt ảo cảnh vừa rồi bị phá cũng biểu thị cho kiếm thức của nàng bị lạc tâm vũ phá tâm thần tương liên cho nên nàng bị trọng thương mà tu vi của nàng lại cao hơn lạc tâm vũ một thiên vị nhưng ảo cảnh kiếm thức của nàng lại bị một cỗ kiếm ý cực mạnh phá tan kiếm ý ngũ hành quái dị kia đặc biệt là thức thứ hai theo như hiểu biết của thủy tiêm nhu đã hoàn toàn vượt ra khỏi biến hóa ngũ hành sức mạnh đối kháng như vậy không ngờ rốt cuộc có thể dung hợp lại với nhau hết sức hoàn mỹ xin hỏi lạc tông chủ bộ kiếm thức tinh thâm này tên là gì Một kiếm kia tên là gì? Ngũ hành luân hồi kiếm, ngũ hành nghịch chuyển. Thủy tiêm nhu trầm ngâm một chút, bỗng chốc trước mắt sáng ngời. Hay cho một kiếm ngũ hành luân hồi, lấy luân hồi làm tên. Ngũ hành nghịch chuyển, chỗ tinh thâm ảo diệu của nó quả thật minh mông vô bờ bến, khó có thể tả bằng lời. Vậy Thủy tông chủ, lạc nhạn tông ta chịu thua lần đánh cuộc này. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 737, Long bằng điểu. Nhìn đám người đang chậm rãi di chuyển bên trong sơn cốc, gần như trên thân từng người đều thoát ra một cỗ đại thẻ khôn tả, tuy rằng đại thể này chỉ hình thành một tầng mỏng manh ngưng tụ trên người lạc tâm vũ, nhưng cũng khiến cho đại sư kiếm hoàng như rất như mạng cũng cảm thấy trần động trong lòng. Đây quả thật là đại thế mà chỉ có tông môn cấp kim thiên mới có. Thần sắc trên mặt biến đổi liên hồi rất như mạng nói. Lạc đại sư, xin các vị đừng ngại tới lạc nhạn sơn của ta một chuyến, chúng ta sẽ phái đệ tử tông môn đến hộ tống tông dân quý tông đi qua Vậy đa tạ rất đại sư." Tử Dương Kiếm hoàng gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, một mảng điểm sáng màu xanh rát lớn dàng lên trên bầu trời Lạc Nhạn Sơn mạch, bắn nhanh về phía này với tốc độ kinh người. Khi đến gần, bọn Lạc Tâm Vũ mới phát hiện ra, đây là vô số Lạc rất nhạn lớn có nhỏ có. Tuy Lạc rất nhạn chỉ là linh thú nhất giai, nhưng trên hàng trăm con Lạc rất nhạn trước mặt, mỗi con đều trở theo một vị kiếm giả trên lưng. Một số Lạc rất nhạn lại mở ra sải cánh rộng chừng 10 trượng, hiển nhiên đã tiến lên linh thú nhị giai. Bầy lạc rất nhạn này bay trên không hết sức chỉnh tề. Hiển nhiên đã được luyện tập một thời gian dài mới có thể làm được như vậy. Được rồi, lạc đại sư theo chúng ta đi đi thôi. Nơi đây, lạc nhạn kiếm đội của chúng ta sẽ bảo vệ. Xin các vị cứ yên lòng. Rất như mạng kín đáo lộ ra vẻ ngạo nghẽ. Hiển nhiên lúc này hết sức hài lòng với vẻ kinh ngạc trên mặt bọn tử dương kiếm hoàng. Tử dương kiếm hoàng gật gật đầu. Vậy xin rất đại sư dẫn đường. Sau thời gian tản một nên nhang, trên lạc nhạn phong. Từng con lạc rất nhạn tam giai triển khai hai cánh dài trên 10 trượng vườn quanh đáp xuống, tiếng nhạn kêu vang dậy chín tầng mây. Thấy khoảng 20 con lạc rất nhạn tam giai đáp xuống, dù là một thanh nguyên cũng không khỏi cất giọng cảm thán. Lạc rất nhạn tam giai. Xem ra, tối thiểu quý tông cũng có một tên ngự thú sư thượng phẩm. Tử dương kiếm hoàng ngẫm nghĩ một chút. Sau đó mới nói, lạc đại sư khách sáo rồi, nếu quý tông muốn. Lạc nhạn tông có thể cung cấp nhạn giống cho quý tông, cùng một tên ngự thú sư trung phẩm Sư thúc, rất tiêm nhu cao mày, ta tự biết chừng mực, rất như mạng trầm giọng nói. Sau đó xoay người mĩnh cười nhìn bọn tử dương kiếm hoàng. Các vị, mời. Lúc này, mười mấy đạo kiếm quang bay tới hạ xuống trên lạc nhạn phong. Trên giới kim thiên xa xôi xuyên qua không gian vô tận, ở cuối giới. Lục thanh chậm rãi mở hai mắt. Đập vào mắt hắn trước tiên là cây cối hoang dã ung um tùng, khí tức man hoang nồng đậm thấm vào tận tâm can phe phủ. Đau, đau khắp toàn thân không chịu nổi. Giờ phút này, Lục Thanh cảm thấy kiếm cốt trên người như muốn nứt vỡ, nhìn kỹ bên trong, rất nhiều đường nứt rõ ràng hiện ra trên kiếm cốt màu tím trắng. Lúc này lại có một tầng ánh máu màu vàng tím vần quanh kiếm cốt, theo thời gian trôi qua, nhưng vết nứt kia chậm rãi khép lại. Bên trong thần đình thức hải của Lục Thanh, thức kiếm màu trắng sáng ngàn trượng cũng trở nên ảm đạm, hồn thức tổn hao nhiều. Ngay cả lực hồn phách của hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng, viên mãn cũng trở nên ảm đạm lực hồn phách vốn có màu vàng tinh thuần nay chỉ còn lại có một tầng mỏng manh ẩn sâu trong thức hải kiếm ý cùng lực hồn phách thật là hùng mạnh chủ nhân quỷ giới đây là sức mạnh của chủ nhân quỷ giới ư lục thanh thầm nghĩ trong lòng thanh cự kiếm kia chắc chứa kiếm ý hùng mạnh vô biên may là vẫn còn ẩn tàng bên trong chưa phóng xuất ra hết sức mạnh ấy chính là một cổ lực hồn phách hết sức tinh thuần còn cỗ lực pháp tắc mênh mông kia hắn cũng chưa từng thấy qua nhìn xung quanh một vòng Lục Thanh phát hiện ra dường như mình lọt vào trong một cái tổ rất lớn. Đây là một gốc man hoang cổ mộc cao chừng 500 trượng, e rằng cây này đã có vạn năm tuổi, linh khí hệ mộc toát ra nồng đậm vô cùng. Khẽ đưa mắt nhìn sang nơi khác, Lục Thanh lại phát hiện bên cạnh mình còn có ba quả trứng lớn, vỏ trứng có màu vàng nhạt, có rất nhiều hoa văn ký hiệu huyền ảo, từ trong đó toát ra một cỗ khí tức sinh mạng mạnh mẽ. Tuy nhiên lúc này Lục Thanh không thể nào nhúc nhích, hiện giờ kiếm cốt hắn đã vỡ, chỉ có thể nhờ Tử Hoàng kiếm thân kinh chậm rãi chữa trị. Nếu tính ra, nguyên dịch thiên địa trong cơ thể hắn vô cùng hùng hậu, lại thêm khí man hoang nơi này nồng đậm, cũng đã tiếp cận với sự tồn tại của bản nguyên thế giới, rất phù hợp với kiếm thể bạch linh của hắn, có lẽ khoảng chừng hơn tháng nữa, hắn có thể hoàn toàn khôi phục lại. Bên trong thân đình thức hải kiếm hồn kinh đang vận chuyển, thức kiếm cũng đang khôi phục với tốc độ kinh người. Bùng! Trên thức kiếm ngàn trượng, chữ đạo màu xanh phát tán hào quang xanh biếc, chiếu sáng toàn bộ thức hải. Mãi tới hôm nay Lục Thanh vẫn không hiểu chữ đạo này rốt cục là gì, dường như trong đó ẩn chứa sức mạnh khó hiểu. Chữ đạo này hắn nhận được lúc trước ở hư không kiếm cốc, thanh phàm kiếm cốc, chữ đạo này xuất hiện thế nào, đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng. Nhưng rốt cục chữ đạo này đại biểu cho cái gì, có ý nghĩa thế nào, hắn lại không biết. Nhưng từ khi có chữ đạo xuất hiện trên thức kiếm của mình, Lục Thanh phát hiện ra thức hải của mình vẫn duy trì thanh tĩnh, dường như không còn sợ bất cứ ngoại ma nào. Đột một Lục Thanh khẽ cao mày. Một tiếng chim hót uy nghiêm trong không trung ngoài xa vang lên, tiếng hót này còn ở ngoài xa mấy trăm dặm, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh đã cảm thấy một bóng đen khổng lồ che lấp vũng trời phía trên mình. Đây là? Lục Thanh đưa mắt nhìn lên không. Đó là một con chim khổng lồ toàn thân màu vàng, hai cánh răng rộng dài chừng trăm trượng, hình dáng trông như một con đại bàng bình thường, chỉ có điều trên đầu nó còn có thêm một chiếc sừng màu trắng. Chiếc sừng này có hình xoắn ốc, bề ngoài có những đạo cương phong màu trắng vần quanh. Linh thú tứ giai, Từ trên thân con chim này, Lục Thanh cảm nhận được rõ ràng mức độ tu vi của nó. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được khí tức quen thuộc, khí chân long. Không sai chính là khí chân long, tuy rằng hết sức mỏng manh, nhưng đối với tu vi của Lục Thanh hiện tại thì không thể nào giấu điếm. Linh thú này có huyết mạch chân long. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách nào mình lại nằm trong cái tổ này, xem ra con linh điều này đã xem mình là đồng tộc, chẳng qua trên người nó. Lục Thanh đồng thời cảm thấy một cỗ khí tức không kém huyết mạch Trần Long chút nào. Đó là từ sâu trong huyết mạch của Lục Thanh, lúc này nháy mắt dâng lên một cảm giác bài xích chán ghét, một bóng dáng linh thú bất chợt hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Kim Sĩ sí Đại Bằng, huyết mạch của Kim Sĩ sí Đại Bằng cửu giai. Lục Thanh lập tức bừng hiểu. Nghe đồn rằng trước kia vào thời kỳ thượng cổ man hoang, bộ tộc Đại Bằng là kẻ địch trời sinh của Trần Long nhất tộc cũng theo lời đồn, vương giả của bộ tộc Đại Bằng là thú hoàng Kim Sĩ sí Đại Bằng thập giai dùng chân long làm thức ăn, thậm chí trong thời kỳ thượng cổ man hoang vốn ít có linh thú hùng mạnh, dù là kiếm tổ cũng tuyệt đối không thể trêu vào. chỉ có bậc thánh giả kiếm đạo trong truyền thuyết mới có thể hơn được nó một bậc. dù là bậc hoàng giả trong loài chim là tam túc kim ô, phượng hoàng nhất tộc cũng không thể hơn được bộ tộc đại bằng. có thể nói rằng trong thời kỳ thượng cổ man hoang, bộ tộc đại bằng chính là chủng tộc hùng mạnh hiếm có trong linh thú. tương truyền đại bằng dương cánh ra rộng sới chín vạn dặm, là vua về tốc độ trong linh thú. Nhưng Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc trong lòng, linh thú tứ dai trước mắt hắn, làm sao đồng thời có được cả huyết mạch chân long và huyết mạch đại bằng. Chẳng lẽ lúc trước, trong lòng hắn sinh ra một suy nghĩ kỳ lạ, nhưng ngay tức khắc, hắn lại cảm thấy sững sờ. Bởi vì sau khi linh điều này đáp xuống tổ, lập tức khẽ đưa cái mỏ màu, màu vàng nhạt tới cọ cọ trên người Lục Thanh vài cái, đồng thời một đạo linh thức khẽ xâm nhập vào trong thức hải của Lục Thanh. Hải tử, mẹ đã về. Lục Thanh sững sờ quét mắt nhìn quanh lập tức nhìn thấy vài miếng vỏ trứng màu vàng nhạt, chẳng lẽ nó xem mình là con mới sinh ra, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, nhưng nếu nó đã hiểu lầm như vậy, vậy con nó ở đâu? Lục Thanh lập tức dùng chân lòng nhãn phát tán ra hào quang màu tím trắng, lập tức hư không vô tận bị kéo tới sát bên mình. Ngoài hai ngàn dặm, có vài tên kiếm chủ đang ngự không bay đi, mà ở giữa bọn này còn có một chiếc lưới bằng tơ tầm màu bạc, trong đó có một con linh điểu màu vàng nhạt cao chừng một trượng, đúng là vừa mới sinh ra, đang giãy dụa với vẻ bất lực. Quả nhiên là bọn chúng. Không chần trữ Lục Thanh bên truyền âm với Linh Điểu trước mặt. "Ta không phải là hài tử của ngươi, hài tử của ngươi vừa bị vài người bắt đi, hiện tại đang ở một nơi về phía nam cách đây khoảng 2000 dặm. Ngươi mau đi cứu nó, để ta trông chừng nơi đây." Linh Điểu trợn cặp mắt khổng lồ nhìn Lục Thanh, linh điểu tứ giai này dường như nhất thời chưa hiểu. Thấy ánh mắt hết sức ngây thơ trong sáng của Linh Điểu, Lục Thanh thoáng động trong lòng. Tâm linh của Linh Điểu này hết sức tinh thuần không biết làm sao trưởng thành được tới mức này nếu như hắn đoán không sai nơi này đã là tầng một của man hoang kiếm mộ lục thanh thầm kêu khổ đồng thời truyền âm cho linh điểu nhưng lời vừa rồi thêm lần nữa lần này linh điêu không còn do dự đôi cánh vàng thật lớn vỗ mạnh một cái lục thanh cảm thấy từng đợt khí động hư nhè nhẹ hội tụ tới dưới cánh của nó ngay sau đó linh điểu lập tức biến mất giữa không trung tốc độ thật nhanh chân long nhãn của lục thanh xuyên qua hư không chỉ trong thoáng chốc đã phát hiện ra Linh thú kia đã xuất hiện ở một nơi ngoài 500 dặm. Tốc độ như vậy xuất hiện trên thân một con linh thú tứ dai, quả thật là kinh thế hãi tục. Dù là tông sư kiếm đế e rằng cũng không nhanh hơn nó bao nhiêu. Trên không cách đây hai ngàn dặm. Đại sư huynh, long bằng điều này quả thật đáng sợ như vậy ư, vì sao chúng ta lại phải chạy đi? Bốn người cùng nhau nâng chiếc lưới tơ tầm, một tên thanh niên trong đó nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, đại sư huynh, long bằng điều bất quá chỉ là linh thú tứ dai, bằng vào bốn người chúng ta chẳng lẽ không địch nổi nó chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 738, suy nghĩ về chủng tộc cuộc sống trong tổ chim tuy rằng long bằng điều chỉ là linh thú tứ giai nhưng trên thân nó đồng thời có huyết mạch chân long và đại bằng tiềm lực vô cùng vô tận nó được kế thừa huyết mạch đại bằng cho nên tốc độ của nó dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng khó có người đuổi kịp một tên trung niên trầm giọng nói làm sao có thể như vậy được đại sư cảnh giới kiếm hồn Chẳng lẽ ngay cả kiếm hoàng cũng không đuổi kịp nó ư? Tên trung niên kia gật gật đầu. Không sai, chỉ cần nó không để lọt vào phạm vi hồn thức của kiếm hoàng, bị pháp tắc chấn áp, ngay cả không gian cấm cố cũng không có tác dụng với nó. Chỉ có đại sư kiếm hoàng mới có thể nắm giữ không gian cầm cố hay sao? Không sai đúng là đại sư kiếm hoàng nắm giữ không gian cầm cố. Nhưng có lời đồn rằng, Long bằng điều này có năng lực dẫn động khí động hư, hơn nữa bản thân nó thuộc hệ cương phong, một khi bạo phát toàn lực dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn dưới tình huống không kịp đề phòng cũng chỉ có chết mà thôi mà linh thú bậc này cũng chỉ có trong man hoang kiếm mộ mới còn tồn tại một ít con long bằng điều mới sinh này chính là tông môn ta phát hiện ra mấy chục năm trước nhưng vì thời gian thai ngánh quá dài con long bằng điều tứ dai vẫn canh giữ bên cạnh cho nên mãi tới hôm nay mới tìm được cơ hội không phải là long bằng điều này vô cùng quý giá hay sao không sai chỉ cần nuôi nấng con long bằng điều này thật tốt chừng mười mấy năm sau sẽ hoàn toàn trưởng thành đến lúc đó Chỉ dựa vào long bằng điều này, dù là kiếm vương cũng không phải là đối thủ. Khi ấy, địa vị của chúng ta trong tông môn sẽ được tăng lên rất nhiều. Ngừng một chút, người trung niên kia nói tiếp. Được rồi, bót tán gẫu đi, lo tập trung hấp thu nguyên khí thiên địa, chạy ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Chỉ cần ra khỏi man hoang kiếm mộ, long bằng điều kia sẽ không làm gì được chúng ta. Lúc này cũng không phải lúc tiếc rẻ đan dược, cần phải bảo vệ tính mạng mới là hay nhất. Dạ, ba người còn lại đồng thanh đáp. Thế nhưng tức khắc, một tiếng chim hót vang rội từ ngoài xa vang lên. Tiếng chim ngân dài thanh âm hùng hậu mang theo một cỗ khí, tức nguy nga xuyên thấu không gian, chấn áp bốn người. Không xong, long bằng điều kia đã đuổi tới. Đại sư Huynh, không phải Huynh đã nói thiên tàm ti võng này, khí thiên tàm có thể che lấp khí tức hay sao? Vì sao con long bằng điều này lại phát hiện ra chúng ta như vậy? Làm sao có thể như vậy được? Vì sao? Người trung nhân kia cũng lộ vẻ kinh hoàng. Chia ra trốn người này cũng là loại người quyết đoán, lập tức buông thiên tàm ti võng trong tay ra, bắn nhanh về một hướng. gặp lại ở cửa ra, ngay tức khắc ba người còn lại cũng quyết định thật nhanh, buông bỏ thiên tàm ti vòng, bắn nhanh về ba phương hướng khác. bất chợt một tiếng chim hót đầy giận dữ vang lên, trong không gian hiện ra một đạo kim quang, kế đó một con chim khổng lồ màu vàng cao chừng bảy, tám mươi trượng xuất hiện ở chỗ bốn người vừa bỏ chạy. dưới cự chảo màu vàng sắc bén của nó lúc này đã chụp lấy tấm thiên tàm ti vòng, màu bạc kia bên trong lưới con long bằng điều còn non há chiếc miệng nhỏ màu vàng nhạt ra kêu lên những tiếng đau đớn lúc này vì con long bằng điều nhỏ dãy ruộng khi trước nhưng sợi tơ nhỏ của thiên tàm ti võng đã ăn vào những chiếc lông mới mọc của nó khiến cho từng đường máu màu vàng diễn ra trên thân thể con chim mẹ giận dữ kêu lên linh khí cương phong mênh mông hội tụ giữa không trung chỉ trong thoáng chốc một lưỡi kiếm gió màu trắng tinh thuần cao chừng trăm trượng hiện ra đồng thời từng đạo khí động hư nhè nhẹ hội tụ ngưng kết trên lưỡi kiếm gió kia Ngay tức khắc, một vòng gợn sóng không gian mở nhạt khoách tán ra. Ngay sau đó, lưỡi kiếm gió kia bắn về hướng một trong bốn người vừa bỏ chạy. Long bằng điểu chộp lấy thiên tàm ti võng dưới chân, bắn nhanh về hướng lúc nãy vừa bay tới. Lục thanh thu hồi chân long nhãn, biết chim non đã được cứu trở về. hắn bên dốc toàn lực vận chuyển kiếm hồn kinh, khôi phục lại hồn thức đã tiêu hao. Long bằng điểu. Linh thú này gọi là long bằng điểu ư. Chỉ có điều không biết linh thú này có thể trưởng thành tới mức độ nào. Có được huyết mạch của hai đại linh thú đứng đầu, tiềm lực của nó quả thật gần như vô hạn. Nhưng lúc này Lục Thanh cũng đã nghe đối thoại của bốn người kia. Long bằng điều này. Long bằng điều này chỉ riêng thời gian thai nghén đã mất mấy chục năm, thật sự là quá dài. Đây là do tạo hóa làm ra hay sao? Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Thiên đạo thưởng phạt hết sức công bằng, đối với đạo căn bằng cũng hết sức thâm sâu. Không bao lâu sau, Long bằng điều đã mang thiên tàm ti vòng trở về tổ, đáp xuống. Từng trận cương phong nhè nhẹ ngưng tụ lại dưới chảo của nó, sau đó vạch một cái về phía thiên tàm ti võng trên thân thể con mình. Một đám lửa bừng lên, chuyện khiến cho Long bằng điều kinh ngạc chính là cương phong, mà nó ngưng tụ không ngờ không làm gì được thiên tàm ti võng, mà Long bằng điều con vì nhiệt lượng quá lớn do hai bên tiếp xúc, kêu lên nhưng tiếng đau đớn. Trên thân nó, nhưng sợi tơ mảnh của thiên tàm ti võng càng ngày càng siết chặt, gần như đã xâm nhập sâu vào trong đa thịt. Để ta! Lục Thanh truyền âm nói. Long Bằng Điều đưa đôi mắt màu vàng nhìn sang Lục Thanh, cũng truyền âm đáp. Ngươi là nhân tộc trong truyền thuyết đó sao? Vì sao ngươi lại giống như hài tử của ta, ta có cảm giác ngươi cũng là hài tử của ta? Từ thanh âm của Long Bằng Điều, Lục Thanh nghe ra nó có ý tiếc thương nồng đậm. Hiện tại dù bị một con linh thú xem như hài tử, nhưng chẳng nhưng Lục Thanh không cảm thấy bờ ngỡ khó chịu, mà hắn còn có một cảm giác ấm áp vô cùng. Vạn vật đều có linh tính, nhân tộc cũng không phải là chúa tể trời sinh. Nhưng gì nhân tộc có được, các tộc khác cũng có thể có được. Đặc biệt sau khi hoàn toàn dung hợp huyết mạch chân long, Lục Thanh đã có hai thân phận. Sau khi hắn đột phá tới cảnh giới kiếm phách, chỉ cần dẫn động huyết mạch, hắn muốn hóa thân thành rồng cũng không phải là không có khả năng. Hiện giờ cái nhìn của Lục Thanh về chủng tộc đã thay đổi không ít, tối thiểu hắn đã có được cái nhìn bình đẳng, mặc dù trên thực tế còn chưa đạt tới bình đẳng. Đây là chuyện tích lũy đã lâu đời, trong lúc nhất thời khó lòng thay đổi được. Tuy nhiên ít nhất lúc này Hắn cũng xem Long bằng điều trước mắt như một người chân chính, một vị mẫu thân đang cuống quýt tay chân vì con mình đang chịu đau đớn khổ sở. Dưới cái nhìn chăm chú của Long bằng điều, lục thanh cố gắng đứng dậy. Kiếm cốt trong thân thể hắn kêu lên răng rắc, vết thương lúc nãy vừa được chữa trị một chút, dường như lại có dấu hiệu vỡ ra, thật sự là lần này hắn bị thương quá nặng. Lúc ấy, tuy hắn mở được cửa vào man hoang kiếm mộ, nhưng một kiếm của kẻ đứng đầu quỷ giới đã đánh bị thương kiếm thể bạch linh của hắn kiếm y mênh mông cuồn cuộn kia lại đánh thẳng vào trong thần đình. Thức Hải nếu không nhờ hắn tu luyện kiếm hồn kinh, lực hồn phách hùng mạnh, còn có chứa đạo kia bảo vệ, lúc này thức kiếm rất có thể đã tan tành. Thấy Long bằng điều nhỏ trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt đáng thương, trong mắt Lục Thanh cũng lộ vẻ thương xót, kiếm chỉ tay phải hắn chậm rãi đưa ra, lăng không điểm tới Thiên tàm Ti vòng. Ngay tức khắc, Thiên tàm Ti võng đang trói Long bằng điều nhỏ kêu lên tiếng ầm ầm nho nhỏ, cả mảng lưới không ngừng lung động. Mà nhưng sợi tơ tằm ăn sâu vào da thịt nó cũng chậm rãi nối lỏng ra. Thiên tàm ti võng được làm bằng tơ của linh thú tam giai thủy hòa thiên tàm nhả ra, nước lửa bất xâm. Nhưng vì trong tơ tằm có chứa rất nhiều tinh túy của khoáng thạch, có thể bị kiếm khí dẫn động, khiến cho nó cứng rắn vô cùng. Mà sở dĩ đạo cương phong lúc này của long bằng điều không cắt được, đó là vì trong thiên tàm ti võng có kiếm khí rót vào, lúc này bị khí phong mang của lục thanh dẫn động, lập tức thoát ra khỏi thân thể của long bằng điều nhỏ. Phụt. Lục Thanh phun ra một ngụ nghịch huyết, vốn thương thể của hắn chưa lành, lại phải vận dụng hồn thức khổng chế một cách tỉ mỉ như vậy. Thân thể thì không sao, nhưng hồn thức lại chịu đựng không nổi ngay lúc này, hắn chỉ mơ hồ nghe được một tiếng chim hót. Sau đó lập tức hôn mê. Đến khi tỉnh lại, Lục Thanh mở mắt ra đã nhìn thay long bằng điểu đang phủ phục bên cạnh, còn một con long bằng điểu nhỏ cũng đang ngủ say một bên, chính là tiểu từ lúc trước. Người tỉnh rồi ư, có khỏe không? Trong đầu Lục Thanh văng lên tiếng long bằng điểu, nghe như giọng nữ nhân. Cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, lục thanh kiểm tra bên trong thân thể, phát hiện ra kiếm cốt đã khôi phục lại được 7, 8 thành. Mà bên trong thần đình thức hải thức kiếm khôi phục cũng đã được 3 thành. Lục thanh gật gật đầu. người nghe hiểu được không, ta hòn mê đã bao lâu? À, ta hiểu được, trong lúc người hôn mê, đã có 20 lần nhật nguyệt lên rồi lại xuống. Long bằng điều truyền âm đáp, trong mắt lộ ra vẻ thương yêu chẳng khác nào từ mẫu. Ngươi còn đau không, có muốn linh dược gì không, ta có thể đi tìm cho ngươi. Lục thanh lắc lắc đầu, tự ta sẽ khỏe lại thôi. Ngươi không sợ ta sao, ta là nhân tộc, không phải là hài tử của ngươi. Nhân tộc ư, trong mắt long bằng điều hiện lên vẻ suy tư, bất quá lập tức nó lắc lắc đầu. Cái gì nhân tộc ta không biết, bất quá ta biết ngươi cũng giống như hài tử của ta, ta muốn bảo vệ ngươi, ngươi có thể sống chung với chúng ta. Chỉ đơn giản vậy sao? Lục thanh sửng sốt, chẳng lẽ còn cần gì nữa? Ánh mắt long bằng điều lộ vẻ nghi hoặc. Đồng thời cũng lộ vẻ ngây thơ chất phát hết sức tinh thuần, vô cùng hấp dẫn Lục Thanh. Lúc này Lục Thanh cũng mỉm cười, lắc lắc đầu. Thời gian một tháng sau đó, Lục Thanh vẫn ở trong tổ cùng với Long bằng điểu nhỏ. Hàng ngày, Long bằng điểu mẹ đều bay ra ngoài bắt một ít linh thú nhị giai trở về. Lục Thanh và Long bằng điểu nhỏ chia nhau ăn. Đương nhiên, phần lớn đều vào bụng Long bằng điểu nhỏ. Ngoài ra, Long bằng điểu mẹ còn tìm về vài gốc linh dược ngàn năm hoặc vài viên linh thạch. Lục Thanh chỉ lắc đầu, cất mấy viên linh thạch vào trong tổ, còn linh dược ngàn năm. Lục Thanh lấy thịt tử diễm trừ nhị giai nấu canh, cùng ăn với long bằng điểu mẹ. Về phần long bằng điểu nhỏ, nó vừa mới ra đời chưa đầy hai tháng, chưa chịu nổi dược lực của linh dược ngàn năm và linh thú nhị giai pha lẫn vào nhau, nên chỉ được Lục Thanh cho một chút nấc canh. Sau đó bên nằm yên trong tổ hấp thu dược tính. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 739, núi chân viêm. Đây là một gốc cổ mộc man hoang cao chừng 500 trượng. Lúc này, trên tán cây nằm yên ổn một cái tổ khổng lồ có chu vi gần 200 trượng. Tổ chim có màu vàng là do nhiều lông vũ to tướng bệnh lại mà thành. Lúc này một linh điểu màu vàng nhạt cao 3 trượng, sải cánh chừng 5, 6 trượng đang bay vòng quanh trên tổ, thỉnh thoảng phát ra những tiếng hót to rõ, sôi nổi. Bên trong tổ, một con linh điểu màu vàng thật lớn đang nằm phủ phục trong đó. Ánh mắt của nó quan sát linh điểu nhỏ kia với vẻ âu yếm thương yêu. Linh điểu nhỏ phát ra một tiếng hót khoan khoái, rốt cục đáp xuống tổ, cái mỏ màu, màu vàng nhạt của nó, cọ cọ vào người một thanh niên áo xanh đang đứng cạnh tổ, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Lục thanh giơ tay sờ đầu long bằng điểu nhỏ trước mặt, tâm trạng của hắn lúc này vô cùng yên tĩnh. Hắn ở tổ chim này đã được gần ba tháng, trong khoảng thời gian này, chẳng nhưng hắn đã chữa trị hoàn toàn thương thế, hồn thức cũng đã khôi phục lại. Dường như là nhiều lần trọng thương này, hắn phát hiện ra kiếm thể bạch linh của mình lại có tiến bộ không nhỏ ngay cả hồn thức cũng trở nên tinh thuần hơn rất nhiều, lực hồn phách cũng tinh thuần giống như kim ngọc, không chút tì vết. Về phần pháp tắc phong lôi, ngoại trừ hai tháng đầu tiên chăm chú khôi phục thương thế, gần một tháng sau rốt cục đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Nhờ cơ duyên xảo hợp, Lục Thanh hiểu ra được bản chất tinh túy của pháp tắc phong lôi đã thoát ra ngoài thiên đạo, trong đó pháp tắc thiên phong dung hợp với pháp tắc luân hồi, còn pháp tắc thiên lôi thì dung hợp với pháp tắc động hư, cuối cùng mới trở thành pháp tắc phong lôi như hiện tại. Bây giờ dưới mắt Lục Thanh, pháp tắc phong lôi đã hiện ra nguồn gốc chân chính của nó. Thời không vốn thuộc pháp tắc thời không huyền ảo, nhưng ngay lập tức, Lục Thanh chợt nghĩ tới mấy câu khắc trên đá trong động linh thạch ngày trước, hỗn độn sơ khai đại đạo sinh điền, thời không luân chuyển ngũ hành luân hồi, bát thánh xuất thế, nguyện lực vãng sinh, thời không thay đổi liên tục. Chẳng lẽ đó là pháp tắc phong lôi mà hiện giờ hắn đang nắm giữ hay sao? Lục Thanh nhớ lại bên trong không gian tối đen vô tận từng nhìn thấy 10 điểm tròn sáng giống như uy áp của thần linh. Trong lúc nhất thời, Lục Thanh phát hiện tự hồ mình đã thấu hiểu ra một ít điều gì đó huyền bí, chỉ có điều huyền ảo này dường như với thực lực hiện tại của hắn còn chưa đủ sức với tới. Trong không gian động hư được giấu trong tay phải Lục Thanh, một chiếc quan tài bằng đồng xanh đang lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Chiếc quan tài bằng đồng xanh này, Lục Thanh vẫn chưa thể khám phá ra chút huyền ảo nào của nó. Rốt cục trong quan tài này phong ấn thứ gì, nhân vật ngạo thị thiên cổ nào đang ngủ say trong đó, không ai biết được. Cà ca còn ba vị đệ muội nữa, khi nào mới ra đời?" Trong đầu Lục Thanh trượt vang lên giọng nói non nớt, chính là của Long Bằng Điểu Nhỏ. Trong 3 tháng qua, Long Bằng điều Nhỏ đã nuốt chừng hàng chục linh thú nhị giai, hơn nữa thỉnh thoảng lại được Lục Thanh tìm linh dược cho ăn, tu vi của nó đã nhanh chóng đạt tới nhất giai đỉnh phong, đã có thể bắt đầu vận dụng truyền âm trò chuyện. Hơn nữa dù chỉ mới đạt tới nhất giai đỉnh phong, nhưng tốc độ của Long Bằng Điểu Nhỏ đã khiến cho Lục Thanh trầm trổ khen ngợi không thôi gần như đã ngang với kiếm chủ. Trong ba tháng này Lục Thanh cũng đã mơ hồ nhận ra, huyết mạch của đại bằng nhất tộc trên người Long bằng điều này tựa hồ thuộc hệ động hư. Bắt quá thiên đạo căn bằng, cho dù vào thời kỳ thượng cổ man hoang, tộc nhân của bộ tộc đại bằng, cũng chỉ có lựa thưa vài trăm con mà thôi trần Long nhất tộc, cũng là như vậy. Mà Long bằng điều này kẻ thứ huyết mạch của hai tộc, bản thân có được thiên phú kinh người, tuy nhiên tốc độ trưởng thành của nó cũng đã bị hạn chế. Giống như con Long bằng điều tứ giai bên cạnh hắn, căn cứ theo hiểu biết của hắn. Từ lúc nó sinh ra tới nay đã tu luyện được gần 1.000 năm. Mà linh thú bình thường nếu như có được thọ mệnh dài gần ngàn năm như vậy, e rằng đã đạt tới ngũ dai từ sớm. Như long bằng điều hiện giờ còn dừng ở tứ giai như vậy, có thể xem như tư chất thấp. Bát quá tuy nó chỉ là tứ giai, nhưng thực lực cũng không hề sợ linh thú ngũ dai, thậm chí là lục giai thông thường. Hơn nữa, long bằng điều được kế thừa huyết mạch chân long, cho nên có có thể vận dụng lực hệ chư thiên. Chỉ có điều vì huyết mạch đại bằng ảnh hưởng so ra nó lại thích hệ cương phong hơn. Ngoài ra, hệ động hư cao thâm cũng đã chậm rãi thức tỉnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tốc độ của long bằng điều nhanh như hiện tại. đưa mắt nhìn ba cái trứng long bằng toát ra đây khí tức sinh mệnh phía sau. lục thanh khẽ nói. không lâu nữa đâu, trong vòng ba ngày là có thể ra rồi. thật vậy sao, hay quá, ta lại có thêm ba đệ muội. long bằng điều nhỏ truyền âm nói đôi cánh màu vàng nhạt khẽ vỗ, thỉnh thoảng lại bay từ bên này sang bên kia tổ. có thật vậy không, mẫu thân. Trên đầu nó, Long Bằng Điểu mẹ nhìn lục thanh với ánh mắt ôn hòa. Không sai ta dùng nguyên dịch thiên địa nuôi dường, củng cố tinh khí sinh mệnh của chúng, không cần tốn 3 năm nữa, chỉ nuôi thêm hai ngày là có thể ra đời. Thời gian thai ngén của Long Bằng Điểu rất lâu, thông thường phải mất vài chục năm. Căn cứ theo trí nhớ của Long Bằng Điểu, bộ tộc của nó vô cùng ít ỏi, trong tầng 1 của man hoang kiếm mộ, chỉ có không tới 10 con Long Bằng Điểu. Bởi vì thời gian thai ngén quá lâu, Trong vài chục năm ấy thường hay có biến cổ bất ngờ xảy ra, khiến cho số trứng được sinh ra càng trở nên ít ỏi hơn nữa. Cho nên chẳng những hiện giờ long bằng điều thương yêu lục thanh như con nó, mà còn có lòng cảm kích thật sâu. Chỉ cần loài long băng điêu ấp trứng, dựa vào thiên phú của chúng, linh thú khác muốn giết chết chúng là hết sức khó khăn. Đến lúc đó, chúng có thừa sức mạnh để bảo vệ mình. Thời gian trôi qua, đúng như dự tính, ba ngày sau, ba cái trứng long bằng cũng đã nở ra thuận lợi. Cứ như vậy qua nửa tháng sau. Ba con long bằng điểu mới sinh đều mọc đủ hai cánh, lại được linh dược và nguyên dịch thiên địa của Lục Thanh nuôi nấng bồi giường đã tiến vào cảnh giới linh thú nhất giai. Lục Thanh lăng không đứng trên tổ chim, nhìn long bằng điểu mẹ trước mặt không nói lời nào. Ngươi thật sự phải đi sao? Ánh mắt long bằng điểu lộ vẻ buồn bã vô cùng, tuy chỉ mới ba tháng ngắn ngủi, nhưng Lục Thanh đã hoàn toàn hòa mình vào trong tổ long bằng điểu. Kaka, ca, ca, huynh đừng đi. Kaka đi đâu vậy? Bọn đệ cũng muốn đi nữa. Sau khi tìm được thứ ta cần, ta sẽ quay về. Lục Thanh khẽ nói đưa tay vuốt ve bốn con linh điểu mới sinh. Hơn ba tháng qua, tâm tính hắn lại được rèn luyện thêm nhiều. Chiếu theo tâm cảnh hiện giờ. Lục Thanh gần như có mười phần nắm chắc có thể ngưng kết kiếm phách, thành tựu kiếm anh thuận lợi. Lục Thanh không nói gì nữa, đưa mắt nhìn long bằng điểu mẹ. Cửa vào tầng hai nằm ở phía nam núi chân Viêm cách đây ba dặm. Ở đó có một con bạo viêm độc giác thú lục dai bảo vệ, còn có tộc đàn của nó cũng sinh sống ở đó. Ngươi phải cẩn thận mới được Long bằng điểu ngừng một chút lại nói Thật sự không cần ta giúp ngươi dẫn dụ bọn chúng rơi đi sao Lục Thanh lắc lắc đầu Ngay sau đó bước ra một bước Giống như đang đi dạo chơi trong vườn nhà Nhưng ngay tức khắc Rất nhiều khí động hư hội tụ lại dưới chân Lục Thanh Vù một tiếng Lục Thanh đã biến mất ngay tại chỗ Thần quang chớp động trong mắt Long bằng điểu Nhìn vào chỗ Lục Thanh vừa biến mất Khí động hư Quả thật là khí động hư Ở phía nam ngoài 3000 dặm là một núi lửa khổng lồ cao chừng 5000 trượng. Toàn bộ núi lửa có màu tím đỏ, dung nham đỏ bừng thình thoảng phun ra từ miệng núi rất nhiều khói đặc tràn ngập. Trong phạm vi mấy trăm dặm, mặt đất có màu đỏ sậm, linh khí hệ hỏa nồng đậm tràn ngập cả không gian nơi này. Khí địa hỏa được lòng đất nuôi dưỡng, thỉnh thoảng lại phun lên vài cột dung nham cao mấy trăm trượng, khiến cho từng mảng không gian chấn động từng hồi. Thế nhưng trên mảnh đất màu đỏ đậm này, có vô số sinh linh màu đỏ lửa nhảy nhót sinh sống. Con nào con nấy giống như linh thú loài hồ, nhưng ở giữa trán lại sinh ra một chiếc sừng màu tím đỏ, có một chiếc bờm thật to màu lửa đó, nhìn qua uy vũ bất phàm. Đám linh thú này chạy nhảy không ngừng trên mảnh đất màu đỏ đậm này. Nhìn qua một vòng, phải có chừng vài vạn con, mỗi con cao 20 trượng, dài 40 trượng, chạy lồng lên gầm gào không ngớt. Từng đạt sóng khí màu tím đỏ theo tiếng gầm của chúng bay ra khỏi miệng, hội hợp lại với nhau. Chỉ trong thoáng chốc, trong phạm vi vài dặm không gian, hư không phá nát Quách tán ra từng vòng sóng gợn không gian, tiếng gầm nhức óc đỉnh tai của chúng, dù là tiếng núi lửa trào sôi cũng không thể nào che lấp được. Đây là linh thú Tam giai. Lục Thanh đứng giữa không trung, đưa mắt quan sát mặt đất dưới chân mình. Bầy bạo viêm độc giác thú này quả thật là hùng mạnh, nơi đây nhờ có thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên tuy mỗi con bạo viêm độc giác thú như vậy chỉ có Tam giai, nhưng có thể tranh cao thấp cùng chuẩn đại sư kiếm chủ một trận. Cho dù là kiếm vương bình thường, nếu lọt vào giữa bầy bạo viêm độc giác thú này, E rằng cũng dừ nhiều lành ít, chỉ mới tầng 1 đã hung hiểm như vậy, Lục Thanh có thể tưởng tượng tầng 4 man hoang kiếm mộ sẽ kinh tâm động phách, đến mức nào. Ở nơi đó, cho dù là tông sư kiếm phách cũng phải lấy cẩn thận làm đầu. Nhưng nhớ tới Diệp Lão đang ngủ say trong không gian động hư, trong mắt Lục Thanh lập tức lộ ra vẻ kiên định vô cùng, nhất định mình phải tìm được vạn niên hoàn hồn thảo cho Diệp Lão. Nghĩ đến đây, Lục Thanh không còn do dự. Xuất ra phong lùi bộ, chỉ trong nháy mắt đã lên tới đỉnh núi chân Viêm. Địa hỏa mãnh liệt phun ra trên từng tảng đá núi chân viêm, nhưng khi đèn gàn lục thanh trong khoảng cách một thước, như gặp phải một bức tường vô hình cản lại, tự động tán loạn, ở linh đô quỷ các, lục thanh cũng đã biết được đại khái cửa vào của bốn tầng đầu man hoang kiếm mộ. Cửa đi từ tầng một sang tầng hai nằm trong một cái động địa hỏa, ở núi chân viêm này, thần quang chớp động trong mắt, từ trên người lục thanh toát ra một cố kiếm y phong lôi vô cùng bá đạo, lập tức dung nham địa hỏa từ trong núi phun ra chảy xuống theo vách núi. Trong nháy mắt bị mở ra một con đường trống chảy rộng chừng vài trượng. Còn lục thanh giống như một chiếc cọc gỗ cắm vào vách núi từng bước đi lên trên đỉnh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 740, lực thời không. Giống, một tiếng gầm rất lớn vang lên trên bầu trời núi chân viêm. Một con bạo viêm độc giác thú, cao chừng 200 trượng chui ra từ một luồng dung nham địa hỏa bước trên không. Từ chiếc sừng màu tím đen của nó, nhiệt lượng nóng kinh khủng toát ra khiến cho không gian vạn vẹo. Toát ra từng vòng gợn sóng không gian. Toàn thân con bạo viêm độc giác thú này mọc đầy lông màu tím đen, phía trên lởn vởn một tầng địa hỏa chân viêm màu tím đỏ. Nhìn qua bề ngoài của nó giống như một quả cầu lửa rất lớn. Uy nghiêm nồng đậm từ trên thân thể toát ra, chấn áp về phía lục thanh. Người là người của tông môn nào, trong người làm đại tông môn của giới bạch linh, người có kiếm lệnh của tông môn nào không? Con bạo viêm độc giác thú từ trên không rơi xuống trước mặt lục thanh, hai mắt nó như phun ra lửa. Thanh âm vang động như tiếng sấm, từ thân thể nó, Lục Thanh cảm ứng được một cỗ huyết mạch của hung thú thượng cổ, không sai chính là huyết mạch hung thú thượng cổ, khác với huyết mạch của linh thú hiện nay, huyết mạch của hung thú thượng cổ chứa huyết tủy tinh thuần, hơn nữa, trong đó có một phần chiến ý hung hàn không thể xóa nhòa, tất nhiên là chỉ có khí tức man hoang thượng cổ mới có thể sinh ra. Con bạo viêm độc giác thú này rõ ràng mang huyết mạch hung thú thượng cổ, huyết mạch của nó hết sức tinh thuần, thậm chí không thua gì một kiếm hoàng. Nhìn bạo viêm độc giác thú trước mắt lục thanh lắc lắc đầu. Ta không có. Không có ư. Bạo viêm độc giác thú cao giọng linh khí toàn thân lập tức bạo động. Không có thì lập tức rời khỏi đây, nếu không, ta sẽ nuốt chửng ngươi. Đối với sự bình tình và kiếm ý mà lục thanh vừa phát tán ra. Bạo viêm độc giác thú hơi e ngại. Dường như người này có chỗ không giống với các đại sư kiếm đạo mà nó từng gặp trước đây. Còn không giống ở chỗ nào, trong lúc nhất thời nó cũng không biết được. Chẳng lẽ không có kiếm lệnh thì không qua được ư Lục Thanh Trầm giọng nói, không sai không có kiếm lệnh, ta sẽ không cho ngươi qua. Bất quá nếu ngươi muốn qua, vẫn còn một cách có thể thương lượng. Bạo viên độc giác thú ngẫm nghĩ một chút, sau đó hạ giọng nói, cách nào vậy? Thứ nhất, ngươi không phải là người của mười lâm đại tông môn, không có kiếm lệnh của họ, như vậy phải đưa ra linh dược hoặc linh thạch gì đó, hoặc thiên tài địa bảo khác khiến cho ta hài lòng, ta sẽ để ngươi tiến vào tầng hai. Thứ hai, trừ phi ngươi là linh thú ngũ giai, bất quá chuyện này cũng không có khả năng. Nhưng bạo viêm độc giác thú còn chưa dứt lời, một đạo long uy mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt trào dâng. Long uy hùng mạnh oai phong, lập tức đã áp chế huyết mạch trên thân hung thú này. Huyết mạch long vương, làm sao có thể như vậy được? Thân hình bạo viêm độc giác thú hơi lảo đảo, trước uy áp long vương do lục thanh phóng ra gần như thành thực chất, nó chỉ cảm thấy mình như vừa rơi xuống sông băng. Trong tổ khiếu thần hải của nó, thú đan chấn động không ngừng. Bây giờ ta có thể đi được chưa? Có, có thể. Bạo Viêm Độc Giác thú kinh ngạc nói lập tức, một cổ lực huyết mạch vô hình trên thân nó bạo phát, đẩy uy áp Long Vương của Lục Thanh phát ra vào trong không trung. Quả nhiên không hổ là hung thú man hoang. Lục Thanh thầm khen ngợi trong lòng, hiện tại hắn đã là kiếm hoàng viên mãn, như vậy uy áp Long Vương của hắn lúc này tương đương với linh thú thất giai đỉnh phong, thậm chí vì là huyết mạch Long Vương, uy áp này có thể sánh ngang với bát giai. Nhưng Bạo Viêm Độc Giác thú này chỉ là lục giai, không ngờ có thể nhờ vào huyết mạch hung hãn của mình ngăn cản. Quả thật bất phàm. Huyết mạch Long Vương. Ngài là Long Vương đại nhân ư. Ánh mắt bạo viêm độc giác thú lộ ra vẻ nghi ngờ. Lục Thanh bên nhướng mày. Vậy ngươi đời thử một quyền của ta xem sao. Ngay sau đỏ. Lục Thanh dậm chân một cái, nháy mắt đã tới trước mặt bạo viêm độc giác thú. Nhanh quá. Bạo viêm độc giác thú không kịp suy nghĩ. Dơ chảo lên, chảo cương màu đỏ tím hiện ra chộp vào đầu Lục Thanh. Trên quyền của Lục Thanh không hề có kiếm cương lưu chuyển cũng không có khí phong mang. Nhưng hắn vừa đánh ra một quyền này, trong không trung lập tức vang lên tiếng nô ẩm ẩm kịch liệt, lại thêm từng trận long ngâm vang lên trên cánh tay phải hắn. Trong mắt bạo viêm độc giác thú, một quyền nhỏ bé chẳng khác gì một con kiến kia dường như, đã hóa thành một long chảo khổng lồ màu vàng tím. Long uy kinh khủng theo một quyền này đánh thẳng vào trong tổ khiếu thần hải của nó. Một vòng sóng ngợn không gian khoách tán ra, trong nháy mắt, bạo viêm độc giác thú như bị sét đánh, thân hình khổng lồ của nó bay trên không mấy chục vòng. Ra xa hơn 10 dặm mới có thể ngừng lai. Sức mạnh thật lớn. Rốt cục trong mắt bạo viêm độc giác thú lộ ra chút vẻ kính sợ. Nó không tin một tên nhân tộc lại có được sức mạnh và long uy như vậy. Nộ viêm bái kiến long vương đại nhân. Ngay sau đó, bạo viêm độc giác thú quay trở lại trước mặt Lục Thanh, nằm phủ phục trên không nói. Ngươi là nộ viêm ư? Lục Thanh hỏi. Phải chăng là linh thú bảo vệ cửa vào tầng 2? Không sai. Tiểu thủ là bạo viêm độc giác thú nhất tộc từ thời kỳ thượng cổ man hoang vần bảo vệ ở núi chân viêm này giữ cửa từ tầng một tiến vào tầng hai man hoang kiếm mộ lục thanh lộ vẻ kỳ quái hỏi man hoang kiếm mộ này không phải là do kiếm thần phong ấn năm vạn năm trước khi phân chia bốn giới hay sao kiếm thần bạo viêm độc giác thú lắc lắc cái đầu khổng lồ của nó kiếm thần chỉ mở ra một khoảng hư không mà man hoang kiếm mộ này đã tồn tại sẵn từ thời kỳ thượng cổ man hoang tuy rằng kiếm thần có thần thông quảng đại nhưng cũng không thể lập nên man hoang kiếm mộ này bởi vì vào thời kỳ thượng cổ man hoang man hoang kiếm mộ này còn có một tên khác đó là mộ chúng thánh mộ chúng thánh lục thanh nghe vậy chấn động tám thần từ cái tên này hắn có thể đoán được rốt cục kiếm mộ này hùng mạnh tới mức nào chẳng lẽ kiếm thân cũng không làm gì được mộ chúng thánh này sao nếu như làm được lúc trước kiếm thần đã không cần phong ẩn mộ chúng thánh này vào trong hư không mặt bạo viêm độc giác thú lộ vẻ suy tư bát quá cũng phải nói trong ký ức truyền thừa của bạo viêm độc giác thú chúng ta năm vạn năm nay Kiếm thần cũng không vào mộ chúng thánh này, ngay cả một ít biến động lớn xảy ra, kiếm thần vẫn không ngó tới. Vậy có ai nhận được truyền thừa thánh giả hay không?" Lục Thanh lại hỏi. "Không có, nếu có đại sự như vậy, nhất định mộ chúng thánh này sẽ chấn động, hơn nữa, đại thể của bảo viêm độc giác thú, nhất tộc chúng ta có liên quan chặt chẽ với mộ chúng thánh này, nếu như có, tối thiểu chúng ta cũng sẽ cảm ứng được, trong ký ức truyền thừa cũng nhất định sẽ có truyền lại." Mộ chúng thánh. Bỗng nhiên Lục Thanh mơ hồ cảm thấy, bên trong mộ chúng thánh này hẳn là ẩn chứa một bí mật lớn lao. còn đó là bí mật thế nào, vói cảnh giới tu vi hiện tại của hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chút. tâm thần đã định gạt bỏ chuyện này sang bên. lục thanh nói với bạo viêm độc giác thú, dẫn ta tới cửa vào. xin long vương đại nhân theo tiểu thú. bạo viêm độc giác thú đứng dậy, xoay người lăng không bay tới miệng núi lửa. lục thanh theo sát phía sau, khi tới gần miệng núi lửa, hắn mới phát hiện ra dung nham địa hỏa trong núi chân viêm này xoáy tròn. Ngưng kết thành một lớp đất đen rắn chắc trên miệng núi lửa. Mà bên cạnh lớp đất đen này có một sơn động màu tím đỏ, từ trong động sáng lên ánh lửa màu tím đỏ, linh khí địa hỏa vô biên từ trong đó toát ra. Động đó chính là nơi ở của tiểu thú, cũng là lối vào tầng hai. Bạo viêm độc giác thú nói dứt lời, thân hình khổng lồ của nó lập tức co rút lại, đến khi chỉ còn cao chừng một chương mới dừng. Long vương đại nhân, mời theo tiểu thú. Lục Thanh đi theo bạo viêm độc giác thú vào trong sơn động, nhìn quanh quan sát. Trên vách đá toàn là địa hỏa chân kim thiết màu tím đỏ, hết sức tinh thuần. Tính ra dù là loại bình thường cũng đã có cả trăm năm tuổi. Đi tiếp vào trong, qua hai trăm trượng nữa, xuất hiện càng nhiều địa hỏa chân kim thiết ngàn tuổi trở lên. Nó chính là tài liệu có thể dễ dàng rèn ra thần kiếm cấp kim thiên. Dường như đã nhận ra ánh mắt của Lục Thanh. Bạo viêm độc giác thú nói với vẻ lấy lòng. Nếu như Long Vương đại nhân thích, có thể lấy đi, nhưng thứ này ở chỗ tiểu thú có rất nhiều. Tuy nhiên nếu lấy ở lối vào tầng hai mới là tốt nhất địa hỏa chân kim thiết ở đó không dưới vạn năm tuổi, dù là tiêu thú cũng không thể làm nó chầy xước mảy may nào. Lục Thanh gật gật đầu không nói một người một thú tiếp tục đi thẳng vào trong, đi thêm gần ngàn trượng, lúc này tới trước một tòa thạch thất rất lớn. Con đường dẫn tới đây rõ ràng là uốn lượn quanh co, nếu không lúc này đã đi xuyên qua vách núi bên kia từ sớm. Sau khi tiến vào thạch thất rộng chừng mấy trăm trượng, cái đầu tiên đập vào mắt Lục Thanh là một vòng khí xoáy tròn màu xám bạc ở giữa thạch thất, từ vòng khí xoáy này lục thanh cảm thận được khí thức vô cùng quen thuộc đây là lục thanh cao mày khí thức của vòng khí xoáy này giống hệt như khí thức của tiểu kiếm màu xám bạc mà hắn đã gặp trong động linh thạch trước kia dường như là trong mắt lục thanh bất chợt toát ra thần quang màu tím trắng biến hóa trong nháy mắt khiến cho bạo viêm độc giác thú bên cạnh giật mình kinh hãi ánh mắt lục thanh bạo phát gần như khiến cho tâm thần của nó bị đoạt mất từ trong thần quang kia dường như nó thấy được luân hồi vô tận còn có vô số không gian động hư bị kéo giãn ra Sức mạnh hùng hậu như vậy gần như khiến cho nó phải nằm mọc xuống. Hệ thời không. Không sai chính là khí tức thời không. Mãi đến lúc này, lục thanh mới thật sự hiểu ra, vòng khí xoáy màu xám bạc này cùng vói tiểu kiếm màu xám bạc kia, thậm chí tinh túy của chân long phong lôi trước kia, cùng linh lực màu xám bạc là sinh ra từ đâu. Rõ ràng là phong lôi nhị khí được huyết mạch chân long dẫn động, khiến cho khí luân hồi và khí động hư xuất hiện, hai thứ hợp lại trở thành linh lực thời không. Thật sự tồn tại linh lực như vậy ư? Lục Thanh không khỏi thầm hỏi trong lòng, mặc dù hắn đã hiểu ra pháp tắc phong lôi, đạt tới kiếm hoàng viên mãn, nhưng với thời không thật sự, Lục Thanh chỉ có một ý niệm mơ hồ trong đầu. Mà trước ý niệm này dường như còn có một bức tường kiên cổ ngăn cản, không cho hắn đột phá tiến vào trong. Chẳng lẽ pháp tắc thời không thật sự có thể làm nghịch chuyển thời không hay sao? Như vậy, lực thời không này vì sao lại xuất hiện trên người mình? Hết thảy dường như đã để lại một mảng tối âm u trong lòng Lục Thanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện mươi 741, chém giết. Long vương đại nhân, đây chính là cửa vào tầng hai Bạo viêm độc giác thú khom người nói. Lục Thanh gật gật đầu, lập tức ra tay thu thập một ít địa hỏa chân kim thiết, nơi đây đã vào sâu tận trong cùng. Địa hỏa chân kim thiết đã đạt tới vạn năm tuổi. Kế đó, Lục Thanh khẽ động tâm niệm, trên lòng bàn tay hắn, lập tức chảy ra một giọt máu màu vàng tím toát ra hào quang trắng toát, nhưng hào quang trắng kia giữa lúc Lục Thanh động niệm biến tiêu tan mất. Long Vương đại nhân, đây là giờ phút này trong mắt Bạo Viêm Độc Giác Thú chỉ còn lại giọt máu màu vàng tím này thôi. Những gì ngươi giúp ta, ta lấy giọt máu Long Vương này trao đổi. Tuy rằng chỉ có một giọt, nhưng cũng đã đủ rồi. Lục Thanh dứt lời bên đưa giọt máu Long Vương tới trước mặt Bạo Viêm Độc Giác Thú. Bạo Viêm Độc Giác Thú cảm nhận được lực huyết mạch mênh mông cuộn cuộn như nước thủy triều, huyết khí tinh thuần vô biên khiến cho tâm thần của nó cũng phải chấn động. Chỉ cần cảm ứng qua một lượt. Nó liền biết lục thanh nói không sai. Huyết khí chứa trong giọt máu Long Vương này, những linh dược hàng ngàn năm không thể nào sánh nổi. Quan trọng nhất, đáng giá nhất vẫn là máu của Long Vương, đối với loài tẩu thú man hoang như nó, chính là thánh phẩm võ thượng có tác dụng làm tăng độ tinh thuần huyết mạch, gia tăng tiềm lực. Cho dù ai mang tới vài gốc linh dược vạn năm, nó cũng sẽ không trao đổi. Quả thật vật đáng giá nhất của nó ở nơi này là địa hỏa chân kim thiết, nhưng so ra vẫn không quý hiếm bằng giọt máu Long Vương này. Đoạn nhân quả giữa ta và ngươi xem như kết thúc. Dứt lời. Lục thanh lập tức bước vào vòng khí xoáy màu tím bạc. Đạt tới cảnh giới như lục thanh hiện tại, trong lòng đã sáng tỏ được rất nhiều thứ. Nhân quả của thiên đạo kỵ nhất là nhùng nhằng không rõ, nếu như không cần thiết, tốt nhất không nên dây vào. Cho dù dây vào cũng phải mau chóng chấm dứt, nếu không, lực vô minh ẩn chứa trong thiên đạo sẽ thúc đẩy nhân quả. Đến lúc đó, nếu chính mình không chấm dứt nhân quả, kết quả sẽ đi tới chỗ nào sẽ khó lòng đoán trước. Hơn nữa thiên đạo thưởng phạt vốn rất công bằng, bất kể nhân quả ra sao, cũng phải có lúc kết thúc. Lục Thanh tự nghĩ hiện tại tuy rằng hắn nắm giữ lực lượng pháp tắc nằm ngoài thiên đạo, nhưng dù sao bản thân hắn vẫn nằm trong thiên đạo. Trừ phi có một ngày hắn thật sự thoát ra ngoài mới không bị thiên đạo giảng buộc, còn hiện tại thì không có năng lực. Lục Thanh tiến vào trong vòng khí xoáy màu xám bạc, lập tức cảm thấy một cỗ lực thời không mênh mông cuồn cuộn đầy biến ảo. Ngay lập tức, hắn đã xuất hiện bên một cái hồ lớn có chu vi trên dưới trăm dặm Mặt hồ xanh trong như biển, giữa hồ có một đảo nhỏ chu vi chừng ba dặm, trên đó cây cỏ xum xuê tươi tốt. Giữa đảo ấy cũng có một vòng khí xoáy màu xám bạc, mà lục thanh bị vòng khí xoáy màu xám bạc giữa đảo này phun ra. Vừa xuất hiện, lục thanh đã cảm thấy có hàng chục ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, uy nghiêm ẩn chứa trong nhưng ánh mắt này không hề kém đại sư cảnh giới kiếm hồn. Hàng chục tên đại sư cảnh giới kiếm hồn, lục thanh nhìn lướt qua một vòng, phát hiện ra lúc này trên đảo đang chia làm năm phe Mỗi phe có từ 10 tới 20 tên kiếm giả. Mỗi một tên kiếm giả như vậy có tu vi thấp nhất cũng đạt tới kiếm vương, cũng có một tên đại sư kiếm tông đỉnh phong. Tuy nhiên chuyện làm cho Lục Thanh kinh ngạc không phải là số lượng của đại sư kiếm đạo, có mặt ở đây, mà là hệ kiếm khí bọn họ có được. Không ngờ bình thường nhất cũng đã là hệ phi ngũ hành, thậm chí còn có một đại sư kiếm đao trung niên có được kiếm khí của ba hệ. Lúc này, trong một phe toàn là kiếm giả mặc y phục tím, một tên trung niên trầm giọng quát hỏi Lục Thanh: lục thanh chỉ thản nhiên liếc nhìn tên trung niên kia một cái sau đó ánh mắt chăm chú nhìn vào hồ lớn trước mặt lúc này trong hồ có một con cá sấu màu xanh dài chừng trăm trượng đang há rộng miệng đầy răng sắc nhọn từng trận khí hàn băng từ trong miệng nó phóng xuất ra tuy nhiên chuyện làm cho người ta kinh ngạc chính là nước hồ lại không có dấu hiệu đóng băng linh thú ngũ giai lục thanh khẽ giật mình kinh hãi man hoang kiếm mộ cũng gọi là mộ chúng thánh này quả thật không tầm thường chỉ mới tầng 2 đã có thể dễ dàng gặp được linh thú ngũ giai tụ tập thành đàn Nếu so với bạo viêm độc giác thú tụ tập hàng vạn con ở cửa vào bên tầng 1, tuy rằng nhưng con cá sấu này chỉ có khoảng trên dưới trăm con, nhưng so về đẳng cấp lại hơn xa. Thậm chí trong số đó, Lục Thanh còn phát hiện ra chừng 10 con cá sấu lục dai màu đen. Trên người nhưng con cá sấu này, Lục Thanh cảm nhận được rất rồ ràng huyết mạch hung thú. Trong man hoang kiếm mộ nồng đậm khí tức man hoang này, hung tính trên người đám hung thủ cũng không mất đi, cũng không sút giảm tới mức đủ để khiến cho linh thú trở nên thuần hóa. Lúc này lục thanh cũng có thể biết được, vì sao nhân mã năm phe lại không dám tự tiện hành động thiếu suy nghĩ. Trên dưới trăm con hung thú, thấp nhất cũng là ngũ giai nhất định bọn họ không thể nào chịu nổi. Ngươi là đệ tử tông nào, vì sao tự tiện xông vào tầng hai man hoang kiếm mộ này? Tên trung niên kia lại hỏi. Ánh mắt lục thanh khẽ chuyển nhìn sang tên trung niên. Tán tu không vào được hay sao? Tán tu ư. Người trung niên kia cười cười. Tuổi của tiêu tử ngươi còn trẻ, có lẽ mới vừa tiên vào cảnh giới kiếm hôn. Lại tu luyện bí quyết che giấu khí tức không tồi, không ngờ bản nhân nhìn không thấu được tu vi của ngươi. Tên trung niên đột nhiên đổi giọng, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi không biết, 15 đại tông môn cấp bạch linh chúng ta đã ký kết khế ước cùng tán tu, nhất mạch các ngươi, phân chia thời gian tiến vào man hoang kiếm mộ hay sao? Ngươi nói như vậy là coi khinh bọn ta quá mức. Tán tu nhất mạch. Lục Thanh Cao mày nói. Ta không phải là tán tu nhất mạch, không phải tán tu nhất mạch tên trung niên kia sửng sốt lập tức quan sát lục thanh một lượt từ đầu tới chân trên mặt lộ vẻ kinh ngạc kiếm giả không phải tán tu nhất mạch với độ tuổi như vậy mà đã trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn tư chất mộ tính của ngươi quả thật không tồi xem ra nhất định ngươi đã cho con bạo viêm độc giác thú kia rất nhiều ích lợi cho nên nó mới để ngươi tiến vào tuy nhiên trừ phi là năm đại thánh địa tông môn thánh giới thủ hoàng gia kiếm giả khác muốn vào man hoang kiếm mộ này đều phải tuân theo quy củ của thế lực chúng ta quy củ thể nào Tên trung niên nhìn lại Lục Thanh lần nữa, hai mắt nheo lại. Chịu nghe theo sự điều động của chúng ta, nghe theo chúng ta an bày. Nếu không, ngươi chỉ có thể rời khỏi tầng 2 trở về tầng 1. Tầng 1 vốn mở rộng cho tất cả mọi người, chỉ cần tiến vào là có thể thăm dò. Từ trên người tên trung niên này, Lục Thanh cảm thấy một cỗ khí tức không tốt, mà tên trung niên vừa nói như vậy. Lục Thanh lập tức phát hiện nhân mão 4 phe kia có rất nhiều người mắt sáng rực lên. Ngươi ra ngoài đó dẫn dụ đản man hoang băng ngạc kia rời đi. Sau đó chúng ta có thể cho ngươi tiến vào tầng 2 một lần. Lần sau sẽ không có chuyện tốt như vậy nữa. Dần dụ rời đi. Trong mắt lục thanh trượt lóe hàn quang. Các ngươi muốn ta đi chịu chết hay sao? Chịu chết ư? Tên trung niên lắc lắc đầu. Ta cũng không cường ép ngươi, nếu không, ngươi cứ việc lui về tầng 1, không còn lựa chọn nào khác. Rốt cục trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Lục thanh bình thản nói. Đây là tác phong hành sự của giới bạch linh các ngươi sao? Xem ra sau khi có được thực lực và thế lực quả thật người ta rất dễ dàng trở nên thối nát, dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không ngoại lệ. tiểu tử ngươi nói cái gì? bên cạnh tên trung niên lập tức đồng thời có người của thể lực bốn phe kia quát tháo. tiểu tử ngươi quả thật không biết thế nào là đất rộng trời cao. mắt tên trung niên lộ hàn quang. minh nghĩa, ngươi ra dạy cho hãn một bài học, để cho tiểu tử này hiểu được, không phải tiến vào cảnh giới kiếm hồn thì có thể không coi người khác ra gì. ở giới bạch linh ta, cảnh giới kiếm hồn nhiều không kể xiết. dạ. Ngay tức khắc, một thanh niên chưa tới 30 từ sau lưng tên Trung niên nhảy vọt lên không. Gần như nháy mắt, thanh niên kia đã vượt qua mấy trăm trượng không gian, rơi xuống đỉnh đầu Lục Thanh một thanh thần kiếm cấp thanh phàm, thượng phẩm nhanh như chớp phóng xuất ra hào quang màu tím chói mắt. Kiếm cương từ hỏa tinh thuần vô cùng, mức độ tinh thuần của nó khiến cho đại đa số người của năm phe cũng phải nhìn chăm chú. Tu vi của tên này không tầm thường, dù là trong năm phe này cũng khá nổi tiếng. Thanh niên này có tu vi kiếm vương đại thiên vị. Một kiếm chém xuống trong vụng về mà vô cùng tinh xảo, khí thế như trời giáng. Lực thiên địa minh mông hóa thành uy áp khôn cùng đè ép lên người lục thanh. Bùng. Trong nháy mắt, phía trên mũi kiếm kéo dài ra một đạo kiếm cương tử hỏa, tuy chỉ dài một trượng, nhưng trong khoảnh khắc cánh tay y run lên, cũng khiến kiếm cương gần như ngưng tụ thành thực chất. Kiếm cương đi qua nơi nào, không gian nơi ấy đều trở nên vặn vẹo, gần như muốn biến thành sóng ngợn không gian. Hay! Tử Diễm Tông Minh Nghĩa này đã gần như đạt tới cảnh giới kiếm vương, độ tuổi như vậy chính là nhân tài hiếm thấy trong toàn tông. Nhưng nhìn vào một kiếm đánh xuống đầu mình, trong mắt Lục Thanh bất giác đã ngập tràn sát ý. Kiếm chỉ tay phải Lục Thanh điểm ra, chỉ nghe một tiếng kiếm ngâm trong chẻo vang lên. Minh Nghĩa tỏ ra vô cùng sửng sốt bởi vì đột nhiên y phát hiện một kiếm đang bổ xuống của mình dường như gặp phải một tòa núi lớn, khiến cho ngưng trệ giữa không trung. Làm sao có thể như vậy được? Kiếm cương tử hỏa trên thần kiếm nháy mắt tan nát mà lúc này ngón trò lục thanh khẽ búng vào thân thần kiếm một cái tiếng kiếm ngâm kinh khủng vang lên từ thần kiếm trong tay minh nghĩa ngay tức khắc minh nghĩa cảm thấy có một luồng sức mạnh kinh khủng theo thần kiếm trên tay truyền khắp toàn thân chỉ trong thoáng chốc chẳng những là máu thịt trên thân thể y ngay cả kiếm chủng trong đan điền khí hải cũng bắt đầu nứt vỡ minh nghĩa ở ngoài trăm trượng trung niên áo tím kia chỉ kịp kêu lên một tiếng lập tức trong không trung thoáng hiện một đạo lưu quang màu tím ngay sau đó Trung niên áo tím nhìn thấy một thanh thần kiếm màu tím cắm phập trước mặt mình, không phải thần kiếm của Minh Nghĩa thì còn ai. Giữa không trung, Minh Nghĩa chậm rãi rơi xuống đất, một đường chỉ máu bắt đầu từ trên trán kéo dài thẳng xuống đan điền khí hải. Hai mắt Minh Nghĩa trợn trừng, nhìn chằm chằm lục thanh với vẻ không thể nào tin được. Ngay tức khắc, trên người Minh Nghĩa bay ra 10 điểm sáng trắng, sau đó chậm rãi tan biến vào không khí. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện chương bảy trăm bốn xua tan lôi kiếp người dám giết minh nghĩa ư sắc mặt trung niên áo tím đỏ bừng lên vì giận dữ nhưng như nhớ lại chuyện gì lập tức biến thành vẻ sợ hãi ngay cả đầu lĩnh của bốn phe nhân mà kia đều nhìn về phía lục thanh bằng ánh mắt kinh sợ rốt cục ngươi là ai trung niên áo tím trầm giọng hỏi đồng thời cả năm phe đều lui về phía sau một bước trung niên áo tím biết rõ thực lực của minh nghĩa cho dù là ở từ diễm nhất mạch của bọn họ cũng là nhân tài hiếm có một kiếm vừa rồi cho dù là y muốn tiếp cũng phải hết sức cẩn thận mới được nhưng không ngờ người trước mặt chỉ bằng vào kiếm chỉ đã dễ dàng tiếp được một thanh thần kiếm cấp thanh phàm vừa rồi y lại không nhìn thấy chút kiếm cương hay khí phong mang gì cả chuyện này có nghĩa gì lục thanh quét nhìn người nam phe một cái cười lạnh lùng đúng là phường chỉ quen ỷ mạnh hiếp yếu người. trung niên áo tím đỏ bừng mặt nhưng ý còn chưa kịp nói gì lục thanh đã biên mất ngay tại chỗ trung niên nhìn mặt hồ xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng lục thanh Không ngờ người nọ lại biến mất giữa không trung như vậy. Truyền tin báo về. Ở tầng hai kiếm mộ gặp được cường giả kiếm đạo không rõ lai lịch, nghi ngờ là đại sư kiếm hoàng nhất kiếp trở lên. Dạ. Gần như đồng thời, nhân mã năm phe lập tức phân công. Sau đó năm bóng người bay vào vòng khí xoáy màu xám bạc. Lục Thanh bước một bước vượt qua trăm dặm không gian. Đối với đám man hoang băng ngạc này, Lục Thanh cũng không muốn tranh chấp với chúng. Qua khỏi hồ này, Lục Thanh bên giờ tay khẽ phất một dòng nước lập tức bay lên khỏi mặt hồ rót vào kiếm chỉ của hắn xì ngay tức khắc một đạo hàn băng trắng toát lan tràn trên kiếm chỉ của lục thanh lập tức bị lục thanh chấn vỡ không ngờ nước trong hồ này còn lạnh hơn cả nước ở bích hàn đàm lục thanh khẽ lẩm bẩm lục thanh cảm nhận nguyên khí thiên địa trong tầng hai kiếm mộ lại càng nồng đậm hơn thậm chí khí man hoang cũng tinh thuần hơn hắn lại cảm thấy kiếm trùng của mình rung động kịch liệt hắn biết rõ đây là do pháp tắc và hồn phách của mình đã viên mãn giữa vô minh ý chí kiếm đạo đã đắc đạo bắt đầu tấn công vào bình cảnh kiếm phách cho nên trong lòng sinh ra cảm ứng bất quá hiện tại hãn muốn kéo dài thêm một thời gian tòi thiểu cũng phải đợi sau khi hắn thăm dò xong tầng 4 của man hoang kiếm mộ như vậy hắn mới có thể thật sự yên lòng hơn nữa pháp tắc của hắn vừa mới viên mãn kéo dài thêm ít lâu cũng có thể tranh thủ cùng cổ tu vi hiện tại một phen. mà đến khi hắn đạt tới cảnh giới kiếm phách hắn có lòng tin rằng dựa vào lực pháp tắc và tốc độ của mình Thêm vào uy lực của tử tiêu phong lôi kiếm, cho dù là kiếm đế thông thường cũng không làm gì được hắn, đến lúc đó sẽ là lúc hắn trở lại tử Hà Tông. Chỉ có điều trước đó, hắn cần phải tìm được vạn niên hoàn hồn thảo cho Diệp Lão. Ân tình của Diệp Lão đối với hắn, dù là dùng tính mạng của hắn đền đáp cũng không đủ. Vừa nghĩ tới đây, lục thanh không hề do dự, dậm chân một cái, bắn nhanh về một hướng. Tầng 2 của man hoang kiếm mộ theo như ghi chép trong Linh Đô Quỷ Cát, chính là thế giới của man hoang Địa Long. Man hoang địa long chính là hung thú đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ man hoang, có rất nhiều chủng loại như liệt diễm bá vương long, hậu thổ trọng giáp long, kiếm sỉ lôi long, thiên phong tấn long. Mỗi một loại man hoang địa long như vậy đều không dưới ngũ dai. Muốn bảo vệ tính mạng ở tầng 2 này, tối thiểu kiếm giả phải có tu vi kiếm tông. Nếu không, một tên kiếm vương bị một đàn linh thú ngũ dai bao vây, chỉ có một kết cục duy nhất là chết. Đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn khác. Man Hoang Địa Long ở tầng 2 này cũng không dễ trêu vào, nhưng đối với Lục Thanh, tầng hai Man Hoang Kiếm Mộ này gần như hắn có thể thả sức tung hoành, không cần phải lo lắng gì cả. Giữa một sơn cốc thật lớn, lôi khí bốc lên. Trong này có một con kiếm sỉ lôi long cao chừng 300 trượng, đầu có hai sừng, thân khoác bộ vậy màu tím đang ngửa mặt lên trời gào thét. Cặp răng nanh của nó giống như hai thân hình kiếm sắc bén ma sát, phát ra tiếng vang như kim loại va chạm vào nhau, mà trên đỉnh đầu của nó lôi vân rộng một dạng vuông hội tụ thiên lôi màu tím tinh thuần gào thét vườn quanh uy áp kinh khủng đè nặng lên toàn sơn cốc nhưng mảnh đá vụn lớn có nhỏ có không chịu nổi bắt đầu lơ lửng trời nổi trên không đối mặt với thiên uy mênh mông cuồn cuộn kiếm xỉ lôi long này chỉ biết ngửa mặt lên trời gào thét tiếng long ngâm vô biên như sấm nổ một làn sóng âm màu tím khoách tán ra xung quanh theo cùng nó còn có những đạo điện hồ hồ quang điện màu tím sóng âm đi tới nơi nào không gian nơi ấy phá nát từng vòng sóng gợn không gian hiện ra Chấn động không ngừng, ngược không bay về phía lôi vân trên chín tầng mây. Dường như đã bị kiếm sỉ lôi long khiêu khích chọc giận, trên 9 tầng mây, lôi vân đang xoay vần đột một bành chướng từ đạo lôi xà màu tím quay cuồng, cuối cùng ngưng kết thành một lôi trụ có chu vi 10 trượng từ trên không đánh xuống. Ẩm, tiếng sấm nổ vang chấn động không gian, phía trước lôi trụ, một mảng cuộn sóng không gian mênh mông khoách tán ra ngoài, uy thế kinh khủng đập vào mắt lôi long. Bên trong đôi mắt màu tím, của nó lập tức nổi lên một cỗ khí hung sát không cam lòng. Lôi điện màu tím đen dung hợp với khí hung sát của hung thú này, sau đó ngưng kết lại trên sừng của kiếm sỉ lôi long. Sừng rồng nhọn hót giống như thần khí của lôi thần, hội tụ lôi khí kinh khủng kia. Giữa sơn cốc này, lôi khí vốn đang cuồn cuộn lập tức như trăm sông đổ ra biển cả, hội tụ về phía sừng lôi long. Đồng thời từ miệng lôi long, một dòng máu màu tím đang chảy xuống. Mà lúc này, một cỗ dao động kỳ dị từ sừng kiếm sỉ lôi long, phóng xuất ra ngoài giữa hai chiếc sừng màu tím lúc này điện hồ lập lè. Khí lôi sát hội tụ, ngưng tụ thành một lôi cầu ở giữa. Vô tận linh khí được rót vào, nhưng lôi cầu này không hề bành trướng, chỉ có màu sắc của nó trở nên càng ngày càng đậm hơn, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành màu tím đen. Lôi sát chấn thiên, kiếm sĩ lôi long giống lên một tiếng giận dừ, ngay tức khắc trên đầu nó. Quả lôi cầu kia lập tức bay lên không, một cuộn sóng không gian hết sức rõ ràng xuất hiện phía trước lôi cầu khoách tán, ra xung quanh. Trên không lúc này nổ vang hai tiếng sấm khiến cho không gian chấn động không thôi trong phạm vi mấy trăm dặm đại địa man hoang vô số đàn linh thú tứ giai ngũ giai thậm chí nhỏ bé như tam giai nhị giai tất cả đều phải rời khỏi khu vực này ong một tiếng kiếm ngâm réo rất vang lên bên cạnh sơn cốc thân hình lục thanh xuất hiện giữa không trung thay lôi cầu và lôi trụ đang giao tiếp giữa không trung ánh mắt hắn lộ vẻ hơi kinh ngạc linh thú ngũ giai độ kiếp phải biết rằng linh thú từ tứ giai tiến lên ngũ giai cần phải trải qua lôi kiếp thử thách từ đó thay đổi thể chất làm thân thể lớn mạnh càng thêm phù hợp với linh khí thiên địa đột phá ngũ dai cần vượt qua tứ trùng lôi kiếp đột phá lục dai cần vượt qua ngũ trùng lôi kiếp mà muốn đạt tới thập dai vậy cần phải vượt qua cửu trùng lôi kiếp đáng sợ nhất mà kiếm sĩ lôi long trước mặt lục thanh rõ ràng đang độ ngũ trùng lôi kiếp nếu qua được ngũ trùng lôi kiếp sẽ tiến vào cảnh giới linh thú lục dai hung thú lục dai có được huyết mạch hung tính thượng cổ man hoang chiến y vô song, tuyệt đối có thể hơn cả đại đa số đại sư kiếm tông chẳng qua con kiếm xỉ lôi long trước mặt lục thanh có vẻ hơi không bình thường ánh mắt chuyên động thân quang trượt lóe lục thanh nhìn thấy dưới bụng kiếm xỉ lôi long có một cái bọc nho nhỏ nhô ra bên trong có một cỗ khí tức sinh mệnh mênh mông thì ra là như vậy lục thanh thoáng động trong lòng không hề suy nghĩ chân rậm một cái ngay tức khắc đã xuất hiện trên đầu kiếm xỉ lôi long kia ngươi lui ra đi giọng chân thật đáng tin của lục thanh vang lên Theo đó là khí tức Long Vương toát ra mênh mông như trời biển, chỉ trong thoáng chốc, kiếm sĩ Lôi Long liền cảm thấy huyết mạch trong người mình nhộn nhạo cả lên. Không nghĩ nhiều, kiếm sĩ Lôi Long vội vàng rậm chân giữa không trung, rời xa nơi đó mười mấy dặm, đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé của Lục Thanh ở ngoài xa. Ầm, dường như cảm nhận được Lục Thanh nhúng tay vào, trên chín tầng mây, lôi kiếp vốn chỉ rộng có vài dặm nổi cơn thịnh nộ, ngay tức khắc Một cỗ ý chí thiên địa uy nghiêm minh mông cuồn cuộn đè ép xuống người Lục Thanh. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó cỏ. Thiên đạo vô tình, nhưng thiên đạo cũng thường phạt phân minh. Chỉ có vô tình, thiên đạo mới có thể thường thiện phạt ác, công chính liêm minh. Giờ phút này, Lục Thanh mới thật sự cảm nhận được uy nghiêm của thiên địa. Ý chí thiên địa đè ép trên người, dù Lục Thanh đã đạt tới cảnh giới tam kiếp kiếm hoàng viên mãn, nhưng cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Ý chí thiên địa này như một thanh kiếm bén đâm thật sâu vào giữa tâm thần hắn, muốn đánh tan ý chí ngăn cản của hắn. Gần như không cần suy nghĩ, bên trong kiếm chủng, kiếm y phong lôi lúc này đã biến hóa hoàn toàn bốc cao lên, như ẩn như hiện. Kiếm y phong lôi như một tia sét thật nhanh phóng lên cao, cắt ngang qua cô ý chí thiên địa kia. Lúc này lục thanh cảm thấy vô cùng sửng sốt, không ngờ thật sự đã cắt đứt. Mà lúc này lục thanh lại thoáng động trong lòng, dẫn động pháp tắc phong lôi. Một luồng thần quang pháp tắc màu tím trắng từ trong không gian hiện ra, tức khắc bao phủ toàn bộ sơn cốc. Ầm. Um. Thiên lôi trên chín tầng mây đột ngột nổ vang, dường như đột nhiên mắt đi mục tiêu, vô số đạo thiên lôi từ trong lôi kiếp đánh xuống tứ tán khắp bốn phương tám hướng. Ầm. Um. Ầm. Um. Bên ngoài sơn cốc, mặt đất bắn tung tóe, vô số ngọn núi cao hàng trăm trượng bị thiên lôi đánh sụp, bụi đất bốc lên mù mịt, bao phủ khoảng phạm vi ngàn dặm không gian. Vốn Lục Thanh đã chuẩn bị lực lượng đối phó lôi kiếp lúc này tán ra lan tràn khắp cả trên không lẫn dưới đất uy thế không hề thua kém lôi kiếp chút nào lúc này dưới sự theo dõi chăm chủ của lục thanh kiếp vân trên chín tầng mây dàn dần tiêu tan một khoảng không gian u ám lập tức ngập tràn ánh nắng lôi kiếp đã bị hắn che mắt sắc mặt lục thanh lúc này trở nên kỳ quái vô cùng không phải như vậy có nghĩa là sau này khi linh thú độ lôi kiếp đơn giản hắn sẽ có thể ra tay xua tan lôi kiếp đi sao chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện Chương 743, răng co trên miệng vực. Cũng trong phút giây này, một ý tưởng chưa từng có nảy sinh trong lòng lục thanh giới bạch linh. Thánh giới tử hoàng, các người đã hùng mạnh như vậy, tử hà tông ta đây cũng không thể lạc hậu được. Long vương đại nhân, kiếm sỉ lôi long kia thấy lục thanh đã từ trên không hạ xuống, tự nhiên cũng không dám ở trên không, vội vàng hạ xuống theo. Lúc này từng đạo điện hồ màu tím lập lòe trên thắn kiếm sĩ lôi long, bộ vảy giáp trên thân nó lúc nãy bị thiên lôi. Đánh vỡ cũng đang dần lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà thân thể nó trong nháy mắt đã cao thêm gần trăm trượng, thân thể khổng lồ gần bốn trăm trượng vừa rơi xuống đất, đã làm dậy lên một trận gió lốc mạnh mẽ, lôi khí bên trong sơn cốc giống như đang chiều bái chen trúc ùa tới. Người đã tiến vào lục giai, nhìn kiếm xỉ lôi long trước mắt. Lúc thanh trầm rong nói, đa tạ long vương đại nhân ra tay viện trợ, bằng không tiểu long và hài tử đã mắt mạng đương trường. Đại ân như vậy tiểu long không dám nói báo đền. Chỉ có thể lấy thân này theo hầu Long Vương Đại Nhân, hy vọng có thể tận chút lực bạc. Nghe lời kiếm sỉ Lôi Long vừa nói tuy rằng chân thật đáng tin, nhưng Lục Thanh như vừa cảm nhận được chuyện gì đó. Ngay tức khắc, hắn mĩnh cười hỏi. Ngươi có muốn đột phá tới giai vị mạnh hơn nữa không? Giai vị mạnh hơn nữa? Kiếm sỉ Lôi Long sững sờ, trong mắt lập tức lộ vẻ nữa mừng nửa sợ. Long Vương Đại Nhân chịu giúp Tiểu Long sao? Lục Thanh gật gật đầu. Ta bằng lòng giúp ngươi, ngươi cũng thấy lúc nãy ta đã làm gì? Tuy nhiên ta còn có điều kiện. Kiếm sỉ lôi long sửng sốt, vội vàng nói. Tiểu long đã quyết định theo đại nhân, chỉ cần đại nhân ra lệnh, tiểu long nhất định làm theo, không cần điều kiện gì cả. Lục thanh lắc lắc đầu. Đây không phải điều kiện cho ngươi, mà điều kiện cho những hung thú khác. Hung thú khác. Dường như kiếm sỉ lôi long đã hiểu. Đại nhân muốn thu phục thêm nhiều hung thú hay sao? Không sai ta cần ngươi giúp đi thuyết phục thêm những hung thú khác, yêu cầu của ta cũng không cao. Chỉ cần bọn chúng ra sức cho ta trong vòng ngàn năm sau ngàn năm bọn chúng sẽ được tự do mà trong ngàn năm này ta có thể giúp cho bọn chúng độ kiếp lục thanh ngừng một chút như nhớ lại chuyện gì lại hỏi ngươi có biết trong tầng hai man hoang kiếm mộ này có bao nhiêu hung thú ngũ dai trở lên hay không kiếm xỉ lôi long trầm ngâm một lát sau đó nói tầng hai này thật sự rộng lớn khôn cùng tiểu long cũng chỉ nghe một ít hung thú tiền bối nói qua tầng hai này dường như rộng tới ba mươi vạn dặm còn số lượng hung thủ ngũ dai trở lên Trong tầng hai này Tiểu Long chỉ biết trong phạm vi hai vạn dặm, dường như có không dưới 200 con. Giữa hung thú chúng ta, phân chia lãnh địa hết sức rõ ràng, từ khi ra đời tới nay, Tiểu Long cũng chỉ du ngoạn trong phạm vi hai vạn dặm này mà thôi. Nếu đã là như vậy, ta cho ngươi thời gian 2 năm, 2 năm sau ta sẽ trở lại đây tìm ngươi. Đến lúc đó, có thể tụ tập hung thú nhiều hay ít, vậy phải trông cậy vào ngươi. Tiểu Long nhất định làm tốt vì Long Vương Đại Nhân kiếm sỉ lôi long lớn tiếng hứa tuy rằng rằng giọng của nó là nữ nhân nhưng vẫn to như sấm sét ngoài ra ngươi chủ ý tìm một vài kiếm mộ tìm một ít thứ gì hữu dụng mang về cho ta nhưng không được phá nơi yên nghĩ của mộ chủ tiểu long nhất định sẽ chú ý được rồi ngươi đi đi kiếm sỉ lôi long vừa quay đầu đã thấy một giọt máu màu vàng tím bay tới trước mặt đây kiếm sỉ lôi long cẩn thận cảm ứng một chút đôi mắt vốn đã rát to của nó lại trợn lớn hơn có vẻ không thể nào tin được nhìn lục thanh Long vương đại nhân, nhận lấy đi, người mang thai độ kiếp, đã bị tổn thương nên tảng, hãy dùng giọt long huyết này củng cố một phen, sau này con ngươi cũng sẽ có thêm một phần tiềm lực. Đa tạ long vương đại nhân, kiếm sỉ lôi long phủ phục bái lại lục thanh, miệng nuốt long huyết vào, lập tức co rút thân hình, bắn nhanh rời đi, còn lai lúc thanh đứng giữa sơn cốc thật lâu. Một lúc sau, lục thanh mới ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, miệng lẩm bẩm: ta làm như vậy có đúng hay không? Thời gian ngàn năm, nếu còn không chịu được phong ba bão táp, vậy cũng không còn cách nào. Nhìn theo phương hướng kiếm sỉ lôi long vừa rời đi. Lục Thanh thảm nhủ trong lòng, phần nhân quả này kết rất lớn. gạt bỏ mê man trong lòng, ngay tức khắc. Lục Thanh biến mất ngay tại chỗ. Trong màn hoang kiếm mộ, tuy rằng đây chỉ là tầng 2 nhưng hiểm địa trong này cũng rất nhiều. Có ảo cảnh, bí cảnh các hệ, thậm chí là không gian loạn lưu mà kiếm hoàng thông thường lọt vào trong đó, xem như cử tử nhất sinh. Nhưng những thứ này cũng không tạo ra uy hiếp gì đáng kể cho Lục Thanh, ngoại trừ ảo cảnh, nhờ vào chân long nhãn. Lục Thanh mới có thể thoát ra. Trong này, Lục Thanh cũng phát hiện ra không ít kiếm mộ được che giấu. Chỉ có điều nhưng kiếm mộ này hoặc đã bị người khai quật, lấy hết không còn, hoặc đã trở thành hang ổ của một số hung thú, phá phách hư hại không còn. Dù là như vậy, Lục Thanh vẫn tìm được vài kiếm mộ chưa ai đụng tới, thu hoạch được không ít. Bất quá ngoại trừ một vài bản kiếm nguyên công địa giai và kiếm thức tinh thâm có thể làm cho Lục Thanh hứng thú một chút, nhưng thứ khác đổi với cảnh giới của hắn bây giờ, có thể nói không cần thiết. Dù sao ở đây mới chỉ là tầng 2 mà thôi chủ nhân của những kiếm mộ ở đây, đại đa số đều là, đại sư kiếm tông chết đi vào thời thượng cổ. Nhưng thời gian trời qua, trong lòng Lục Thanh lại sinh ra nghi hoặc, nhưng kiếm mộ này quá nhiều, do ai xây nên? Chẳng lẽ trong thời kỳ thượng cổ man hoang, những đại sư này khi còn sống đều thích xây dựng kiếm mộ cho mình? Hay còn có người khác xây nên? Nếu như do người khác làm Vậy ai đã bỏ ra nhiều sức lực để xây dựng nhiều kiếm mộ như vậy, còn mang tất cả sở học trong đời mình đặt vào trong đó? màn hoang kiếm mộ. Mộ chúng thánh. Chẳng lẽ là của thánh giả kiếm đạo chết đi sao? Phải hay không phải? Nhưng bí mật này tích lũy trong lòng lục thanh càng ngày càng nhiều. Nhưng lục thanh lại mơ hồ có cảm giác đến một ngày nào đó. Nhưng bí mật này sẽ được đưa ra ánh sáng trước mắt hắn. Một tháng sau, nơi tận cùng của tầng 2, bên bờ một vực sâu có chu vi hàng chục dặm, một tiếng kiếm ngâm trong chéo khẽ vang lên. Kiếm quang màu tím trắng chớp động giữa không trung, một bóng người áo xanh từ trên không hạ xuống. Lục Thanh nhìn vực sâu thật lớn trước mặt, từ dưới thoát ra linh khí hệ kim nồng đậm. Linh khí hệ kim này vô cùng tinh thuần, dù là bên bờ vực cũng ngưng kết vô số huyền thiết đồng xanh, hàn thiết, toàn là những tài liệu luyện kim thượng đẳng. Bất quá giờ phút này, bên bờ vực ngưng tụ một cỗ đại thể vô hình, không khí trong phạm vi hàng chục dặm trở nên ngưng tụ vô cùng. Lục Thanh nhìn về phía vực sâu phát hiện ra có hai bóng người lăng không mà đứng đối diện nhau, cách nhau chừng hai mươi dặm. Trên thân hai người toát ra kiếm ý vô biên linh hoạt sắc bén, đè ép toàn bộ vực sâu. Bên cạnh vực còn có hơn ba mươi kiếm giả đứng ngoài quan sát. Đại sư kiếm hoàng, lục thanh giật mình kinh hãi không ngờ nơi này lại có hơn ba mươi tên kiếm hoàng. Bất quá lục thanh lập tức cảm thấy cũng bình thường, bởi vì trong quá trình tìm tỏi lục lõi trong tầng hai này, hắn đã gặp mấy trăm đại sư kiếm giả, giờ phút này gặp được ba mươi mấy đại sư kiếm hoàng tại đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên dù là như vậy, Lục Thanh cũng cảnh giác trong lòng. Cường giả kiếm đạo trong man hoang kiếm mộ này dường như càng ngày càng nhiều, ở lối vào tầng 3 đã gặp được nhiều kiếm hoàng như vậy, một khi thật sự bước vào tầng 3, trong đó chỉ sợ còn nguy hiểm hơn tầng 2 gấp mấy lần. Giờ phút này, đám kiếm hoàng xung quanh rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của Lục Thanh, tuy nhiên ngoài 20 tên kiếm hoàng tập trung lại một khu vực chia làm năm phe, nhưng kiếm hoàng khác dường như đều đi một mình. Cho nên sự xuất hiện của Lục Thanh cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý. Mà hai mươi tên đại sư kiếm hoàng, của năm phe kia không thèm ẩn giấu tu vi bản thân, trong khi những kiếm hoàng đơn độc khác đều sử dụng thuật liễm thức để che giấu tu vi. Cho nên phải có người có được thần thông kiếm đạo mới có thể nhìn rõ thực hư, giống như chân long nhãn của Lục Thanh, nếu không thì không thể biết được thực lực của những người khác. Hai người đang đứng trên vực sâu là hai tên tam kiếp kiếm hoàng. Hai người này cũng có tu vi cao nhất trong số những người ở đây. Nhưng người khác có tu vi cao nhất chỉ là nhị kiếp kiếm hoàng. Hơn nữa, căn cứ theo vị trí của số kiếm hoàng này. Lục Thanh cũng mơ hổ nhận ra hai tên tam kiếp kiếm hoàng kia, một tên đại diện cho thể lực năm phe 20 người. Người còn lại đại diện cho 13 kiếm hoàng thuộc tán tu nhất mạch. Dường như đang mải mê rằng co, cho nên nhân mã hai bên cũng không hỏi han Lục Thanh gì cả. Một lúc sau, lão nhân áo xanh đại diện cho phe tán tu trầm giọng nói. Bách Lý Diễm, chuyện gì cũng phải chữa lại đường lui, không nên dứt tuyệt. Tán tu nhất mạch của ta vốn ít có cao thủ, chọn người tiến vào kiếm mộ cũng chính là hiệp ước đã ký kết trước kia. Vì sao hôm nay 14 người chúng ta lại không được tiến vào tầng ba kiếm mộ? Ngươi phải biết rằng theo như hiệp ước lúc trước chính là 15 người. Kẻ được gọi là Bách Lý Diễm là một trung niên mắt sao mày kiếm, thân mặc võ phục màu tím đỏ. Sau lưng người này đeo một thanh cự kiếm dài hơn năm thước màu tím đỏ, trên cự kiếm này thoát ra khí phong mang khiến cho người khác cảm thấy run rẩy trong lòng cũng khiến cho không ít kiếm hoàng trong số tán tu nhát mạch hai mắt rực sáng thần kiếm cấp bạch linh sau lưng trung niên này chính là một thanh thần kiếm cấp bạch linh lúc này nghe lão nhân áo xanh nói như vậy bách lý diễm chỉ đưa tay lên phủi phủi chiếc áo vốn không dính một hạt bụi nào sau đó ngẩng đầu lên nhìn lão nhân chăm chú với ánh mắt lạnh lùng hoàng liên âm lời nói lúc này ta sẽ không rút lại trong nửa năm nay tầng ba bị người năm tông ta đồng thời phong tỏa mười tông còn lại đã đồng ý từ trước mười tông còn lại Hoàng Liên âm giận quá hóa cười. Lúc ấy thế lực các người ký kết hiệp ước với nhau. Vì sao tán tu nhất mạch chúng ta lại không nhận được kiếm tấn báo tin? Hay là các người không hề xem tán tu nhất mạch chúng ta ra gì? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 744, tranh đấu. Linh bảo xuất thế bách Lý Diễm Liếc nhìn Hoàng Liên âm một cái. Vấn đề này không cần ta phải giải thích. Nếu ngươi còn gì nghi vấn, vậy có thể quay về mời tông chủ ngươi tới 15 tông ta hỏi thử vậy hôm nay các ngươi không cho tán tu nhất mạch chúng ta đi vào ư? đến lúc này, trên người hoàng liên âm trượt nổi lên một tầng kiếm cương màu vàng nhạt. kiếm cương liệt thiên, hay cũng gọi là kiếm cương tinh kim. thầy lão nhân này, lục thanh không khỏi nhớ tới liệt thiên tam lão, bọn họ cũng có kiếm cương liệt thiên giống như lão nhân này. lúc này bách lý diễm trầm giọng nói, muốn bản nhân lập lại lần nữa hay sao? vậy xem ra hôm nay chúng ta phải đánh nhau một trận. bách lý diễm hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hoàng liên âm với vẻ âm trầm ta đã sớm có ý tưởng như vậy, hay lắm. hoàng liên âm quát trầm một tiếng, giơ tay ra sau lưng rút một thanh thần kiếm cấp kim thiên, trên thân dày đặc kiếm vân màu vàng nhạt. thần kiếm này vừa ra khỏi vỏ bên vang lên một tiếng kiếm ngâm sắc bén, tiếng kiếm ngâm chấn động cả không gian, linh khí hệ kim trên miệng vực lập tức bạo động. giỏi cho một kiếm khí tinh kim, đã sớm nghe nói kiếm cương tinh kim của bao thiên kiếm hoàng tán tu nhát mạch sắc bén, tốc độ vô song, dù là kiếm cương song hệ bình thường cũng có thể một kiếm chém làm hai đoạn. Hôm nay may mắn được thấy, không biết thế nào. Mạnh hay yếu, ngươi cứ thử sẽ biết thôi. Dứt lời, trên người Hoàng Liên âm toát ra một cỗ pháp tắc tinh kim đè nặng không gian. Chỉ trong thoáng chốc, chu vi hàng chục dặm không gian ngưng động lại. Một chút không gian cầm cố như vậy có đáng gì? Bách Lý Diễm hừ lạnh một tiếng, trên người y trượt hiện ra một tầng chân hỏa. Pháp tắc dung chuyển bên trong tầng chân hỏa này, không gian ngưng động xung quanh lập tức khôi phục lại. Kiếm cương tử Diễm, không ngờ độ tinh thuần của hệ tử Diễm người đã đạt tới thượng phẩm rồi trên mặt hoàng liên âm lộ ra vẻ khiếp sợ một tầng hào quang màu tím đỏ rực rỡ toát ra lập tức bao phủ cả miệng vực kiếm cương linh hoạt sắc bén xuyên phá hư không thần kiếm sau lưng bách lý diễm vừa động cả người lẫn kiếm lập tức biến mất ngay tại chỗ lục thanh thầy vậy thoáng động trong lòng liếc mắt một cái đã nhìn thấu huyền ảo của một kiếm bách lý diễm thần thông phá nhập hư không cũng là thần thông mà thần kiếm cấp bạch linh có được nhưng giờ phút này trong mắt hoàng liên âm Lại là Bách Lý Diễm đang thi triển kiếm thức tinh thâm. Kiếm cương phá không, tốc độ của kiếm cương tinh kim tự nhiên là mau lẹ vô cùng. Mặc dù nháy mắt đã bị kiếm cương tử diễm phá vỡ không gian cấm cố thoát đi, nhưng kiếm cương tinh kim vô tận vẫn còn trong không trung. Bùm! Cuộn sóng không gian khoách tán ra, từng đạo khe nứt không gian hiện ra, rất nhiều linh khí hệ kim bị nó cắn nuốt, hình thành một cơn lốc linh khí lạnh thấu xương giữa không trung. Bách Lý Diễm, chẳng lẽ ngươi muốn phá hỏng lối vào tầng ba? trong không trung vang lên tiếng quát kinh hoàng của hoàng liên âm nhìn thấy vực sâu phía dưới gần như sụp đổ rõ ràng sắp sửa sẽ vùi lấp lối vào phá hỏng ư kết thúc đi thôi bách lý diễm cười lạnh thần kiếm các bạch linh trong tay run lên điểm ra một bông kiếm màu tím đỏ trói lọi không ngờ trong nháy mắt đã biến mất giữa không trung mà trong tay bách lý diễm lại xuất hiện một thanh thần kiếm cấp kim thiên màu tím một hư ảnh kiếm ý thật lớn ngưng kết ra theo tay bách lý diễm múa động dung nhập vào giữa một vòng kiếm luân thật lớn Kiếm luân tử diễm màu tím đỏ gào thét xoay tròn, trên mặt có từng đạo tử diễm màu tím đỏ vẩn quanh, hư không xung quanh phá nát từng tấc một. Theo sự dung nhập của hư ảnh kiếm y kia, một tiếng kiếm ngâm dường như chấn động cả hồn phách vang lên. Bên ngoài cuộn sóng không gian bị kiếm luân kia phá vỡ, mà bên trong chỉ còn lại một không gian động hư tối đen phá nát, không gian loạn lưu bên trong xoay chuyển dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vọt ra ngoài. Gương mặt Hoàng Liên Âm lộ vẻ ngưng trọng, bộ pháp đạp liên tục Kiếm cương tinh kim trên người lập tức bao bọc toàn thân, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm cổ xưa màu vàng nhạt, cả người lẫn kiếm tạo thành hình chữ thập. Lục thanh thấy vậy thoáng động trong lòng, nhưng lập tức lắc lắc đâu. Đôi phương thậm chí không thể đạt tới tâm kiếm tương thông, như vậy chỉ còn một khả năng. Thần thông kiếm đạo. Thần thông kiếm đạo. Lúc này số kiếm hoàng cả hai bên, không ít người kinh hô thật thanh. Sau khi hoàng liên âm hóa thân thành cự kiếm, quả thật tốc độ tăng lên gấp mấy lần ngay lập tức thanh thần kiếm các bạch linh ẩn trong không gian động hư ngoài trăm dặm không thể đánh lén được ngược lại còn bị cự kiếm của hoàng liên âm bay tới chém cho một kiếm ong dường như bị hoàng liên âm chọc giận trên không thần kiếm các bạch linh kia phát ra một tiếng kiếm ngâm thể lương ngay tức khắc vô số bóng kiếm từ đó phản ra nháy mắt đã có chừng trăm thanh thần kiếm các bạch linh giống hệt nhau xuất hiện giữa không trung kiếm linh phân thân hoàng liên âm kinh hô thất thanh cự kiếm hóa thân dù tăng tốc độ hơn trước Nhưng không chịu nổi quá nhiều thần kiếm đe ép, kiếm luân khổng lồ kia trong khoảnh khắc này đã nhắm đúng cự kiếm, có tốc độ mau hơn nữa cũng bị áp chế trong phạm vi 10 dặm không gian. Trăm thiên liệt địa. Ngay tức khắc, tiếng thét phần nộ của Hoàng Liên âm chấn động không gian, một đạo kiếm cương tinh kim màu vàng nhạt từ trên cự kiếm phóng xuất ra. Lập tức trên thân kiếm dài chừng 10 trượng đột nhiên phát tán ra ánh sáng vàng vạn trượng, linh khí hệ kim gần như vô tận bắt đầu khởi động điên cuồng. Giữa không trung, một thanh kiếm sắc vàng ngưng kết lại, Không gian run rẩy xuất hiện từng mũi kiếm động hư sắc bén. Ẩm. Um. Vô số mũi kiếm màu vàng va chạm cùng mũi kiếm màu tím đỏ trên không, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên thành một mảng, hóa thành từng đạo sóng âm minh mông, khoách tán ra bốn phía xung quanh. Mau lui lại. Rất nhiều kiếm hoàng đồng thời biên sắc, dậm chân lui nhanh về phía sau. Mà lục thanh cũng không muốn khiến cho người khác chú ý, cũng đồng thời lui về phía sau. Phía trên miệng vực lúc này là một mảng đen ngòm. Vô số không gian động hư gắn kết vào nhau, bao trùm lấy cả miệng vực. Linh khí hệ kim hội tụ thành dòng, từ miệng vực chen trúc ùa ra. Vô số linh khí ùa vào trong không gian động hư, chấn áp không gian động hư. Không gian bình phục, một bóng xanh bắn nhanh vào vách vực, vài khe nứt trăm trượng hiện ra, đá vụn vãng tung tóe. Ha ha, liệt thiên kiếm hoàng cũng chỉ có vậy mà thôi. Một bóng người màu tím đỏ khác từ trên không hạ xuống, khóe miệng bách lý diễm chảo máu tươi. Nhưng so với Hoàng Liên Âm toàn thân y phục tơi tà, vẫn còn tốt hơn nhiều. Ngươi, mặt Hoàng Liên Âm bừng đỏ, phun ra một ngụ nghịch huyết. Hoàng trưởng lão, hai tên kiếm Hoàng tán tu nhất mạch đờ Hoàng Liên Âm dậy. Các ngươi còn không đi. Trên không, giọng lạnh lùng của Bách Lý Diễm vang lên. Không lê muốn bản nhân ra tay xua đuổi. Cậy vào lợi thể của thần kiếm, Bách Lý Diễm, ngươi thẳng chẳng có gì hay ho. Một tên nhị kiếp kiếm Hoàng đang đỡ Hoàng Liên Âm trầm giọng nói. Sao hả, ngươi cũng muốn động thủ cùng ta hay sao? Bách Lý Diễm nhìn tên nhị kiếp kiếm hoàng kia. Ngươi, ẩm, bát chợt một tiếng nô rát lớn từ trong vực vọng ra, đồng thời một luồng linh quang màu vàng nhạt từ dưới vực phóng xuất ra. Ngay tức khắc, thiên lôi nổ vang trên 9 tầng mây, trong phạm vi trầm dặm không gian, lôi vân màu tím đen hội tụ lại. Linh quang dẫn lôi, có linh bảo có thể so với kiếm bảo thượng phẩm xuất thế. Sắc mặt hoàng liên âm đại biến lập tức đưa mắt nhìn bách lý diễm với vẻ âm trầm được mối nhục hôm nay tán tu nhát mạch chúng ta nhớ kỹ một tháng sau chúng ta sẽ tính toán với nhau không tiễn lúc này sắc mặt bách lý diễm cũng lộ vẻ khó coi nói với giọng lạnh lùng ngay tức khắc bọn kiếm hoàng phe hoàng liên âm lập tức ngự không rời đi mà giờ phút này lục thanh cũng đồng thời dậm chân một cái biến mất ngay tại chỗ thật nhanh bách lý diễm biến sắc mau chóng thả hồn thức ra quét khắp cả trên không Lẫn dưới đất trong phạm vi trầm dặm xung quanh, nhưng không phát hiện được gì. Bách Lý trưởng lão. Tu vi của người này tuyệt đối không kém ta. Không sai thủy linh nhãn của ta cũng không thể nhìn thấu bí quyết liễm tức của hắn. Quả thật tu vi của người này hết sức bất phàm. Một tên kiếm hoàng có cặp mắt màu xanh sẫm trầm giọng nói. Thủy linh nhãn cũng không thể nhìn thấu ư. Bách Lý diễm nghe vậy cả kinh. Người này hết sức khả nghi. Mọi người cẩn thân là hơn, bảo vệ cửa vào cho cẩn thân. Không xong. Sắc mặt Bách Lý Diễm trượt biến, xoay người nhìn về phía miệng vực. Giờ phút này, một bóng người màu xanh chớp lên ở giữa linh quang màu xám bạc, nháy mắt đã không thấy. Đáng giận, có người vừa vào trong, nhất định là tên nọ. Dòng Bách Lý Diễm tỏ ra tức giận. Bách Lý trưởng lão, vậy chúng ta phải xử lý thế nào? Bách Lý Diễm lắc lắc đầu. Ở đó còn có mấy vị sư thúc, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nếu như tên nọ muốn đoạt bảo, vậy phải tự hỏi xem mình có được thực lực như vậy hay không? Dường như nhớ lại chuyện gì, đám kiếm hoàng lúc đầu còn hơi lo lắng, lập tức bình tĩnh lại. Linh quang màu xám bạc trước mắt tan đi, đập vào mắt lục thanh trước tiên là một khu rừng cổ màu vàng tinh thuần. Kim quang chói loại bắn thẳng vào mắt, nếu không phải lục thanh có chân long nhãn, lúc này chắc chắn phải mất đi thị lực một hồi lâu. Lục thanh nhìn quanh bốn phía, khu rừng cổ này không ngờ toàn bộ là do hoàng kim ngưng tụ mà thành. Nhưng chuyện khiến người kinh ngạc chính là, có thể cảm nhận được từ nhưng cây hoàng kim trong rừng toát ra sức sống vô cùng mạnh mẽ, còn có linh lực không lồ đang dao động. Không sai mỗi một cây hoàng kim cao trăm trượng ở đây đều có linh lực không dưới linh thú nhị giai, cây cao năm trăm trượng có linh lực có thể so với linh thú tam giai. Thỉnh thoảng có một cây cao ngàn trượng thẳng lên mây, linh lực không thua linh thú tứ giai, thậm chí có thể so với linh thú ngũ giai. Rốt cục đây là một khu rừng thế nào? Gần như trong khoảnh khắc lục thanh vừa xuất hiện. Rất nhiều sợi dây leo màu vàng to như thùng nước quan lấy thân thể hắn. Sắc mặt lục thanh tỏ ra ngưng trọng, lập tức bắn ra nhiều đạo khí phong mang màu trắng tinh thuần. Khí phong mang này cắt nát vô số dãy leo kia, huyết dịch màu vàng bắn tung tóe giữa không trung Từ trong đó, lục thanh có thể cảm nhận được khí hệ kim hết sức tinh thuần. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 745, Đại đạo Kiếm Thánh Đây là một gốc đại thụ hoàng kim to lớn không thua gì man hoang thần mộc. Trong ngũ hành kiếm mộ khi trước, cành cây vân ra uốn lượn vòng vèo, mỗi cành như vậy to chừng 10 trượng, vô số cành rủ xuống, bao phủ cả chu vi hàng chục dặm mặt đất. Xung quanh nó còn có mười mấy cây cao gần 2.000 trượng, toàn thân màu vàng dòng, linh khí mênh mông dao động trần nhiếp cả không gian hàng trăm hàng ngàn dạm xung quanh. Thất dai, gần như trong nháy mắt, lục thanh đã đoán ra tu vi của mười mấy đại thụ hoàng kim này. Vạn vặt đều có linh tính, từng gốc cây ngọn cỏ đều có thể cảm ứng thiên địa. Mở ra linh trí bước trên đại đao. Đối với mười mấy đại thụ hoàng kim trước mặt, Lục Thanh chỉ lấy làm kinh ngạc một chút, sau đó trở lại bình thường. Cổ mộc có linh tính như vậy cũng là hiếm có vô cùng, đạt tới thất giai lại càng ít ỏi. Nhưng quan sát khu rừng toàn cây hoàng kim dưới chân mình, Lục Thanh thấy gần như toàn bộ cổ mộc nơi này đều có linh tính. Về phần có tất cả bao nhiêu cây, Lục Thanh dùng chân long nhãn nhìn ra xa, chỉ có thể phỏng đoán khu rừng này rộng chừng vạn dặm. Kẻ tới là ai? đột ngột một giọng nói già nua hùng hồn vang lên trong đầu lục thanh lục thanh kinh hãi nháy mắt toàn thân tràn ngập khí phong măng màu trắng tinh thuần vận chuyển kiếm hồn kinh chờ sẵn không nên lo lắng ta là gốc kim thần mộc trước mặt ngươi đây kim thần mộc lục thanh lẩm bẩm theo linh thức dao động đưa mắt nhìn về gốc thần mộc khổng lồ đứng sừng sững ở giữa là ngươi sao là ta hời vương giả đến từ long tộc mong ngài có thể ra tay giúp đỡ giọng nói già nua kia lại vang lên trong đầu hắn ngay sau đó lục thanh liền cảm nhận được một cỗ dao động linh thức khoách tán ra mức độ mênh mông hùng hậu vượt xa tưởng tượng của hắn gần như trong nháy mắt nó bao phủ toàn bộ khu rừng cổ chứa đầy cây hoàng kim này bất chợt rất nhiều cây hoàng kim vốn đã vung cành, huy động linh khí hệ kim chuẩn bị tấn công lúc này đình chỉ công kích mặt lục thanh không đổi sắc nhìn thần mộc có lẽ đã tồn tại từ thời man hoang đến nay trong lòng không vui không buồn vì sao ngươi muốn ta giúp chẳng lẽ ta bắt buộc phải giúp ngươi sao Hỡi bậc vương giả long tộc tôn kính, ngài là chân long nhất tộc. Chân long nhất tộc thừa mệnh thiên địa sinh ra, tự nhiên ngay thẳng công bằng, cho nên lão kinh ta mới xin ngài giúp đỡ. Lục Thanh lại hỏi. Người muốn ta giúp thế nào? Long vương bảng lòng trợ giúp tại hạ ư. Giọng nói già nua kia rõ ràng tỏ ra vui vẻ. Chỉ cần long vương đại nhân tiêu diệt toàn bộ kiếm giả bên trong linh vực của tại ha, tại ha sẽ cảm kích vô vàn. Linh vực. Tuy rằng đã đoán tu vi của thần mộc này, nhưng bây giờ nghe nó xác nhận. Lục Thanh vẫn cảm thấy giật mình kinh hãi thần mộc này có thể sánh với cường giả, hay linh thú vào hàng tông sư kiếm phách. Nhưng kẻ có thể khiến cho cường giả tông sư kiếm phách, cũng phải bỏ tay hết cách là người thế nào. Bọn chúng là người nào, tu vi ra sao? kinh thần mộc do dự một lát, sau đó nói tiếp. Có năm người, ba tên trong đó là kiếm đế tiểu thiên vị, hai tên kiếm đẻ trung thiên vị, hẳn là năm tên tông sư của 15 đại tông môn ở giới bạch linh. năm tên tông sư ư. Lục Thanh cười lạnh. Ngươi muốn ta đi chịu chết hay sao? bằng vào tu vi hồn phách của ngươi, hẳn có thể cảm ứng được, hiện tại tu vi của ta vẫn chưa đột phá vào cảnh giới kiếm phách, kiếm đế tiểu thiên vị, ta cũng chưa chắc đã là đối thủ, huống chỉ có tới năm tên, trong đó còn có hai tên kiếm đế trung thiên vị. Chuyện này, Kim Thần Mộc vội vàng nói, xin Long Vương đại nhân giúp đỡ, bằng không, nhất định bọn chúng sẽ hái đi Kim Linh Châu mà ta thai ngén đã mấy vạn năm. Lúc ấy một thân tu vi thực lực của ta, tối thiểu phải giảm sút năm thành. Kim Châu Linh Bảo, Kim Linh Châu lục thanh thoáng động trong lòng bảo vật trong thiên địa ngoại trừ kiếm bảo do tông sư kiếm phách luyện chế ra chính là linh vật trong trời đất còn có linh bảo do một vài nơi đặc biệt sản sinh ra cái gọi là linh bảo nếu so sánh với kiếm bảo uy lực có lớn có nhỏ nhỏ thì không thể sánh với kiếm bảo hạ phẩm thông thường lớn thì không kém kiếm bảo thượng phẩm mảy may thậm chí còn có thể hơn hơn nữa linh bảo có công dụng rất lớn với sự tu luyện của đại đa số kiếm giả giống như tiên thiên phong lôi linh châu mà trước kia lục thanh có được Lập tức hắn được một linh vực tiên thiên tràn đầy phong lôi nhị khí. Ở trong đó, bất kể là kiếm giả, tu luyện kiếm khí hệ phong hoặc hệ lôi đều có thể lãnh ngộ tinh túy của phong lôi, nhị khí nhanh hơn. Trong đó còn chất chứa linh khí phong lôi vô tận, hết sức tinh thuần. Linh thú cùng hệ sinh sống trong đó, thậm chí còn có thể tiết kiệm thời gian tiến dai gấp hàng chục hàng trăm lần. Tuy nhiên đáng tiếc rằng sau này, tiên thiên phong lôi linh châu bị lục thiên thư mang đi mất. Mà linh bảo cũng có phân chia căn cứ theo hiểu biết do Diệp Lão dạy cho hắn. Linh Bảo cũng chia thành Tiên Thiên Linh Bảo và Hậu Thiên Linh Bảo. Tiên Thiên Linh Bảo là do trời đất sinh ra, thậm chí không cần thai ngén, phần lớn có được uy lực thần quỷ khôn lường. Còn Hậu Thiên Linh Bảo là do Linh Giả thai nghén, tỉ như Linh Thú thai ngén, thậm chí có thể do con người nuôi dưỡng, thường thì uy lực của nó kém hơn Tiên Thiên Linh Bảo. Nhưng cũng có khi cơ duyên xảo hợp. Hậu Thiên Linh Bảo sinh ra không thua gì Tiên Thiên Linh bảo. Lục Thanh đoán rằng Kim Linh Châu do Kim Thần Mộc trước mắt hắn thay ngén, sợ rằng chính là một món linh bảo có thể sánh ngang với kiếm bảo thượng phẩm. Nếu không cũng không thể nào khiến cho năm tên tông sư kiếm phách phải ra tay, còn cho 15 đại tông môn liên thủ phong tỏa tin tức như vậy. Đến lúc này, Lục Thanh đã hiểu vì sao bọn Bách Lý Diễm ngăn cản tán tu nhất mạch tiến vào vực, qua tầng ba Man Hoang kiếm mộ. Rõ ràng là vì Kim Linh Châu này. Lục Thanh thừa biết, nếu lấy được viên Kim Linh Châu này, có ý nghĩa thế nào đối với một tông môn. Tối thiểu nhất mạch hệ kim có thể đột một đột phá lớn lao. Nghĩ đến đây, lục thanh trầm giọng hỏi, tu vi của ngươi thế nào? Tu vi của lão kim ta vừa đạt tới bát giai đỉnh phong. Bát giai đỉnh phong. Kim thần mộc là thần mộc đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ man hoang, tuy rằng chỉ đạt bát giai đỉnh phong, nhưng thực lực của nó có thể so sánh với kiếm tôn thông thường. Chỉ có 5 tên kiếm đế, thậm chí không có tên nào đạt tới đại thiên vị, có thể làm gì được nó. Dường như hiểu được suy nghĩ của lục thanh. Kim thần mộc vội vàng truyền âm giải thích. Long vương không biết, ngàn năm trở lại đây, lão kim ta vì thai ngén kim linh châu này, chẳng nhưng phải hao tổn một thân tu vi, chỉ còn lại năm thành, còn phải mượn dùng lực kim mạch man hoang nơi đây. Hiện giờ kim linh châu vừa mới luyện xong, còn phải luyện một thân kim khí man hoang, lúc ấy mới có thể hóa hình người. Cho nên lúc này không thể động đậy, chỉ có một ít thủ đoạn phòng ngự, mà không dám thi triển thủ đoạn công kích. Nếu như công kích chỉ có kết quả làm tôn thương đến thân mình. Cho nên chỉ có thể xin Long Vương Đại Nhân ra tay giúp đỡ. Lục Thanh trầm ngầm một lúc, dường như đang căn nhắc lợi hại trong chuyện này. Long Vương! Long Vương Đại Nhân! Ta không nắm chắc tiêu diệt được bọn chúng. Hơn nữa thân là Tông Sư, khó tránh phải có chút thủ đoạn tự bảo vệ mình. Nếu chẳng may bị 15 Đại Tông Môn kia biết được ta tiêu diệt năm tên Tông, Sư Kiếm Phách, ắt hẳn bọn chúng sẽ truy sát ta không chết không thời. Ta còn chưa đủ thực lực để tung hoành như vậy. Long Vương bất tất phải nhọc lòng. Trong vòng linh vực của Lão Kim ta, lại thêm mượn dùng kim mạch man hoang, dù là kiếm giả tuyệt thể như kiếm tổ cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy, không sao biết được chuyện này là do Long Vương gây ra. Hơn nữa, khi Long Vương tiến vào trong, Lão Kim ta tự nhiên có cách ràng buộc năm tên kia trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, chỉ cần Long Vương đại nhân ra tay tru sát là xong. Tuy rằng không phải nắm chắc 10 phần, nhưng cũng có không dưới 8 phần. Đến lúc đó, Lão Kim bằng lòng chia một nửa kim linh châu cùng Long Vương đại nhân một nửa kim linh châu, thần quang lưu chuyển trong mắt Lục Thanh, rốt cục hắn thở dài, rốt cục hắn vẫn có điều ràng buộc, không thể biến ràng buộc thành động lực. Đến lúc này, Lục Thanh lại nhớ tới, nhưng lời trách móc của Diệp lão lúc xem lễ độ nguyên kiếp lần đầu tiên ở thành Lạc Nhật, bát kể là ràng buộc hay gánh vác, thật ra cũng là một loại trách nhiệm. Khi hắn thật sự gánh vác trách nhiệm này, hắn cũng sẽ minh bạch ý nghĩa chân chính mà kiếm giả theo đuổi trên con đường kiếm đạo. Đó chính là bảo vệ. Khi hắn có năng lực thật sự lãnh ngộ kế thừa, hắn sẽ có được tiềm nàng trở thành kiếm thánh, tiềm năng trở thành kiếm thánh. Lục Thanh cúi đầu lẩm bẩm, lãnh ngộ bảo vệ kẻ thừa, thành tựu đại ngã tối thượng ngã. Brahman. Như vậy lúc này bản thân mình nếm trải sự kẻ thừa và lãnh ngộ của bảo vệ, hét thảy nhưng gì mình làm vì tông môn, cũng là vì thành tựu đại ngã, chung cuộc của bảo vệ chính là phải buông bỏ, không cần bảo vệ, tự nhiên sẽ buông. Đến lúc đó, bản thân mình sẽ thật sự buông bỏ mọi ràng buộc, đạt tới tâm cảnh của thánh giả. Mà trong đó, ba cảnh giới kiếm phách chính là quá trình chỉ hoãn, dịu đi, kiếm phách chia ra làm ba phần, kiếm đế, gồm đủ cương nhu, kiếm tôn, âm dương luân chuyển, kiếm tổ, thiên nhân hợp nhất. Đây chẳng những là nền tảng mà ba cảnh giới kiếm phách cần lãnh ngộ, cũng là một loại tâm cảnh. Trong lòng lục thanh mơ hồ sinh ra một đạo rõ ràng, như vậy cái gọi là bảo vệ, quá trình trong đó mãi đến sau cùng là buông bỏ, chính là biến hóa trong ba cảnh giới kiếm phách, cũng là sự biến hóa của tâm cảnh mà liên hệ lại tất cả những chuyện này, sẽ thành tựu một đại đạo, đại đạo kiếm thánh. Chỉ trong thoáng chốc, từ trong mắt Lục Thanh toát ra thần quang màu tím trắng từng hạt tròn như ngọc, thần quang này dường như xuyên qua tất cả ảo ảnh, xuyên qua hư không vô tận. Lập tức Kim Thần Mộc trước mặt Lục Thanh cảm thấy chấn động tâm thần. Đối mặt với ánh mắt Lục Thanh, không ngờ nó có cảm giác như mình chỉ như con sâu cái kiến. Dường như ánh mắt của người này, nó chỉ như một sợi dây leo mềm yếu trên vách núi. Làm sao có thể như vậy? Đây là ánh mắt gì? Kim thần mộc mơ hồ nhớ lại, lúc trước nó ngẫu nhiên gặp được một kiếm tổ tuyệt thế, nhưng người kia cũng không có ánh mắt thấu suốt hư không như vậy. Dường như trước ánh mắt này, tất cả đều không tồn tại. Thời không cũng ngưng động lại không còn luân hồi. Nhưng ánh mắt ấy của Lục Thanh chỉ lóe lên trong sát na rồi thu liễm. Cảm giác trong khoảng khắc ấy Lục Thanh thấy mình dường như đứng trên đỉnh núi cao vạn trượng. Cái gọi là leo lên đỉnh núi, nhìn khắp quần sơn, hắn lại không thể nhìn thấy những ngọn núi khác. Giữa đất trời chỉ còn lại hắn và ngọn núi mà hắn đang đứng tồn tại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 746, lĩnh vực ngũ hành. Giờ phút này, Lục Thanh thử nhớ lại, nhưng vẫn không thể nào khôi phục lại tâm cảnh khi nãy. Nhưng Lục Thanh biết vừa rồi, có một hạt giống đã được gieo. Đợi đến khi hắn thật sự vượt qua ba cảnh giới kiếm phách, hạt giống này sẽ nảy lộc đâm chồi, trưởng thành trở nên một cây đại thụ che trời. Lục Thanh đưa mắt nhìn kim thần một trăm chú. Tuy rằng lúc này không còn giống ánh mắt khi nãy, nhưng kim thần mộc đã nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt lục thanh. Đây không phải là sự thay đổi về khí chất bình thường, mà là một loại thay đổi về thần thái. Nếu nói lúc trước lục thanh, chỉ có thể mượn lực pháp tắc nghiền cưỡng dung nhập vào vùng trời đất này, chỉ được bề ngoài như vậy giờ phút này, trong cảm giác của kim thần mộc. Lục thanh đã thật sự có một tia liên hệ với cả vùng trời đất. Tia liên hệ này có lẽ không quan trọng, không có bao nhiêu ảnh hưởng với thực lực, nhưng đối với lục thanh sắp ngưng kết kiếm phách. Thành tựu đại nghiệp tông sư, cơ hội có được một tia dung hợp này, đó chính là ý chí hình thành lĩnh vực ban đầu của hắn. Long vương đại nhân, không ngờ ngài còn thần kiếm kiếm đạo. Rất lâu sau, giọng nói của kim thần mộc bộc lộ ra tình cảm ngạc nhiên thần phục đối với lục thanh. Ánh mắt lục thanh thoáng động, hỏi lại. Chẳng lẽ không được? Tự nhiên là được, bất quá linh thú chúng ta nếu muốn tu tập kiếm đạo, chỉ có thể đợi sau khi đạt tới bát giai hóa thân thành người, thay đổi thân thể mới có thể mở đan điền khí hải. Bất quá chúng ta chuyên tâm về linh đạo, có thể thành tựu kiếm đạo không nhiều. Dù sao đạo nghiệp có chuyên tâm ắt có thành công, nhưng ý chí kiếm đạo bao la như trên người Long Vương, Lão Kim thật sự chưa từng nghe thấy. Hiện tại tâm thần đại định, Lục Thanh không còn do dự nữa. Ta sẽ giúp ngươi. Giúp ta. Long Vương đại nhân thật sự giúp ta ư. Kim thần mộc tỏ ra kích động, bất chợt kêu lên một tiếng đau đớn. Linh thức Lục Thanh cảm thấy một trận dung chuyển truyền tới lúc này lục thanh không hề do dự ước ra một bước tới trước mặt kim thần mộc lúc này đứng sát trước mặt cổ mộc man hoang này lục thanh mới phát hiện ra sự to lớn và giả nua của nó không nói tới thân hình to như ngọn núi chỉ riêng một thân của nó, khí man hoang ngưng đọng gần thành thực chất mênh mông cuồn cuộn thuần một sắc vàng như lửa cháy bừng bừng phát tán ra linh lực dao động khiến người ngạt thở mặc dù tu vi chỉ còn năm thành không thể sánh với lúc đỉnh phong nhưng linh lực trên người kim thần mộc sống cùng tuế nguyệt này vẫn mãnh liệt mênh mông như trước Thật không biết năm tên kiếm đế kia làm thế nào để bức bách thần mộc hùng mạnh này, tới chỗ bó tay hết cách. Bùng! Lập tức một luồng linh quang màu vàng dòng phát tán. Ngay sau đó, Lục Thanh thấy thế giới trước mặt mình đã thay đổi hẳn. Đây là một khu rừng cổ mộc hoàng kim, so với lúc trước Lục Thanh nhìn thấy lãnh địa của nó trải rộng trên phạm vi vạn dặm, cổ mộc hoàng kim tốt xấu lẫn lộn. Thấp thì linh trí chưa mở, chưa thể bước vào linh đạo, cao thì đạt tới thất dai, nguy nga hùng vĩ cổ mộc hoàng kim hiện tại mà lục thanh thấy mỗi một gốc đều cao ngàn trượng linh khí hùng hậu khoách tán trong phạm vi ngàn dặm lĩnh vực không ngờ đều là như vậy chỉ liếc mắt qua đã thấy không ít hơn hàng ngàn gốc năm ngàn góc cổ mộc hoàng kim ngũ dai không ngờ sinh trưởng bên trong lĩnh vực này quả thật là lục thanh cẩn thận cảm ứng một hồi mới phát hiện ra chút khác thường không ngờ số cổ mộc hoàng kim này đều không có chút hồn phách tồn tại nói cách khác mỗi một gốc cổ mộc hoàng kim này chỉ có một chút hồn phách mỏng manh dao động mà dao động hồn phách này lại giống nhau như đúc long vương đại nhân lão kim sẽ vận dụng lực kim mạch man hoang che giấu khí tức của ngãi mong rằng long vương đại nhân sẽ thuận lợi thành công lập tức lục thanh cảm thấy một cỗ linh khí hệ kim hùng hậu vô biên sắc bén khôn tả từ dưới chấn bốc lên nháy mắt đã bao phủ hắn vào trong sau đó ánh mắt lục thanh chuyển động lại phát hiện ra bản thân mình dường như đã hòa hợp thành cùng một thể với hết thảy xung quanh giơ tay sờ vào một gốc cổ mộc hoàng kim chỉ cần khẽ động ý niệm Lục Thanh đã dung nhập toàn thần vào trong đó. Nếu là lúc trước, cho dù hắn kẻ thừa huyết mạch chân long, có được thần thông chân long, muốn dung nhập vào trong cổ mộc hoàng kim này, dù là ở giữa lĩnh vực cũng vô cùng khó khăn. Nhưng giờ phút này, sau khi được một cỗ lực gọi là kim mạch man hoang bao phủ, khiến cho cảm ngộ của hắn với lực hệ kim trong nháy mắt tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần, cho nên mới dễ dàng dung nhập vào trong đó. Ngay cả mặt đất dưới chân giường như cũng là một mảnh đất hệ kim, linh khí hệ kim sung mãn ngập tràn cả mảnh đất trong lĩnh vực thậm chí lục thanh có thể cảm thấy mảnh đất dưới chân mình có rất nhiều thiên tài địa bảo, đương nhiên đều là hệ kim. thân hình lục thanh dung nhập vào trong lòng đất, đi xuyên trong đó. tuy rằng hắn đã từng trải chuyện này, nhưng lúc này lại là tình cảnh khác hẳn. phải biết rằng linh thức hồn thức thông thường không thể xâm nhập quá nhiều vào thực vật, chìm vào trong đất như vậy, dù là tông sư kiếm phách thông thường cũng tuyệt đối không thể phát giác ra. trừ phi bất chấp tiêu hao thần niệm đào sâu ba thước. theo sự chỉ giàn của kim thần mộc, chỉ sau vài lần hô hấp. Lục Thanh đã đi tới một khoảng trống mấy trăm trượng dưới lòng đất. Khoảng trống này có màu vàng ròng, toát ra kim quang rụp rỡ. Trong khoảnh khắc này, dưỡng như Lục Thanh vừa tiến vào mặt trời chói trang, tuy rằng không có nhiệt độ nóng như vậy, nhưng hào quang của nó cũng không thua kém mảy may. Huống chỉ trong khoảng trống này, linh khí hệ kim sắc bén vô cùng, đù là kiếm thể bạch linh của Lục Thanh, cũng phải toát ra một tầng khí phong mang ngăn cản. Mà lúc này, ánh mắt Lục Thanh đang bị sự vật bên trong khoảng trống này thu hút đó là một quả cầu rất tròn lớn bằng đầu người có màu vàng dòng quả cầu này lơ lửng ở giữa khoảng trống chẳng khác mặt trời chiếu rọi soi sáng toàn bộ không gian bên trong từ quả cầu này lục thanh cảm nhận được linh khí hệ kim vô cùng phong phú mức độ tinh thuần của linh khí dưới sự cảm nhận của lục thanh so ra còn kém tiên thiên phong lôi châu trước kia nhưng cũng không kém quá xa kim linh châu gần như trong nháy mắt lục thanh đã nhận ra thứ trước mặt chính là kim linh châu do kim thần mộc thai nghén đã mấy vạn năm Từ kim linh châu này, dường như lục thanh cảm thấy vô số linh khí hệ kim ngưng kết thành hình mũi kiếm, hoành hành ngang ngược giữa không trung, hoặc ngưng tụ thành cơn lốc hình mũi kiếm gió, càn quét không trung. Cảnh tượng này rõ ràng là dấu hiệu trường thành của kim linh châu. Đây là động dựng linh thai ngén linh khí, xin long vương đại nhân xem. Giọng của kim thần mộc vang lên trong động. Ngay lập tức trên đỉnh đầu lục thanh, một mái vòng màu vàng tách ra, xuất hiện cảnh tượng phía trên. Đây là Lục Thanh giật mình kinh hãi lập tức nhìn thấy năm quả cầu, mỗi quả đều thoát ra lĩnh vực của riêng mình trong phạm vi chừng một trượng. Năm quả cầu lơ lửng trên không, chính là thuộc tính tử diễm thuộc hệ chân hỏa, thuộc tính khô mộc thuộc hệ chân mộc, thuộc tính trầm ngân thuộc hệ chân kim, thuộc tính hậu thổ thuộc hệ chân thổ, thuộc tính nhược thủy thuộc hệ chân thủy. Thần quang trong mắt Lục Thanh chớp động. Lúc này, lĩnh vực phía trên ngũ linh này, chừng một trượng dường như có một mối liên hệ khó hiểu nào đó, gắn kết lại thành một thể ở giữa không trung, đè ép về phía động này mà ở trên mái vòm linh khí hệ kim ngăn cản chặt chẽ nhưng lại bị một luồng đại lực khó hiểu đè ép ngũ hành tương sinh trên mặt lục thanh lập tức lộ vẻ sợ hãi vô cùng không ngờ năm tên kiếm đế kia lấy lĩnh vực thi triển ngũ hành tương sinh lực lĩnh vực năm loại thuộc ngũ hành gắn kết với nhau thành một thể biến hóa như vậy sẽ chất chứa sức mạnh vô cùng to lớn e rằng không hề thua kém kiếm đế đỉnh phong đây là nhờ kim thần mộc là thần thụ sinh sống đã rất lâu hùng mạnh như vậy mới có thể chịu đựng nổi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 Kim nhiều thủ yếu. Đối với hiểu biết về ngũ hành sinh khắc, lúc trước Lục Thanh cũng đã tiếp xúc qua trong ngũ hành kiếm mộ. Sau hắn tìm hiểu ngũ hành liên thiên kiếm trận, lại lãnh ngộ được không ít. Hơn nữa lạc tâm vũ kế thừa kiếm khí ngũ hành, tuy rằng Lục Thanh có thể phá giải ngũ hành luân hồi kiếm do kiếm tổ sáng tạo, nhưng vì lúc trước tu vi của lạc tâm vũ không đủ. Nhưng lúc này đối mặt với năm tên kiếm đế này, Lục Thanh cũng không chút nào khiếp sợ. Gần như chỉ thoáng động ý niệm, trên người Lục Thanh đã nổi lên một tầng kiếm cương trầm ngân màu vàng nhạt ngay tức khắc trong động dựng linh linh khí hệ kim liên miên bất tuyệt ùa về phía lục thanh long vương đại nhân đây là kiếm cương trầm ngân do linh khí hệ kim ngưng luyện càng không thể kháng cự lĩnh vực ngũ hành kia lĩnh vực ngũ hành ư kim thần mộc ngẩn ra lập tức bừng tĩnh ngộ quả nhiên là như vậy thảo nào linh lực hệ kim của ta thậm chí là linh vực đều bị tan giã thậm chí không có chút lực chống cự nào hóa ra đó là ngũ hành tuần hoàn lấy đi lực lượng của ta mà trong khoảng khắc này từ trên người lục thanh đã ngưng hiện kiếm cương trầm ngân hết sức nồng đậm để ta liên thông với bên ngoài bất chợt lục thanh quát lên một tiếng không hề do dự bên cạnh lục thanh hiện ra một khoảng trống chừng một trượng vuông bên ngoài chính là rừng cổ mộc hoàng kim khi trước bùng chỉ trong thoáng chốc một cỗ pháp tắc dao động mênh mông cuồn cuộn ùa tới vô cùng mạnh mẽ pháp tắc trầm ngân kim thần mộc thở nhẹ ánh mắt nhìn lục thanh càng thêm kinh ngạc vốn tưởng lục thanh sẽ dẫn động lực thiên đạo không ngờ hắn lại dẫn động pháp tắc Nhưng vừa rồi mình cảm nhận rõ ràng là hệ phong lôi. Vì sao lúc này? Kinh thần mộc biết rõ, tuy rằng chân long nhất tộc có thể điều khiển hệ chư thiên, nhưng đối với lực pháp tắc cũng không làm gì được. Cho dù là chân long, ngoại trừ long hoàng gia, cũng chỉ có thể tiếp dẫn một loại pháp tắc, hoặc cùng lắm là một loại pháp tắc nhiều hệ. Mà đến lúc đó, cũng sẽ có được thuộc tính bản mệnh. Nhưng vừa rồi mình cảm nhận rõ ràng là hệ phong lôi vì sao lúc này? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện mươi 747, Đại chiến linh vực. Kiếm cương trầm ngân màu vàng nhạt ngày càng sáng rỡ. Sau khi dung nhập pháp tắc, theo kiếm chỉ của lục thanh dẫn động, ngưng tụ thành một luồng kiếm cương lớn bằng nắm tay trước mặt. Tuy kiếm cương này chỉ to bằng nắm tay, nhưng theo sự cảm nhận của kim thần mộc, sức mạnh ẩn chứa bên trong thừa sức làm cho một tên tam kiếp kiếm hoàng, ngã gục ngay tại chỗ. Không gian chấn động, xung quanh luồng kiếm cương này, một vòng gợn sóng không gian mờ nhạt tản ra giữa vùng lĩnh vực này. Bức vách không gian cứng rắn gấp trăm lần, dù là lĩnh vực ngũ hành, nằm trên mái vòm động cũng tỏa ra cuộn sóng không gian liên miên không ngớt. Từ đó có thể thấy được, giờ phút này lục thanh hội tụ lại lực lượng mạnh tới mức nào. Bất quá đó cũng là lẽ đương nhiên, trong động dựng linh này có kim thần mộc tương trợ. Mà tuy năm tên kiếm đế kia có tu vi hơn xa lục thanh, nhưng bị lĩnh vực của kim thần mộc áp chế, cho nên không thể nào xuất ra được tất cả sức mạnh. Nếu không nhờ vào lĩnh vực ngũ hành, chỉ bằng vào năm người bọn chúng cho dù kim thần mộc hao tồn quá lớn bọn chúng cũng khó có thể chống lại giờ phút này phía trên mái vòm ngũ hành hợp nhất một tiếng thét hùng hậu vang lên từ trong lĩnh vực tử diễm màu tím đỏ một luồng lửa màu tím đỏ bắn nhanh ra đồng thời từ bốn lĩnh vực còn lại cũng đồng thời bắn ra bốn đạo lực lĩnh vực năm đạo lực lĩnh vực dung hợp với nhau đầy đủ ngũ hành nháy mắt hội tụ lại hóa thành một quả cầu màu trắng sáng chói quả cầu này vừa xuất hiện không gian lập tức run lên răng rắc từng đạo khe nứt không gian hẹp dài mở ra bên trong đầy khí động hư mịt mờ nhưng bị một tầng lực lĩnh vực màu vàng dòng phong tỏa cứng đầu khó bảo lại một giọng nói lạnh lùng như băng giá vang lên trong quả cầu màu trắng kia lập tức bắn ra một cỗ ý chí kiếm đạo hỗn hợp năm đạo ý chí kiếm đạo do năm tên tông sư kiếm phách hội tụ lại thành một luồng lũ lớn lập tức phía trên quả cầu xuất hiện một thanh hư ảnh cự kiếm to trừng vạn trượng màu trắng rắc trong nháy mắt động dựng linh nơi lục thanh đứng lập tức nứt ra vô số khe nứt Long vương. Kim thần mộc kêu lên một tiếng đau đớn. Bùng. Một cỗ lực kim mạch man hoang bao trùm lấy lục thanh. Trong nháy mắt, thân hình lục thanh biến mất ngay tại chỗ. Lúc này lục thanh đang đi xuyên trong lòng đất hệ kim. Sắc mặt ngưng trọng. Tử hoàng kiếm thần kinh vận chuyển, kiềm chế khí tức toàn thân. Kiếm hồn kinh cũng được vận đến mức tận cùng, lực hồn phách hoàn toàn kiềm chế. Thậm chí muốn giấu được 5 người, lục thanh cũng ngừng hô hấp. Mà giờ phút này... Kim Thần Mộc vốn theo sát phía sau Lục Thanh bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Trong linh nghiệm của nó đã hoàn toàn biến mất bóng dáng Lục Thanh, vì vậy, chỉ còn lực kim mạch man hoang bao trùm thân thể Lục Thanh mới có thể miễn cường chỉ ra cho nó vị trí của Lục Thanh. Ầm. Um. Quả cầu màu trắng hạ xuống mái vòng động, lập tức vang lên một tiếng nổ năng trời, từng khối đất hệ kim cứng rắn không thua thần kiếm cấp kim thiên vỡ nát, linh khí hệ kim tinh thuần phát tán ra, để lộ kim linh châu to bằng đầu người bên trong. Kim linh châu năm giọng nói đồng thời vang lên kế đó năm đạo lực lĩnh vực hóa thành quả cầu màu trắng kia bắt đầu ép tới tiếng rít gió trói tai vang lên linh khí hệ kim tràn ngập không gian không có năng lực ngăn cản bị năm đạo lực lĩnh vực ép cho rách toạc ra như xé lụa ngay sau đó phía trên lĩnh vực màu tím đỏ bất chợt nổi lên một tầng tử diễm màu tím đỏ theo tử diễm này dâng lên tốc độ giảm xuống của lĩnh vực màu tím đỏ kia cũng nhanh hơn một chút bốn tiếng hư lạnh vang lên bên trong lòng đất hệ kim lục thanh được lực kim mạch man hoang bao phủ chân long nhãn của hắn lúc này tỏa ra hào quang màu trắng sáng hắn giống như hồn ma bóng quỷ nháy mắt xuất hiện trước mặt quả cầu vút tiếng kiếm xe gió chói tai vang lên ngay tức khắc một quả cầu màu vàng nhạt lớn bằng nắm tay hiện ra giữa không trung chui vào quả cầu màu trắng kia với thế xét đánh không kịp bưng tay. kiếm cương trầm ngân là ai năm giọng nói đồng thời vang lên mà lục thanh cũng nhất thời biến sắc bởi vì sau khi được kiếm cương trầm ngân rót vào Quả cầu màu trắng bất chợt ngưng trệ, kẻ đó, một tiếng nổ tan tành lập tức vang lên. Lục Thanh chưa kịp thối lui, một luồng đại lực mênh mông hùng mạnh đã đè ép lên người hắn. Bùng! Lực man hoang kiếm mộ màu vàng dòng tăng cường. Lục Thanh cố gắng nuốt xuống một ngụ nghịch huyết, biến mất ngay tại chỗ. Mãi cho đến khi chạy tới bên bờ lĩnh vực, mang theo cả kim linh châu to bằng đầu người kia, thân hình Lục Thanh mới dừng lại. Phụt! Lục Thanh phun ra một ngụ tâm huyết. Kiếm cốt toàn thần gần muốn nứt vỡ ra sức mạnh do không gian sụp đổ cho dù là kiếm thể bạch linh cũng không thể ngăn cản dù là pháp tắc phong lôi của lục thanh hiện tại đã thoát ra ngoài thiên đạo nhưng không gian sụp đổ pháp tắc cũng không thể ngăn cản nếu sau khi lục thanh đột phá tới cảnh giới kiếm phách có lẽ ngăn cản được nhưng hiển nhiên hiện tại còn chưa ngăn nổi bất chợt mặt đất mà lục thanh đang ngồi xếp bằng chấn động mãnh liệt toàn bộ ngàn dạo mặt đất lĩnh vực bắt đầu run rẩy phía trên không trung màu vàng lập tức xuất hiện từng khe nứt không gian đen ngòm trong không gian động hư mênh mông Không gian loạn lưu hoành hành ngang ngược, nuốt chửng linh khí hệ kim vô tận vào trong. Mà ở giữa mảng lĩnh vực này, năm lĩnh vực ngũ sắc vuông tròn không đồng nhất to chừng ngàn trượng đè ép không gian, bao phủ phạm vi không gian vừa sụp xuống chững vài chục dặm vào trong. Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ lạnh lùng, uy năng của lĩnh vực ngũ hành có vẻ hơi ra ngoài sức tưởng tượng của Lục Thanh. Hắn không dám do dự, kiếm chỉ múa động, lập tức vạch ra một đạo dao động huyền ảo giữa không trung, mở lĩnh vực ra. Lục Thanh quát lên một tiếng, ngay tức khắc kim thần mộc không dám do dự lập tức mở ra một khoảng không gian trăm dặm trên đỉnh đầu lục thanh lúc này kiếm cương phong lôi màu tím trắng đã liên thông thiên địa trên chín tầng mây phong lôi hội tụ thần quang pháp tắc màu tím trắng trên cao ngưng kết thành một đóa kiếm vân chu vi trăm dặm toàn thần đóa kiếm vân màu tím trắng này toát ra khí phong mang màu trắng đục một cỗ kiếm ý không hiểu là gì từ trong đóa kiếm vân này nổi lên không gian xung quanh kiếm vân cũng đồng thời biến ảo vạn vẹo trên chín tầng mây bên trong kiếm vân tiếng long ngâm uy nghiêm nổ vang ngay tức khắc vô số lôi long dài ngàn trượng từ giữa nhảy ra quay cùng lồng lộn trên mây thân rồng màu tím trắng mạnh mẽ vô cùng mắt rồng uy nghiêm nhìn xuống hạ giới trên chín tầng mây kiếm vân ngâm lên giận dữ một con lôi long ngược không mà lên kiếm cương pháp tắc màu tím trắng chớp động ngay lập tức lôi long kia hóa thành một thanh cự kiếm màu tím trắng dài vạn trượng trên thần kiếm thần kiếm hướng lên mũi kiếm hướng xuống kế đó kiếm chỉ lục thanh lại động trên chín tầng mây Kiếm vân quay cuồng, khí phong mang linh hoạt sắc bén bay qua bay lại trên mây, công kích không gian. Ngay tức khắc, hơn ngàn con lôi long phủ kia hư không, trong cùng lúc đó, từ giữa kiếm vân ngược không mà lên. Ngàn thanh cự kiếm được kiếm chỉ của lục thanh dẫn động, phóng xuất ra uy nghiêm khổng lồ mạnh mẽ. Ngàn thanh cự kiếm tụ hợp vào một chỗ trên không, phạm vi mười mấy dặm không gian đều vạn vẹo, không gian loạn lưu đen ngòm uốn khúc, ngưng tụ thành những mũi kiếm gió linh hoạt sắc bén cắn nuốt tâm thần. ầm. Um. Thần quang chớp động trong mắt lục thanh, hắn quát lên một tiếng, kiếm chỉ hai tay hợp lại trên không. Chỉ trong thoáng chốc, ngàn thanh cự kiếm cũng đồng thời ngưng tụ lại. ong. chỉ trong nháy mắt, trong không gian dường như có một đoá hoa sen màu tím trắng nỡ rộ. Thiên lôi màu tím đen chớp động, thiên phong gào thét. Giữa mảng lĩnh vực màu vàng dòng này, mảng không gian trăm dặm kia lập tức lộ ra khí thế hết sức uy nghiêm. Chỉ trong thoáng chốc, bên ngoài khoảng không gian được mở rộng phía trên lục thanh một mảng lớn không gian sụp xuống không gian vạn vẹo hết thảy hào quang kiếm ý đều bị nuốt trừng vào trong tiêu tan sạch sẽ toàn thân lục thanh lúc này tràn đầy khí phong mang linh hoạt sắc bén đồng thời hóa thành màu tím trắng trói lọi kiếm chỉ hai tay hắn hợp lại một cỗ kiếm ý kinh khủng hơn chướng ngàn lần từ giữa không trung bạo phát thức 22 của tử tiêu phong lôi kiếm phong lôi kiếm vân thiên long cùng hiện thiên kiếm hiện ra hiện tại ngưng kết hợp nhất trên đỉnh đầu lục thanh chỉ còn lại một thanh cự kiếm màu tím trắng dài ngàn trượng ẩn chứa pháp tắc phong lôi sung mãn bên trong hai bên mùi kiếm có nhưng sợi chỉ màu trắng dài ngàn trượng không gian xung quanh thanh cự kiếm vạn vẹo rong như một đám keo lúc trước lục thanh đã thi triển thức này ở quỷ giới hiện giờ thi triển ra đã không còn vướng mắc như trước chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tâm cảnh lục thanh biến hóa khôn lường lực hồn phách vừa đột phá không lâu cũng đã hoàn toàn dung hợp tất cả không còn tối tăm mờ mịt như trước khi đã thật sự tâm niệm hợp nhất lúc này kiếm thức vừa động Một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng Lục Thanh. Hắn thấy rõ ràng hơn lúc trước, dường như mảng không gian này trong nháy mắt toàn bộ ngưng trệ, bất kể là không gian hay thời gian, thậm chí là pháp tắc hệ Chư Thiên, toàn bộ đều ngừng hẳn lại, tất cả thanh âm cũng không còn tồn tại. Long Vương, trong đầu Lục Thanh đột ngột vang lên tiếng kêu của Kim Thần Mộc. Không hề do dự, kiếm chỉ trong tay Lục Thanh khẽ phất, cự kiếm màu tím trắng giữa không trung nháy mắt bắn vào trong lĩnh vực. Giữa lĩnh vực, bên trong năm đạo lĩnh vực lập tức vang lên tiếng giống giận dữ có kẻ ra tay năm tiếng kiếm ngâm linh hoạt sắc bén vang lên bất chợt năm đạo lĩnh vực kéo dài ra giữa lĩnh vực màu vàng dòng lập tức dâng lên năm thanh cự kiếm ngàn trượng năm thanh cự kiếm này đã ngưng động thành thực chất đại thế nặng như núi đè ép không gian lan tràn ra xung quanh vô số cổ mộc hoàng kim bị phá nát chảy ra linh huyết sắc vàng đồng thời trong đầu lục thanh lại vang lên vài tiếng hự đầy đau đớn năm thanh cự kiếm lại hạ xuống lúc này đột ngột đè mảng không gian vài chục dặm kia sụp xuống hoàn toàn không còn kịp nữa, gần như không cần suy nghĩ, khoảng trống bên trong lĩnh vực bị Lục Thanh mở ra, thậm chí bên trong lĩnh vực, pháp tắc phong lôi đột ngột xuất hiện, hội tụ về phía cự kiếm màu tím trắng kia. Ong, lập tức năm thanh cự kiếm chợt run rẩy, năm thanh âm kinh sợ vang lên. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện. Chương 748, thần niệm của kiếm tổ. Bởi vì trong khoảnh khắc này, cự kiếm màu tím trắng vốn còn cách xa ngàn dặm, đột ngột xuất hiện ngay trước mắt cự kiếm màu tím trắng quét ngang, tức khắc biến mất giữa hư không. Bùng. Trong nháy mắt, ánh sáng trắng chói mắt bắn ra, không gian vốn bị đè ép sụp xuống, cũng lấy khí thế kinh người trôn vùi năm thanh cự kiếm. ầm. Um. Lập tức toàn bộ lĩnh vực đều run rẩy, nhưng trong đầu lục thanh lại vang lên tiếng cười to của kim thần mộc. Chết hay lắm, lực kim mạch man hoang màu vàng dòng được dẫn dắt ra, đồng thời phân bổ một tầng dày đặc xung quanh không gian vừa sụp đổ kia. Lực kim mạch man hoang này vô cùng ngưng thật ngay cả lực không gian sụp đổ cũng không cắn nuốt được bao nhiêu rất nhanh mất đi sự tiếp tế tiếp viện của linh khí khoảng không bị sụp kia cũng không khuếch tán khép lại rất nhanh dù là như vậy mặt đất nằm trong phạm vi hàng trăm dặm lĩnh vực vì là chỗ của động dựng linh cổ mộc hoàng kim tụ tập hàng trăm gốc trăm gốc cổ mộc hoàng kim này tương đương với linh thú lục giai đồng thời bị tiêu tan thành mây khói bên trong không gian sụp đổ kia cẩn thận trong khi lục thanh đang quan sát không gian lĩnh vực sụp đổ dần khép lại tiếng kêu hoảng sợ của kim thần mộc lại vang lên trong đầu hắn bất chợt lực kim mạch man hoang đã tiêu tan lại kéo tới bao trùm toàn thân lục thanh kéo hắn xuống dưới lòng đất hệ kim không biết sau khi chìm xuống sâu mấy trăm dặm lục thanh mới nghe thấy từng tiếng nổ nặng nề vang lên bên trên lập tức năm đạo thần nhiệm quét xuống dưới thăm dò nhưng khi chạm tới lực kim mạch man hoang tự động tản ra kiếm tổ đây là năm tên kiếm tổ hùng mạnh lục thanh chấn động tâm thần ngẩng đầu nhìn lên với vẻ không thể nào tin được Nếu năm người kia đại biểu cho năm tông, vậy không phải là mỗi một tông như vậy đều có tông sư kiếm tổ hay sao? Trong hàng tông sư kiếm phách, kiếm đế trong thời kỳ thượng cổ man hoang được xưng là kiếm giả tuyệt đỉnh, kiếm tôn được xưng là kiếm giả cái thế. Mà kiếm tổ dù vào thời kỳ thượng cổ man hoang là lúc kiếm đạo thịnh hành, châm hoa đua nở, cũng được xưng là kiếm giả tuyệt thế. Danh xưng tuyệt thế có nghĩa là quán tuyệt đương thế, không phải sức người có thể ngăn cản được. Uy của kiếm tổ lưu truyền thiên cổ Bởi vì tông sư kiếm phách sống được từ 4 cho tới 800 năm, thậm chí nếu may mắn có được linh dực trí bảo kéo dài tuổi thọ, kéo dài thêm gấp 3 lần cũng có khả năng, cho nên mới gọi là thiên cổ cự đầu. Phía trên lĩnh vực mà lục thanh không nhìn tới được, năm đạo thần niệm hùng mạnh ngưng tụ thành hình, hóa thành năm bóng người. năm bóng người này không cao lớn, người có THSSN hình cao lớn nhất chỉ chừng một trượng. Nhưng từ khi năm người này xuất hiện, toàn bộ đại thế của lĩnh vực trước đó thuộc kim thần mộc. Nháy mắt hoàn toàn thoát ra quyền khổng chế của nó, hội tụ về phía năm người. Giờ phút này, năm người giống như trung tâm của vùng trời đất này, một cỗ uy nghiêm vô hình đè ép hư không. Mỗi một gốc cổ mộc hoàng kim đều nứt ra nhưng vết thương nhỏ, linh huyết sắc vàng từ đó chảy ra, hội tụ thành một dòng suối kéo dài ngàn dặm trong phạm vi lĩnh vực. Năm người này có bốn nam một nữ, dung mạo cả năm người rất trẻ, nếu không phải trên người bọn họ thoát ra khí tức già nua, ai cũng nghĩ rằng bọn họ chưa đến 30 tuổi. Chết cả rồi. Một thanh niên áo tím trầm giọng nói. Không gian sụp đổ, không hồ là man hoang kim thần mộc, là kim mạch có thể câu thông thiên địa. Tuy rằng chỉ mới bắt dai, nhưng lĩnh vực này, năm người bọn chúng không thể nào sánh kịp. Người vừa nói là nữ nhân duy nhất trong năm người, nàng có gương mặt xinh đẹp, nhưng giọng nói lạnh như băng xương. Không gian lĩnh vực vốn thuộc về kim thần mộc không ngờ giống như chìm vào trong đầm lầy, trở nên nhão dính như bùn. Giáp, từng tiếng vỡ vụn vang lên. Dưới uy nghiêm của năm người, lại có hàng chục cổ mộc hoàng kim vỡ nát thành bụi. Một lúc sau, không có ai. Một thanh niên áo xám khẽ nói. Khác với những người còn lại, tuy rằng người này cũng có bề ngoài còn trẻ, nhưng một thần tử khí hết sức nặng nề, không thể cảm giác được chút sinh khí nào cả. Trên vai y để xóa mái tóc rối bù trắng như bông. Như vậy là do kim thần mộc này gây ra. Thanh niên áo tím kia trầm giọng nói dường nhu có vẻ không thể nào tin được. Nhân quả trên thế gian này đều có định số, bọn chúng chết đi, đó là quả. Chỉ có điều quả này, chúng ta không muốn chút nào. Thanh niên áo xám lai nói. Kim thần mộc. Bát chợt một tên thanh niên áo trắng bên cạnh kêu lên, giọng nói uy nghiêm của y truyền khắp chín tầng trời. Chỉ trong thoáng chốc, lại có hàng chục gốc cổ mộc hoàng kim hóa thành bột phấn. Lập tức, một hư ảnh cổ mộc màu vàng kim từ trong lĩnh vực hiện ra, tuy rằng chỉ cao một trượng, hơn nữa chưa ngưng thật, nhưng khí tức man hoang toát ra hết sức tinh thuần. Một cổ ý chí man hoang dường như kế thừa từ thời thượng cổ phóng xuất ra, khiến cho trong trường trở nên yên tĩnh vài giây. Không hồ là cổ mộc man hoang, tuy rằng chỉ mới bắt dai, nhưng bằng vào linh nghiệm lĩnh vực bản thân ngưng tụ thành hình đã là không tầm thường. Năm người bọn chúng chết đi quả thật không oan. Thanh niên áo vàng nói với giọng lạnh lùng. Chúng ta sẽ không bắt nạt ngươi, nhưng ngươi phải ghi nhớ, tuy rằng mối nhân quả này tới đây là kết thúc, nhưng chỉ riêng với năm người chúng ta năm tông chúng ta không muốn thừa người khác trong cơn nguy cấp mà làm tới chúng ta cho ngươi thời gian trăm năm trăm năm sau chúng ta sẽ phái năm người tới đây đến lúc đó hết thảy đều chấm dứt ngươi có bằng lòng không năm giọng nói vang lên một lượt giống như đất trời đè ép trước mặt kim thần mộc năm người như hóa thành năm phương trời đất ép nó vào giữa ta bằng lòng giọng kim thần mộc vang lên không do dự nhưng trong đó rõ ràng lộ vẻ bất đắc dĩ lập tức uy nghiêm kia liền tan biến mà năm bóng người lập tức tan biến giữa không trung đại thế bọn họ chiếm lấy tự nãy giờ gò thét trở về bốn phía lúc này toàn bộ lĩnh vực không vang lên một thanh âm nào kim thần mộc cảm thấy chấn động tâm thần tuy rằng rằng vừa rồi năm người kia chỉ dùng thần niệm giáng lâm nhưng trong thần niệm đó cũng chứa một phần ý chí kiếm đạo chỉ cần thần niệm chứa ý chí kiếm đạo này bạo phát cho dù kim thần mộc thần tương đương linh thú bát giai cũng phải chết ngay tại chỗ thời gian trôi nhanh mới đó mà đã một ngày Lúc này, giữa mảng lĩnh vực bị hư hỏng này, một đạo kim quang sáng bừng lên, thân hình Lục Thanh từ đó hiện ra. Hừ, là năm tên kiếm tổ. Lục Thanh trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nói: "Không sai, chính là nhân vật lão tổ ẩn sau lưng năm tông môn kia." Dưới kiếm phách, cho dù là đệ tử Tam Kiếp kiếm hoàng chết đi, bọn họ cũng sẽ không quan tâm, nhưng tông sư kiếm phách thì lại khác, tuy rằng trong năm tên kia không có tên nào đắc đạo. Giọng Kim Thần Mộc vang lên, lộ vẻ yếu ớt mệt mỏi tuy nhiên đã lộ ra đầy đủ ý năm tên tông sư kiếm phách tuy rằng tự tay mình giết chết năm tên tông sư kiếm phách nhưng tâm thần lục thanh vẫn hết sức bình tĩnh mỗi nhân quả này đã kết sau này tự nhiên sẽ có lúc chấm dứt vấn đề chỉ là thời gian mà thôi trước kia ngộ ra được một chút tâm cảnh kiếm thánh cho nên giờ phút này tâm cảnh của lục thanh cũng đã thay đổi rất nhiều nếu như là lúc trước bảo hắn vô duyên vô cơ sát hại năm tên tông sư kiếm phách không thủ không oán này tất nhiên hắn sẽ không làm thứ nhất vì hắn không đủ thực lực thứ hai sẽ đắc tội với năm đại tông môn cấp Bạch Linh. Nhưng hiện tại Lục Thanh không chút do dự bằng lòng với Kim Thần Mộc, nếu đã quyết định bảo vệ, vậy phải gạt bỏ sự rụt rè e ngại trong lòng. Phải giết thì giết, phải cắt thì cắt. Nếu như mọi sự đều dựa vào đại đạo, như vậy rốt cục kẻ ngã xuống chỉ có thể là mình mà thôi. Trước tiến phải làm cho bản tâm mạnh mẽ, sau đó mới giữ vừng bản tâm. Nếu bản tâm chưa đủ vững vàng, trừ phi gìn giữ cẩn thận một đời, nếu không một khi sơ suất, chắc chắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trên mặt lục thanh lộ vẻ kiên quyết Con đường bảo vệ này ác sẽ máu chảy thành sông Nhưng con đường này cũng là đường bắt buộc Phải đi qua để tới cảnh giới kiếm thánh Hiện tại hắn đã bước lên Vậy sẽ không quay đầu lại Còn chuyện thiện ác trong đó Điều tiếng thị phi hiện giờ đã không còn quan trọng Long vương, lão kim đa tạ Hư ảnh kim thần mộc ngưng kết hiện ra Cành lá bái lại lục thanh Long vương Nhưng lúc nãy lục thanh đang chìm vào trầm tư Huyết mạch long vương Chân Long nhất mạch thử mệnh thiên địa, thân đầy đủ hạo nhiên chính khí của thiên đạo, rất nhiều hành động ngày trước của hắn đều bị điều này ràng buộc. Tuy rằng chính đạo thiên địa tuần hoàn, hạo nhiên chính khí nồng đậm nhưng nghĩ lại cũng không ít lần thân lâm hiểm cảnh. Hạo nhiên chính khí đã không còn phù hợp với đạo cương nhu của cảnh giới kiếm phách đầu tiên, hoặc có thể nói chỉ xuôi theo mà thôi. Cương nhu gồm đủ, chí cương sinh nhu, trí nhu sinh cương, chuyển biến qua lại, đó chỉ là trên lời nói thật ra cả hai đều là một đạo. Một đạo một đạo, dần dần ánh mắt Lục Thanh trở nên sáng rực, khí tức Long Vương phát tán ra ngoài thân thể, khí tức Long Vương màu trắng tinh thuần, gần như tất cả đều do khí hạo nhiên cuồn cuộn ngưng tụ mà thành. Tâm thần chìm đắm vào trong đó, Lục Thanh bắt đầu cẩn thận thể nghiệm. Mà lúc này, Kim Thần Mộc Ngưng kết bằng linh nghiệm tỏ ra sửng sốt, dường như hiểu rõ được chuyện gì. Những cành lá non mềm mà dẻo dai của nó huy động, lực kim mạch man hoang chớp động, lôi kéo Lục Thanh chìm vào trong lòng đất hệ kim. Đạo Cương Nhu, chính đạo thiên địa bên trong lòng đất hệ kim hạo nhiên chính khí trên người lục thanh cuồn cuộn như nước thủy triều dường như có vạn mã đang chạy lồng lên như điên từ từ thân hình lục thanh chuyển động nắm chỉ thành quyền bắt đầu diễn luyện vô liễu quyền mà hắn học được ở thiên linh tộc lục thanh ngửa đầu hít sâu một hơi sau đó nhắm hai mắt lại hai chân rùn xuống eo vặn vẹo một trận kỳ dị hai tay hắn vươn ra phía trước bày ra một tư thế quái dị vô cùng khí thức trên người hắn nháy mắt trừ khử không còn phối hợp với tư thế kỳ dị kia giống như một gốc cổ mộc hoàng kim cắm sâu xuống đất, vươn cành lá ra ngoài. Âm dương thế nào là âm dương? vô cực mà thái cực, thái cực động sinh ra dương, cực động sang tĩnh, tĩnh sinh ra âm, cực tĩnh trở về động. nhất cử nhất động hỗ trợ lẫn nhau. Phần âm phần dương lưỡng nghi bình ổn. bởi vậy dịch có thái cực là sinh lưỡng nghi, âm dương giao cảm, hóa sinh vạn vật vạn vật sinh xuôi biến hóa vô cùng. đồng thời, lời văn trong âm dương tản thư cũng bắt đầu lưu chuyển trong đầu lục thanh.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 Chỉ trong thoáng chốc, kim thần mộc kinh ngạc phát hiện ra, mặt đất trong lĩnh vực của nó không ngờ run rẩy hẳn lên. Lòng đất toàn do kim thổ ngưng kết, trong phạm vi ngàn dặm run rẩy, muốn tìm hiểu rõ cần tốn biết bao nhiêu sức lực. Hơn nữa, linh nghiệm kim thần mộc bao phủ, khám phá ra lúc này trên người lục thanh hội tụ một cỗ khí thế thiên địa vô hình. Không sai chính là khí thế thiên địa. Khí thế thiên địa này cùng xuyên thẳng qua lĩnh vực của nó, tuy rằng không do lục thanh sai khiến nhưng lại bảo vệ hắn thật cẩn thận khiến cho mặt đất trong lĩnh vực của nó phải run rẩy. Đây là cái gì? Kim Thần Mộc chấn động trong lòng, hoàn toàn không hiểu giờ phút này Lục Thanh đang thi triển thứ gì. Vốn Kim Thần Mộc sinh ra vào thời kỳ thượng cổ Man Hoang 5 vạn năm trước, và lại từ trước tới nay vẫn sống trong Man Hoang kiếm mộ này, làm sao có thể biết được Thiên Linh tộc chỉ mới xuất hiện vào 5 vạn năm sau? Thi triển vô liễu quyền, càng khiến cho lãnh ngộ của Lục Thanh đối với đạo âm dương sâu hơn nữa. Cảnh giới cương nhu vốn là do cảnh giới âm dương phân nhánh, lãnh ngộ được cảnh giới âm dương tự nhiên thúc đẩy lục thanh lãnh ngộ luôn cảnh giới cương nhu chỉ trong chóc lát lục thanh đã cảm thấy hồn phách của mình sao động đặc biệt kiếm hồn sinh ra khí phong mang đang triệu tập bên trong thần đình thức hải nếu không có kiếm thức chấn áp e rằng thất phách nháy mắt hợp cùng tam hồn ngưng kết kiếm phách thành tựu kiếm anh đánh xong một lượt vô liễu quyền lục thanh mới mở to hai mắt giờ phút này hắn mơ hồ phát hiện ra trời đất xung quanh dường như khác trước dường như hắn sinh ra một mối liên hệ mỏng manh với thế giới này tâm thần lại vô cùng thanh tĩnh một ít nghi ngờ còn tồn động cũng đã bị luyện hóa sạch sẽ mà thần niệm của lục thanh dường như đã được rửa sạch sương mù khí đen trên mặt đều tan biến không còn thần niệm lúc này trông như pha lê vô cùng linh hoạt hào quang tỏa ra trong suốt sắc bén như mũi kim bảng phát tán ra xung quanh nhưng tia sáng chói thân thể lục thanh trồi lên bên ngoài đất hệ kim hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời phía trên lĩnh vực đây là lĩnh vực của kim thần mộc trên không trước kia vốn u ám hiện tại đã trở nên sáng chói kim quang mà viên kim linh châu kia đã treo trên đó không biết tự bao giờ kim linh châu khoách đại lên mấy ngàn lần trói trang như ánh mặt trời treo trên cao tỏa ra kim quang rực rỡ linh khí hệ kim nồng đậm đến cực điểm tỏa ra bao phủ khắp mặt đất bất chợt trên những gốc cổ mộc hoàng kim bị thương những khe nứt đang chậm rãi lành lại sau một lát lục thanh mĩnh cười theo nụ cười của hắn hư ảnh kim thần mộc do linh nghiệm ngưng kết bất chợt sừng sờ bởi vì từ nụ cười của lục thanh nó cảm ứng được khí chất minh mông bát ngát Đây là một loại đại khí chăm sông về biển, nếu so với lúc trước, giờ phút này dường như lục thanh đã có biến hóa. Nhìn lục thanh lúc này, nó có cảm giác như đang nhìn một thanh thần kiếm tuyệt thế còn đang nằm trong vỏ. Khí chất của thanh thần kiếm này còn thu liễm, nhưng nó không hề nghi ngờ. Chỉ cần lục thanh muốn, khí chất sắc bén của thần kiếm sẽ tuôn ra bất tận, càn quét tất cả sự vật trước mặt. Long Vương, cho Lão Kim mượn Kim Linh Châu chữa trị cho lĩnh vực một năm. Sau một năm, tự nhiên Lão Kim sẽ lấy ra một nửa tặng cho Long Vương thế nhưng nghe kim thần mộc nói như vậy, lục thanh lại lắc lắc đầu. quân tử không đoạt sở thích của người khác, tuy rằng kim linh châu này quý giá, nhưng thi ân cầu báo lại không phải là ý muốn của ta, chỉ cần kim thần mộc ngươi giúp ta một chuyện nhỏ là đủ. không cần sao? kim thần mộc nghe vậy bằng hoàng sừng sốt, nhưng lập tức lòng cảm kích nổi lên, vội vàng nói: long vương cứ gọi ta là lão kim là đủ. hôm nay long vương dốc hết toàn lực tương trợ, về sau chính là bằng hữu của lão kim. chỉ cần long vương có chỗ cần dùng. Lão Kim muôn thác không dám từ nan, chỉ cần là chuyện lão Kim ta làm được. Long Vương cứ việc dặn dò lập tức lục thanh cũng không khách sáo nói lại một lần nhưng lời mà hắn đã nói với kiếm sỉ lôi long. Cho dù là với kiến thức của Kim thần mộc, giờ phút này cũng phải kinh hô thất thanh. Long Vương có được năng lực mạnh mẽ như vậy, lão Kim là người đầu tiên bằng lòng đi theo Long Vương. Chỉ cần có cơ hội chạm tới linh đạo đỉnh phong, ở nơi đâu cũng không có gì khác cả. Không ngờ linh thú bát giai như kim thần mộc có thể thoải mái bằng lòng như vậy. Lục Thanh tự nhiên cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nếu như có một linh thú bát giai tọa chấn, chờ hắn khôi phục lại, dù cho kiếm tôn thông thường cũng không dám trêu chọc. Đến lúc đó, đừng nói tử hà tông của hắn có biết bao nhiêu người quan tâm chiếu cố, dù là không có, cũng thừa sức đứng vào hàng năm đại tông môn. Đương nhiên lục Thanh cũng biết, đối với linh thú sống đã qua bao năm tháng như kim thần mộc, nếu không phải hắn có ân với nó, nó sẽ không dễ dàng bằng lòng như vậy. Bởi vì cảnh giới tu vi càng cao, bất kể là thiên đạo, nhân đạo, hay linh đạo, ma đạo đều thừa sức hiểu được bên trong ẩn chứa một mối nhân quả. Nhân quả này chẳng nhưng tồn tại bên trong thiên đạo, tất cả các sự vật đều không tránh khỏi ảnh hưởng của nó. Mà kim thần mộc bằng lòng như vậy, hiển nhiên đã mang nhân quả của bản thân nó đặt cạnh tử hà tông của lục thanh. Tuy rằng không phải quan hệ chủ tớ, cũng không phải là một người chết, người kia sẽ chết theo, nhưng với thân phận như nó, nếu đã mở miệng bằng lòng, cũng sẽ không coi trọng tính mạng mình là trên hết. Tới thời điểm mấu chốt, nó tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết. Lúc này, Lục Thanh nói chuyện với kim thần mộc một phen, cũng giống như kiếm sĩ lôi long, ước hẹn một năm rưỡi sau gặp lại, mà Lục Thanh phải bắt đầu đi vào tầng bốn. Lục Huynh, tầng bốn khác xa tầng ba của ta. Ở đó dù là kiếm đế thông thường, cũng chỉ có kết cục là chết chắc. Tuy nhiên với tốc độ của Lục Huynh, chỉ cần không xa vào tuyệt địa thiên tiến hay lĩnh vực, hẳn là có thể toàn thân trở ra. Bát quá Lục Huynh phải lấy cẩn thận làm đầu Mộ trúng thánh này lúc trước lão kim ta cũng chưa hiểu rõ ràng cho lắm, chỉ biết mơ mơ hồ hồ. Từ khi mộ trúng thánh ra đời, ta vẫn ở đây tu luyện, không rời nửa bước. Lập tức trên thần kim thần mộc chớp động kim quang, một nhánh cây hoàng kim màu vàng dòng từ trên thần kim thần mộc bay xuống, chậm rãi bay tới trước mặt lục thanh. Tuy rằng lục huynh thử kế huyết mạch long vương, nhưng đối với một ít sinh linh không phải là loài thú, cũng không có nhiều ảnh hưởng. Tuy rằng lão kim ta chẳng ra gì, nhưng cũng có chút uy nghiêm ở thế giới tầng 3. Lục Thanh không từ chối, nhận lấy nhánh cây có khí tức hồn phách của Kim Thần Mộc. Tầng 4 dù là tông sư kiếm phách cũng phải cẩn thận ứng phó. Mà cửa vào tầng 4 lại nằm cách đây trăm vạn dặm, ở một nơi có tên là Thiên Nhai Hải Giác, chân trời góc biển. Thiên Nhai Hải Giác không phải là một cái tên bình thường, mà là một hiểm địa thật sự. Dù là Kim Thần Mộc cũng cảm thấy e ngại, mà quảng đường dài trăm vạn dặm, dù với tốc độ của Lục Thanh cũng phải mất nửa tháng trời mới có thể tới nơi. Trong lúc đó. Lục Thanh cũng phát hiện ra một vài ngôi kiếm mô. Sự hung hiểm trong kiếm mộ ở tầng 3, dù là Lục Thanh cũng phải tốn chút công sức. Hiểu biết thêm về thần thông kiếm đạo do các chủ nhân kiếm mộ để lại, khiến cho Lục Thanh mở rộng tầm mắt một phen. Mà nhưng cái thu hoạch được, cũng khiến cho hắn vô cùng vui sướng. Mà chuyện làm cho Lục Thanh vui mừng nhất, chính là rốt cục hắn cũng thật sự tìm được một bản kiếm nguyên công thiên giai. Tuy rằng tử hoàng kiếm thân kinh có 13 tầng, nhưng xét cho cùng, nó vẫn nghiêng về thần thông kiếm đạo hơn. Trong đó cũng không có tâm pháp tu luyện kiếm khí cho nên, tuy nó là hoàng giai quý giá, nhưng cũng chỉ có thể mơ hồ chỉ dẫn Lục Thanh phương hướng đột phá cảnh giới, dù sao hắn cũng đã hiểu ra thiên nhân đại đạo. Ngoại trừ thứ đó ra, Lục Thanh chỉ tìm được vài bản kiếm nguyên công địa giai, về phần kiếm nguyên công thiên giai, đường lối tâm pháp trong đó cũng không có tác dụng với Lục Thanh. Hắn chỉ thật sự lưu ý tới kiếm nguyên công thiên giai nói tới ba cảnh giới kiếm phách, nhưng loại kiếm nguyên công khác. Thuộc tính khác, tuy rằng ba cảnh giới có bản chất giống nhau, nhưng con đường mà hắn đi, ấn chứng lãnh ngộ của hắn lại bất đồng. Lục Thanh biết hiện giờ thuộc tính pháp tắc của mình đã thoát ra ngoài thiên đạo. Phong lùi quyết lúc trước chẳng nhưng đã không còn tác dụng, tâm pháp về sau hắn cũng phải suy diễn mới được. Mà chuyện suy diễn tâm pháp cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên hiện giờ được một bản kiếm nguyên công thiên giai, không nghi ngờ gì là có ích với hắn rất nhiều. Cuối tầng ba là một sa mạc rộng vô biên, không biết đâu là cuối. Nửa tháng sau, Lục Thanh đã đứng bên bờ sa mạc, còn đang chần chờ chưa chịu tiến vào. Lục Thanh dùng chân long nhãn quan sát, vẫn thấy sa mạc mênh mông mờ mịt như trước, không thấy giới hạn, dường như đi mãi vẫn không đến cuối. Mà mức độ nhìn của chân long nhãn cũng dựa vào cảnh giới tu vi, và lực hồn phách của Lục Thanh với tu vi của Lục Thanh hiện tại, cũng chỉ có thể nhìn qua vài vạn dặm hư không, mà trong khoảng cách này, hắn vẫn không phát hiện được gì cả. Quả nhiên không đơn giản. Mười đại tông môn có thể tiến vào tầng 4, quả nhiên không đơn giản chút nào. Lục Thanh lẩm bẩm, không hề do dự cắt bước tiến vào. Ừm, chỉ trong thoáng chóc, thế giới trước mắt Lục Thanh lập tức biên ảo, cát vàng bay mở mịt giữa sa mạc, che lấp cả một khoảng không gian vốn đã mơ hồ. Ánh mắt Lục Thanh như điện, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang màu tím trắng, xuyên qua không gian, án nhanh về phương xa. Sau nửa canh giờ, trước mặt Vân là cát vàng mở mịt, không có thay đôi thân hình Lục Thanh tự động hiện ra giữa không trung. Sau đó dùng chân long nhãn quét nhìn xung quanh một vòng. Thiên nhai hải giác, gần trong gang tấc mà xa tận chấn trời, hay là xa tận chân trời nhưng ngay trước mắt. Lục Thanh khẽ cau mày. Nơi này lúc trước nghe Kim Thần Mộc nói chính là một nơi tuyệt địa tiến thiên, nhưng không có gì nguy hiểm, chỉ cần không nghĩ tới chuyện tìm cửa vào tầng 4 là có thể lui tới tự nhiên. Thấy sắp sửa tới tầng 4, ảo Lục Thanh rời khói là không thể được. Không thể nào như vậy, cứ một mực tình thử nhất định nơi này có điều huyền ảo chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 750, trăm năm mươi thiên nhai hải giác chung hữu trưởng lục thanh khẽ lật một thanh thần kiếm cấp thanh phàm lập tức đám vào trong cát đây là một thanh thần kiếm hệ hòa bình thường lúc này được lục thanh rót ý chí kiếm đạo vào chậm rãi thoát ra ánh lửa trói mắt ngọn lửa cháy bừng bừng trên thần kiếm khí phong mang màu xanh vườn quanh giống như một ngọn đèn chiếu sáng xa mà không có nhật nguyện tối tâm u ám này ngay tức khắc thân hình lục thanh chớp động biến mất ngay tại chỗ thời gian nửa chén trà sau thân hình lục thanh hiện ra lúc này mặt hắn đã lộ vẻ ngưng trọng quả nhiên không ngoài dự liệu nơi này thật sự vô cùng kỳ quái nhìn ánh lửa do thần kiếm tỏa ra dưới chân rõ ràng là hắn để lại khi trước dường như đế xác nhận lục thanh lập tức xoay người về phía sau bắn nhanh đi thời gian tàn nửa nén nhang sau hắn đã tới bên bờ sa mạc tới một vách núi bỏng loáng như gương gần trong găng tắc mà xa tận chân trời xa tận chân trời nhưng ngay trước mắt không ngờ có cả hai Lục Thanh cảm thấy hết sức phiên phức, nơi này chính là tuyệt địa tiên thiên, giữa đất trời vẫn phải có một nơi nào đó cảm ứng được sự biến hóa của thiên địa, tự nhiên sinh ra một ít thần thông có thể vây khốn vạn vật, giết chóc tính mạng. Nhưng sa mạc này, gần cũng như xa, xa cũng như gần, hiển nhiên là đã vượt ra khỏi ảo cảnh của kiếm trận thông thường. Nếu đối lại là kiếm trận của kiếm giả, Lục Thanh đoán rằng tôi thiểu cũng thuộc cấp độ thiên giai. Bởi vì hiện giờ hắn dựa vào chân long nhãn, hoàn toàn có thể nhìn thấu kiếm trận địa giai Nhưng hiện tại hắn lại không thể nhìn thấu vùng sa mạc này. Nhưng vì sao gọi là thiên nhai hải giác? Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ cái tên này được đặt qua loa tùy tiện như vậy thôi sao? Lục Thanh không cho rằng như vậy, bởi vì bên bờ sa mạc có một tấm bia đá dựng đứng, mà xem tấm bia đá ấy, hiển nhiên tuổi của nó đã vượt qua không biết bao nhiêu bể cả rụng dâu. Tối thiểu Lục Thanh cũng không cho rằng nó chỉ mới tồn tại từ năm vạn năm sau. Vì khí tức man hoang, nồng đậm trên bề ngoài của nó thậm chí có thể sánh ngang kim thần mộc Nhưng lúc Lục Thanh muốn bước vào trong, trong không gian mà hồn thức hắn đã bao phủ đột ngột hiện ra một bóng người. Mặt Lục Thanh lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không động đậy. Này, ngươi là ai vậy, vì sao lại có người ở đây? Đó là một giọng nói trong trẻo êm tai hết sức dễ nghe, nhưng vang xa mười mấy dặm, khiến cho tâm thần Lục Thanh phải chấn động bằng hoàng. Một đạo kiếm quang xanh lam hiện ra bên cạnh Lục Thanh, là một nữ tử một thần võ phục màu xanh nhạt. Nàng này có gương mặt Mỹ Lệ Tuyệt Trần, dù mới gặp lần đầu nhưng Lục Thanh phát hiện. Dung mạo nàng cũng không kém nhược thủy là bao Chỉ có điều vẻ mặt nàng vô cùng danh ma Giảo hoạt Vừa rơi xuống cạnh lục thanh Lập tức cất tiếng hỏi luôn miệng Một minh ngươi làm sao tới đây được Chẳng lẽ ngươi là kiếm hoàng ư Không rông chút nào Thanh niên xuất sắc ở dưới bách linh ta đều biết cả Nữ tử chum mũi Như nhớ lại chuyện gì Gương mặt mỹ lệ của nàng lập tức lộ vẻ hưng phấn Ủa không lẽ ngươi là đò đệ của lão già Vẫn hay giấu giếm ư Ư rất có khả năng. Lục Thanh có thể nhìn ra ánh mắt nàng cũng khá trong sáng, tuy nhiên không vì vậy mà hắn bất phần cảnh giác. Bởi vì hắn vừa lết nhìn qua, phát hiện ra không ngờ tu vi của nàng đạt tới nhị kiếp kiếm hoàng. Hơn nữa theo như tuổi của nàng, nhìn qua tuyệt đối không tới 20. Nàng không sử dụng chú nhan đan hay diên thọ đan, mà đây chắc chắn là bản lai diện mạo của nàng. Lục Thanh không trả lời, nhìn nữ tử này với ánh mắt bình thản. Dường như nổi giận vì Lục Thanh không đáp, lập tức nữ tử hai tay chống nạnh, cong môi hỏi. Vì sao ngươi không lý tới ta như vậy?" Giọng điệu của nàng cho rằng Lục Thanh lý tới nàng là chuyện hết sức bình thường. Vẫn không lý tới nàng, Lục Thanh chỉ đi thẳng một mạch tới trước bia đá, mắt nhìn chăm chú, cảm nhận khí tức man hoang ẩn chứa bên trong. "A, nơi này chính là Thiên Nhai Hải Giác, ta tới nơi rồi." Mới đầu nữ tử còn nổi giận, nhưng ánh mắt nàng nhìn theo Lục Thanh, phát hiện ra bia đá, vẻ mặt lập tức đối sang kinh ngạc vui mừng. "Nàng biết sao?" Lúc này Lục Thanh mới đưa mắt nhìn nàng. Hừ, đương nhiên ta biết. Sao hà, nảy giờ chịu mở miệng hỏi han bản cô nương rồi sao? Nếu ngươi cầu xin, có thể ta sẽ nói cho ngươi cũng không chừng. Nữ tử bĩu môi, ra vẻ không thêm để ý tới lục thanh. Nhìn dáng vẻ vũ điệu uyển chuyển của nàng, không ngờ lộ ra tính nét hết sức trẻ con. Lục thanh không khỏi lắc đầu, không để ý tới nàng nữa, lại bước vào trong sa mạc. Này, này, chờ ta với. Thấy lục thanh xoay người bỏ đi, nữ tử tức tối tới nỗi mặt mày méo sạch, bèn gọi to. Nhưng sau khi nàng bước theo lục thanh vào sa mạc, không gian dường như xuất hiện một bức tường vô hình, ngăn thanh âm của nàng lại. Hừ, dám không để ý tới ta, ta nhất quyết phải theo ngươi. Nữ tử nhanh chóng đuổi theo. Này, ngươi không biết đường ư, vì sao lại chạy loạn lên như vậy? Nữ tử đã đuổi kịp lục thanh, giờ hai tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Hai mắt nàng lúc này sáng ngời, dường như vừa phát hiện ra một chuyện gì thú vị. Vì sao ta không nhìn thấu được tô vi của ngươi? Ngươi là kiếm hoàng ư, hay là dùng bí quyết liễm tức vậy? vì sao băng phách thần nhãn của ta không thể nhìn thấu không đúng người nói cho ta biết có được không nữ tử dứt lời bên đưa tay ra định níu ống tay áo lục thanh dường như là thói quen của nàng vậy nhưng lục thanh bước ra một bước đã xuất hiện ngoài một trượng hảo bộ pháp ta đuổi theo ngươi nữ tử hai mắt sáng ngời ướn cao bộ ngực căng tròn chân khẽ rậm lập tức dưới chân nàng dâng lên một lớp hàn xương bộ ý băng hàn lạnh lùng tỏa ra bộ ý lục thanh trầm giọng nói nhưng trong lòng kinh ngạc vô cùng Tuổi tác nữ tử này còn nhỏ như vậy, không ngờ đã lành ngộ được bộ ý. Nhưng tốc độ của lục thanh không hề chậm, trong cảnh giới kiếm hồn, hắn cũng không cho rằng có người nào có thể sánh được với hắn. Bất quá tốc độ của nữ tử này đã khiến cho hắn phải giật mình kinh hãi. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, không ngỡ nữ tử kia đã vượt qua 300 dặm, giống như một mảnh lụa màu trắng sáng, theo sát chân hắn. Bên trong sa mạc đầy trời cát vàng, trong lúc nhất thời chỉ thấy hai đạo kiếm quang một tím một trắng bay nhanh loang loáng. Hai cuộn sóng khí màu trắng tách cắt vàng đầy trời sang hai bên, lộ ra hai thông đạo rõ ràng. Thời gian trôi qua, bất chợt nữ tử dừng bước. Không đuổi không đuổi nữa, ngươi ức hiếp ta. Hu hu. Dứt lời, không ngờ nữ tử ngồi phệt xuống cắt khóc ô ô như bò táp mưa xa. Lục thanh lập tức cảm thấy xấu hổ trong lòng, bước chân dừng lại. Lần này hắn đã không còn nghi ngờ gì nữa, biết nữ tử này hoàn toàn không có tâm cơ, tâm tánh ngây thơ không tì vết, hiện giờ nàng bật khóc như vậy. Hiển nhiên là vì hắn ỉ vào tốc độ bỏ rơi nàng. Không phải vậy sao, hắn chỉ nhanh hơn người ta đúng một trượng không hơn không kém, không phải ức hiếp người ta quá rõ ràng còn gì. Tuy rằng lục thanh thật sự không cố ý, nhưng hiển nhiên nữ tử đã cho rằng hắn cố tình ức hiếp nàng. Cô nương, nàng không sao chứ? Nhìn đôi vai thơn thả của nàng run rẩy không ngừng, hai dòng nước mắt trong bắt lăn dài trên má. Lục thanh vốn chưa từng trải qua tình cảnh như vậy bao giờ, lúc này cũng cảm thấy trong lòng bất đắc dĩ, không biết nên nói sao cho phải. Đối với Lục Thanh, chuyện này còn không bằng, để cho hắn đại chiến một trận với một tên tam kiếp kiếm hoàng viên mãn. Có, có đó. Nữ tử xoay người lại, đưa lưng về phía Lục Thanh, thân hình nàng vẫn đang run lên nức nở. Tính tình nàng như vậy chẳng khác gì một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng ở thế tục, thông thường Lục Thanh sẽ không thêm để ý. Nhưng đối với một nữ tử ngây thơ trong trắng như vậy, Lục Thanh cũng thật sự không biết phải làm sao. Ngẫm nghĩ một hồi hắn đành mở miệng bất đắc dĩ nói. Được rồi, được rồi. Ta sẽ nói cho nàng biết tu vi của ta. Thật ư. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của lục thanh, nữ tử nhảy căng lên một cái, trên mặt nàng còn đâu vẻ khóc lóc sụt sùi như khi nãy, chỉ còn lại nét danh ma giảo hoạt. Lục thanh sững sờ, lập tức cảm ứng được một chút khí băng phách ngưng tụ trong không gian phía trước. Hắn chỉ biết cười khổ trong lòng, không ngờ rốt cục cũng bị nữ tử này lừa cho một vố, bèn quay người lại, chân phải giơ lên. Này! Này! Ta sai là ta sai rồi! Ta sẽ dẫn người tới thiên nhai hải giác. Dường như cũng biết cử chỉ của mình vừa rồi hơi quá đáng. Nữ tử vội vàng bước tới ngăn cản lục thanh. Mặt nàng lúc này lộ ra vẻ đáng thương thật sự. Nếu như có một tên kiếm giả khác có mặt ở nơi này. Rất khó lòng tránh khỏi suy nghĩ vu vơ. Thật không biết làm sao nữ tử này lại tới được nơi đây. Lục thanh có thể tưởng tượng. Nếu gặp phải hạng người gian tà hoặc một số người trong nhân đạo. Nữ tử này sẽ có kết cục thế nào. Dù nàng có một thần tu vi nhị kiếp kiếm hoàng nhưng lịch duyệt như vậy e rằng bị người khác lừa gạt mà vẫn không hay không biết lục thanh cảm thấy bất nhẫn trong lòng bèn gật gật đầu được hay quá rốt cục cũng biết được rồi lúc này nữ tử nhảy cẫng lên đôi mắt to tròn nhìn lục thanh chăm chú mau nói cho ta biết tu vi của ngươi thế nào tam kiếp tam kiếp ư nữ tử chu cao đôi môi anh đào trong mắt không hề che giấu vẻ kinh ngạc không ngờ ngươi lại là tam kiếp kiếm hoàng với tuổi tác của ngươi e rằng cũng không lớn hơn ta bao nhiêu Dù là lứa thanh niên ở dưới bạch linh ta, cũng chỉ có một, hai người có thể sánh được với ngươi, bất quá bọn họ còn lớn hơn ngươi vài tuổi. Ngừng một chút, nữ tử lại nói. Phải rồi, ta tên là Hàn Lâm Lang, còn ngươi, Lục Thanh, Lục Thanh. Chưa từng nghe qua, nói cho ta biết, phải chăng ngươi là đồ đệ của lão già kia? Ta nói ngươi hay, ta là người của cung Hàn Nguyện, ngươi cứ nói cho ta biết đi, ta nhất định sẽ giữ bí mật. Nhưng Lục Thanh lắc lắc đầu. Ta từ giới kim thiên tới. Giới kim thiên Hiển nhiên nữ tử không tin, đôi mắt đen trắng phân minh của nàng đảo liên hỏi. Ngươi có gạt ta không vậy? Biết nàng không tin. Lục thanh bên nghiêm nghị nhìn nàng. Trên đời này lúc nào cũng có chuyện bất ngờ. Hiển nhiên không muốn truy vấn nữa, lúc này hàn lâm lang khoát khoát tay. Được rồi, được rồi ngươi không nói cũng không sao, chúng ta đi thiên nhai hải rác đi thôi. Ta nghe nói ở đó đẹp lắm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh.